739 c h ư ơ n g 736, trăm n ă m nô dung đau cực mà giống âm thanh chấn động c i u tiên trên quảng trường quanh q u ậ n ngàn vạn sợi tơ máu từ lỗ chân lông của hắn bên trong chảy ra chỉ bất quá chỉ trong chốc lát dưới người hắn liền đã tích lũy một vũ máu nô dung cố nén đau tê tâm liệt phê đắng tại thể nội vận hành lên cựu sinh cựu chết huyền công đệ nhất chuyển tâm q u y ế t nô dung chỉ bất quá vừa mới ở trong lòng nhiệm qua đoạn này khẩu quyết tâm pháp trên thân thể đau đớn liền đã giảm bớt rất nhiều rất nhanh đệ nhất chuyển tâm pháp thần kỳ liền thể hiện ra tàn kinh đoạn mạch như bị rót vào một cỗ sức sống miếng vỡ ra dối ra từng cây tân sinh mầ rất nhanh một chỗ đánh gây trải qua liền bị tiếp hợp đứng lên tiếp hợp quá trình bên trong vẫn như cũng vô cùng đau đớn mãi đến giờ khác này nội dung mới hiểu được vì cái gì cái này cựu sinh cựu chết người công liền hắn người sáng lập đều điều kiện vô cùng hạ khác nhưng lại không tỉ mỉ chứng minh lại là thời gian một tháng tiên lặng ngồi xuống không nói không đậu một tháng này trong cơ thể hắn thất kinh b á t mạch cuối cùng toàn bộ tiếp hợp đứng lên đến cuối cùng một đoạn kinh mạch tiếp hợp trong cơ thể hắn đã thần kỳ một dạng xuất hiện một cỗ nhỏ yếu nguyên lực cỗ này nguyên lực mặc dù rất yếu chỉ có tơ mỏng giống như kích tước nhưng lại cực kỳ thuần thúy so với hắn nguyên bản tu tập linh lực không biết thuần túy mấy vạn lần làm nô d u n g tại thể nội vận hành một chu thiên phía sau chỉ cảm thấy chấn động toàn thân tiếp lấy toàn thân mười vạn cái lỗ lô chân lông mở lớn thiên địa gian số lượng cao nguyên lực từ trong lỗ chân lông điên cuồng tràn vào thể nội nội nội dung cũng không biết thánh điện quảng trường lại bởi vì hắn mà xuất hiện một cái đạo cự đại gió lốc hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn n ộ dung bên người, người tu luyện đều bị bên người tiếng vang kinh động đến từng cái mở mắt ra kinh hãi nhìn xem này thiên địa nguyên lực hình thành gió lốc một cỗ chui vào bên cạnh thân tiểu từ kia thể nội theo gió lốc phạm vi mở rộng liền một chút tu vi rất cao người tu luyện cũng bị đánh thức bởi vì bọn hắn phát hiện bên ngoài cơ thể thiên địa nguyên lực đang bị một cái như hố đen vòng xoáy hút đi toàn bộ quảng trường đứng lên người càng tới càng nhiều vẫn như cũng ồ i vững không đủ b ă ngàn quảng trường chúng tu luyện giả ngạc nhiên đều ngạc nhiên nhìn xem trong gió lốc tiểu tử kia thông qua khí hơi thở cảm ứng bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy tiểu tử này tu vi võ đạo cũng không cao duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là người này người mang công pháp có như thế vi lực cuối cùng kèm thêm phải cửa thánh điện miệng xứ đồ cũng song, song đã bị kinh động từng cái đột một từ mặt đất mọc lên h ư ờ n g gió lốc trung tâm sứ đồ đại nhân thánh điện võ đạo hơn ức không biết tiểu tử này tu tập là loại nào võ đạo lại có uy lực lớn như vậy cơ hồ là thôn tính một dạng hốt thiên địa nguyên lực chúng ta chưa từng thấy làm hai vị sứ đồ đổi tới n g ô dung bên cạnh một vị cô gái xinh đẹp chỉ vào vẻ này gió lốc vấn đạo bên trái sứ đồ mở mắt một mảnh tròng trắng mắt trong mắt lộ ra một cỗ ngông ngông thanh khí một lúc sau hắn thán nhiên một tiếng nói người này tu tập võ đạo là từ chính mình sáng tạo kết hợp mấy cái bất đồng võ đạo công pháp chủ yếu một cái câu pháp các ngươi mặc dù trước đó chưa từng thấy nhưng chắc là đều nghe nói qua cựu truyền sinh cơ nguyên công tin tưởng các ngươi bên trong chắc có người thấy qua đoạn này vậy mà kết hợp bá đạo như vậy võ đạo công pháp cái trước tu hành m ô n này võ đạo người đã là một ngàn vạn năm trước chuyện nghe nói người kia tu hành đến rồi cựu sinh cựu chết huyền công đệ lục truyền cảnh giới lúc đó toàn bộ hoang dã có thể đánh bại hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay đ á n g thiết hắn tại tu hành đệ thất truyền thời điểm vẫn là bạo thể mà chết lúc đó tu hành đoạn này bí lục nhân vẫn là danh s ư n g nắm giữ thiên thần c h i tư võ đạo kỳ tài không nghĩ tới tu hành đoạn này huyền công cũng rơi vào như thế cái hạ tràng một vị trường bào nam tử tựa hồ khá là kiến thức nghe được hữu sứ đồ mà nói rồi nói ra các người nếu như cũng nghĩ học cái này cựu chuyển sinh cơ huyền công mà nói Tại đệ vạn hai đệ vị sứ đồ gật đầu một cái đám người nghe vậy lộ ra khó trách biểu tình như vậy tiếp đó liền từng cái rời đi nội dung cảm thấy thể nội nguyên lực đã co ngon nút lưới bằng liền ngừng lại dựa theo đệ nhất chuyển tâm pháp này đến n đệ h bởi vậy ể dựa theo thánh điện quy củ cứ việc ngươi ở đây thánh điện dạo chơi một thời gian còn không c i trăm năm nhưng lại không thể không khiến ngươi rời đi thánh sơn bởi vì ngươi còn tới thánh điện còn không có đủ trăm năm vì vậy chúng ta đặc biệt cho phép ngươi ở đây thánh sơn phụ cận tuyển một nơi tự do tu hành tại trăm năm kỳ hạn trước đó ngươi ở đây phụ cận an toàn bị thánh điện bảo hộ nội dung nghe đầy sứ đồ mà nói không hề nói gì bay đầu xong liền hướng dưới núi lao đi hắn nguyên bản là cảm thấy tại phía trên tòa thánh điện tu tập võ đạo căn bản cũng không có thể toàn lực bày ra cho dù tu hành cựu sinh cựu chết huyền công cũng có áp chế tựa hồ thánh điện này phía trên sắp đặt cấm vì vậy đệ nhất chuyển tập thành hắn đã quyết định chú ý rời đi thánh điện bây giờ nghe được sứ đồ mà nói tự nhiên càng hợp ý hắn sau lưng hai vị sứ đồ đối với nội dung hành vi cũng có vẻ h vốn là bọn hắn còn chuẩn bị nghe ngô dong nhất phiên có kẻ mặc cả bất quá tiểu tử này tựa hồ tương đương dứt khoát hữu sứ đổ mãi cho đến ngô rung rời đi về sau mới mở miệng đối với tả sứ đổ nói trong tiếng nói ẩ n ẩ n mang theo một tia lo nghĩ nếu là ta tộc có thể mới thêm một vị tu thành cựu sinh cựu chết huyền công đại năng đối với tộc ta trước mắt khốn cảnh liền có thể có chỗ trợ giúp tả sứ ngửa mặt lên trời t h ở thật dài một tiếng nói vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn kể từ ưng nổi giận người ly kỳ sau khi mất tích chúng ta nhân tộc địa vị là môi hướng hồ càng phía ai nếu là ở lần tiếp theo hoang dã chiến tranh phía trước tộc ta vẫn chưa xuất hiện một vị thần cấp đại năng đến lúc đó cùng thần ma ký kết hiệp nghị chỉ sợ phải sửa lại hai vị sứ đ ồ hai đầu lông mày thoát ra một cỗ hữu s ầ u lẳng lặng đứng tại quảng trường một lúc sau mới thở dài một tiếng phẩy tay háo một cái quay người lại trở về thánh điện chỗ cửa lớn khoanh chân ngồi xuống hai chân đằng không mà lên d ấ m ở cỏ mịn cái này bên trên nô rong tại trên không sẹt qua một vòng lưu quang hướng dưới thánh sơn lao đi m ê n n g ô n g đại địa một mảnh tiêu điều thảo trường quá thân cây cao hơn trăm mét mạch g i bên trong hồng hoang manh thu đi xuyên trong đó sông núi trong lây yêu thú ánh mắt lướt qua phía dưới cảnh tượng n ô dung đã từ từ minh bạch nhân loại tình cảnh dưới núi ở một đoạn thời gian hắn đã từ từ tiếp xúc đến chân tướng của sự thật mỗi một cái từ hạ giới bên trong phi thăng nhân tộc đều sẽ bị thừa nhận là chân chính người man hoang tộc tất cả phi thăng giả trong vòng trăm năm có thể an toàn ở tại thánh điện yêu ma không thể tập kích trong thánh điện tân nhân loại không hơn trăm năm sau đó sẽ không ở hàng ngũ này người man hoang tộc không ở bảo hộ chi lệ người man hoang tộc cùng yêu ma ở giữa tuân theo vũ trụ phát tắc mạnh được yêu thua yêu ma có thể săn thức ăn nhân loại người giống nhau loại có thể săn thức ăn yêu ma cái hiệp nghị này có vẻ như công bằng nhưng kỳ thật tuyệt không công bằng lại không luận yêu ma số lượng lấy trăm ước n g à nước tính toán mà người man hoang tộc còn không đủ một ứ c yêu ma vừa ra đời liền nắm giữ người man hoang tộc không cách nào so tựa như ưu thế bọn chúng không cần đi qua tu luyện liền có thể có thực lực rất mạnh mẽ mà nhân loại thì nhất thiết phải không ngừng quanh năm suốt tháng tu luyện mới có thể tích lũy cùng các yêu ma chống lại thực lực cắm mây cự phong khâu t h ạ c h bên một thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên nhắm mắt rủ xuống xem tóc dài qua vai tại hắn trên vai trên đầu đã m ệ n tích tụ danh mét cho bụi lộ vẽ không biết ở ngọn núi này phía trên khổ tu bao nhiều tuyến nguyện mỗi ngày đỉnh núi này cương phong từng trận liền nham thạch đều có thể phá tan cương phong lại không cách nào thổi bay cái này yếu đuối thân thể đột nhiên cái này khổ tu chi nhân mở hai mắt ra như ngôi sao bắt đầu giống như sáng chói con mắt bắn ra từng đạo kỳ sáng tinh mang một tiếng kêu to từ trong miệng lóe ra tiếp lấy người kia đột ngột từ mặt đất mọc lên từ trên ngọn núi này xuống ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đường c o n g trọn lại vòng trở lại thẳng đứng đỉnh núi ngắm nhìn dưới núi thân thể khe run đem đầu vai cho bụi chấn động r ứ t xuống bỗng nhiên người kia hình như có nhận thấy ngầm đầu hướng thiên nhìn lại trên trời cao một vòng bạch hồng rơi bạch hồng rơi xuống đ thứ này mà khởi đầu sinh tử tự phụ bảy trăm bốn mươi chương bảy trăm ba mươi bảy bác minh hoàng đến nuôi y cái kia khổ tu chi nhân chính là nội dung mấy năm khổ tu hôm nay cựu sinh cựu tử huyền công tầng thứ nhất đã thành thể nội nguyên lực mặc dù không thể cùng những cái kia vài vạn và năm ngàn năm khổ tu giả so sánh nhưng cũng cuối cùng có thành tựu rồi mà thật ảo kiếm ý hắn cũng đã hoàn toàn tu thành thật kiếm chi thuật n g h e xong tòa thánh điện kia sứ giả lời nói n ô d r n g nhất khuôn mặt hờ hững tóc dài bay múa cứ như vậy xoay người từ ngàn mét cao đỉnh núi n à y xuống trên không trung s ẹ t qua một vòng lưu loát đường vòng cung cứ như vậy biến mất ở sứ giả trong tầm mắt thánh sơn bên ngoài ngoại trừ xanh đen phập p h ồ n g dãy núi vẫn là dãy núi một chút thân thể khổng lồ hồng hoang dã thu yên lặng hành tẩu tại trong núi rừng những nơi đi qua cây gậy núi phá vỡ n ỗ dung kể sát đất phi hành không dám quá mức tới gần chỉ có từ trên khí tức nhìn những yêu thú này khí tức cũng so với hắn cường bầu trời thân có thân thể khổng lồ mà hung ác yêu cầm mặt đất có núi loan da dày thị thô h u n g thú hết thẻ chứng kiến hết thẻ đều hiểu không có lầm nói cho n ô dung cái thế giới này nguy hiểm có bao nhiêu chân thực man hoang thế giới so với trong tưởng tượng lớn phong vân liên tiếp mấy ngày ngoại trừ thánh sơn cũng không có đụng phải bất luận nhân loại nào ngày thứ năm muộn n ộ dung đang muốn như ngày thường đồng dạng tìm một chỗ cao lớn cây cối tại trên trạc cây qua đêm lúc cũng không chú ý phát hiện nơi xa trên một ngọn núi xuất hiện một đống lửa này ánh lửa không giống ngày thường ban đêm nhìn thấy yêu thú phún g a loại kia hồng bên trong mang đỏ hỏa mà là chính chính chính giã hỏa, có hỏa chỗ, tất có người. trong lòng hiếu kỳ nội dung liền bay trên không hướng na đỉnh núi bay đi lệ từng tiếng càng chim hót vạch phá bầu trời đêm tinh không chi hạ một cái dương cánh t r ư ừ n g hơn ba mươi m tự đ i ể u cướp bay mà đến hai cánh dương ra mang theo từng trận c u â n phong nội dung trong lòng hoảng hốt vận khởi thật kiếm chi thuật bay v ọ t lên sau lưng cái kia yêu cầm nhưng là theo đ u ổ i không bỏ mặc kệ nội dung như thế nào c h u y ể n n mặt xoáy trở về đều không thể thoát khỏi cái kia chim bông hữu tâm bay hướng na chống á n h lửa lại sợ đem nguy hiểm mang cho cái này đại điệu ở nơi này quần sơn trong bay vòng n è o từng trận lệ gọi đinh hay nhức góc rơi vào đường cùng nội dung tìm được một chỗ trăm mét cao phong đem cái kia yêu cầm dẫn tới sau lưng sau đó một chiếc từ mặt khác lộn đến yêu cầm sau lưng tay phải hư trường đem trên vách đá dựng đứng một cây trên cây tùng lá tùng hút đến trong tay lấy thật kiếm chi pháp ngưng như tinh thiết sát luyện r u n tay ở giữa đã xả hướng na yêu cầm nhưng nghe một hồi đinh đinh thanh âm bên hai không dứt dường như kim thiết tấn công cái kia dễ dàng xuyên thủng đá vàng lá tùng đánh vào yêu cầm trên lưng nhưng lại như là cùng đánh vào tinh thiết sát luyện phía trên đồng dạng căn bản là không có cách xuyên thủng nó vào ngoài cái kia yêu cầm dù chưa thụ thương nhưng là trong l g u a y một tiếng nặng nề g h kích tại ngô do ngực n g nhưng nghe một hồi gây xương thanh âm từ ngực liên miên không dứt truyền ra sau đó n g ô dung tựa như bại cách giống như hướng phía sau bắn nhanh cái k i a cánh lông vũ bên trên mang theo tuyệt cường sức mạnh đem hắn nặng nề g h đánh vào mặt khác một tòa sáp thiên cự phong ngọn núi bên trong yêu cầm giống như còn không muốn bông u tha hắn một tiếng lại gọi trên không trung một chiếc thân hóa thành một xóa lưu quang sông thẳng ngô dung mà đi song không nghĩ tới cái này phổ thông một cái yêu cầm thế mà có như thế thân lực ta căn bản vốn không cực kỳ t r o n một nội dung thầm nghĩ nói toàn thân truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn ngay tại hắn tự nhận hắn phải chết lúc. trường không bên trong đột nhiên chuyển đến gầm lên một tiếng x u ấ t sinh còn không tối lui thanh âm kia từ tứ phía chuyển đến không cách nào nhận ra đến cùng từ nơi nào chuyển ra cái kia yêu cầm nơi nào chịu từ bỏ đến miệng thì mỡ trong mắt hung quang loạn b ú t lên thẳng hướng nội dung mà đi không biết phải trái đồ vật người kia dường như sinh nổi giận một c ố như lưới đao hùng vĩ cương phong từ giữa không trung thổi qua giống như là c ắ t đ ầ u phụ dễ dàng đem cái kia mình đồng ra s á t yêu cầm một lấy miệng làm danh giới một phân thành hai đầy trời màu đen trong huyết vũ yêu cầm thi thể phân hai nửa rơi xuống hôm nay tương kiến cũng có duyên cũng được người ta cùng l à nhất tộc ta liền cứu người một mạng t h a n h âm kia nói từ nơi sâu xa một c ố cường t u y ệ t hấp lực đem n g ô dung từ cự p h o n g đá bên trong nhấp ra trên không trung s ẹ t qua một vòng đường vòng cung rơi xuống đỉnh núi phương kia tấp chi địa một vị thân mang đen như mực trong suốt trường bảo nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi tại phía trên tại hắn trước người thăng lấy một đống lửa trên đống lửa đang nướng một khối to lớn thịt tại hắn bên cạnh là một con yêu thú khổng lồ thân thể tạt thế trung niên nam tử kia đẩy mặt tang thương chi sắc sợi dâu đều là đen bên trong mang trắng chỉ có một đôi mắt trong đêm tối tinh l ư ợ n như trâu thân eo cái này bên trên một cái tạo hình xưa cũ trường đao treo ở bên trên trong vỏ đao ẩn ẩn lộ ra một cỗ nồng nặc sắc khí nam t ử một tay cầm cái k i a vọt lấy nướng thịt cây gỗ một cái tay khác dối ra hư dỗi tại ngô dong đ ỉ n h đầu trong lòng bàn tay phóng xuất ra số lớn nhân vân chi khí màu trắng kia vân khí hình như có sinh mệnh giống như đều chui vào ngô dung đ ỉ n h đầu chỉ một hồi liền nghe một hồi thanh thúy x ư ơ n g cốt tiếp hợp â m thanh từ ngô dung thể nội truyền ra một cỗ lực lượng hùng hậu tại thể nội vận chuyển đôn đốc huyết dịch toàn thân nhanh chóng vận chuyển nội dung bị mọc xuống đất thành tâm đạo đa tạ tiền bối ân cứu mạng hắn cảm thấy lần này chẳng những trung nhiên nam tử kia thản nhiên thụ một b á i này tiệ tay cầm trong tay cái kia vọt nướng chín yêu thú thịt vọt đưa cho n ô dung nhìn n ô d u n g nhất thường có chút chăn trở nam tử kia cười lạnh nói ngươi là mới phi thăng a y u m a ăn thịt người người ăn y ê u m a đạo lý này ngươi sớm muộn sẽ minh bạch n ê n mông đại địa ngoại trừ cái kia thực vật bên ngoài tất cả hành tẩu c h i vật đều mạnh hơn nhân loại ngươi nếu là không nghĩ ra về sau liền cùng một chút cấp thấp yêu thú đồng dạng đi ăn trên cây kia quả dại a nam tử đưa ra cái tay kia đang nói xong sau đó vẫn không có thu hồi chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn trầm mặc nửa này n ô dung vẫn là túi trung nhiên nam tử kia lúc này mới lộ ra nụ cười ung dung từ cái kia còn chạy xuống bọt máu yêu thú trên thân cắt lấy một khối khác thì tới đặt ở trên đống lửa nướng công lực của ngươi quá mức thấp chỉ là một phổ thông thép điệu ngươi liền đã không đối phó được ngươi nếu muốn mạng sống ta liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng đa tạ tiền bối chỉ điểm tiền bối ừ ta phi thăng tại trăm vạn năm trước ngươi kêu ta một tiếng tiền bối cũng không sai tiểu t ử nghe rõ ta phía dưới nói tới cùng ngươi tính mệnh tiếp tiếc liên quan cái này hoang dã thời đại thiên đ i ệ minh ô n g dài không biết hắn mấy trăm vạn dặm rộng không biết hắn mấy trăm vạn dặm sông núi non sông yêu c mấy tẩu thú hết. thú ít thiên yêu nhiều yêu không Hôm hạ không càng cùng là mà này là loài nay gian, người, nói người, bằng nói là đếm địa ma.、Mấy、trăm ước năm qua nếu không phải trong nhân loại cũng ra một chút nhân vật kinh thiên động địa nhân loại có thể bây giờ còn toàn bộ biến thành yêu ma lương thực những thứ này kinh thiên động địa tàn sát qua thần giết qua ma cường giả không biết hao phí bao nhiêu thời gian lúc này mới ở nơi này hoang dã trong thế giới khai thác ra một mảnh quảng đại khu vực làm cho nhân loại cư trú mà ở trong khu vực này tất cả yêu ma cường đại toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn chỉ còn lại một chút nhỏ yêu yêu cầm yêu thú ngươi vừa đụng phải chính là thứ nhất yêu ma tẩu thú không biết hắn mấy ngàn mấy chục tỷ vẹn vẹn là phương tây thiên đường thiên sứ nhất tộc liền đạt hơn sáu mươi tỷ hơn nữa số lượng từ trước tới giờ không sẽ giảm bớt mà chúng ta tộc bất quá chỉ là mấy ngàn vạn hơn nữa còn cũng không phải là bền chắc như thép người tư tâm quá nặng cũng khó khăn phục người tại nhân loại tranh thủ khối khu vực này bên trong phân biệt từ tam phương thống trị băng thần đáy vực một phe này tất cả đều là nữ tử điện chủ xưng là thành nữ bên dưới là băng làm cho thực lực đều đạt khó lường chi cảnh cái này băng thần đáy vực vị trí chỗ mấy vạn mét đỉnh băng chi đáy vực t r u n g quanh mấy vạn dặm bên trong toàn bộ đều là liên tiếp s á p thiên đ ỉ n h băng rất khó tìm đến một phương khác chính là c u ồ n g đao vực c u ồ n g đao vực có ba vị đại năng đao tông đao đế đao vương bất luận một vị nào cũng có thể cùng đỉnh tiêm yêu ma so sánh lưu tồn tại c u ồ n g đao vực chỉ tiếp thụ tu hành đao đạo người tu luyện ma tông một phe này nhân tu tập tất cả đều là ma công hành vi quái đản tâm n g o a n thủ lạt nhân tộc vốn đã ít người ngoại trừ bị yêu ma giết chết chính là bị cái này ma tông người giết chết người người đều ghét cái này ma tông thế nhưng bọn hắn cũng là tộc ta tộc nhân mặc dù tu tập là yêu ma võ đạo nhưng dù sao vẫn là đồng loại n h â n tộc vốn đã thiếu lại trải qua không thể lớn đổ s á t cái này ma tông có tam đại ma vương thực lực đều là đỉnh tiêm hàng này ngoại trừ cái này tam phương thế lực còn sót lại chính là những cái kia tự do tàn tu không muốn đưa về bất kỳ bên nào thế lực người tu luyện những người tu luyện này bên trong rất có một chút cao minh giả nghe đồn cuồng đao vực tam đại có thể liền từng gặp được một vị đỉnh tiêm đại năng đem hết toàn lực cũng không cách nào lưu lại đối phương người kia tự xưng hy đến nỗi lai bợ rỗ bên trong có cái nào đại năng đây cũng là rất khó biết bất quá đã xác nhận chí ít có sáu vị đỉnh tiêm đại năng Ta t nếu g ngửi, tộc ta có đ thần thần như n g t c n thực i ê n thần thần lực của ngươi đủ cường đại mà nói ngươi sẽ biết nói xong đột nhiên đằng không mà lên như đại điệu giống như chìm vào bóng đêm đen kịt bên trong bảy trăm bốn mươi mốt chương bảy trăm ba mươi tám Vị、cốc thần tính toán người kia sau khi người rời kia đi, sau dung lập ử a nay địa gian, hôm thể hủy hắn đồ diệt có v t nhiều lắm. l ậ tức nhanh chóng tắt l ử a chồng lại tại sơn phong ở giữa bên trong cưỡng ép mở ra một động hủy thân trong đó thu liếm toàn thân tinh khí giống như một pho tượng đ á giống như ngồi xếp bằng trong đó không núp ních quả nhiên không có người kia khí tức cường đại áp chế l ử a kia c h ồ n g cho tàn bên cạnh vẫn chạy xuống huyết thủy khổng lồ thú thân tản ra huyết n ụ c hương vị rất m a đem một cái khổng lồ yêu thú hấp dẫn tới trăng tròn phía dưới trong ánh sao khổng lộ bóng tối từ đỉnh núi bỏ ra bao trùm rất lớn một p h i ế khu vực khí tức âm sâm giống như lạnh châm một dạng kích thích gần thân ngọn núi bên trong n ô dung đỉnh núi truyền tới từng trận cắn xé thanh âm thỉnh thoảng truyền vào trong thai của hắn thỉnh thoảng còn kèm theo yêu thú kia vang vọng s â m đảo cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ là yêu thú kia thi thể mùi máu tanh quan ồ n g che lại liếu n ô d u n g khí tức từ đầu đến cuối đỉnh núi yêu thú cũng không có phát hiện hắn t h ẳ n g đến đi no bụng sau đó đỉnh núi yêu thú đột nhiên nối nguyệt thét dài sau đó mang theo từ đỉnh núi nao nhao rơi xuống mảnh đá từ đỉnh núi n h y xuống vừa vặn từ ngô dung trước người cách đó không xa l ư ớ qua hắn rõ ràng trông thấy yêu thú núi kia sống giống như thân thể còn có hai bên mở rộng đi ra ngoài dậy dáng dấp dài cánh nửa đêm đông đảo yêu thú ẩn thân tại trong thảm mãng chu lên thanh âm liên tiếp nhìn xem dưới núi cái kia mộ mộ đen như mực cùng với lấm ta lấm tấm không biết do ánh lửa nghe nửa đêm gió thổi quá dài trống không âm thanh nội dung đột nhiên sinh ra một loại sâu đậm tịch mịch cảm giác cùng cảm giác cô tịch phản phất cái này lớn như vậy thế giới liền chỉ còn lại một mình hắn mà thôi thấy lạnh cả người lướt qua trái tim bất chi rác hắn run run người theo lại tỉnh nộ qua chính mình sớm đã là nóng lạnh bất sâm nhân bầu trời mây đen vẫn không có tán. trời sáng duy nhất tiêu chí cũng chỉ có cái k i a đông phương một vòng hiệu trắng chân trời bỗng nhiên chuyển đến gầm lên một tiếng trời cao lòng giao ra hư thiên c u ố n lê n c u ố n ta tha cho ngươi một cái mạng bằng không đừng trách ta vô tình một cái tuổi trẻ thanh em vừa kinh vừa sợ đạo ta tính b u á tử ngươi ác ma này cho dù ta chết cũng sẽ không đem hư thiên c u ố n giao cho ngươi n ô dung lấy làm kỳ mở mắt nhìn lại đã thấy trên bầu trời hai xóa cầu vồng một trước một sau cái sau thân hình như ứng một bộ rộng lớn áo bảo tím theo đội không bỏ cái trước một xinh đẹp tuấn thanh niên tay cầm một thanh lưu quang trường kiếm hai người một trước một sau trên không chúng phi nhanh ta tính quá tử sư tôn ta xem ngươi là c h i kỷ đem cái này ngẫu nhiên đạt được hư thiên quyết ban cho ngươi xem không nghĩ tới ngươi đột phía dưới r a tay á c đ ộ c chẳng những đoạt đi hư thiên quyền h ạ càng lại ám ra tay hại ta sư tôn bây giờ càng vì hơn cái này huyền minh thượng q u y ể n truy ta bảy ngày bảy đêm như thế huyết cựu ta trời cao long không báo thủ này thể không là m người thanh niên kia lời nói này cũng không phải là nói cho cái kia tả tính bắc tử ngược lại dường như giảng cho ngô dung nghe cái này trong đồng hoang chỉ cần là người trong đồng đạo gặp nhau thời điểm tất có giao cảm hai người biết nhưng là sớm đã phát hiện ẩn thân lòng núi n ô dung Quả nhiên, cái kia trời cao long quay đầu hướng bên này bay tới trên không trung liền cất cao giọng nói phía trước v i n h đ ạ i có thể hay không giúp ta một chút sức lực tiểu tử không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng cái này trời cao long mệnh ta quỷ cốc thần tính toán chắc chắn phải có được cái kia tả tính toán tử cũng đùa nghịch điểm tâm cơ âm thầm điểm ra tên tuổi của mình ám chỉ đối phương đừng xuất thủ n ô dung mắt thấy hai bọn họ hướng tự bay tới trong lòng có phần là do dự chuyện nhà mình tự mình biết cho dù tự mình tu luyện cựu sinh cựu tử huyền công cùng thật ảo kiếm ý có chút tiểu thành cũng tuyệt không phải cái này hoang dã thế giới bất kỳ người nào đối thủ lại không biết mấy người kia vì cái gì đảo ngược chính mình cầu viện Nô Dung nơi nào biết được, cái này hoang dã thế giới, Phạm đại năng cũng có chút thủ đoạn che giấu mình công、lực. Trong nhân dã giấu giới, biết cái đại thế chút thủ tộc, được, đã có che lực. phàm vì à i phi giả, vạn năm không có phi thăng, n hết thể có thể h có có n người tu luyện, thấy tu vậy õ đạo tuyệt đối dạng tuyệt nhất Dung yếu. giống sẽ không Nô Vì v hai người cho là người trước mắt này là giả heo ăn thịt hổ cố ý che giấu mình chân thực thực lực nhìn hai người này dường như là một cuốn hư thiên quấn tới trong thánh điện võ đạo hơn nữ cũng không biết cái này hư thiên quấn là bực nào t u y ệ t học dẫn tới hai người này ra tay đánh nhau trời cao long nhãn nhìn ngô dung vẫn là lẳng lặng ở tại trong lòng núi có chút lo làm nói huynh đại nếu là cứu được tại hạ tính mệnh bản thân tất có hầu báo nói xong một chiết thân đã là dừng ở bên cạnh hắn từ trong lòng núi đưa ra một nhánh liếc trên cảnh quan hắn sắc mặt hơi bại cước bộ lưu động lộ vẻ nguyên lực hao tổn nhiều lắm đối với cái này trong núi hoang đột nhiên xuất hiện người tu luyện ta tính toán tử lộ ra có chút ngờ vực vô căn cứ hắn là m người làm việc xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc không có t r a rõ lai lịch của đối phương phía trước từ trước tới giờ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng người trước mắt thể nội nguyên lực thực sự quá nhỏ yếu cái này ngược lại làm cho hắn do dự đứng lên thế là liền tại ba mươi mét bên ngoài ngừng lại vị huynh đệ kia nếu là có thể giút ta bắt giữ kẻ này ta tả tính toán tử nguyện cùng ngươi cùng hưởng cái này đỉnh tiêm võ đạo hư thiên quyết ta tính toán tử đã tôi ám hạ quyết tâm chỉ cần hư thiên c u ố n lên c u ố n tới tay lập tức đột thi ra tay h ác độc như đối phương không thôi chính mình thì giết người diệt khẩu như chính mình không bằng đối phương thì lập tức trốn xa luận kinh công ta tính toán tử tự nhận vẫn còn có chút sở trường n ô rong nhất thẳng bất động thanh sắc từ đầu đến cuối trên mặt không có lộ ra một tia biểu lộ đối phương võ đạo vượt xa chính mình chỉ cần có chút dị sắc nói không chừng liền sẽ đưa tới liên miên công kích đến lúc đó cho dù chính mình không n ú n g tay vào chỉ sợ cũng phải bị diệt khẩu tại ta tính toán tử mở miệng thời điểm n ô dung rõ ràng nhìn thấy đối phương đáy mắt lóe lên vẻ hàn quang nơi nào còn có thể không biết hắn có chủ ý gì tâm niệm động ở giữa đột nhiên có chủ ý l i ề u mạng chỉ như kiếm tâm niệm động ở giữa chợt nghe từng tiếng càng hắc âm thanh sau đó vẻ hàn quang s ẹ t qua trường không hàn quang k ế t nhưng là một thanh dài ba mét đao đao kia ra sao bảo vật thân đao tràn ra từng tia ý l ệ n h mặt đao trong suốt như gương n ô dung lấy kiếm ý ngự đao linh hoạt trên không trung lượn quanh mấy tuần lại cắm lại tà tính toán chết trong vỏ đao sau đó không nói lời nào chỉ là hai mắt tinh l ư ợ n chừng tà tính t o á tử ta tính toán tử sắc mặt trở nên rất khó coi ông quyền nói nghĩ không ra nguyên lai là cuồng đao vực đại năng ở đây tiềm tu tại hạ có nhiều cái dày xin hãy tha lỗi ngày khác nhất định tự mình đến nhà xin lỗi nói xong bay thì mà đi nguyên lai huynh đệ là cuồng đao vực bên trong người đa tạ tương trợ cái kia trời cao long ông quyền nói không cần người ta bây giờ lập tức rời đi nơi đây càng nhanh càng tốt chờ cái kia tà tính toán tử phản ứng lại người ta chỉ sợ đều khó bảo toàn mạng nhỏ nội dung nói xong từ trong lòng núi nhảy xuống hướng một ngọn núi khác bay lượn mà đi cái gì trời cao long n h ấ t khuôn mặt mờ mịt rõ ràng ta tính toán tử đã sợ mà rút đi dùng cái gì người trước mắt này lại nói đối phương lập tức sẽ trở về đâu mặc dù không biết nhưng trời cao long vẫn là đi theo bất quá hắn rất nhanh phát hiện đối phương ngự không chi thuật lại cũng không nhanh tật cái này cùng hắn trong ấn tượng đại năng không giống nhau tiền bối xin thứ cho tại hạ không rõ vừa mới tiền bối nói phải nhanh rời đi vì cái gì nhưng lại như vậy ung dung không đội chẳng lẽ nhưng là đang đùa tại hạ trong ngôn ngữ nhưng là có vẻ bất mãn n ô dung cười khổ không nghĩ tới ngươi khinh công cao minh như thế liền cùng nhau mang theo ta a ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn nhìn không ra ta là một cái gần đây phi t h ă n g giả sao lấy kiếm ý thôi động đ a o trong lòng của hắn vào trước là chủ cho là ta võ đạo cao minh lúc này mới thoát đi mà đi chờ đến hắn lấy lại tinh thần nghĩ đến ta vừa mới bóp chính là kiếm quyết tự nhiên sẽ minh m ạ c h chúng ta bây giờ lại không rời đi chờ hắn hiểu được e rằng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết n ộ dung không nói giải thích nói trời cao mặt r ồ n g s ắ c mấy lần đầu tiên là kinh nghi lại biến không thoải mái lại chuyển thành lo lắng sau đó một phát bắt được n ộ dung cánh tay phi tóc hướng về phía trước lao đi hai người tìm được cách đó không xa một ngọn núi tại ngọn núi bên trong đảo ra một cái trống rỗng chôn thân trong đó bên ngoài hang động có cây cối trái lấp từ bên ngoài căn bản nhìn không ra hai người ẩn thân trong đó lại thu liễm toàn thân tinh khí không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phía trước quả nhiên một lúc sau tà t i n h toán tử đi mà quay lại kinh sợ tiến g chửi ở giữa không c h u n g quanh quẩn sau đó lại tại khu vực này nhanh chóng vừa đi vừa về tuần sát nhưng mà cuối cùng không đọc được hoặc là trong lòng tức giận vô cùng dừng lại giữa không chung thời điểm tay phải tím tay hao phía dưới bắn ra một quả cầu ánh sáng dường như sấm xét oanh tại ngô do nguyên bản thân sân phong nhưng nghe q a n h một tiếng cả ngọn núi cứng rắn tại trước mặt hai người nổ thành một đ o à n sương mù bị gió thổi tận phía sau toàn bộ sắp thiên cự phong đã thấp mấy chục mét lại là ở mảnh này lĩnh vực g i ò xét rất lâu cuối cùng tà tính toán tử mới không thể không không cam lòng rời đi trời cao long còn có tiểu thử kia nếu để cho ta đụng tới các người ta nhất định phải đem các người hai cái chém thành muôn mảnh hai người các người nhất định định phải thật tốt sống sót Hừ, còn quanh còn lấy tà tính toán tử trước khi thoại. sơn còn quần toán buông xuống ngoan gốc trước lấy tà tử đi lo lắng hắn chơi lửa g ạ t mãi đến trời tối hai người mới từ chỗ hận thân đi đến vân minh xin hỏi ngươi có thể đối phó được yêu thú nơi này sao n ô dung vấn đạo hẳn không có vấn đề ta phi thăng tại hai mươi vạn năm trước theo sư phụ thiên tả kiếm cũng có thời gian rất lâu đối phó những thứ này yêu thú vẫn là không có vấn đề bất quá ra nhân loại ở những thứ này lĩnh vực bên ngoài những cái kia yêu ma cũng không phải ta có thể ứng phó có được trời cao long tại đỉnh núi dùng đội kiếm thanh ra một mảnh đất trống tiếp đó nhặt chút cánh khô tay phải bắn ra đầu ngón tay hiện ra một điểm ngọn lửa n ộ dung nhìn thấy điểm ấy ngọn lửa l i người biết n t r hỏi đi tại n à hạ nhất định biết gì nói đấy ta xem cái kia tả tính toán tử tựa hồ vì người châu nghi ngờ hư thiên quyết mà đến căn cứ tại hạ biết thánh điện này võ đạo hải giấu hơn nữ trong đó chưa hẳn không có mạnh hơn hư thiên quyết không biết các ngươi vì cái gì không đi thánh điện tìm võ đạo cự tuyệt cái tuyệt một này h ư t h i ê n c u ố n r a tay đánh nhau. Trời nhau. đánh chính a o g n như bên trong t gật gật không không, như g một lời ngươi n g nói thánh điện võ đạo hơn biết. nữa h trong h này lựa chọn liền muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực hơn nữa không thể không nói là thánh điện võ đạo đại bộ phận cũng là chút vậy võ đạo chật có đứng đầu võ đạo nhưng hoặc là tu hành rất khó hơn nữa không dễ lại thành không phải thiên tư hơn người khó mà tu hành càng có một chút võ đạo chính là hiện nay thành danh đại năng sở hữu thử nghĩ một cái bọn hắn có thể thực t ỉ n h thành ý đem mình toàn bộ võ nghệ lưu lại thánh điện sao tại thánh điện thấy một chút đỉnh tiêm võ đạo tuyệt đại đa số cũng là tàn thiên cũng không hoàn chỉnh uy lực không bằng phiên bản hoàn chỉnh ngàn một hơn nữa càng có một chút cực đoan người tu luyện tại thánh sơn bên trong lưu lại rất nhiều căn bản chính là chính mình suy nghĩ ngay cả mình cũng chưa từng tu hành qua võ đạo cái này võ đạo khả năng tẩu hòa nhập ma tính chất cực lớn thì ra là thế nghe được trời cao long lời nói n ộ dung l n l n có một tia lo ngh đã biết thân cựu sinh cựu tử huyền công cùng thật ảo kiếm ý toàn bộ chiếm được thánh điện sẽ có hay không có vấn đề đâu thánh sơn võ đạo lại có nhiều như vậy thiếu hụt mặc dù có thiếu hụt nhưng tuyệt đại đa số công pháp cũng là hoàn chỉnh tu hành đến cực hạn cũng là có thể cùng thượng vị yêu ma sáy may hơn nữa nếu như vận khí tốt vẫn là có thể đảo được một chút phiên bản hoàn chỉnh đỉnh tiêm công pháp chỉ bất quá tỷ lệ rất nhỏ thôi không biết vân huynh trên thân chấu nghi ngờ võ đạo nguyên bản thế nhưng là thánh điện đạt được gặp trời cao lo ngật đầu n ộ dung hỏi tiếp có khác một chuyện tại hạ vẫn cho là nếu như nhận được một bộ công pháp tự nhiên là mau chóng đem hắn tu hành hoàn chỉnh liền có thể. dị vang b á i sư chỉ không cầu cao minh công pháp dùng cái gì sau khi phi thăng vân hình vẫn như cũ nguồn b á i sư đâu trời cao long thở dài một tiếng lần nữa cảm thán n ô dung biết chi bần cùng như ngươi nói không sai nhưng cái này hoang dã thời đại tình huống muốn so với bất luận kẻ nào tưởng tượng phức tạp lại không luận nhân tộc n g u y cảnh dù cho mỗi người đều có tâm thay đổi loại này tình trạng nhưng nhân tâm ngang bướng bản đến nỗi này nhân loại ở giữa báo thủ nhưng cũng là che mắt không ít người con mắt sư phụ từng nói qua nơi có người liền có tranh đấu nếu như bái nhập một vị đại năng muôn hạ tự nhiên nhưng phải hắn che chở an toàn tất nhiên là có một phần bảo đảm mặt khác ai ngươi từ hạ giới mà đến không phải không biết tu hành quá trình khó khăn trọng trọng mỗi người đều sẽ gặp phải không ít bình cảnh nếu là một người đóng cửa làm xe rất có thể c h u n g thân liền dừng bước tại này nếu có một vị sư phụ kinh nghiệm của hắn tất có thể giúp ngươi có thể mở bình cảnh tu vi càng thượng nhất trình nhân loại dù sao không giống với y ê u thú cũng không phải là đơn giản thời gian càng lâu tu vi càng cao nói đến thế lực cái kêu ma tông cũng đau vực t r ờ những thứ này thế lực lớn chẳng phải là càng tốt sao trời cao long hai đầu lông mày cũng hiện ra nội dung quen thuộc sầu lo Trong、mặt một hồi có chút tức giận nói những thứ này thế lực lớn đều ở đây tranh đoạt loài người lĩnh đ o ạ c quyền lẫn nhau chèn ép nhân tộc số lượng vốn đã thiếu ngoại trừ yêu ma giết chết chính là bọn họ tranh đoạt liên quan tới mà chết ta tính chất không vui cái này tranh đấu lúc này mới lựa chọn tự do một bộ sao chịu lại thêm vào cái này thế lực lớn chẳng lẽ liền không có nhúng tay can thiệp sao nhân loại chúng ta không phải có chút rất có hy vọng cường đại tồn tại sao bọn hắn vì cái gì không ra mặt quan hệ đâu loại chuyện này ta cũng không biết trên thực tế cái này cũng là rất nhiều người nghi ngờ sự tỉnh chỉ cần những cái kia nhân loại cường đại nhất người tu luyện đứng ra tin tưởng không dám là tuyết vực vẫn là ma tông không ai dám can đảm chống lại nhưng sự thật đã là như thế có lúc ta cũng vô cùng kỳ quái thằng đến gần nhất mới ẩn ẩn tạo thành một loại ý n g h ĩ loại tình huống này là ngầm đồng ý lời này nhưng là n ộ dung nói trời cao long có chút kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn n ộ dung sau đó mới đạo trên thực tế loại ý nghĩ này đã nhận được rất nhiều người tán đồng vì vậy bốn vực tôn giả mới có thể càng thêm không kiêng nệ gì cả không tệ loại tình huống này hẳn là chính là bị ngầm đồng ý ta suy đoán bọn hắn tất nhiên là nghĩ thông suốt loại phương thức này thúc đẩy tộc ta không ngừng cường đại tốt nhất có thể thêm ra hiện mấy cái có thể cùng chủ thần chống đỡ được tồn tại như thế có thể thay đổi tộc ta tình huống chúng ta nhân tộc số lượng không bằng yêu ma cũng không kịp thiên đường điểm nhân vậy mà về số lượng không cách nào thủ thắng cũng chỉ có từ về chất lượng thủ thắng một khi bước vào trí tôn bất kỳ một cái nào trí tôn đại năng đều có thể dễ dàng đối phó mấy chục vạn thậm chí hơn triệu yêu ma bọn hắn rốt cuộc là ai ta không biết không có ai biết đến nay biết được chỉ có một vị hoàng đế trời cao trên mặt rồng hiện lên phát ra từ nội tâm bội phục x n g tính cùng hướng tới ai đáng tiếc hoàng đế tại cuộc chiến của thần ma bên trong đã vẫn lạc tại bắc、Minh. đây là ta tộc tổn thất lớn nhất mỗi năm đều có rất nhiều người đều sẽ đi bắc minh hoàng đế núi tưởng nhớ một phen bắc minh hoàng đế núi ngàn dặm phạm vi bên trong bất kỳ đánh nhau cũng là cấm chỉ khu vực kia cho dù là yêu ma mạnh mẽ nhất cũng không dám trải qua hoàng đế hai chữ không chỉ có vang vọng nhân tộc liền xem như các yêu ma nghe được cũng sẽ phát ra từ nội tâm kính phục cùng e ngại trời cao long nói xong liền lâm vào sâu đậm nhớ lại bên trong n ô dung cuối đầu hai người vây quanh ở bên cạnh đống lửa đều có tâm sự n ộ dung nghĩ đến nếu như hoang dã giới nhân tộc trí tôn là hoàng đế mà nói cái t i ê phục hy đâu sáu một đêm vô sự chợt có mấy cái yêu thú tới quấy rối cũng bị trời cao long hơi thi thủ đoạn lấy sóng âm ép đi phương đông trở nên trắng trời cao long nhất cả áo bảo đứng lên nhìn một cái n ộ dung lại nhìn lên trời bên cạnh nói ta chuẩn bị đi sư phụ hào hữu vô cực tay đại n h â n chỗ ở ngóc thượng nhất đoạn thời gian ngươi nếu là nguyện ý không ngại cùng ta cùng đi ở đây hết thảy ta đều không quá quen thuộc vừa vặn không chỗ có thể đi liền cùng ngươi đi thôi ít nhất trên đường cũng có phải cái phối hợp trời cao long mỉm cười sau đó quay đầu từ đỉnh núi nhảy xuống tại nhảy lên không xẹt qua một vòng cầu vồng hướng đông phương bay đi n ô dung thi triển thật kiếm chi pháp theo sát phía sau ba ngày sau n ô dung cuối cùng theo trời cao long đi tới một cái cực lớn cực lớn sân cốc trong cốc x ư ơ n g ngủ l à n tràn nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết cách cốc khẩu còn cách một đoạn thời điểm trời cao long gọi n ô dung rơi xuống đất mấy người đi bộ hướng cốc khẩu bước đi sân cốc kia mở miệng cực nhỏ cửa vào chỗ lấy chu sa viết hai cái chữ to tú cốc n ô dung nghi ngờ nhìn về phía trời cao long nhưng trời cao long nhưng là không nhìn thấy đi thẳng qua đi đối với lôi vào trên mặt đất nằm hai cái lao đầu dâu bạc không người cúi đầu sau đó nắm lên mà thượng nhất trôi dị xét tiểu lao nhẹ nhàng tại ngón t r ỏ thượng nhất hoạch tiểu đao kia nhìn như nô đ ộ t không thấy nhưng là sắc bén rất dễ dàng liền cắt trời cao long ngón tay một giọt máu tươi từ miệng vết thương nhỏ vào phía dưới một cái cùng đá dính liền nhau bắt đá bên trong bắt đá bên trong một mảnh xích hồng đáy chén đã kết liễu một tầng xích hồng biến thành màu đen vật chất hai cái lao đầu dâu bạc tại trời cao long cắt ngón t r ỏ lúc lặng lẽ một chút con mắt dường như là nhìn hướng na bắt đá hai long gật gật đầu sau đó nhìn về phía n g dung làm theo trời cao long đem tiểu đao đưa cho n g dung sau đó nói đây là vì phòng n g a có yêu ma cao cấp lẫn vào trong cốc có chút yêu ma trời sinh thì có vô cùng cao minh biến hóa chi thuật cho dù là định tiêm đại năng cũng rất khó coi xuyên bởi vậy chỉ có từ huyết dịch để phán đoán n ô dung bừng tỉnh tiếp nhận tiểu đao tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái nhường huyết dịch nhỏ xuống b á t đá bên trong hai người các ngươi đi vào đi nhớ kỹ chết sống có số nói xong hai cái lao đầu d â u bạc phất phất tay nhắm mắt lại không nói nữa tu cốc bên trong thẳng đứng tiếp nhận hai bích ở giữa đục có vô số hang động rậm rạp chẳng c ị hang động bên l i ớ i ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng cái thân ẩn ngồi xếp bằng trong đó không núp đích tu cốc bên trong thực lực càng mạnh ở càng cao lấy ba trăm m làm r a n h giới ba trăm m ở dưới người đều không được quá ý n h u tam bách mễ di bên trên người thanh tu ở đây ta mấy vạn năm trước tới qua một lần vài ngàn năm trước lại đã tới một lần nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ở tại tam bách mễ di lên cao nhân trong bọn họ có ít người đã hơn mấy chục vạn năm cứ như vậy tự mình thanh tu không đúc đ í c h nội dung có chút mỉm cười nghĩ thầm bay đi lên nhìn một chút không phải liền có thể trời cao long cười nhìn lấy nội dung tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn năm chiều nói với hắn ngươi thử xem bay lên ba trăm m xem n ô dung nghe hắn nói chuyện cảm giác cái này tam bách mẹ d i bên trên tựa hồ có gì đó cổ quái cũng sẽ không nói cái gì hai chân hơi ngừng lại sau đó như m ũ i tên nhọn điện xạ mà lên càng lên cao n ô dung cảm thấy lực cản không khí trở nên càng lớn đứng lên đến rồi hai bách mẹ d i thượng tốc độ phi hành đã cùng đi bộ không sai bị lắm miễn cưỡng đến rồi hơn hai trăm năm mươi mét chỗ liền cũng không còn cách nào đi lên phía trên tựa hồ toàn bộ không gian đều biến thành thể rắn giống như một khối to lớn s ắ c é p ngăn cản lấy người tới gần thể nội nguyên lực đông nhiên trì trệ càng là có hao hết trí tượng bất đắc dĩ n ộ dung rốt cục vẫn là chậm rơi xuống đất như thế nào ta chỉ có thể trước đi vào 2 5 0 m n ă chỗ một vạn năm trước ta cũng chỉ có thể trước đi vào 2 8 0 t r m t chỗ về sau nữa cũng chỉ có thể lại hướng phía trước hơn hai thước lại hướng lên lại không được càng lên cao khí tức của những cường giả kia càng dày đặc loại kia trong lúc vô tình tán phát khí tức tụ tập cùng một chỗ liền cùng thực chất công kích không sai biệt lắm bao nhiêu người ta thực lực t r ê n lệch quá xa là không có cách nào tiến vào thượng tầng dưới mắt cái này tu cấp trong cũng là ở vào t a m bách m ê d i ở dưới người t a m bách m ê d i người trên đã nhiều năm chưa từng lộ diện n ộ dung lẩm đầu nhìn lên trời cảm thụ được trên bầu trời tầng cái kia nồng đậm linh khí cùng với cuốn lên nguyên lực lưu như có điều suy nghĩ nói bọn hắn sáu đều ở đây t i ề m tu sao không tệ ở nơi này tu cốc có chi tôn bày linh trận tụ tập linh khí tốc độ là tự học gấp trăm lần nghìn lần vì vậy rất nhiều tự do phái hệ người tu hành đều sẽ tụ tập ở đ â y tu hành đương nhiên kỳ thực điểm trọng yếu nhất là sáu trời cao long nhìn xem nô g d u n g mắt lạnh ngạt nói cái này hoang dã thế giới tuyệt không giống chúng ta nguyên bản chỗ ở hạ giới như thế chỉ cần trăm năm một hạng công pháp liền có thể lại thành tộc ta tộc nhân mặc dù so sánh lại không thể thiên đường điệu nhân cùng những cái kia vị diện khác các yêu ma nhưng số lượng nhưng cũng không thiếu nhưng một đường đi tới ngươi có nhìn thấy được bao nhiêu người không có chứ đây chính là ở nơi này thế gian chân chính có đại uy lực đại thần thông công pháp không có vài v ạ n năm mười v ạ n năm thậm chí trăm vạn năm thời gian căn bản không có khả năng đại thành uy lực càng lớn công pháp hao tổn thời gian càng là lâu đời cái này người man hoang loại hiếm thấy như vậy một cái nguyên nhân lớn nhất chính là tuyệt đại đa số người đều ở đây tiềm tu bên trong ta cũng là tu vài vạn năm thời gian mới hơi có tạo thành nhưng ta bản tính khó mà chịu đ ư ợ c loại này năm tháng vô tận tu luyện lúc này mới chạy đến đi một chút cái này tu cốc bên trong tăng bách mễ d i bên trên cũng đều là chút đang tu luyện đại uy lực công pháp cường giả lâu như vậy chúng ta có thể có trăm vạn năm tuế nguyệt sao n g ô dung tắt tiếng đạo thầm nghĩ lên thánh điện được thật ảo kiếm ý nhưng là không biết cần bao lâu mới có thể đạt đến đại thành c h i cảnh vài vạn năm vẫn là mấy chục vạn trăm vạn năm trời cao long nhìn về phía ngô dung nói ngươi phi thăng không có phát hiện sao sinh mạng của chúng ta đi tới nơi này mà bắt đầu trở nên kéo dài dạy rồi vốn là liền cùng tất cả mọi người có tuế nguyệt lên t r ê n lệch thật lớn nếu là cần thời gian dài như thế mới có thể lại thành cái kia ở nơi này mấy vạn năm thời gian bên trong một khi đối với thượng nhất chút yêu ma cường đại thậm chí là trong nhân tộc bộ thế lực đối địch khi đó phải nên làm như thế nào tuy nghĩ thế nội dung lông mày liền dần dần nhữ lại mặc dù trong lòng sáng tỏ cái này tu võ một chuyện là không vội vàng được nhưng một đ ư ờ n g thấy chính là cái kia cấp thấp yêu thú đều không phải là mình có thể dễ dàng đối phó loại này tàn khốc hiện trạng không thể không khiến hắn nóng lòng đi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chúng ta tới trước bên trong đi thôi đưa tay tại ngô rong đầu vai vô một cái trời cao long liền ngửa đầu nhanh chân hướng trong sương mù dày đặc đi đến n ô dung lấy lại tinh thần theo sát tại trời cao long thân phía sau càng về sau tu cốc nội bộ không gian càng làm mở rộng cái tia sương mù nhưng cũng nồng đậm mầm anh đến rồi cách cửa vào ngàn mét tà hữu đã lại không một tia sương mù tại một bên p h i ế n đáy vượt phía dưới một cái hang động đen k từ chỗ trời cao long ngừng lại hướng về phía h i ệ u sâu cửa hàng chắp tay cất cao giọng nói ván bối trời cao long chuyên tới để bài k i ế n vô cực tay tiền bối trong động yên tĩnh như một đầm nước động nội dung cảm giác không thấy bên trong có bất kỳ một k i a sinh khí nhưng mà trời cao long âm thanh vừa hạ xuống trong h u y ệ t động liền giống như nổi lên một hồi gió bão một cổ khí tức cường đại như gió lốc mưa giống như từ trong động bao phủ mà ra loại kia vô hình bị áp đao kiếm tạo thành gió lốc từ trong động bao tố ra vội vàng phía dưới nội dung bị thúc ép đến liên tục lui lại ngực c h ă n trệ như muốn thổ huyết cái, vọng, đây là cái gì người vì cái gì ngươi mang một cái ta chưa từng thấy qua người xa lạ đến nơi bày kỳ quái ngươi đến cùng mang người nào công lực như thế nào như thế bằng được trong o hoàng, loán à n bộ t n không g lại s với h ắ còn yếu nhân.、Vị、này n yếu phi h Vị vị là một vị mới t ă giả, hắn phi thăng phi hắn động ế n nay không hơn trăm năm mà thôi. Vạn bối trên đường gặp phải hắn, cho hắn giúp đỡ tương trợ, trốn qua thôi. phải cho gặp giúp trăm trợ, mà m bối đỡ t ạ n thuận tiện liền dẫn hắn đến cái này n tu tới. Trời cái l cấp cao o t h ầ người thái c u n kính nói. À, trong động n g kinh dị một tiếng sau đó liền không còn âm thanh nữa liền ngô dung lại phát hiện trời cao long b ở môi khẽ động khẽ động lộ vẻ cùng cái kia trong động chủ nhân lấy truyền âm nhập mật chi thuật trò chuyện sau một hồi lâu trong động truyền đến một tiếng thở dài nghĩ không ra sư phụ ngươi sáu ai sáu các ngươi vào đi n ô dung theo sát tại trời cao long thân phía sau thần thái thông rong cất bước bước vào cái này ựu sâu trong huy ệ t động hang động cũng không sâu vách hang bong loáng mặt đất thượng nhất trần không nhiễm nhưng là cũng không có n ô dung tưởng tượng như thế bẩn nghiêm khắc tới nói chỗ này trong huy ệ t động vô cùng sạch sẽ cất bước ở giữa hang động chủ nhân chân dung đã xuất hiện tại nô rong trước mặt người kia giữ lại tóc thật dài phát mang lên thắt một cái dài t r â m khuôn mặt cổ phát nếp nhăn trên mặt nói hắn tồn tại kéo dài tuyến nguyện rộng lớn áo b à o s á m thúc trụ toàn bộ gầy nhỏ thân thể kèm thêm ngồi xếp bằng hai đầu gối đã biến mất tại nơi cho trắng bệnh áo tròn phía dưng tại người kia trên đ treo một cái to như trứng nông tròn t r ị a ngọc châu đang tự tản mát ra nhàn nhạt cho huy thứ này ngô dung nhưng là tại phi thăng trước tiên giới gặp qua đó chính là một cái dạ minh châu chỉ là viên dạ minh châu so với ngô dung đã thấy tất cả đều phải hóng ánh trong suốt trong huyệt động ngoại trừ người kia đang ngồi một khối nô ra thạch đoàn bên ngoài k h á c lại không một vật đơn giản không cách nào lại đơn giản người tu hành kiếp sống đơn giản buồn thẻ hết thẻ có thể bớt thì bớt tùy ý, hang động chủ nhân từ tay nào phía dưới dôi ra một tay chỉ vào bớt thì bớt ra hiệu nói cái tay kia rất nhanh liền chui vào rộng lớn tay nào phía dưới nhưng ngô dung ánh mắt lại k h a biến tại mới vừa rồi cái k i a nháy mắt n ô dung đ ố n g nhiên phát hiện đó là một cái cùng hang động chủ nhân tiểu thụy dung mạo hoàn toàn bất đồng tay tay kia vóng ánh trong suốt giống như thủy tinh chế tạo ẩn ẩn có ngọc rượu lập lòe nhưng là so tay của cô gái chỉ đều phải tinh tế dễ nhìn trời cao long nghe vậy hất lên áo choàng liền tại hang động chủ nhân bên cạnh thân ngồi xếp bằng xuống sau đó chiêu đầu nhìn xem n ô dung ánh mắt bên trong để lộ ra làm theo ý tứ n ô dung có chút không dám khẳng định nhìn một chút trống r i n g mặt đất cứng rắn nghĩ, nghĩ vẫn là theo dạng tại trời cao long thân bên cạnh ngồi xuống nghe nói ngươi là mới phi thăng hang động chủ nhân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh mang bạo phát, giống như tinh bạo đồng dạng thư phòng xinh trắng có như vậy một s á t na n ô dung tựa hồ cảm thấy toàn bộ hang động sáng như ban ngày đúng vậy hang động chủ nhân lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên n ô dung loại này kéo dài nhìn chăm chú mặc dù cũng vô áp ý toàn bộ để cho người ta cũng không tốt đẹp gì may mắn người kia cuối cùng rời một ánh mắt thở dài một tiếng đã bao nhiêu năm ở nơi này trong huy động không tính giờ ở giữa ta đã rất lâu không nghe thấy có phi thăng giả những thứ này trong năm tháng phi thăng giả là càng ngày càng ít xấu nhưng thiếu ít nhất so không có cân tốt cố gắng lên ta nhìn người thiên tư cũng không tệ con đường tu luyện không giống người nguyên lai nhà vị diện không có gì đường tát muốn muôn cái này thế giới tàn khốc bên trong sống sót chỉ có khổ tu hai chữ sáu đương nhiên có lẽ ngươi đối với ta nói tới tàn khốc hai chữ cũng không hiểu rõ nhưng cái này cũng không hề trọng yếu ở đây ở lâu ngươi tự nhiên sẽ hiểu nơi này có tụ linh trận tu hành làm ít công to các ngươi không ngại ở đây ở tạm nói xong hang động chủ nhân cũng tức trời cao trong miệng rồng vô cực tay vẫn nhắm mắt lại chìm vào tự học bên trong trong huyện động giống như lại ảm đạm rất nhiều đa tạ tiền bối trời cao long đã không phải là lần đầu tiên tới cái này nói lời cảm tạ sau đó quay đầu hướng ngô dung đạo vô cực tay tiền bối chính là như vậy vừa có thời gian liền sẽ chìm vào tự học hôm nay chúng ta tới đây hắn có thể phá liền mở to mắt đã là hiếm thấy vậy kỳ thực không chỉ vô cực tay tiền bối là như thế này rất nhiều người cũng là dạng này dạo chơi một thời gian lớn ngươi tự sẽ lý giải đại năng thành t h u cũng là t u ế nguyện xây thành nói xong trời cao long từ tay vịn tại trên hai đầu gối nhắm mắt lại cũng bắt đầu tự học đứng lên một cỗ nhàn nhà xương trắng từ trong cơ thể hắn lộ ra ở xung quanh người quanh quẩn từ lâu đến cuối n ô dung chỉ cùng vị này vô cực tay nói một câu nói qua hai chữ vị kia vô cực tay liền không để ý đến hắn nữa cái này hoặc nhiều hoặc ít nhường n ô dung cảm thấy hơi kinh ngạc cùng khó chịu quả nhiên chính như hang động chủ nhân nói tới nơi này linh khí dị thường dồi dào so với thánh điện linh khí chung quanh đều phải hùng hậu một chút thiên địa nguyên lực giống như như thực chất từ toàn thân bách hải tràn vào thể nội chuyển hóa làm một cỗ lưu động nguyên lực cái loại cảm giác này thật có thể nói là sảng khoái cực điểm dần dần n ộ dung cũng chìm vào tự học bên trong nhất thời dần vào gia cảnh không biết qua bao lâu là n ộ dung nông lung tỉnh lại đem tình chưa tỉnh thời điểm trong t hai lại nghe được ngoài động một hồi quen thuộc tiếng mắng chửi trời cao long ngươi một cái các con còn có cái kia không biết chết sống tiểu tử cho lão tử tất cả cút đi ra hừ trời cao long lão tử biết ngươi nhất định không chỗ có thể đi nhất định nhận thân tại cái này tu cốc bên trong nói cho ngươi nếu như không giao ra hư thiên quyết thượng quyển cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt mặc kệ các ngươi chạy trốn tới nơi nào lão tử đều có thể tìm được các ngươi đi ra đi ra a lão tử biết hai tên ngai con các ngươi liền trốn ở chỗ này đừng hỏng trốn sáu mẹ nó cho là không ra là được rồi các ngươi không ra tự lao tử đi vào một người、siêu. nghe đến đó nội dung toàn bộ đánh thức thanh âm kia không phải t à tính toán tử còn có thể là người phương nào cái kia t à tính toán tử dường như đối với trời cao long giải đến cực điểm vậy mà dễ dàng liền đổi tới tới nơi này xoay đầu lại vừa định đánh thức trời cao long lại vừa vặn đối đầu trời cao long mở ra hai mắt suýt tả tính toán tử cái t h ằ n g này đang l ừ a gạt ở đây hang động biết bao nhiêu hơn nữa mặc hắn t à tính toán tử võ đạo lại cao hơn cũng tuyệt không dám ở cái này tu cốc bên trong làm cản hắn nếu là dám làm loạn tự có trừng trị hạt nhân chẳng biết lúc nào trời cao long cũng đã tỉnh lại một con mắt liền minh bạch nội dung muốn đi ra ý động ngăn cản hắn nói quả nhiên ngoài động truyền đến một tiếng sấm nổ một dạng gầm rú ở đâu ra người tại ta trong động phủ làm cản lộ vẻ ta tính toán từ chỗ xông vào hang động chủ nhân bị giật mình tính giấc từ thanh â m bên trong có biết n à y hang động chủ nhân tức giận vô cùng h ừ lao giả có hay không nhìn thấy bên trong cốc này có người mới tiến vào trong đó một cái người mặc áo bào trắng nho sam tuổi không qua bốn mươi khuôn mặt lại giống như thiếu niên nói cho ta biết ta liền đi người bằng không có các ngươi dễ chịu ta tính toán tử rõ ràng cũng không phải cái gì tốt cho chủ thanh â m kia to lớn vang vọng toàn bộ t u cốc hôn chướng ta toàn bộ công pháp tu hành chưa từng rời đi nơi đây h u y động kia chủ nhân đã là tức giận ừ người cho ta đưa lần tuy tu hành bên trong đóng lại lục thức không nghe thấy vật ngoài thân thế nhưng nói đều cũng có là thân có bậc đại thần thông các ngươi những người này người tu hành cái nào tự học thời điểm không phải tại bên người lưu lại một tia nửa điểm thần thức toàn bộ trong cốc đ ộ n tĩnh các ngươi như thế nào có thể không biết đáng chết lao giả t i ế p ta một trường ngươi dám đây là sáu tiếng nói đột nhiên ngừng lại mấy không thể tính toán ngắn ngủi yên tĩnh phía sau đột nhiên một tiếng lôi điện lớn vang dội trong cốc nổ tung sau đó một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ bên ngoài hang động bắn ra đi vào giống như sóng lớn giống như va chạm tới nặng nghề kích tại ngô dòng trên thân hừ hừ nội dung kêu lên một tiếng đau đ ớ n cả người bị một cỗ tuyệt đại sức mạnh nhấc lên ném vết tường dán thật chặt ở phía trên cũng bị một cỗ đại lực ghim vào trong tường bên trong phổi hắn đau như dạo một tia máu tươi đã từ khỏe miệng chảy ra chỉ là một cỗ quyền kình tấn công kinh phong liền đã đem Nô dung nội ô dung n phụ kích thương so ra mà nói trời cao long tốt chịu nhiều ngoại trừ sắc mặt có chút tái n h u ậ lại không một tia trở n ạ i mà hang động chủ nhân lại như không nghe thấy giống như như vậy giao thủ kình khí sinh ra sóng lớn nhưng là liền cái kia sám t r ắ n g phát nhăn góc áo cũng không có nhấc lên đây cũng là tuyệt đối t r ê n lệch sao c ự c độ thất lạc nhường ngô dung thương càng thêm thương đột nhiên vun ra bùng máu tươi lớn sau đó từ trên vách động trượt xuống khô tàn trên mặt đất một cố cường đại mà thuần hậu nguyên lực đột nhiên từ cơ thể chăm trong h u y ệ t tràn vào thể nội tại ngô dông thể nội trong kinh mạch đi một lượn mấy hơi thở liền đem ngô dung thương thế trị liệu bảy tám phần g dậy rồi. từ đầu đến cuối n ô dung mở lớn mắt cũng không có người đứng ở hắn sau lưng chữa thương cho hắn trời cao long còn úc còn không mang nổi mình úc tất nhiên là không có khả năng trợ hắn như thế vậy đến vô tung đi vô ảnh cường đại nguyên lực chỉ có thể là hang động chủ nhân gây nên đa tạ tiền bối tương trợ n ô dung cảm kích đến cũng nhanh trời cao long đột nhiên từ lời đến n g ư nói n ô dung đang tự kinh ngạc không do hắn nói có là có ý gì vừa muốn hỏi hắn liền cảm thấy hai cỗ biển cả giống như khổng lồ khí tức cực tốc tiếp cận lõe lên niệm ở giữa liền đã xuất bây giờ ngoài động cách đó không xa giữa không trung chuyển đến quắt to một tiếng Tu c âm thanh vừa ra liền nghe một tiếng vang thật lớn tà tính toán tử đã kêu thảm một tiếng âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng dần dần hướng cốc bên ngoài truyền đi nội dung trong lòng hơi động chẳng lẽ là cái này ta tính toán tử bị cái này tu cốc cái gì trưởng lao ném ra đi ta tính toán tử có lẽ có nghe lời như thế sao bây giờ không cần lo lắng ta tính toán tử người này làm việc quái đản làm việc cũng vào tà đạo cái này tu cốc mặc dù rất có danh tiếng nhưng hắn vẫn tới không nhiều không biết cái này tu cốc trưởng l a o chính là mấy trăm vạn năm trước liền dừng lại nơi này tu hành người tu luyện ngoại trừ tu cốc tam bách mễ dĩ bên trên tiềm tu đại năng trên cơ bản nhìn chung toàn bộ tu cốc cũng không có lại có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau ta tính toán tử không biết nặng nhẹ ở nơi này trong cốc đại động tay chân tự có khổ cho của hắn đầu ăn bên hai chuyển đến trời cao long mang theo hưng ơ phấn n ị a mãi âm thanh cái này tu cốc hắn tới mặc dù không nhiều nhưng ở đây dạo chơi một thời gian cũng không ngắn một chút tu cốc bên trong bí văn nhưng là không gạt được hắn quả nhiên cốc bên ngoài chuyển tới một thanh â m dàn mua từ âm thanh p h á n đoán thực sự là phía trước xuất hiện hai vị trưởng lão bên trong một vị ta tính toán tử xem như đối với ngươi hành vi co trừng phạt ngươi sẽ bị khắp nơi tu cốc diện bích trong động cấm đoán mười ngày sáu cái kia tu cốc t r ư ở n g lão liên tiếp nói một bên hướng cốc bên ngoài bước đi tiếng sẽ gió chuyển vào trong thai thời điểm người đã là biến mất ở cốc bên ngoài chớ lên tiếng vô cực tay bỗng nhiên mở mắt ra hơi có không vui liếc mắt nhìn trời cao long trời cao long toàn thân run lên vội vàng túi đầu có lỗi với tiền bối văn bối biết sai rồi trời cao long nói liên tục vô cực tay hài lòng gật gật đầu lại nhắm mắt lại n ô dung hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn vô cực tay trong lòng có phần phải không chấp nhận n ô dung hình chúng ta đi ra ngoài đi trong hai truyền đến yếu tớt mỗi con kiến âm thanh nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm nhưng là trời cao long sợ kinh động vô cực tay lấy truyền âm tri thuật cùng n ộ dung trò truyền đạo vân hình cái này vô cực tay tiền bối tựa hồ có chút bất cận nhân tình a n ộ dung n h ữ mày kinh truyền âm c r i thuật trả lời trời cao long nhất kéo n ộ dung h ư ớ n g ngoài động đi đến một bên truyền âm n ó i cái này tu cốc mỗi một cái hang động thì tương đương với một cái bế quan mật thất mặc dù cũng không cửa nhà nhưng cái này tu cốc nhưng cũng là một chỗ cường đại thánh địa hạng người bình thường cái nào dám đến kiếm chuyện sáu cũng liền cái kia tả tính toán từ sáu thôi không nói hắn cái này mỗi một cái hang động chính là tư nhân trọng địa nếu không phải sư phụ ta cùng vô cực tay tiền bối chính là bạn tri kỷ chúng ta cũng căn bản sẽ không bị cho phép t i ế n bảo vô cực tay tiền bối không có đem ta đổi ra ngoài cái này đã là đại ân sáu man hoa người tu luyện cũng là như vậy sao đ ư ân những vật này ngươi sớm muộn phải hiểu rõ có nhiều thứ cùng chúng ta nguyên bản c h ô ở không gian là hoàn toàn bất đồng cần thiết phải chú ý chút không muốn phạm vào người khác cấm kỵ lọt vào truy sát còn không biết chuyện gì xảy ra đa t ạ n vân hình đề điểm đúng ngươi chuẩn bị ở chỗ này bao lâu nội dung vấn đạo trời cao long sắc mặt khi nghe đến nội dung mà nói phía sau đ ố n g nhiên biến đổi móng tay bóp trắng bệnh nghiến răng nghiến lợi nói một ngày vi sư cả đời vi phụ sư phụ chờ ta vô cùng tốt hôm nay bị quỷ cốc thần tính toán tả tính toán tử cái kia tặc lấy thủ đoạn h è n hạ sát hại ta tất giết hắn để rửa huyết cứu ta trời cao long làm người mặc dù lời nhác không vui luyện công nhưng lời đã nói ra thì nhất định sẽ làm đến trời cao long tay phải an ủi bên ngực trái miệng thật chặt n ô dung biết tại hắn chỗ ngực d ấ u đúng là hắn sư phụ còn để lại cái kia hư thiên quyết thượng quyển trời cao long rõ ràng đã đem hết thể hy vọng đều ký thắc vào cái này theo như hắn nói phi thường nổi danh công quyết lên cái này tu cốc bên trong linh khí dồi dào ở đây tu hành chuyện nửa mà công đội ta đã quyết định ở đây khổ tu hư thiên quấn không thành công quyết không bước ra tu cốc n ô dung hình nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể này lưu lại tu cốc bên trong tự sẽ có người an bài chúng ta và ở hàng đ ộ n g mới mỗi cái trong h u y ệ t động đều có vô số cỡ nhỏ tụ linh trợn so với chúng ta tự học tốt hơn nhiều lắm bất quá sáu một khi ngươi quyết định ở đây ở lại ít nhất một ngàn năm bên trong ngươi cũng không được rời đi nơi đây n ô dung thực sự kinh ngạc đây cũng là vì cái gì cái này nhưng là khó mà nói đây cũng là tu cốc quý củ Ký kết k bắt mới mục đầu đích đã h ô nội g người biết được, biết mỗi bất quá m t l o ạ tu thời ít một từng tất cất luyện đầu quy củ này cũng đã chưa từng phạm nhân qua, thuốc. lược vậy này công gian cũng không hơn ngàn năm, cũng nhân người không Nội củ chưa cả có gì pháp phạm với bởi đối với mọi sẽ so đã dung lắc đầu nói chỉ sợ chưa hẳn cái này tu hành tuy cần thời gian tích lũy nhưng cái này lại cũng không phải là điều kiện duy nhất con đường tu luyện vật khí, kỳ ngộ cảm ngộ một dạng không thể thiếu thường thường một buổi sáng đ ố i ngộ mà t r ă m bề thông suốt nếu là một mực khổ tu chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể lại thành trời cao lăng toàn thân chấn động trận mắt há hốc một mà nhìn xem n ộ dung sau một hồi lâu mới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng công pháp tu được đại thành vài vạn năm trăm vạn năm ở nơi này hoang dã cũng coi như phổ biến lâu ngươi liền t ì n h tưởng là có chuyện như vậy nội dung nhưng trong lòng thì có khác đ a m chiêu hắn tu tập thật ảo kiếm ý chỉ là đệ nhất trọng chính là phi thường khó khăn cho dù tu hành rất lâu cũng khó có chỗ lợi giống như gặp phải bình kỳ một dạng nhưng hắn trước khi phi thăng chính là kiếm đạo đại năng tại kiếm chi nhất đạo độc hữu sở ngộ lúc này mới có thể tại trăm năm kỳ hạn bước vào thật ảo kiếm ý tầng thứ nhất loại này tiến cảnh đối với tu hành qua môn này võ đạo mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này hoang dã thế giới tu tập võ đạo tốn thời gian lấy vạn năm trăm vạn năm tính toán chỉ sợ cái này cùng ngộ chữ cũng có quan hệ nếu là có thể ngộ nói không chừng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này nhưng nội dung cũng dần dần có hiểu biết những n à y công pháp thôi động thể nội khí m ạ n h vận khí cần thiết nguyên lực phi thường cố mà thiên địa linh khí mặc dù hùng hậu hơn nữa đâu đâu cũng có n g ạ i h à một cái mầm manh v à lại thiên địa linh khí này cũng không phải là nguyên lực thường thường số lượng cao thiên địa nguyên lực cũng chỉ có thể chuyển hóa chiếm được chút ít tinh thuần nguyên lực vi thăng trước đây nguyên lực cùng cái này hoang dã người tu hành tu hành công quyết cái gọi là thời gian khác nhau một trời một vực trong đó một cái nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ cái này nguyên lực độ tinh thuần trước đó tập phải linh lực căn bản là giống s o à n g thủ công phẩm một dạng hoàn toàn không thể cùng hoang dã xây một chút luyện giả tu được nguyên lực tương đương 743 chương 740, s â m tả phong tu cốc bên trong hang động càng vạn cái này tu cốc bên trong đến cùng có dấu bao nhiêu người không có người biết trong cốc mỗi ngày sáng sớm nhất định lên nồng nặc sương mù đến buổi tối mới có thể dần dần tiêu tan chính là tu cốc một đại ký quan lẽ ra cái này tu cốc chính là một đại nhân thuộc khu quần cư nhưng mà chống r ô n g trong cốc ngoại trừ cốc khẩu mấy vị giống như đầu gô giống như hiếm thấy biết nói câu nói trước ông lao tóc bạc k h á c liền lại khó nhìn thấy người ít nhất tại tu cốc ngây người hơn mười ngày nô r ô n g tại t r o n g cốc này người nhìn thấy liền tuyệt đối không cao hơn một ngàn đối với tu cốc cái này diện tích cực lớn khu vực tới nói đây là cực kỳ thưa thớt hơn mười ngày trước tu cốc bên trong một cái vị áo bào tím dâu dài đạo giả thần s á c hờ hứng hỏi ai là mới gia nhập tu cốc người tu luyện vân thiên lo ngưng tiếng sau đó liền bị mang ra ngoài nô rong nhất lộ đi theo nhưng là đi theo đạo nhân kia tiến vào một gian hang động mới trong động không có m ộ t a i từ vách động mới mẹ bùn đất nhìn h i ệ n nhiên là mới đúc thành hang động sau này đây cũng là người hang động thật tốt tu luyện động càng thêm cầm tụ linh trận vừa mới khắc lên không bao lâu cần mà một hồi mới có thể hoàn toàn bình thường phát huy nếu là tụ linh trận có vấn đề gì ngươi nhưng đến ta hang động tới tìm ta đạo nhân kia nói xong liền vội vội va đi dường như có chuyện gì khẩn yếu vội vàng đi làm nội dung nhưng là biết cái này hoang dã người tu luyện ai cũng lấy mau sớm tăng cường thực lực làm nhiệm vụ của mình đạo nhân này chính là nóng lòng tu hành đi nếu không phải tu cốc trưởng lao yêu cầu đoán chừng hắn cũng sẽ không từ trong nhập định tỉnh lại giúp một cái hậu bối đệ tử chế tạo độc phủ n ô dung h i n h ta đã hướng tu cốc thỉnh cầu ở đây vào cư sau này một ngàn năm bên trong ta đều sẽ lại không đi ra khỏi này phủ n ô dung h i n h nếu là ngươi nguyện ý không ngại bồi ta cùng một chỗ tu luyện ngươi cảm thấy thế nào đâu chờ đạo nhân kia sau khi đi vân thiên long vân đạo n ô dung cười khổ nói thiên long h i n h nói thật với ngươi à ta cảm giác g i á c tự mình đã đạt đến một d a n h giới phân khối nếu muốn lại vào chỉ dựa vào khổ tu nhưng là căn bản không có khả năng chuyện huống hồ ta vừa mới phi thăng đối với cái này hoang dã còn biết có hạn rất nhiều thứ vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả vừa vặn có thể mượn trong khoảng thời gian này bên ngoài rèn luyện một cái xem hoang dã phong tình một cái khác thì nói không chừng có cái gì gặp gỡ liền có thể phá bình cảnh này tiến vào cảnh giới cao hơn cái này cũng là nói không chừng a vân thiên long nhất thời cho là n ô dung chỉ là không muốn cùng hắn ở tại trong cốc đặc biệt vì an ổ i hắn tìm một cái lấy cơ thôi vân thiên long trong lòng thở dài một tiếng hình như có thâm ý đạo n ô dung h i n h cái này hoang dã thế giới nguy cơ từ phía thực lực chính là duy nhất an toàn cam đoan người mới phi thăng không lâu còn chưa có chỗ lĩnh hội thôi có nhiều thứ người khác chính là làm sao như thế nào nói hắn chắc là sẽ không tin không có thể nghiệm qua là khó mà hiểu nội dung minh bảo trọng ngàn năm sau đó mới gặp tôi nói xong vân thiên long q u a y người tuyệt quyết tiêu sái vào mới đúc thành trong đậu phủ tại ngô d u n g trước mặt quanh chân ngồi xuống hai tay tự nhiên rủ xuống dựng tại trên hai đầu gối mi mắt bung ô xuống không núp đ í t nội dung liếc mắt nhìn thì biết rõ vân thiên long là triệt để đóng lại l ụ c tức ngoại giới động tĩnh lại khó kinh động hắn vốn là loại này bế quan thì sẽ không xuất hiện xong toàn bất ngờ chuyện ngoài thân nhưng vân thiên long trời sinh tính tán người mặc dù phi thăng vài vật năm nhưng công lực vẫn như c ũ không đủ một khi bế quan căn bản không có năng lực tại bên ngoài cơ thể giữ lại một tia thần thức hắn đã hoàn toàn đóng lại lục thức vị này phải t r ă n g trước tiên nghi rời đi nơi đây chờ bản đạo bố trí xuống một cánh cửa lại nói sau lưng một loại khác chưa từng thấy qua đạo nhân cầm trong tay một cây phát t r i n nói n ô dung thật thà quay lưng lại đi ra đến trong động l ặ n g lặng nhìn xem đạo nhân kia phất tay trong hư không vẽ ra từng nét bội chú đánh vào bên trong hư không những phủ văn kia bánh quang lưu chuyển diễn phần mình ở giữa lại phản phất có một chút xíu cực nhỏ liên hệ đạo nhân kia trong miệm phát ra thật thấp tiếng lên sau khi những phủ văn kia hòa làm một thể tạo thành một bộ cổ quái hình ảnh dần dần dần dần phai nhạt mãi đến tiêu thất làm xong đạo nhân kia r ũ i ra g i à y vải chi g i à y hư hư hướng phía trước đập mạnh liền hóa thành một đạo lưu vân đạp không m à đi tan biến tại hồng m ì n h chi bên trong lấy n g ô dung thị lực nhưng cũng là không thấy rõ hắn lại như thế nào biến mất như vậy n g ô dung quay đầu nhìn phía sau trong h u y ệ t động yên tĩnh ngồi xếp bằng vân thiên long lẩm bẩm nói chúng ta liền ngàn năm sau gặp lại a nói xong quay người chậm rãi đi ra trong lòng tràn đầy vô hạn phiền muộn cùng mầm ị t cái này hoang dã biết người bạn thứ nhất cứ như vậy tách ra trong vòng ngàn năm không thể gặp lại ngàn năm a lại tại tu cốc ở một、tháng. Mỗi sớm một lại, đi ngoài ngửi ngày, Nô Dung sáng tỉnh bên đây đều ở đây sáng sớm tỉnh lại, đi ra cuối h không khí mang theo linh khí ú t trong trắng, mang sương a s đó liền đến Vân Thiên Long ngoài động liền Long Thiên ngoài Vân phụ xem. c u cùng sẽ có một ngày n ô dung quyết định rời đi cái này tu cốc ở đây cũng không phải hắn yêu thích nơi miệng hang hai vị lão nhân vẫn như c ũ n h ư lúc tới giống như bình yên ngồi xếp bằng mày trắng qua h ạ n nhắm mắt không nói sau đó hút tới một vật lấy thật kiếm chi pháp n ô dung lấy lưu tinh tốc độ phá không mà đi dưới người tu cốc dần dần càng ngày càng nhỏ sáu tại tu cốc bên ngoài mấy trăm dặm bầu trời sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo lệ tiếng tê n ộ dung quay người lại xem xét sợ hai cả kinh sau lưng mấy ngàn dặm bên ngoài một cái cánh điện qua trăm mét ánh mắt đỏ như máu song t r ả o màu hoàng kim kỳ lợi như kiếm quái đ i ể u đàng phốc dương lấy hai cánh như như thiểm điện bay lượn mà đến chỉ bất quá tâm trí t r ợ t loay sáng quái đ i ể u kia đã bay qua mấy trăm dặm không gian phi tốc hướng n g ô dung đánh tới thân thức trong cảm ứng quái đ i ể u kia khí c h ố như một cơn gió bạo hàn khí tức cường đại còn xa tại vân thiên long bọn người phía trên Phốc! Từng đạo tiếng xe gió chuyển đến, nhưng Từng tiếng đến, gió đạo quái xe là hai cánh phía dưới mấy trăm cây điêu linh hóa thành một từng chiếc lợi kiếm sẽ rách không gian bắn ra đem ngô dung có thể đường chạy toàn bộ phong kín không tốt cái này quái đ i ể u thế mà biết được võ đạo n g ô dung trong lòng đã lạnh cái này quái đ i ể u thực lực song toàn bất là hắn có thể so sánh lấy công lực mà nói lấy ngô dung vừa mới phi thăng không hơn trăm năm công lực song toàn bất có thể cùng cái này quái đ i ể u so sánh thực lực t r ê n lệch không phải ngôn ngữ có thể so sánh nhưng mà ngô dung phi thăng phía trước liền sửa kiếm đạo sau khi phi thăng tu luyện thật ảo kiếm ý càng là có kiếm đạo định tiêm võ đạo thật kiếm hai chữ chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái kiếm quy đủ để xuyên thủng đá vàng điêu linh liền l ệ n h hướng lúc đầu quỹ đạo bắn ra điêu linh là song toàn bất có thể cùng thực lực bản thân so sánh muốn hoàn toàn khống chế những thứ này hơn ngàn điêu linh mặc dù lực như chưa đến nhưng thay đổi hắn quỹ tích vận hành đối với một cái kiếm đạo đ ỉ n h tiêm đại năng tới nói song toàn bất là vấn đề tìm được nhất tuyến kẽ h hở nội dung hóa thân thành tia chấp từ điêu linh khống chế trong không gian phá xuất sau l ư n g k ì n h phong phá mặt nội dung trong lòng sợ hãi vô cùng đầu cũng không dám trở về trên không chung quanh co khúc c h ế t bay nhanh mà đi song toàn bất dám lấy thẳng tắp đi tới thẳng tắp phi hành hoàn toàn không sánh bằng yêu thú này tốc độ cái này hoang dã thế giới trong m â y núi cao nhiều vô số kể những thứ này bây giờ trở thành hắn bảo vệ tốt nhất thế nhưng quái điều dường như bị c h ọ c giận một mực đuổi sát phía sau dễ dàng tại cản ở trên đường núi đá đánh rơi khối lớn núi đá quái điều kia cánh k i ê n càng sát cùng qua trăm mét tại sông núi ở giữa quanh co không tránh khỏi vỗ chúng một chút núi những cái kia cứng r ắ n đá tại nó cánh phía dưới như bùn làm đồng dạng dễ dàng liền bị đánh nát khối lớn nham thạch từ không trung rơi xuống hồi âm thật lâu vừa mới truyền ra dây núi ở giữa đ u i lòng phía dưới một đạo hắc ảnh tĩnh nhưng mà lập mặc dù vẫn như cũ có không gần khoảng cách nhưng ngô dung lại cảm nhận được đối phương khí tức cường đại trước mặt h u y n h ảnh có thể hay không dỗi một giúp đỡ n g ô dung lo lắng nói sau lưng quái điệu càng ngày càng gần quái điệu kia thanh thế nhưng là cực lớn hai cánh phía dưới đất đ á bổn rơi đụng chút tiếng va đập bên thai không r ư ớ c ỷ vào cao siêu lần tránh kỹ xảo n g ô dung có thể đem cái này rõ ràng ở mọi phương diện đều vượt qua yêu thú của hắn bỏ lại đằng sau cái này đã là không dễ t r o n năm tích lũy nguyên lực đã bị hắn phát huy ra tác dụng lớn nhất nhưng loại này tiêu hao chóng đánh tại vượt qua mấy canh giờ mắt thấy một nhân loại xuất hiện ở trước mắt nội dung nào có không giá kêu gọi cái này người man hoang tộc mặc cho một người đều phải so với hắn cường đại quá nhiều nghĩ đến là cũng có thể đối phó như thế yêu thú chỗ xa kêu bóng đen tựa hồ s ư n g sờ lộ vẻ không n g ờ tới ở chỗ này gặp được đồng đạo sau khi phản ứng hóa thành một đạo quanh co lưu quang chạy nhanh đến ha ha ha thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi muốn tới tiểu tử cuối cùng để cho ta tìm được ngươi một hồi thanh âm tùy tiện đột nhiên từ thiên địa gian tán phát ra bóng đen kia gần gũi đến đây phong vân nhìn kỹ không khỏi âm thầm t ê u khổ thế này sao lại là cái gì cứu tinh rõ ràng chính là bị tu cốc trưởng lao bắt giam cầm lên q u ỷ cốc thần tính toán tà tính toán tử tà tính toán mục nhỏ lộ vẻ hung á c áo bào tím trong gió p h ồ n g lên chỉ là vây tay một cái liền phát ra một luồng hơi lạnh xâm nhập vào lực kiệt ngô dung thể nội phong hắn hơi vị tay trái vung lên liền mang vào dưới xương sườn lệ quái đ i ể u kia vừa vặn vòng qua một tòa cắm mây đ e n phòng truy tung tới hiện nhiên con n g ồ i ở trước mắt bị c ấ ớ p đi hú lên bái dị hai cánh hơi lũng như m ù i tên nhọn lấy tốc độ nhanh hơn bay gần a đây là sáu tà tính toán tử xương sở kẹp lấy ngô dung n ơ ngác nhìn cái kia ép tới gần bái mặc dù đối với xuất hiện yêu thú có chút ngoài ý m u ố nhưng n tà tính toán tử cũng không để ý nhìn yêu cầm bay gần lạnh rên một tiếng lách mình tiến lên một trưởng ấn hướng na yêu cầm kim hoàng sắc m ỏ sắc ủy kiệp cốc thần tính toán không biết du loại công p h á p nào huy trưởng ở giữa hàng khí b ố n phía lãnh triệt có tủy chẳng thể trách tiểu tử ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới sáu a l ử a tước phượng sáu hôn trướng ngươi làm sao lại chọc cá phượng tà tính toán tử tay phải sắp in lên cái kia yêu cầm thời điểm đã thấy cái kia yêu cầm đột nhiên chấn động hai cánh thế mà từ thể nội loẽ ra một cố liệt viêm tới mười hai nhánh xinh đẹp xinh đẹp lông đôi từ phía sau Kéo dài, trong n g á y mắt cái kia yêu cầm thế mà hình thể tăng mạnh so với nguyên lai khổng lồ thân hình càng là lớn thêm không ít hơn nữa bên ngoài thân tiêu đốt lên nồng nặc đủ để tàn kim nhấp nháy thạch liệt diễm ta tính toán tử một trường vỗ bên trong đem cái kia yêu cầm đẩy lui trăm mét nhưng mình cũng bị đánh lui vài trăm mét a ta tính toán tử tiêu t h ả n một tiếng n ô dung phát hiện tay phải của hắn đang không ngừng run dậy một chút xíu hơi khói tản mắt ra ẩn ẩn phát ra ra thị t khét lẹ n hương vị bàn tay một mảnh cháy đen lòng bàn tay ẩn ẩn có một tí như ẩn như hiện ngọn lửa ti liền n ộ dung đều hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này y uy lực lớn kinh người cái này phương viên trong trăm g i ả m nhiệt độ điên cuồng phát ra liền với núi thạch đô có dấu hiệu hòa tan cơ hồ là người lạ i chớ tới gần n g ư ơ i thế mà lại chọc bực này á phượng lại hệ võ đạo không đậm gây chuyện bản sự cũng không nhỏ ta tính toán tử hận hận liếc mắt nhìn nội dung nhắm mắt lại thầm vận khởi công lực liệu lên thương tới một hồi vô v ũ thanh â m chuyển đến ta tính toán tử thủ trên vách một cỗ xương lạnh trong vòng mắt tốc độ rõ rệt t r ậ đống chi trong t r ớ mắt liền kết thành một tầng băng thật g à y giáp cả cánh tay bao trùm cái kêu băng giáp tử khuỵ tay chỗ hướng đầu ngón tay kéo dài mà ở nơi lòng bàn tay lúc lại ng q u từ từ bên hai n g h do do tiếng hô gào thét mà qua tại cường đại công lực duy trì dưới hai người đã từ từ kéo ra cái kia yêu cầm đợi đến sẽ không còn được gặp lại kinh khủng kia yêu cầm phía sau tà tính toán tử rơi vào một tòa sáp thiên t ự phong bên trên ngón tay gậy liên tục điểm trụ nô dung ngược về đạo đem hắn ném đến một bên lạnh r ê n một tiếng đừng lộn xộn tiếp đó liền ngồi xếp bằng xuống nồng nặc hàng khí từ trong cơ thể hắn tán phát ra dưới người mặt đất đều kết ra một tầng băng nhưng nhưng ngược lại nhưng là cái kia không có có thể kịp thời chế trụ ngọn lửa lúc này đã hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đem tà tính toán tử quấn vào bên trong cái kia vừa mới xuất hiện tầng băng trong nháy mắt hòa tan tà tính toán tử thân hình r u lên một cố cường đại hơn băng khí từ thể nội l o ạ ra cái kia ngọn lửa r ừ n rực cuối cùng yếu bất không thiếu, hỏa thế càng ngày càng nhỏ. cuối cùng dần dần chui vào tà tính toán tử thể bên trong mãi cho đến trời tối tà tính toán tử mới từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại tà tính toán tử mở to mắt trong mắt thế mà phát ra hừng quang như hai ngọn đèn lồng trong mắt nhìn lướt qua trên đất n ộ dung lệnh l n g nói tiểu tử ngươi không tệ à lần đầu gặp mặt ngươi liền giả mạo cuồng đao vực bên trong người lệnh lao phu mất hết mặt mũi lần nữa gặp mặt thế mà cho ta dứt lấy lựa tức phượng loại này tiên thiên yêu cẩm bị nó tại thể nội g e o xuống một tia bất diệt chân viêm ngươi nói ta làm như thế nào đối với ngươi rơi vào bực này nhân thủ trong tà đạo bên trong n ộ dung cũng là không ngừng tê khổ nhưng dư ta là t h ị t cá lại có thể thế nào thở dài một tiếng trả lời ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào à rơi vào trong tay ngươi cũng là ta thời vận không đủ bất quá ngươi nói ta giả mạo cuồng đao vực bên trong người lời này nhưng là có chút vô căn cứ từ đầu đến cuối ta đều chưa hề nói mà ta là cái gì cuồng đao vực bên trong người hết thể đều là ngươi tự mình làm phán đoán ta nói là ngươi giả mạo chính là ngươi giả mạo không phải do ngươi phủ nhận ta tính toán tử có chút thẹn quá thành giận nói bất quá hắn lời kế tiếp lại làm cho tự nhận phải chết n ộ dung thoải mái tinh thần tới hư hư không nghĩ tới lần này bởi vì chê lên phúc ta tu luyện tà băng quyết dẫn vào bực này bất diệt chi lửa vốn là tình thế chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ tới phản cái này không diệt chi viêm chi trợ để cho ta lĩnh ngộ ra lệnh lửa quyết tới dầu sôi lửa bỏng trung sức băng hỏa tưng dùng uy lực nhưng là lớn thêm không ít lần này tạm thời tha cho ngươi một mạng bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm thư thiên quấn ta vẫn như cũ nhất định phải được vân thiên long tiểu tử kia không phải là cùng ngươi ở đây cùng một chỗ sao hắn bây giờ nơi nào ta không biết ta ta và hắn ở chung không bao lâu liền ra ừ ngươi cho ta dễ lựa gạt dễ gạt gẫm vân thiên long tiểu tử kia ta đối với hắn quá hiểu ngươi cứu hắn hắn nhất định đối với ngươi cảm ơn bất quá tiểu tử ngươi ta gần nhất nhưng là nghe ra chút manh n g ồ i tới ngươi lai、like、ngươi thế mà còn là cái mới phi tham giả biết được tình hình thực tế hắn chắc chắn giúp ngươi một tay nhìn ngươi lúc tới phương hướng chẳng lẽ tại tu cốc cái này vân thiên long nhưng là không ngu ngốc một lời liền bóc trần lời nói dối của hắn suy đoán của hắn nhưng là càng làm n ộ dung k i n h h ả i ngươi thật không ngờ chắc chắn vì cái gì không đi chỗ đó cái gì tu cốc tìm hắn hừ hừ, ngươi vậy mà tự nhận thông minh vì cái gì lần thứ nhất nhưng là dọa đến chạy chối chết đâu cho dù lấy tả tính toán chết độ dày ra mặt bị ngươi bóc trần nội tình cũng không thấy có chút lúng túng cái tia tu cốc hắn vừa mới bị bắt không biết như thế nào chạy trốn ra ngoài lúc này nơi nào còn dám trở về tự chui đầu vào lưới n ô dung chính là nhìn chúng hắn điểm này mới dám dùng lời chen hắn h ừ lười nhác nói cho ngươi tà tính toán tử hất tay háo một cái xoay người sang chỗ khác vung tay lên từ trên núi hút tới một chút làm nhánh tay phải phía dưới bắn ra một tia h ỏ a tinh cái tia t u ổ i chồng liền bốc cháy lên dưới bầu trời đêm đen nhánh hai người vây quanh ở bên cạnh đống lửa không một lời lời nói n ộ dung như có điều suy nghĩ mà tà tính toán tử nhưng là căn bản không dám lại nói một đêm trôi qua rất nhanh trong bất chi bất gi n ô dung vậy mà ngủ thiết đi cùng cái này người trong tà đạo cùng một chỗ vậy mà không rõ có một tia cảm giác an toàn ít nhất không cần tiếp tục lo lắng những thứ này hoành hành yêu thú bởi vậy một đêm này n ô dung càng là phi thăng đến nay lần thứ nhất ngủ thật say là một tia ánh mặt trời soi sáng trên thân n ô dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mới vừa mở ra mắt liền nhìn thấy một đôi đỏ rực mắt nhìn hắn ánh mắt mang theo kỳ quái tia sáng tiểu tử ta nhìn ngươi căn c u ố t không tệ nội tính cũng là kỳ giai ngươi vừa mới phi thăng không lâu nghĩ đến cũng còn không có bãi sư không bằng ta thu ngươi làm đệ tử như thế nào Tà t í n h nhiên toán tử đột n i mở m ệ g nói ra những ra l ờ i này, Nô Dung sợ hết hồn, nhìn lại. Ta tính toán tử trên nghiêm sau sợ hết tà tử mặt một mặt nghiêm túc, một kỹ lại, lộ vẻ phi e n suy xét m ớ làm ra q u y ế thăng đ ị n này. Ngươi phi h t đến nay bao lâu n ô dung vấn đạo ta phi thăng đến nay đã có một trăm năm mươi văn năm ngươi hỏi cái này làm gì là lo lắng ta công lực không đủ không đủ để làm sư phụ ngươi sao không phải n ô dung lắc đầu nói vậy mà ngươi phi thăng lâu như thế nghĩ đến tất nhiên thu không thiếu đồ đệ ngươi vậy mà đã có đồ đệ còn thu ta làm đồ đệ làm gì ta là từng thu một người học trò tà tính toán tử trên mặt một mặt tịch mịch cùng đau lòng đáng tiếc hắn đã chết ai chết bởi một cái yêu ma cao cấp c h i thủ n ô dung toàn thân chấn động đây là hắn lần đầu tiên nghe được một cái hoang dã người tu luyện bị yêu ma giết chết vốn đợi h ỏ i cho rõ nhưng nhìn ta tính toán chết t h ầ n s á c tựa hồ không muốn nhiều trong vấn đề này dây dưa như thế nào có phải hay không quyết định ta tính toán tử ngẩng đầu v ấ n đạo n ô dung ngẩng đầu lên ta nếu là nói không đồng ý ngươi liền sẽ từ bỏ quyết định này sao ta tính toán tử theo bản năng lắc đầu nếu là bởi vì ngươi một câu nói ta liền từ bỏ quyết định sau này chuyển thuyết đi ta chẳng phải là mất hết mặt mũi bên kia đúng rồi n g ư ơ i hỏi ta có nguyện ý hay không làm đệ tử của ngươi kỳ thực vô luận ta trả lời như thế nào ngươi cũng đã quyết định t r ư n g cầu một chút ý kiến của ta chẳng qua là qua đi ngang qua sân khấu mặt đã như thế ngươi cần gì phải hỏi lại ta đâu n ô dung lạnh n h ạ t nói sáu ta tính toán tử nhất thời mộng nguyên bản hắn tính toán lấy nếu là t i ể u tử này quá nhanh đáp ứng cái kia còn phải do dự một phen ai cũng không muốn dưỡng trị bạch nhã lang nếu là t i ể u tử này nảy khí không thiếu được muốn xuất ra chút thủ đoạn cho hắn biết, biết. cái gì gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nhưng bây giờ sáu Tà t í n hai toán tử nhất thời là tức muộn vô cùng. đột nhiên một trưởng vô tại hót, trụt cái muộn cùng, nhiên Nô Dông hắn bất tỉnh, bất là đem vô vô s u đó một c á m a ngày lên Nô Dung, t t n thời gian ta tính toán tử mang theo n ô dung đã vượt qua không biết mấy ngàn b ạ n dặm đợi đến n ô dung tỉnh lại cũng đã tại một mảnh h u ám tầng mây đẩy xuống một phương từng tòa băng lam dây núi mỗi một tòa dây núi phía trên đều có ngồi xếp bằng có một đạo thân ảnh một cỗ sát khí ngất trời tà khí lệnh khối này băng tuyết tri đ i ệ như u minh đồng dạng ta tính t o á tử ngươi lần này trở về nhưng là mang bảo bối gì m âm âm lại, lại ừ ta tính toán tử lúc nào lòng can đảm trở nên nhỏ như vậy không phải liền là một quyển hư thiên quân sao đáng giá ngươi nhỏ như vậy tâm sao nam tử k i a n ó i ánh mắt lại vẫn luôn đang đánh giá kẹp ở tà tính toán tử dưới x ư ơ n g s ư ờ n n ô dung đây là cái gì người không cần đến nói cho ngươi tà tính toán tử lạnh lùng nói chậm rãi từ bên người người này lướt qua tại hai người sượt qua người nháy mắt n ô dung phát hiện hai người khỏe mắt l ư ớ t qua bên trong đều thoáng qua vẻ sắc cơ tà tính toán tử đang ngồi cao tới ngàn mét đỉnh băng bên trên rơi xuống thả xuống n ô dung ngoài ý liệu giải khai liếu nô dòng huyền đạo không cần nghĩ chạy trốn ở đây chính là người trong tà đạo nơi ở lấy công lực của ngươi chỉ cần chạy ra ta động phủ pha vi nhất định bị săn thức ăn ngươi nếu là không chú ý tánh mạng lời nói không ngại thử một lần ta tính toán tử lộ ra một cái nụ cười t à ác hướng về phía ngô dung đạo sau này ngươi liền an tâm theo ta cùng một chỗ ở nơi này xâm tả phong bên trong tu luyện a hắc ác không muốn làm đồ đệ của ta ta tả tính toán tử lời đã nói ra là tuyệt không thu hồi ngô dung ngừng chân đỉnh núi ở nơi này bóng loang dưới đỉnh núi cao nhìn xuống phía dưới tuyết trắng mênh mang mặt đất ý niệm trong lòng bắt chuyển ở chỗ này sơn phong q u a y vòng còn mọc như rừng mấy vạn vân phong mỗi một tòa vân phong đều bị cường đại khí tức âm lánh bao trùm liền tại ngô dòng đứng ở nơi này đỉnh núi một hồi vô số đạo âm tả thần thất hiện lên ph Có c h ú trăm âm bốn mươi bốn chương bảy trăm h ố n thể không tà tà mươi mốt cùng cùng. mơ hồ tà thánh chủ đều nói người trong tà đạo làm việc toàn bằng bản thân yêu thích hoàn toàn không thể lấy thường tính ước đoán nội dung cuối cùng cảm nhận được theo lý tà tính toán tử coi như không giết hắn cũng không lý tới từ thu hắn làm đồ đệ nhưng sự thật chính là như thế mặc kệ ngô dung có nguyện ý hay không ở nơi này xâm t à phong bên trong trong thời gian ngắn hắn căn bản không có khả năng bước ra khối khu vực này t r u n g quanh k i a từng cái ẩn thân ở quần phong bên trong người trong tà đạo từng cái liều lĩnh đem thần thức tại ngô d u n g trên khu vực h o ả n g không quét tới quét lui thần nghiệm bên trong tất cả đều là á c ý một quyển này là ta tu tập thiên tà một ngón tay quyết ngươi trước cầm lấy đi nhìn có cái gì chỗ nào không hiểu tới hỏi ta ta tính toán t ừ từ đỉnh núi một chỗ lạnh chỗ chú bên trong đọc ra vung tay ném ra một quyển sách sau đó hở hưng quay người lại tại lạnh chỗ chú nơi cửa ngồi xếp bằng xuống hấp thu cái này phương viên trong ngàn nội dung xem thường hắn bây giờ thiếu hụt chỉ là hòa hậu mà không phải công pháp gì đến nỗi công pháp phương diện hắn tự thân chỗ nghi ngờ chân h u y ễ n kiếm ý cùng với cựu sinh cựu chết huyền công đã đủ dùng bởi vậy cũng không đặt ở trên thân trên đỉnh núi không có chuyện để làm duy nhất có thể vào mắt cũng chỉ có một khối này bị băng tuyết chỗ phong núi non từng cây giống như phóng đại gấp mấy vạn băng lăng đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sững ở hôm nay địa g i a n l o ạ sáng như kỳ quan cựu sinh cựu chết huyền công quả nhiên là nhất đảng ảo diệu tuyệt học mỗi một chuyển cũng là phía trước nhất chuyển công lực gấp mười cứ thế mà suy ra lúc đạt tới đệ cựu chuyển thời điểm trên cơ bản công lực đã đạt đến một cái kinh tế h hai tục đồ thần lục ma cảnh giới nội dung lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh băng đỉnh tóc dài rủ x u ố n g vai hai mắt k h é p hở cựu sinh cựu c h ế t huyền công đệ nhị chuyển tâm pháp ở trong lòng lưu chuyển tinh tế lãnh hội mặc dù còn không có đột nhiên đệ nhị chuyển nhưng nội dung lại có loại cảm giác cái này đệ nhị chuyển cảnh giới tùy thời đều có thể đột phá thiếu sót duy nhất chính là một loại liền hắn cũng không hiểu cơ duyên tại đỉnh núi tự học không biết bao lâu làm nội dung lần nữa mở mắt ra phía sau lấy cảm giác nguyên lực trong cơ thể lại tăng lên không thiếu cái này xâm tả phong bên trong tiên thiên hàn khí dồi dào tu luyện lạnh thu tu hành những thuộc tính khác công lực nhưng cũng không phải kém d ư ơ n g mắt nhìn lên ta tính toán tử vẫn như cũ hai tay bấm n i ệ m phát quyết nhắm mắt tự học lấy lông mày của hắn đã đông lại một tầng sưng ơ lạnh dưới người tầng băng đã cùng hắn trong cơ thể tầng băng hòa thành một thể c h ậ n nhìn dường như một tòa trông rất sống động băng điêu từ ta tính toán tử nhập định tình hữu nhìn một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều không hồi tỉnh tới tại hắn hai đầu gối ở giữa trưng bày một bản bằng phong bí sách sách mặt ngoài ba cái kia cổ pháp văn tự hư thiên quyết rất là bắt mắt nếu là lúc này đem cái kia hư thiên quyết lấy ra như thế nào đoán chừng triệu nô g i n g nhất chắc chắn vô cùng cần nó. nô d u n g tâm bên trong ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này xâm tả phong t r u n g quanh không biết có g i ấ u bao nhiêu người trong tà đạo có thể đi ra hay không khối khu vực này còn là một cái vấn đề nghĩ đến chính là chạy đến cũng là rất lâu chuyện sau này vì vậy cái này hư thiên quyết một chuyện ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời cựu sinh cựu chết huyền công đã không thể nào làm tiếp đột phá n ô dung liền dứt khoát thả xuống chuyển tu lên chân h u y ễ n kiếm ý tới cái này chân h u y ễ n kiếm ý nghiêm khắc tới nói lại cũng không phải là cái gì nội công cầu quyết mà chỉ có thể nói là một loại võ đạo vận dụng kỹ xảo một loại đặc thù tâm n i ệ m tu luyện phương pháp chân nguyễn kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, không không kiếm ý đệ nhị trọng thiên tầng ba cảnh giới theo thứ tự là điệu huyễn kiếm thiên huyễn kiếm đạo huyễn kiếm cái này ba loại cảnh giới từ trên mặt chữ nhìn nội dung không cách nào đánh giá ra chân huyễn kiếm ý cái này nhất trọng thiên đến cùng có như thế nào đạt tính chân huyễn kiếm ý vô cùng kỳ quái mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới tầng tiếp theo kỹ càng tầm quyết mới có thể tự động hiện lên ở trong lòng từng hàng tối tam cổ văn từ n ô dông tâm trung lưu qua cho dù lấy n ô dung cao nộ tính muốn lĩnh ngộ đoạn chữ viết này cũng vô cùng phí sức trong đầu n ô dung không ngừng suy xét tập đoạn chữ viết này cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian n ô dông tâm bên trong dần dần có một loại hiểu ra cái này chân huyễn kiếm ý đệ nhị trọng tiền h nhưng là một loại kỳ lạ vượt qua truyền thống kiếm thuật kiếm thức chỉ là vừa mới vận khởi địa huyễn kiếm khúc dạo đầu kiếm quyết n ộ dung liền cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ nắm giữ một loại lực lượng cường đại dưới người mặt đất một cái uy lực khổng lồ kiếm đang tại khống chế của hăn phía dưới từ từ phá đất mà lên đây là ngô dung chưa bao giờ lãnh hội lực lượng cường đại thứ ba dưới thân dày đến doanh mét tầng băng phát ra giọt vang từng đạo khe hở lấy ngô dung làm trung tâm hiện lên hình l ư ỡ i hướng bốn phía kéo dài tới đi vết rách ở giữa lại riêng phần mình dọc theo từng đạo thật nhỏ vết rách lẫn nhau giao nhau dây dưa vết rách chỗ vô số thật nhỏ v ư băng bạo phá mà ra tại một cô lực lượng vô hình dưới sự chi phối những thật n h v ư ợ băng phủ đến khoảng không động vây quanh ngô dung quấn lên lấy, dần dần tán thành xương hình dáng. bố thành một đoàn vòng x o a y hình cấp tốc xoay tròn vòng x o a y kia vòng vo mấy chục vòng phạm vi càng co càng nhỏ lại cuối cùng đột nhiên nổ tung lên v ụ băng bao trùm phương viên phạm vi mấy mét nhưng mà chuyện kỳ dị xảy ra v ụ băng trong hư không dần dần tạo thành một cái hòa hợp khổng lồ kiếm thân kiếm mùi kiếm bộ phận lộ ở bên ngoài mà phần đôi u bao quát trôi kiếm nhưng là ẩn thân tại ngô dung tính tọa dưới mặt đất mạnh liệt kiếm khí tại đỉnh núi phá vỡ phát ra mạnh liệt tương phong cái này nồng nặc kỳ sát kiếm khí cuối cùng đem ta tính toán tử giật mình tính giấc thật thật lan ta tính toán tử sắc mặt liên tục biến ả o ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia sắc cơ nhưng trong nháy mắt lại trở nên do dự bất quyết đây là đang một lần nhập định thời gian bên trong trước mắt mới phi thăng giả liền làm ra để cho người ta không thể khinh thường đột phá lấy ta tính toán chết thần thức cảm ứng tự nhiên phân biệt ra được trôi này hư vô c h i kiếm uy lực cũng cảm thấy thanh kiếm này chân chính uy lực căn bản không có bị phát huy ra ta tính toán tử trong lòng đang do dự đột nhiên nghe được kêu đau một tiếng ngẩng đầu nhìn lại nô dung sắc mặt biến trắng bệnh khoe miệng một tia máu tươi chảy ra nhưng là công lực không đủ để ủng hộ kiếm ý chịu đến kiếm ý cắn trả. một trưởng vô gia bàng bạc lệnh thuộc tính nguyên lực xông vào nội dung thể nội chờ hắn tiếp nhận cô này kiếm khí nha nội dung trong mắt k i a sáng bùng lên hai tay hiện lên hư nắm hình dáng một cái bổ ra, à ầm ầm không ngừng bên hai cái kia băng xương kết thành cự kiếm đột nhiên từ lòng đất rút ra một kiếm liền hướng đang cùng tại nội dung trước người tà tính toán tử đâm tới tiểu súc sinh ngươi dám tà tính toán tử hú lên khoái dị một trưởng vô hướng nội dung nhưng mà cái kia bảng tờ ho nờ kiếm khí đã đi trước đánh trúng bộ ngực của hắn tà tính toán tử rên lên một tiếng thê thảm như giống như rượu đứt dây từ đỉnh n ú i nghiêng nghiêng ném đi m ộ thiên c nề tiến địa n g vào u n gian một c phong n h a đỉnh n b ă bên thuyết r n n sẽ lẫn bao trùm lấy phiến khu vực này nhưng khí hậu mặc dù lạnh vẫn không có tà tính toán chết biểu lộ lạnh tà tính toán tử là chân chính nội giận nhất thời sơ xuất thế mà không có phòng bị đến bị ra hỏa này một cái cái gì địa huyễn kiếm kích vào núi thể Cái này xâm trong p hai nghe cũng t ể tất c được tà tính toán chết tiếng đốt chân cũng không ngẩng đầu lên cười nói như thế nào muôn động thủ sao nói xong chính là miệng to thở lên khi tới ngươi cảm thấy ta không hẳn là sao ta tính toán tử hỏi ngược lại thân xác rất là len khốc ta chỉ làm mượn cơ hội tiếng động lớn tiết một chút trong cơ thể hỗn loạn kiếm ý lấy công lực của ngươi chẳng lẽ còn có thể bởi vì ta mấy năm này công lực địa u y ễ n kiếm mà thụ thương tất nhiên căn bản không thụ thương ngươi cảm thấy có cần thiết tức giận như vậy sao n ô dung n g ầ n đầu lạnh nhạt nói n ô dung loại vẻ mặt này nhường tà tính toán tử trong lòng rất là không thoải mái nghĩ hắn tà tính toán tử muốn giết một người lúc nào khó qua như vậy nhưng nói thì nói như thế nhưng tà tính toán tử chính là cảm thấy mình không phải giết hắn ha ha ha ta tính toán tử ngươi thế mà lật thuyền trong m ương bị một cái như vậy hậu sinh tiểu bối cho đánh vào ngọn núi bên trong đi thực sự là quá mất mặt ha ha mau tơi à tất cả mọi người tới a đến xem chúng ta quỷ cốc thần tính toán đại phát thần uy bị đồ đệ đánh bay một cái áo bào đen thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tà tính toán tử sau lưng gánh vác một thanh đen như mực trường kiếm tóc dài bay múa đang tự dậm chân hư không chỉ vào tà tính toán tử lại cười lao phu sự tình lúc nào đến phiên ngươi tới nhung tay tà tính toán tử lãnh đạm nói không hề có điểm báo trước một chỉ điểm ra một h t ba mươi hồng nửa xanh tinh h ỏ a từ đầu ngón tay loại ra lặng yên không tiếng động xạ hướng na áo bào đen thiếu niên thiên ma một ngón tay thiếu niên kia sắc mặt đại biến hắn nhưng là cái biết hàng người chân phải quan sát cơ thể lóe sáng đến một bên khác hiểm hiểm bích mở điểm này đỏ làm xen nhau ánh lửa hô điểm này tinh hỏa một dính lên cái kia cao tới mấy ngàn mét đỉnh băng đột nhiên phồng lên nổ tung thành một đoàn lửa cháy hương thực hơn nữa không ngừng mở rộng hòa thế đỏ làm xen nhau ánh lửa đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm liệt hỏa dâng lên đạt hơn mười mét tốt không nghĩ tới mới bất quá ra ngoài thời gian ngắn như vậy ngươi lại có thể tu thành bực này uy bá thiên ma một ngón tay thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi nói ngươi hủy ta đậu phủ ta lâm ngược do tạm thời nhựa kỹ hừ ừ quên đầu cứng mới là đạo lý quyết định ta kiếm đạo lý này, ta tính toán tử ngạo nghê nói đó là t ò a động phủ này ta cũng không cần phía đông cái kia đỉnh băng bên trên chỗ kia động phủ ta vừa vặn nhìn chúng vừa vặn đi tới đó t h ỉ n h vị đạo hình kia nhường một chút người ta lát nữa gặp lại cáo tử ta kiếm lâm nhược phong không nói hai lời quay đầu rời đi không tiễn ta tính toán tử chắp tay nói hh sáu hủy ta động phủ nghĩ tới ta cứ như vậy đi không dễ dàng như vậy ngươi lại ăn ta một kiếm ta kiếm cương vừa đi ra mấy bước đột nhiên một cái quay đầu chỉ nghe sặt một cái một tiếng sau lưng của hắn trôi này đen như mực trưởng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt đỉnh đầu mây đen c n lên một cỗ sát khí kinh thiên từ trong vỏ kiếm bắn ra tới kinh tinh ham đấu ta kiếm vung lên trường kiếm một đạo dài hơn mười mét kiếm khí lấy kinh thiên chi thế b ổ về phía trời cao lòng nguyên bản khoảng cách mười m một càng mạ qua cơ h ộ i là trường kiếm ra khỏi vỏ đồng thời mũi kiếm liền đã chống đỡ trí tà tính toán trên ngực hh ắ c ắ c n g ư ơ i tà kiếm là người ta quỷ cốc thần tính toán há có không biết chờ chính là ngươi ta tính toán tử cười khẳng khặc q á i dị hoàn toàn không để ý cái kia sắp đâm vào tim trường kiếm một trưởng vô hướng tà kiếm bà vai ta tính toán tử đập tới lòng bàn tay một khỏ làm xen nhau hỏ Cái kia kiếm tà d ư ờ người n h đ này thật là nặng sắc khí lại không biết tu luyện là loại nào tàn nhẫn công pháp nhìn thanh thế bậc này chỉ sợ trôi này tà kiếm uống qua máu người đạt đến một con số kinh khủng tà tính toán tử tựa hồ nhận biết trôi kiếm này lợi hại thu hồi tay phải liên tiếp đánh ra mấy trường đem cái kia tà kiếm ép ra nhưng cách đó không xa thiếu niên h g tia tay phải kết kiếm quyết liên tục huy động ta kiếm lâm nhược phong biết do không địch lại nhưng nơi nào lại khó khăn tỏ ra yếu kém khu vực này ta đạo người tu hành đã sớm bị kinh động mấy ngàn đạo thần thức không chút kiên kỵ ở mảnh này trong không gian quét tới quét lui quan sát đến nơi này đánh nhau tình huống tại nhiều như vậy đồng đạo trước mặt ta kiếm lâm nhược phong như thế nào dám ném khỏi đây cái khuôn mặt lúc này hắn không khỏi âm thầm kêu khổ đứng lên sớm biết cái này ta tính toán tử luyện thành thiên ma một ngón tay thì không nên đi ra dếu cả hán bây giờ là cưới hổ khó xuống ta há lại sẽ sợ ngươi thiết chiêu lần này lâm nhược gió hai tay tụ ở trước ngực hai tay trái phải lốn lượn thành khung hình trong n g a y mắt một thanh tử bóng tối tạo thành trường kiếm xuất hiện ở hai tay ở giữa bóng tối trường kiếm một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám rất nhanh tả kiếm lâm nhược phong trước người liền nhiều hơn một sắp xếp hai mươi bốn con bóng tối trường kiếm ta tính toán tử đón ta chết ả n h kiếm lâm nhược gió hình dài một tiếng thép dài một tiếng tóc dài bay múa thân bày tỏ đột nhiên cao ở trên cao nhìn xuống hai tay vung ra cái này hai mươi bốn chuôi bóng tối trường kiếm t r ư ờ n g kiếm rời khỏi tay cơ hội là trong nháy mắt không thấy tăm hơi tà tính toán tử biến sắc ngươi thế mà ở chỗ này dùng ra bốn phần cứng tà tính toán tử quát lạnh một tiếng một đoàn băng xương phong bạo từ thể nội bắn ra tới hiện lên phóng xạ hình dáng thân bốn phía khuyết t á n ra có thể đạt được chỗ liền không khí cũng bởi vì bị đông cứng mà kết thành khối lớn h u y người l i ê băng mỗi mặt mấy trăm giòn liền tái đạo vạn toán toán băng Nhưng tính nhận phần. tính tà tử tà tử sắc lâm n h ư ợ c gió kêu to một tiếng quần áo phồng lên một vòng mắt trần có thể thấy hắc khí t ừ thể nội l o i ra nhược tuyết sụp đổ giống như hướng bốn phía bay tới trong nháy mắt liền cùng tà tính toán tử phát ra khí k ì n h c h ạ m vào nhau dầm dầm dầm ba liên tiếp vang dội vang vọng trường không vô hình chấn động sóng từng vòng hướng bốn phía phồng lên mở ra chấn động sóng chỗ đến núi lộn phong sợp vô số cao lớn đỉnh bằng cùng phong mà lộn khối băng như mưa rớt xuống cái kia phụ cận đang tại tu hành tà đạo các đại năng cuối cùng là tại bên ngoài cơ thể có lưu một tia thần niệm cơ bản tại chấn động sóng xung kích đến sơn phong phía trước liền tránh ra đậu phủ n ổ thân bên trong hư không. bởi vì lần giao thủ này kinh khí chấn động nguyên cớ không gian phụ cận bên trong r ầ m rạp chẳng chỉ hiện ra mấy ngàn đạo thân ả n h tới những cái kia cũng là động phủ bị hủy diệt một mặt tức giận tà tu đạo hạnh đám người vốn là yên t ĩ n h sông tà phong nhất thời ồn ào đứng lên bên hai tràn ngập người trong tà đạo tiếng mắng chửi siêu một cái màu đen tiểu kỳ cờ nhỏ từ chân trời bắn rơi xuyên qua đang tại r ằ n g co hai người chui vào cách ngô dung không xa trong lòng đất cả cán tiểu kỳ cờ nhỏ chỉ có mặt cờ lưu lại tầng băng p í a trên màu đen kia mạ vàng ti tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên chính phản hai mặt đều có một chữ ngay mặt là một cái mơ hồ chữ mặt trái chính là một cái tà chữ chân trời một đạo hắc ảnh sấm sét mà tới nhưng là một cái thanh sam trung nhân nhân người tiếp như điện ánh mắt tại trên mặt mọi người bà qua sau đó nhìn chằm chằm giao thủ hai người nghiêm nghị nói mơ hồ tà thánh chủ có lệnh chiêu quỷ cốc thần tính toán tà tính toán tử ta kiếm lâm nhược phong tốc đến mơ hồ tà đại điện yết kiến nói nhiên nhấc tay một cái đem cái kia cán tiểu kỳ cờ nhỏ thu vào trong tay cũng không ngẩm đầu lên lách mình mà đi trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời tà tính toán tử cùng lâm nhược rõ ở cái kia cán tiểu kỳ cờ nhỏ xuất hiện đồng thời sắc mặt đồng thời của biến chờ cái kia thanh sam trung niên nhân nói xong đồng thời cất cao giọng nói là mà nguyên bản vây chung quanh người trong tà đạo tại nơi cán tiểu kỳ cờ nhỏ xuất hiện đồng thời sắc mặt đại biến đồng thời ẩn thân mà đi mười hai mơ hồ ta thánh chủ kỳ thành đạo không biết hắn ngàn văn năm ở mảnh này khu vực còn không có đại lượng tà đạo tu c h â n thời điểm hắn liền đã tồn tại mơ hồ ta thánh chủ từ trước đến nay h ỉ nộ vô t h ư ờ n g võ đạo c ự c cao tu tập võ đạo mơ hồ tà đạo có bài trừ hết thể công pháp ma thể đặc tính quả thực đáng sợ theo tà tính toán tử nói tới cái này xâm tà phong chỗ tuyết vực cùng c ù n g đao vực liền nhau sâm tà phong nhiều như vậy tà đạo người tu hành tụ tập mà gần tại chỉ mét cuồng đao vực nhưng thủy t r u n g chưa từng có hỏi trong đó lớn nhất một cái nguyên nhân chính là mơ hồ tà thánh chủ tu luyện quỷ dị mơ hồ tà đạo pháp liền cuồng đao vực thánh chủ đều đối hắn kiêng rẻ không thôi phàm là xây một chút luyện giả đ ề u tu có đặc biệt hộ thể thần công làm cho nhục thể có thể như kim tiết giống như cừng rắn nhưng mà mơ hồ tà thánh chủ công pháp chính là đây hết thể công pháp khắc tinh bốn phía người trong tà đạo lần lượt tàn đi chỉ còn lại lâm ngược g i cùng tà tính toán tử sắc mặt hai người tái n h ậ t đáng sợ đứng ở tại chỗ hai người này vốn là đánh nhau vì thể diện dưới mắt dẫn động mơ hồ tà thánh chủ chú ý đó là vạn vạn không muốn h ừ lâm nhược gió rét h ừ một tiếng cũng không quay đầu lại hướng na sứ giả tới phương hướng phi đi mà ta tính toán chết sắc mặt cũng không tốt đi nơi nào lạnh lùng mắt thấy lâm nhược gió rời đi ta tính toán tử rồi mới trở về thần tới cả giận nói đây đều là ngươi làm chuyện tốt n ô dung cười to ta cái này động thủ rõ ràng là ngươi cùng ta có liên c á n gì ta nhìn ngươi là sợ cái này cái gì mơ hồ tà thánh chủ lúc này mới muốn từ trên người của ta tìm được một chút cân bằng thôi ta tính toán tử trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ gia hỏa này cũng là người thông minh không tốt lựa g ạ t làm cho liên phát cái tính khí mượn cớ đều không được ta tính toán tử trên mặt đột nhiên tuân ra một mảnh đường hồng trên mặt biến đổi lập tức xếp bằng ngồi dưới đất sương mù nồng nặc từ trong cơ thể hắn loại r a x u y ta tính toán tử một ngón tay bắn r a một tia kiếm khí từ hắn đầu ngón tay loại r a chui vào tầm băng tạo thành một cái rộng ba m không biết thật sâu hang động suy lại là một ngón tay bắn r a lại là một tia kiếm khí từ một cái khác chỉ bắn da một ngón tay lại một chỉ liên tiếp không ngừng kiếm khí từ tả tính toán tử thể bên trong l o i da một loại cảm giác xấu bao phủ tả tính toán tử quay đầu lại tà tính toán tử tức s ù i bấm mép hôn đản ngươi sửa cái gì võ đạo như thế nào quái dị như vậy lấy tà tính toán tử mấy trăm vạn năm công lực tất nhiên là không sợ yếu như vậy kiếm khí nhưng kiếm khí này giấu tại thể nội hơn nữa cực kỳ cổ quái cho dù là lấy ngô dung yếu như vậy công lực tội động cũng làm cho tà tính toán tử cảm thấy khó chơi không thôi vừa mới nóng lòng đuổi đi tà kiếm không có chú ý xua tan xâm nhập bên trong cơ thể kiếm khí tạo thành bây giờ phiền phức nhưng phiền thoái hơn chính là tà tính toán tử vốn cho rằng mới tốt bắn ra cái kiếm khí trong cơ thể cũng cần phải hoàn toàn bị khu trừ nhưng sự thực là càng đánh càng nhiều kiếm khí trong cơ thể bước ra hơn nhưng không biết tại sao chuyện một lần nữa tại thể nội sinh thành quái dị kiếm khí càng nhiều thế nào n ô dung cũng là một mặt mơ hồ lấy ta tính toán chết công lực hẳn là sẽ không đem vừa mới chịu điểm này t h ư ơ n g để ở trong lòng m ớ i đúng lắc đầu hắn vẫn trả lời địa huyết kiếm đây cũng là ta vừa dùng chiêu kia tên ta không phải là đã nói cho ngươi biết sao địa huyết kiếm chẳng thể trách ta tính toán t ử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi vội vàng đằng đến trên không quả nhiên thể nội cái tia giống như không ngừng sinh thành kiếm khí cuối cùng dừng lại nguyên lai、like、cái này địa huyết kiếm nhưng là chỉ cần chúng kiếm người cùng mặt đất dán liền sẽ không ngừng ở tại thể nội tạo ra địa viễn kim ế khí ta tính toán tử nhắm mắt lại tâm thần chìm vào thể nội sau khi một khóa tinh che băng tinh xuất hiện ở hắn đưa ra ngón giữa đầu ngón tay cái kia tròn xoe kiếm châu tại hắn chỉ đánh gãy không ngừng chuyển động Vúng. ta tính toán tử đ ạ i quát một tiếng ngón tay búng một cái điểm này kiếm châu bắn rơi dưới đỉnh thật lâu dưới núi mới chuyển đến một hồi nổ tung băng tiếng phóng đạn văn g r ộ i ừ lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bởi vì nguyên nguyên cớ ta hủy nhiều như vậy đồng đạo đ ạ phủ đã là trêu ra một chút đại địch ở đây không thể lỡ nữa ngươi trước đi với ta gặp qua mơ hồ sau đó chúng ta làm tiếp ăn bài n ô dung q u a y đầu liếc mắt nhìn ngay cả mình cũng không biết ở bao lâu động phủ một mắt một cái nhặt lên trên mặt đất quyển sách nhỏ kia nhét vào trong ngực sau đó đi theo tà tính toán tử đạp không mà đi n h ư n tà tính toán tử vừa mới sử dụng tên thiên ma này chỉ một cái uy lực cùng với cái kia lâm nhược phong tiên kỵ thần sắc này thiên ma một ngón tay tuyệt học tuyệt đối là môn khó dây dưa đỉnh tiêm công pháp một đường xuyên qua vô số đỉnh băng tuyết sườn núi tại sâm tà phong cực phương đông hướng bên liên giới một t ò a to lớn huyền thiết điêu đúc rét lạnh đại điện đứng sừng sững ở đứng sững ở bên trong hư không cung điện kia chừng hơn trăm mét cao bên ngoài đại điện bích khắc lấy một chút phức tạp khó hiểu bức ảnh nhìn một chút chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí ư a ra huyền thiết đại điện ngoại không không một người liền một cái thủ vệ cũng không có đại điện thực chất ngồi là một, một khối lục địa xuống chút nữa một cây người eo tô xích sắt đem cái này tưởng tượng vô căn cứ không trung đại điện cùng phía dưới một toà ngàn mét cao đỉnh băng ngọn núi tương liên nội dung âm thầm l ư ỡ i cái này mơ hồ tả thánh chủ có phần quá khoa trường thế mà toàn bằng bản thân công lực đem cái này ít nhất mấy vạn tấn đại điện tưởng tượng vô căn cư ở giữa không trùng như thế chăng gì có mấy trăm ngàn văn năm vậy hắn công lực nên kinh khủng cỡ nào chờ trước đi vào cách này huyền thiết đại điện không đủ ngàn mét lúc nội dung lại cảm thấy không được bình thường trước người không khí tựa hồ cũng nghi trở thành thể rắn trên thân giống như đ ẻ có nặng ngàn cân thạch chính muốn rũ xuống ngầm đầu nhìn lên tà tính toá n tử hắn lại tựa hồ như không có cảm giác được vẫn như cũng tự mình đi lên phía trước nỗi g i n g nhất cắn răng treo lên áp lực kia hướng về phía trước đi s ư n g bả vai phát ra một tiếng văn giòn cùng một thời gian một cô khổng lộ vô biên vô tận uy áp sông vào ngô dòng tâm ở g i ô n cái này huyền thiết đại điện nhà không gian ở nơi này một sắt toàn bộ đã biến thành một cái âm ti và trần gian địa ngục nồng nặc q á n khí tạo thành trương khí khiến người mắt không thể thấy cái kia vốn là to lớn huyền thiết đại điện tại ngô dong hướng phía trước bước ra một bước lúc toàn bộ hình tượng trở nên lớn hơn tựa hồ có che đậy thường không chi thế đừng động mơ hồ tà thánh chủ trong lúc vô tình tản mát ra h uy áp căn bản không phải ngươi cái này vừa mới tu hành mấy năm chim non có thể tiếp nhận mau lui lại bên thai truyền đến tà tính toán tử lo lắng mà âm thanh quan tâm đây chính là tôn giả thực lực sao ngô dong tâm bên trong nếu có một tia hiểu ra cho dù ta tính toán tử cũng không khả năng chỉ bằng vào trong lúc vô tình tản ra uy áp liền gây chính mình xương b ả vai từ từ nhắm mắt lại ngay tại mỹ mắt khép lại nháy mắt nguyên bản nồng nặc đen trướng từ trong cảm thụ biến mất bốn phía hoàn toàn trống trải vắng ngắt đây là một mảnh băng tuyết thế giới mà ở vùng thế giới băng tuyết này trung tâm một đoàn khí tức cuồng bạo đang chiếm cứ bên trên cái kia cuồng bạo tàn khốc trong hơi thở một thân ảnh cao to như ẩn như hiện đây hết thể khí tức đều đến từ trên người hắn hắn chính là khối này không gian chủ nhân ở nơi này tịch mịch trong không gian không biết tính tỏa mấy ngàn mấy vạn năm trong lòng tràn đầy n g n g n ư ợ c ngoài mấy trăm thước, ta tính toán tử đang quỳ dạp dưới đất toàn thân lệnh dung mà run mơ hồ tà thánh chủ tồn tại thời gian lâu như thế nhưng cái này xâm tạp phong đ á m người lại ít có người gặp qua mơ hồ tà thánh chủ hình dáng ngược lại không phải là không có cái gì tốt quan tâm mà là mơ hồ tà thánh chủ huy áp cường đại để bọn hắn căn bản cũng không có thể bước vào tòa này tưởng tượng vô căn cư ở giữa không trung huyền thiết đại điện cửa điện càng không nói đến nhìn thấy mơ hồ tà thánh chủ hình dáng 745 chương 742, trăm bốn m ư năm công lực tà tính toán tử giống như đối với cái này mơ hồ tà thánh chủ cực kỳ sợ hãi hắn run dậy thân hình đã đủ để chứng minh vấn đề cái này hư không mơ hồ tà điện càng đi về trước đi uy áp càng hình dày đặc lấy tà tính toán tử đi tới trình độ nhìn chỉ sợ hắn cảm nhận được uy áp cùng bộ đĩ s ở lem không sai biệt lắm cái này trong hư không không khí lấy một loại quái dị tần suất ba động nghe không được một điểm âm thanh chỉ có một mặt hết sức sợ sệt tà tính toán tử không ngừng dập đầu bờ môi thỉnh thoảng k h ẽ động k h ẽ động giống như tại giải thích cái gì lấy ngô dung công lực căn bản không có khả năng bài trừ mảnh không gian này đặc thù che chắn thám tính ra cái gì tới cũng chỉ được làm thôi tại ngô dòng sau khi nhắm mắt không lâu hắm b ỗ n nhiên cảm ứng được một đạo cường đại ánh mắt bắn ra đến trên người hắn. Ba. một cổ vô hình áp lực b ư ớ c bách n ô dung quỳ xuống tâm thần đ ề u t i ế c bất luận trước khi phi thăng phía sau n ô dung chưa bao giờ cho người ta xuống quỳ một sát na này một loại m á n h liệt cảm giác x ỉ nhục cuốn toàn thân cho dù cái này mơ hồ tà thánh chủ công tham tạo hóa n ô dung cũng quyết không cảm thấy người này có thể nhường chính mình quỳ xuống nha n ô dung c ù n g hống kiệt lực dây rụa đứng lên nhưng càng dãy rụa cổ áp lực vô hình kia liền càng hình khổng lồ dang dắt nội dung sương đùi ngang gối mạ đoạn tiên huyết không ngừng từ trong thất khiếu chảy ra và anh đại điện chấn động một cố lực lượng vô hình đột nhiên từ hư không mơ hồ trong tà điện đánh ra một tay lấy ngô d u n g oanh ra mấy chục v à n dặm vô c h i tiểu nhi lại dám đối với bản tọa làm cản ha ha ha sáu h ừ cái này ngàn vạn năm tới hắn vẫn thứ nhất tả hộ pháp nghe lệnh cho bản tọa đem tiểu nhi kia bắt giữ bản tọa ngược lại muốn xem xem hắn ngông nên rốt cuộc có bao nhiêu ngạo một cái âm thanh lớn âm thanh tràn ngập nộ khí tại mơ hồ tà hư không trên điện khoảng không xoay quanh mơ hồ tà hư không trong điện ứng thanh bay ra đi ra một cái nam tử tóc xám người này vừa mới đi ra khỏi đ ạ i điện bầu trời trong tầng mây chấp động oanh minh người kia ngẩm đầu lên trong mắt thế mà hoàn toàn không có một t i ê màu đen cả đen cả đôi con mắt, cũng là tròng trắng mắt. nam tử tóc xám kia tay phải dựa một thanh hẹp g i ả i kiếm trường bào đ ô n g đưa cứ như vậy túi thấp đầu không nhanh không chậm hướng đi ra ngoài điện nhưng mà nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh vô cùng lập tức một tia chấp s ẹ t qua bầu trời đi về hướng đông thời điểm tên nam tử kia thế mà dán chặt lấy sấm xét đi về hướng đông tà tính toán tử người thật gần lớn giữa không trung chi c h u n g nhất thanh chân uống nhưng là tà tính toán tử tại nơi nam tử tóc xám đi ra khỏi hư không điện lúc đột nhiên thoát ra h ư ớ n g ngô dung bị hoành bay phương hướng phi đi một cử động kia trêu đến mơ hồ tà thánh chủ giận dữ một đạo thần thức cường đại nặng nặng nề đánh ta tính toán tử tâm thần tổn thương một ngụm máu tươi c u ồ n p h ố n mà ra đạo chủ xin thư tội tại hạ tuyệt không mạo phạm chi ý ta tả tính toán tử chỉ như vậy một cái đ ồ đệ hơn nữa sáu ta tính toán tử trên không trung c u ầ n t h ư n g nói cũng không quay đầu lại hướng đông phóng đi hơn nữa hắn cùng ta cái kia chết dưới tay yêu ma đệ tử lại như thế giống nhau đồng dạng nung nen đồng dạng không nghe lời của ta sáu ta tính toán tử tâm t r u n g nhất phiến khổ sở hắn tả tính toán tử chưa từng hảo tâm như thế qua thu tên học trở lại nơi nào cần hắn tả tính toán tử từng â m như thế u h u t t hết chỉ vì hắn quá tưởng n i ệ m cái kia v ừ yêu độ đệ hắn á Ta t í n h nhớ toán tử n lại nhớ lại g à y đó cái kia buổi tối, bầu t r ờ i c ũ nói g cũng không ngươi ngựa lùng không chống ngươi là lần lạnh lại. này như chiến, tính toán tử ngữ khí lạnh lùng đạo, thần n chi phụ cho phép khí cho vậy vi mây, yêu quyết quyết âm trầm, ma ta Ta tử sát đi. đạo, Ừ, nói không để ta đi ta hết lần này tới lần khác thì đi ta đây sao tiểu ngươi liền để nương chết dưới tay yêu ma ta hận ngươi hận ngươi ngươi không đi báo cựu cho mẹ ta đi thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên sông ra ngoài trở về ngươi nếu dám bước ra động phủ này một bước liền không còn là ta tả tính toán chết như tử nhiều năm yêu triều tại thời khắc này cuối cùng nhường tà tính toán tử có một tia hối hận cái này xanh hay là hắn nhi từ sao tính khí như thế b ư ớ n g b ì n h ừ không nhận liền không nhận chúng ta tộc bị yêu ma ức hiếp lâu như thế thân là nhân tộc một phần tử ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn cho dù năng lực của ta thấp hèn đến đâu thiếu niên trên không hướng về phía tà tính toán tử một bách cũng không quay đầu lại xông vào trong mưa to ngoài động phủ truyền đến yêu ma hung á c tiếng rông sáu làm tà mây tin qua đời truyền đến tà tính toán tử tâm thần đều chịu mãnh liệt kích động từ đây tính tình đại biến khắp nơi vơ vét vó đạo chỉ là vì trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ vì từ báo thủ tà mây ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a vi phụ cũng chịu không thể như vậy đã kích mơ hồ ta thánh chủ tu vì cỡ nào k i n h người chỉ là vừa mới tâm thần nhất kích liền đã để ta tính toán tử tâm thần thụ không thể bù đắp thương tích liên tâm thần cũng xuất hiện hỗn loạn nhất thời ngô d u n g ta mây ảnh hưởng ở trong đầu không ngừng xuất hiện giao thế cuối cùng hòa là một m thể ẩm ẩm trên bầu trời ngân xà lấp l o e y sáu ảm đạm d ư ớ i bầu trời ta tính toán tử rõ ràng trông thấy ngô dung lung la lung lay thân thể đằng tại trước người hư năm cái gì tại hắn liếp phía trên chính là tên kia áo bảo sám tóc sám nam tử ma huyết kiếm nội dung rõ ràng là cưỡng ép thôi động tâm thần t ô i động vượt qua năng lực mình mà h u y ế n kiếm một thanh nước bùn cùng vụn băng tạo thành cực lớn trường kiếm sen lẫn điểm địa b a n hồng mang theo nổ van g dung trời anh hướng na nam tử tóc xám mơ hồ tà điện t à hộ pháp ta tính toán tử rõ ràng nhìn thấy cái kia áo bảo xám nam tử bờ môi khẽ động khẽ động rõ ràng là nói không biết sống chết người kia cũng không rút kiếm trực tiếp một trường đem mà h u y ế n kiếm đánh nát tính cả đem nỏ hết đà ngô dong nhất đem trọng, trọng đánh vào trong bùn a nội dung kêu thảm một tiếng lồng ngực nổ tung tiên huyết như suối phun giống như phun da không ta tính toán tử gào lên đau xót một tiế toàn thân đỏ làm lượng sắc quang mang t ă n g mạnh giữa hai tay một đoàn ngọn lửa hừng hực ư quanh hướng na áo bảo s á m nam tử cái k i a áo bảo s á m nam tử chậm rãi ngần đầu nhìn cũng không nhìn trực tiếp một t r ư ờ n g ấn ra đem tà tính toán tử đánh bay thực lực t r ê n lệch là to lớn hồi đầu lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cái k i a to lớn hang động áo bảo s á m nam tử xoay người bước đạp hư không như chậm thực nhanh đạp mà mà đi ta tính toán tử tại ngô d o n g chóp mũi quan sát không hề nghi ngờ đã chết mơ hồ tà điện hộ pháp ra tay nếu không phải xác nhận đã tử vong như thế nào dễ dàng rời đi 86. 86. Tà tính toán tử lại không tà đạo phong độ của cao nhân, tại thời trong một mất tử thương mắt lưu. tà tính toán tử ông ngô nhất hơi một tí ở tại hố. Tà tính toán tử cũng không có chú ý tới, một loại lực lượng kỳ lạ tại ngô trong thân thể này là không phong nhân, hắn bên đáng nhân, nước bốn ông ngô dòng cũng không lượng ngô dòng lượng này càng khắc hơi hố. chú chảy đạo cao láo loại cái ái lại lưu, lực lạ lực đại xuôi, kỳ độ đau của có cố ở ý n cựu sinh cựu tử huyền công tới, đệ nhị trọng tiên thấy. sống không bằng chết Tà、so、t ở vào cảnh giới này toàn thân cơ thể giống như bệnh nguy kịch người toàn thân sinh khí giống như người chết đồng dạng công lực càng sâu từ khí càng nặng mà ngô dung chính là ở vào dạng này một cái kỳ lạ trạng thái sáu nội dung tại phía trước liền đã có chút thanh tỉnh trong mơ mơ màng màng, màng liền nghe t h ế tà tính toán chết âm thanh ở bên thai kêu tà mây tà mây liên đối lẩm bẩm l ầ u bầu nói về một chút chuyện cũ thế mới biết cái này tà mây chính là tà tính toán chết đồ đệ cũng là hắn ái tử đợi đến tỉnh táo lại phát hiện cái kia tà tính toán tử dùng sức đong đưa bờ vai của mình trong miệng điên c n g một dạng kêu tà mây tên mới biết được tà tính toán tử đem nhầm mình làm trở thành hắn ái tử tà tính toán tử người tỉnh ta là nội dung không phải tà mây nội dung đẩy ra tà tính toán tử nhưng tính toán tử lập tức lại xung ôm đầu của hắn kêu khóc đạo tám ây ngươi không nên rời đi cha à cha chỉ có n g ư ơ i một đứa con trai như vậy ngươi lại muốn đi cha nhưng làm sao bây giờ yêu ma kia quá mạnh mẽ ngươi đánh không lại hắn đừng đi a nội dung đưa tay ra muốn đẩy nữa mở hắn nhưng lại có chút không thành lòng tại hắn nửa hôn mê trạng thái đoạn thời gian kia ta tính toán tử một mình lầm bầm lầu bầu nội dung đã để hắn hiểu được đây cũng là một người đáng thương thở dài nội dung thu tay về nói ngươi xem tin tưởng ta không phải là cái gì tám ây ta là n ộ dung ta tính toán tử nghe vậy kinh ngạc lần đầu cẩn thận nhìn chằm chằm ngô dung mặt của nhìn liền tại ngô dung cho là hắn đã tỉnh táo lại lúc tà tính toán tử lại đỡ hai vai của hắn lo lắng nói tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy sắc mặt của ngươi làm sao lại chết như vậy cho ngươi có phải hay không đã t r u n g yêu mà kia đội thủ không cần lo lắng vi phụ nhất định sẽ vì ngươi trị tốt cái k i a tà tính toán tử không nói lời gì một tay lấy ngô dung cơ thể đ ẩ y qua nhường hắn đưa lưng về mình sau đó khoanh chân ngồi xuống hai trưởng đánh ra một trưởng theo tại ngô dung sau lưng một trưởng đặt tại đỉnh đầu của hắn ngô dung đang muốn phản、kháng. lại phát hiện cho dù là lấy cựu sinh cựu tử huyền công tăng cường gấp mười lần công lực cũng hoàn toàn không phải cái này không tại trạng thái tà tính toán chết đối thủ trăm vạn năm khổ tu cuối cùng là không phải người bình thường có thể chống cự cho dù cựu sinh cựu tử huyền công lại như thế nào huyền l i n diệu quân quận l ệ n h tính chất nguyên lực như trường giang b i ể n cả giống như mênh mông quần quận tràn vào ngô dung thể nội một đường bẻ g ã y nghiền nát mở ra trọng trọng lần huyệt vốn là cựu sinh cựu tử huyền công tầng thứ hai sống không bằng chết sẽ ở tương đối dài trong một khoảng thời n h ư n g ngô dung duy trì người chết vậy sắc mặt nhưng mà ở nơi này trăm vạn năm khổ tu công lực chúng kích vào nô dung tu cựu sinh cựu tử huyền công thế mà nhất cử đột phá đệ nhị trọng tiên tầng thứ ba tiến tới bước vào đệ tử trọng tiên c h i cảnh nô d u n g tại cái này cựu sinh cựu tử huyền công tác dụng đặc biệt phía dưới mái tóc dài màu đen không động tự động tung bay đứng lên càng lai việt dài càng lai việt đen càng sáng làn da cũng biến thành t r ắ n g nón trên mặt da thịt cũng răng r a dung mạo trở nên càng lai việt trẻ tuổi càng là về tới mười bảy mười tám tuổi bộ dáng thiếu niên sau lưng truyền đến một tiếng vật nặng ngã xuống đất â m thanh nô dung quay đầu đã thấy tà tính toán tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt mang một nụ cười khổ lão phu mấy trăm vạn năm khổ tu công lực cứ như vậy toàn bộ chuyển cho ngươi ha ha ta tính toán tử phun ra một mũi máu sắp mặt lại càng ngày càng h ư n g l u một đôi mắt cũng từ h ỏ a hồng đã biến thành m à u đen sáng như tinh thần đây cũng là báo ứng a ngươi không phải nói muốn báo thù sao bây giờ chính là cơ hội tốt nhất nội dung trầm mặc không nói như thế nào đi nữa hắn cũng là không có khả năng hạ thủ từ ta tính toán chết bộ dáng đến xem hắn đã hoàn toàn thanh tình phồng lên nguyên lực tại thể nội lưu chuyển đó là nội dung từ trước tới giờ không cảm tưởng tượng hùng hậu nguyên lực giống như tinh không mênh mông giống như vô biên vô hạn nhìn thấy tà tính toán tử không ngừng thổ huyết nô rung rỗi ra một tay nắm chặt tà tính toán chết tay phồng lên nguyên lực hướng về tà tính toán tử thể bên trong thua đi tà tính toán tử ho khan cười t h ẳ m nói không cần ta biết thương thế của ta không có khả năng tốt tuy ta là tại thần chí có chút mơ hồ dưới tình huống đem toàn thân công lực chuyển cho ngươi nhưng như thế nào cũng không phải tự hiểu hẳn phải chết mới làm như vậy đâu mơ hồ ta thánh chủ công tham tạo hóa cho dù bằng vào ta trăm vạn năm khổ tu cũng không dám ở trước mặt hắn lợi võ cái kêu một cái thần thức công kích đã làm ta thần thức ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cái này chính là hẳn phải chết ta khổ tu trăm vạn năm một thân tu vi mặc dù không vào một chút siêu cấp đại năng trong mắt nhưng cũng không d u n g lãng phí ngươi mới tới cái này hoang dã thiếu sót duy nhất chính là công lực có cái này trăm vạn năm công lực ngươi liền có một chút dựa vào ít nhất ngươi cũng ở vào l i ê u đại một số người cùng một trên khởi điểm có công lực ủng hộ ta m u ố n ngươi những cái kia cổ quái võ đạo hẳn là đủ để phát huy ra tám thành đến mười thành v ĩ lực nhìn xem nội dung vẫn như c ũ trầm mặc không nói ta tính toán tử cười thảm vài tiếng giấy rủa đứng lên lung la lung lay đi ra ngoài thôi ta vốn đợi ngươi bất nhân không nên đưa ngươi đưa vào nơi lấy sáu ngươi đi, đi ta tả tính toán tử tuy nghèo đường mặt lộ nhưng cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào chế dê ớ c ngươi có cái gì nguyện vọng muốn ta hoàn thành n ô dung đón gió im lặng đứng lạnh nhạt nói ta tính toán tử lại cười ha ha ha sáu hảo không hổ là đồ đệ của ta sáu ta chuyển cho ngươi trăm vạn năm công lực ngươi cũng không cần cảm kích với ta chỉ cần thay ta giết một cái tên là lũ s xe u ma cao cấp liền có thể ta biết ngươi đi đi sáu ha ha sáu cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo tuyệt đối không thể đi gây mơ hồ ta thánh chủ tuyệt không muốn báo thù cho ta sáu không muốn phủ nhận ngươi người này bên ngoài lệnh tâm năm sáu hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ mơ hồ ta không phải ngươi có thể đối đầu sau này khi ngươi đạt đến đỉnh điểm đại năng hàng ngũ có thể cùng anh hùng thiên hạ sánh vai thời điểm suy nghĩ một chút vấn đề này lấy mơ hồ ta thánh chủ danh vọng làm sao có thể đủ tại cuồng đao vực cùng tuyết vực hai vực vực chủ ở giữa sinh tồn mà hai vực vực chủ cũng không dám động đến hắn nô d i n g lánh hừ một tiếng mở miệng nói cho dù không phải vì ngươi chỉ bằng hắn làm ta chịu sỉ nhục ta cũng sẽ không bỏ qua hắn ta nội dung từ trước đến nay nói là làm sáu sau l ư n g yên tĩnh n ộ dung xoay người lại lại vừa hay nhìn thấy quỷ cốc thần tính toán tà tính toán chết một lần c u ố i cái k i a thân hình cao lớn vững vàng đứng ở thiên địa gian đã mất đi toàn thân công lực thân thể của hắn trong gió dần dần hóa thành một mũi thuyền cho bụi tiêu tan ở trên thiên địa gian liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại sáu ai n ô dung thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn lên bầu trời bầu trời mảng lớn mây đen có lên hợp vực mà thê lương trong lúc nhất thời n ô dung mê mang tại tà tính toán tử sau khi chết hắn trong lúc nhất thời càng là lại không biết nên đi nơi nào lờ mờ bên trong tà tính toán chết thân ảnh giống như xuất hiện ở trên bầu trời nhìn xem hắn n ô dung tâm trung nhất phiến mờ mịt trong lúc nhất thời mình cũng không phân do đối với cái này tả tính toán tử rốt cuộc là hận nhiều một ít vẫn là cảm kích nhiều một ít sáu n ô dung đ a n g t ạ i trên không bay lượn đ ỗ n g nhiên một đạo khổng lồ bóng tối từ trên thả dù xuống đem n ô dung bao trùm ở bên trong nhưng nghe một tiếng nhạy bén lệ thanh âm n ô dung ngẩng đầu nhìn lại một đầu thân dài hơn mười m m ắ t trình kim hồng người khoác hỏa vũ yêu cầm từ trên t ầ n g mây cực nhanh xuống dài nhọn mỏ s ắ t một t r ư ờ n g một đạo ba m còn lại to cực lớn hỏa trụ liền hướng n ộ dung phóng tới quân hỏa lưu chưa đến gần toàn bộ trăm m bên trong phương viên không khí tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, phát ra ba tư. bà tư thanh â m nếu như là tại hôm nay trước đó trông thấy đầu này cường han á phượng n ô dung chỉ có thể chạy trốn tránh né nhưng bây giờ n ô dung đã lại không này tất yếu một thân áo bảo tại cương phong bên trong bay phất phới n ô dung ngẩng đầu nhìn t r ò n g chọc vào đầu kia á phượng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì Sẽ ở đó đạo quần quận hỏa trụ sắp p h u n t r ú n g n ô dung lúc chỉ thấy n ô dung tà tà phía bên trái bước ra một bước cơ thể theo thế trượt đi cái kia quần quận hỏa lưu liền lau n ô dung thân thể lướt qua đi chết đi n ộ dung lánh lạnh phun ra tay phải liệu mạng chỉ như kiếm tà tà một kiếm chém ra nhưng thấy khoảng không trung nhất đạo mịt mở bạch khí thoáng、qua. á phượng phun hòa diễm lướt đi hơn năm mươi mét đ ố n g nhiên nhỏ dài trên cổ xuất hiện một tia vết máu sau đó trên cổ tiếp theo hai vị hai cái kia nhỏ dài cổ liền với đầu người quần quật lấy từ không trung rơi xuống dưới trong miệng vẫn phun hòa diễm còn dư lại một nửa cơ thể dưới tác dụng của q có tính lướt đi thật xa mới ngã xuống á phượng cổ chỗ đức đại mùi thuyền huyết thủy tung xuống mùi máu tơi ư rất nhanh hấp dẫn phía dưới cây tuyết sam rừng rậm chung nhất chút khát máu yêu thú từng tiếng dài gào truyền đến hình thể khổng lộ như núi nhỏ yêu thú hùng hùng từ các phương chạy tới xông thẳng cái kia yêu cầm rơi xuống thi thể mà đi mấy tham lam miệng lớn cắn xé càng có rất cường đại yêu thú phát hiện không chung n ô dung một đầu người khoác lông dài hình thể giống thương cho yêu thú đột nhiên ngựa đầu phát ra một tiếng r i ọ n g cao tiếng k ê u sau đó vội vàng g i ố n g một cái mà thế mà giống như một chỉ mũi t ê n nhọn h ư ớ n g n ô dung vào tới ta tính toán chết chết vốn là một mực nhường n ô dung trong lòng cảm thấy kiềm chế lúc trước lại thậm chí chết bởi một đầu á phượng chi thủ bây giờ những thứ này yêu thú lại tới t r e o c h ọ c hắn n ô dung trong lòng đột nhiên tràn đầy khát máu xúc động ta cần phát t i ế t một phen n ộ dung tay phải dương ra trong tay xuất hiện một thanh băng tinh trường kiếm tại trăm vạn năm công lực duy trì dưới trường kiếm đỉnh xuất hiện một màn màu trắng nhạc không ngừng p h u n ra nuốt vào kiếm mang thân hình hơi hơi rung động n ô dung từ không trung đ ắ p xuống không tránh ngược lại trực tiếp nên tiếp con yêu thú kia sáu yêu thú tiếng gào thét tiếng kêu sợ hãi kiếm vật tại nhục thể ra ra vào âm thanh lúc tại cây tuyết sam rừng rậm t r u n g nhất thẳng kéo dài mấy canh giờ lâu làm n ô dung đem băng tinh trường kiếm từ một đầu chiều cao mấy chục thức yêu thú ở giữa c h á n rút ra lúc núi nhỏ kia một dạng thân thể hầm v a n g ngã xuống đất cơ thể chia ra là bốn ở nơi này yêu thú bốn phía còn trải rộng rất nhiều khối thịt những cái kia cũng là yêu thú thi thể đã không có cách nào nhìn ra cái, nào là cái nào trên người. tuyết này x a m trong rừng rậm mùi máu tơi ư nồng nặc lúc này chẳng những không cách nào hấp dẫn những cái kia đầu góc n g u s i trời sinh tính khát máu y ê u thú ngược lại điều khiển bọn chúng lui lại lấy rất xa rời sang n ô dung lui vào rừng rậm sâu hơn ra giống n ô dung đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống s ô n g thẳng lên trời thật lâu không kiệt lúc này n ô dung trên thân mặc dù là y ê u thú tiên huyết n ô dung nhưng trong lòng rất cảm thấy sảng khoái từ đến hoang dã đến nay liền không có như thế thoải mái qua cuối cùng không cần lại tránh những yếu thú này n ô dung không có cái gì rõ ràng chỗ thu thập xong những thứ này yêu thú nhất thời ngược lại cũng không cấp bách liền ngay tại chỗ tìm kiếm một cái chỗ cực lớn sân phòng tại sân núi mở một tòa hang động ẩn thân trong đó cửa h a n g lấy dây leo cùng nhau che đ ạ i giấu đóng lại l ụ c thức nhất thời ngược lại cũng không lo lắng một chút yêu thú tìm mùi tìm đến chật hẹp trong động n ô dung ngồi xếp bằng ở giữa cửa hang một chút lớn lên tại băng tuyết trong tuyết mặn tại trong gió tuyết vừa đi vừa về phiêu đãng lại hướng bên ngoài chính làm ấ y trăm thước vách núi văng lành vắng lặng thế giới một mảnh ngân xác nhưng tất cả những thứ này đều động này bên trong tiểu thế giới không quan hệ cựu sinh cựu tử huyền công v ậ n khí một c ố cường đại hàn băng nguyên lực từng cỗ cấp tốc chuyển thành chính mình cần nguyên lực mặc dù cấp tốc nhưng trăm vạn năm công lực dù sao phi phạm cho dù lấy cựu sinh cựu tử huyền công đặc tính cũng không cách nào nhất thời tiêu hóa nguyên lực v ậ n khí cũng không cần tâm thần khống chế đã có thể tự động vận chuyển nội dung d ò xét một hồi thể nội nguyên lực vận hành cảm giác cũng không lo ngại n h i ê n chìm vào tự học bên trong bắt đầu tu hành cái tia thật huyễn kiếm ý thật huyễn kiếm ý đệ nhị trọng thiên tầng thứ hai thiên huyễn kiếm từng hàng cổ phát tối tâm văn tự chạy qua nội dung trái tim nhưng mà nội dung chỉ xem đến một nửa liền cảm thấy nguyên lực trong cơ thể trở nên d dọc theo một chỗ chưa từng thấy qua quỹ tích vật khí một loại cảm giác vi diệu bao phủ lại nội tâm nội dung cảm thấy chính mình nhận ẩn tựa hồ nắm giữ lực lượng thần kỳ nào đó không lâu kiếm ý ở trong lòng hội tụ càng lai việt càng mãnh liệt cuối cùng liền tự học cũng không thể không dừng lại nội dung toàn lực á p chế cố này không bị khống chế kiếm ý thân thể chấn động càng lai việt mãnh liệt nội dung có loại xung động mãnh liệt ra tay ra tay không tốt tinh thần của ta sức mạnh chính là tăng vọt cũng không phải là tu luyện đạt được tâm thần không đủ nương kết còn rất khó điều khiển bực này cường độ kiếm ý cái này thật n g u n kiếm ý người sáng lập thật lợi hại vốn cho rằng nhiều trăm không nghĩ tới cái này thật huyễn kiếm ý đối với lực lượng yêu cầu ngược lại không có đối với tâm thần có chuyện nhờ tới nhiều chẳng thể trách tên là thật huyễn kiếm ý nội dung tâm niệm thay đổi thật nhanh nội dung ẩn thân ngọn núi bên ngoài tầng băng dì rào mà rơi cả ngọn núi tựa hồ cũng sắp đổ sập liền tại ngô d u n g sắp không cách nào kiềm chế cố kiếm ý này lúc phương đông một cố khí tức bàng bạc tập quyền mà đến giống như nước thủy triều liên tục không rước lại như biển cả giống như vô biên vô hạn đao khí cỗ này khí tức cường đại n ô dung cũng không phải là chưa quen thuộc đó là chỉ có đao đạo bên trong người võ đạo đạt đến tương đương kinh người tình cảnh mới có thể tản mát ra đao ý vẻ này cường đại đao khí như thủy triều đánh thẳng tới cả thiên không đều giống như biến sắc n ô dung trong cơ thể kiếm ý tại đao ý dẫn dụ phía dưới lập tức nổ tung lên vô cùng kiếm khí sông thẳng m ớ y mảnh nên tiếp cái kia vô cùng đao ý kiếm ý cùng đao ý lẫn nhau trong hư không giáo sát điên cuồng mà tàn nhẫn mượn nhờ đao ý áp chế n ộ dung cuối cùng đem vẻ này khổ kiếm ý áp chế lại trong nháy mắt lệnh hư không biến sắc kiếm ý không có tin cái kia một người cao cửa hàng một tên đại hán đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn mặc trường bảo n g ợ c dùng tơ bạc theo lên hai chữ cùng đao chữ cổ phía dưới là một thanh màu vàng đao ngươi là người nào vì sao tại này ngươi nhưng có gặp qua một cái thân mặc hắc bảo nam tử từ đây đi qua đại hán kia mở miệng hỏi n ữ bên trong kèm theo một câu ngạo khí n ô dung minh bạch người này chính là cái kia phát ra vô song đào ý nhân tại hạ một mực tại này tự học cũng chưa gặp qua cái gì người khả nghi không biết các hạ s ư n g hô như thế nào n ộ dung đứng dậy nói n ộ dung tự nhận công lực hơi có không bằng đối phương hơn nữa người kia trô u đứng chính là cửa ra duy nhất trong lòng mặc dù không muốn cùng hắn trò chuyện nhưng là không dám nhiều hơn đ á c tội người kia trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc nhìn kỹ một mắt n ô dung tựa hồ hơi có chút cố kỵ nói ta chính là cuồng đao vực chúng đao vương tọa loại kém m ộ ư ơ i bảy hộ vệ lần này phụng mệnh điều tra đột nhiên xâm nhập cuồng đao vực ma tông bên trong người sự tình n g ư ờ i thế nhưng là mơ hồ tà thánh chủ dưới t r ư ớ n g mơ hồ trong tà điện hộ vệ không phải n ô dung không muốn nói nhiều cùng mơ hồ tà thánh chủ cái này bốn chữ một chuyển vào trong hai liền để hắn tâm thần sóng gió nổi lên người kia tựa hồ nhìn ra cái gì tới trên giới quan sát một cái sau đó nói như thế tại hạ cáo lui hy vọng người ta sau này còn gặp lại sáu c ầ u có còn xin nhớ kỹ đây là cuồng đao vực địa bàn không phải kiếm tông ừ người kia nói xong liền bắn ra biến mất ở trong thế giới t r ắ n g bị mở thằng đến người kia tiêu thất thật lâu n g ô dung mới âm thầm thở m ộ t hơi người kia đao đạo tu vi quá mức cao minh cực chính là hắn hết sức thu liễm thế nhưng loại trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài đào khí liền đã đưa tới ngô dung thể nội nguyên lực dục dịch chỉ muốn ra tay cùng hắn tranh tài một hồi loại cảm giác này vô cùng khó chịu cái này chính là cuồng đao vực bên trong người sao thật là mạnh đạo ý nhưng vì cái gì kiếm ý của ta cuối cùng giống như cùng đao khí của hắn xung đột lẫn nhau đâu nội dung thầm nghĩ nói rất rõ ràng người kêu bỏ lỡ đem nội dung nhận làm một cái nào đó kiếm tông đệ tử bất quá nội dung cũng lười phủ nhận đứng lên nhìn xem ngoài động một mảnh mong manh thế giới băng tuyết nội dung thở sâu tiếp đó từ đỉnh núi nhảy xuống nội dung quyết định về trước xâm tà phong xem lại đi lân cận cuồng đao vực đi một vòng tại phi thăng không lâu nội dung liền nghe qua cái này cuồng đao vực cùng tuyết vực truyền t u y ế t đối với cái này hai cái địa phương nội dung đều nghĩ đi xem một chút đại khái nhận rõ phương hướng một chút n ô dung đi vòng mơ hồ tà thánh chủ hư không mơ hồ tà điện phương hướng hướng tà tính toán tử khi x ư a động phủ đi đến cùng lần đầu tiên tới ở đây hoàn toàn khác biệt lần thứ nhất bị tà tính toán tử bắt lúc đến n ô dung chỉ cảm thấy ở đây hoàn toàn tính mịch ngọn núi kia đỉnh mặc dù có một chút bóng người nhưng m à như thi thể giống như không có một k i a khí tức của người lần này công lực tăng mạnh trong cảm ứng s â m tả phong tất nhiên là khác biệt cái này mấy chục vạn ngàn mét cao đỉnh băng mỗi một lần toàn thân đều bị một loại khí tức bao cho đó là người tu hành thời gian tu hành quá lâu phía sau toát ra nguyên lực cùng ngọn núi hòa thành cụ thể n ộ dung nhắ mấy vạn cố cường độ không đồng nhất khí tức trong đầu xuất hiện những khí tức này bên trong có cường đại vượt sang n ộ dung nhưng số đông nhưng là cùng n ô dung lúc này chỗ phụ công lực bằng nhau khí tức mỗi người tu nguyên lực mặc kệ hắn công pháp như thế nào đều mang nồng nặc sắc khí đó là trên tay dính qua máu tươi chứng minh n g ư ờ i không có chết sau lưng chuyển đến một tiếng kinh hô âm thanh dị thường quen thuộc n ô dung xoay người lại một chương quen thuộc khuôn mặt k h ắ c sâu vào trong mắt n ô dung n ở nụ cười thì ra là ngươi người này n ộ dung gặp qua mấy lần tia chỗ ở cách tà tính toán chết động phủ cũng không xa nhưng mà n ộ dung chân chính quen thuộc cũng không phải hắn gương mặt này mà là cái kia quen thuộc thần thức song tả trên đỉnh khoảng không mỗi ngày đạt mấy ngàn cổ trong thần thức lấy thần trí của hắn đối với nội dung chiếu cố chính là tới tấp nhất ta làm như thế nào sưng hâu người tới nội dung nghiêm cổ mỉm cười nhìn người kia sư phụ ngươi không có nói cho ngươi sao tiểu tử d i ệ t hồn tay chính là ta n g ư ơ i kia cười dội ra dội ra hơi hơi c u ố n lên lấy đồ vật lấy ra ta tha cho ngươi một mạng cái gì thiếu cho ta giả bộ hồ đồ ta tính toán tử lão quỷ kia lần này ra ngoài không phải là vì trong truyền thuyết kia hư thiên quyết sao giao ra ta thả ngươi một con đường sống bây giờ lão quỷ đã chết lại không có người có thể bảo kê ngươi diệt hồn tay biến sắc hung á c nói ngươi vững tin ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao n ô dung thu hồi nụ cười lãnh đạo nói người kia không nói thêm gì nữa chỉ là hung á c nhìn xem n ô dung một tay nắm mở ra tới chớp lóe đá lửa hòa thạch n ô dung không nói hai lời chân phải giấm một cái mặt đất tựa như tia chớp hướng na diệt hồn tay p h ó n g đi tay phải hư không nắm chặt một thanh băng tinh trường kiếm trong tay thành hình một kiếm đâm về diệt hồn tay ngực bảy trăm bốn mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi ba tây lương cái gì mưu đại đại đại trương tiết ngươi d i ệ t hồn tay tức kinh vừa giận căn bản không nghĩ tới nội dung lại đột nhiên độc thủ nhưng hắn làm sao biết nội dung nhất sáng vững tin đối phương là địch nhân cho tới bây giờ liền lưới n h á t nói nhảm mặc dù việc xảy ra gấp nhưng d i ệ t hồn tay mấy triệu công lực vẫn là rõ ràng đặt ở kia tay phải như thiểm điện để ngang trước người ngăn tại cái kia băng tinh trường kiếm trên đường đi tới vây anh băng tinh trường kiếm ẩm vang một tiếng nổ thành vụ băng nhưng d i ệ t hồn tay cũng bị một kiếm đánh bay trên không trung đánh lật hướng phía sau rơi đi có câu nói là thừa dịu người bệnh đòi mạng người nội dung tiện tay vẫy một cái lại làm ộ t thanh băng tinh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hai chân lẫn nhau đánh ph ngươi dám diệt hồn tay giận dữ hơi chút ổn định thân hình lập tức một trưởng gỗ ra một đạo to lớn băng trưởng vô căn cử ấn ra hướng ngô dung đánh tới băng tinh trưởng kiếm ở trên người bắn liên tục đinh đinh đinh ba nô d u n g tại phát trong nháy mắt bổ ra hơn ngàn phát công kích n ạ n h sinh sinh tại nơi một em mở vông cự trưởng bên trong đâm ra một khối khe hở sau đó nhu thân mà lên giống như rắn xuyên qua trường phòng hướng chạm hồn tay hai mắt đâm tới nội dung cũng không phải là chim non ở nơi này hoang dã thế giới bởi vì công lực không đủ rất nhiều tinh rượu chiêu thức đều dùng không ra nhưng nhận được tả tính toán tử toàn thân công lực phía sau nội dung đã cùng thế giới này phần lớn người cũng đứng ở cùng một trên khởi điểm thậm chí ở một phương diện khác còn muốn vượt qua tỉ như nói chiêu thức phương diện mắt thấy nội dung băng tinh trường kiếm liền muốn đâm trúng diện hồn tay con mắt đúng lúc này hai ngón tay đột ngột xuất hiện tại nội d u n g trong mắt như từ xưa tới nay liền tồn tại đồng dạng nhẹ nhàng kẹp l ấ y băng tinh trường kiếm tiện tiện bị một mực khảm ở cũng đã không thể đi tới một hảo diện hồn tiêu pha cho lạnh lẽo một cái tay khác như thiểm điện phát ra nhẹ nhàng tại băng tinh trường kiếm bên trên phất một cái một tiếng thê lương quỷ khiếu từ diện hồn tay trong lòng bàn tay c h u y ề n thuyết kèm theo từ trong tay phải dỉ ra sương mù màu đen theo băng tinh trường kiếm phi tốc hướng trôi kiếm phương hướng dung m a n h lao tới n ô dung phát g i á c cái này trong khói đen mang theo quỷ dị không đợi khói đen kia tràn ra khắp nơi đến trên thân quyết định thật nhanh giang rác một tiếng trôi này thuần từ hàn khí ngưng kết mà thành băng tinh trường kiếm cùng trôi mà đoạn nhưng diện hồn trong lòng bàn tay đã tức giận mắt thấy n ộ dung hướng phía sau thoát t h â n t ố i lui nơi nào chịu nhường hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi tay trái kẹ cái kia đã bị nhuộm thành màu đen tà kiếm phá lấy tí ti tiếng xe gió lao nhanh hướng nội dung bắn tới nội dung hít một hơi dài trên người h áo choàng kịch liệt phồng lên đứng lên sau đó liền diệt hồn tay trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lồng ngực chậm dại xếp xuống giống như một mảnh giấy giống như trong gió phiêu động cái kia vốn nên bắn trúng đầu của hắn kiếm gãy thế mà dán chặt lấy hắn nô ra lồng ngực s á t qua chui vào cách đó không xa một tòa đỉnh băng bên trong ẩm vang nổ bể ra tới hôn trướng ai ném lo kiếm một mặt cho giữ tợn nam tử từ đỉnh băng bên trong nổ thân dựng lên đứng thẳng bên trong hư không bốn phía hết liền tại ngô d u n g lấy phong lôi b ư ớ c né qua diệt hồn tay quái dị một kiếm lúc một vật từ bộ ngực hắn ném ra ngoài bị cái kia đang tại l ử a giận trong nam tử một cái tiếp nhận hư thiên quyết người kia theo bản năng độc đạo diệt hồn tay biến sắc nhìn hướng na trong hư không nam tử lo lắng nói huyết ma đây không phải là ngươi đổ vật nhanh trả lại cho ta n g ô dung sắc mặt cũng thay đổi theo bản năng tại ngực một màng tả tính toán tử lưu lại sổ nơi nào còn có nơi tay t r ạ n một mảnh bóng loáng nguyên bản tre lấp thân thể ngực trường báo sớm đã không còn chỉ lưu một mảnh ăn mòn vết tích liền ngô dung cũng không có phát giác được nội dung hướng diệt hồn tay nhìn lại ánh mắt nhất thời trở nên cực không cảnh giác cái k i a quái dị sương ngủ chỉ là sắt qua còn không có đụng tới đã trên quần áo ăn mòn ra một tảng lớn động cái này muốn thật đánh c h ú n g như vậy nên như thế nào đến nỗi quyển sách kia nội dung cũng không phải rất để ý thư thiên quyết chỉ có quyền hạn uy lực lớn suy giảm hơn nữa trong sách nội dung ngô dung sớm đã thuộc lòng bởi vậy ngược lại cũng không nhiều để ý quyển sách này mất đi nội dung không thèm để ý cũng không đại biểu những người khác cũng không thèm để ý thư thiên quyết mấy chữ mở miệng nam tử kia lập tức hối hận bốn phía nhìn lại quả nhiên chung quanh loáng thoáng xuất hiện từng đạo bóng người cẳng có mấy chục người hướng ngô dung bọn người vị trí nội dung nhất thời cảm thấy trên thân áp lực tăng gấp bội tại nhiều như vậy người chăm chú thần tâm khí tức áp chế cho dù hắn bây giờ công lực bạo tăng nhưng cũng là phí sức không thôi các ngươi muốn làm gì cái này hư thiên quyết chính là ta lấy được trước ai dám theo ta cướp huyết ma nắm thật chặt huyền minh b ỹ sách một cái nhét vào trong ngực đục. Đục. hai tiếng chầm đục một vị âm mắt âm u lạnh lẽo dài thuận tới ngực buộc quan trường bảo ngọn cái tay phải bên trên mang theo một cái lục ngọc ban chỉ sáu mươi hứa lao giả đẩy ra trước người hai người đi ra âm thanh lạnh lùng nói huyết ma thứ này không phải ngươi có thể tiêu hóa được dao ra à、ừ. q uy nhất tán nhân ngươi chẳng lẽ nghĩ cưỡng đoạt huyết ma căm tức nhìn lao giả kia ngươi cho là thế nào q uy nhất tán nhân buộc lên một ngón tay một điểm h ắ t mang tại đầu ngón tay lấp lóe huyết ma con ngươi thích chặt nhìn chòng chọc vào điểm này h ắ t mang trong m i ệ n g nói q uy nhất tán nhân ngươi nếu thật dám ra tay n g ư ơ i ta về sau gặp mặt không chết không thôi q uy hiếp lao phu sao q uy nhất tán nhân biến sắc giọng căm hận nói chỉ bằng ngươi dám chọn chúng ta q uy nhất tán nhân lời nói vừa dứt tại hắn sau lưng lập tức đi ra béo thấp cao gậy không đồng nhất bảy người tới bảy một ngươi cho rằng như thế nào ngươi lại có cái gì tư cách nói điều kiện với ta phải không từng tiếng nhạc thanh âm bay ra đám người tất cả đều biến sắc rốt cuộc là ai ở thời điểm này có can đảm này dám mở miệng khiêu chiến q uy nhất tán nhân vốn đã khó chơi nhiều hơn nữa hơn bảy cái tà đạo đại năng bằng ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc đám người bốn phía nhìn lại n ô i dung mắt sắc từ âm thanh liền nghe ra đó là từ dưới lòng b à n chân chuyển tới nghe vậy nhìn xuống dưới phía dưới một cái khuôn mặt anh tuấn khoảng ba mươi năm tử thân mang một bộ đ ồ n g bềnh bạch dì dì trên lưng mang theo một thanh tuyết sắt trường kiếm không nhanh không chậm hướng giữa không trung đi tới người kia mặc dù chỉ có một người thế nhưng phong thái lại vượt trên mọi người khi thế giữa thiên địa này liền giống như chỉ có cái này một người một kiếm này liền bầu trời này nhiều năm không tiêu tan mây đen cũng giống như trở nên t r ắ n g bệnh ở nơi này người xuất hiện đ á y mắt nguyên bản phách l ố i quý nhất t á n nhân tại người kia phá xuất băng tuyết dạo bước hư không đi bộ mà đến thời điểm trở nên vô cùng vô cùng khó coi toàn thân công lực điên cung chuyển tay phải ngưng tụ tám thành công lực chính xác tùy thời ra tay bắc lương bắc lương cái gì mưu sáu đám người kinh hô người kia ngẩng đầu lên trắng như tuyết tóc dài phía dưới một đôi mắt lạnh như hàn băng đây không phải một loại tận lực mà là một loại sâu tận xương tùy rét lạnh muốn ra tay với ta sao quy nhất tán nhân toàn thân dùng mình theo bản năng lui về sau một bước tại nơi tên là bác lương cái gì mưu nam tử từng bước một chậm rãi từ đỉnh bằng phía dưới đi đến bên trong hư không lúc t r u n g quanh t à đạo cao nhân cũng như gặp ông thần từng cái tảng ra trên không trung trên không một m ả n g lớn đất chống tới hư thiên quyết chính là quyền kia truyền ngôn là hư thiên thánh tôn sáng tạo võ đạo đủ loại phiên bản hư thiên quyết lưu truyền không dưới mấy chục cuốn hư thiên quyết bác lương cái gì mưu mạng bất kinh tâm nói một đầu thật dài tóc trắng từ đỉnh đầu đông xuống đem khuôn mặt che k u ấ t như thế nào ngươi cũng muốn. Cái kia quy nhất tán nhân ai cũng không so với ai khác kém chỉ bằng ngươi cũng dám cùng t a so b ắ c lương cái gì mưu nhàn nhạt liếc qua quý nhất tán nhân quý nhất tán nhân một chiếc nhưng ngay lúc đó lại tăng thêm lòng dung cảm đạo b ắ c lương cái gì mưu ngươi đừng khinh người q u á đáng coi như ngươi là duy nhất khiêu chiến mơ hồ tà thánh chủ mà không chết duy nhất một người n ô dung âm thầm quan sát phát hiện từ này tên gọi b ắ c lương cái gì mưu quái dị tóc trắng kiếm khách xuất hiện sau đó toàn bộ tràng diện đều bị hắn để lại những thứ này tâm tính cao ngạo tà đạo đại năng tựa hồ đối với hắn hết sức e ngại bắt lương cái gì mưu liếc mắt nhìn n ộ dung nội dung lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên lại cẩn thận nhìn lại ngẫu nhiên phát hiện tên này gọi bắc lương cái gì mưu kiếm đạo đại năng mọi cử động tự a hồ có một loại nào đó quy luật hắn mỗi một lần hai tay đong đưa sức mạnh cơ bản đều là mượn nhờ quán tính để hoàn thành hắn mỗi một lần di chuyển bước chân đều giống như mượn nhờ sức gió người này mặc dù cùng đại gia một dạng dạo bước hư không nhưng hắn công lực tiêu hao đều xa xa ít hơn so với đám người nói nghiêm túc người này tự a hồ có một loại vô cùng kỳ lạ quen thuộc tức mặc kệ làm gì đều phải bằng tiết kiệm thể lực nguyên lực phương thức đi làm trong tay hắn hư thiên quyết là của ngươi chứ bắc lương cái gì mưu quay người trở lại đối với ngô dung đạo đúng là từ ta trong ngực r b cái lương c gì m này hư thiên quyết ma chính là ta phát hiện ra trước ngươi vừa tới liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy d i ệ t hồn tay đột nhiên lên tiếng ngăn cản đạo bắc lương cái gì mưu đột nhiên quay người lại bên hông vẻ hàn quang rút lên cầu vông loay sáng chúng ta tất cả đều trên mặt không màu cái kia đẩy trời hẳn quang làm cho thiên địa vì đó biến sắc cái kia xóa làm cho đất trời biến sắc kiếm quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh một cái c h ư ớ c mắt trong mắt liền đã hết tất cả thu lại bắc lương cái gì mưu bạch bảo vũ động một thanh dài ba mét kiếm đang chỉ vào diện hồn tay cổ họng mất hồn tay cái kia hai cây có thể kẹp kim đánh g â y ngọc ngón tay còn duy trì hướng về phía trước dương lên tư thế nhanh quá nhanh tại chỗ không ai thấy rõ bắc lương cái gì mưu là như thế nào xuất kiếm kiếm quang l o ạ sáng liền đã trực chỉ cổ họng diện hồn tay cái kia hai cây vẫn lấy làm k ê u n ạ o ngón tay của liền phản ứng đ hoặc công lực so nội dung cao giả không thiếu nhưng kiếm đạo bên trên tu vi lại không mấy cái có thể so sánh được nội dung lấy nội dung kiếm đạo tu dưỡng tự nhiên nhìn ra tên này gọi b ắ c lương cái gì mưu kỳ quái nam tử xuất kiếm tốc độ đã đạt đến người tất cả có thể đạt tới cực hạn ra tay tuần tự đối với h ắ n loại người này tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì cái gì chiếm đoạt tiên cơ đối với người này cũng căn bản vô hiệu nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên ta chỉ biết một chiêu chỉ xuất một kiếm chỉ cần ai có thể tiếp lấy ta đây một kiếm quyền này lư thiên quyết sẽ là của ngươi bắt lương cái gì mưu lạnh nhạt nói tiếp đó từ, từ thu hồi trường kiếm quả thật quy nhất tán nhân liếc mắt nhìn diệt hồ n tay kinh nghi nói quả thật hảo nhưng mà quy nhất tán nhân cái này sảng khoái còn chưa nói xong liền nghe bên người chuyển đến lẩm bẩm âm thanh theo tiếng kêu nhìn lại đi gặp diệt hồn tay một tay che lấy cổ họng một tay chỉ vào bắc lương cái gì mưu mắt mở thật to cái kia lẩm bẩm âm thanh chính là từ hắn trong cổ phát ra n g ư ơ i có ý kiến gì diệt hồn tay quy nhất tán nhân liếc qua diệt hồn tay lạnh lùng nhiên Ngươi Ngươi sáu. sáu cái kia trên cổ một cái đầu lâu đột nhiên hướng một bên lại từ trên vai trượt ra ngoài một cỗ huyết thủy từ hắn bóng loáng đánh gây cổ chỗ đột nhiên p h ơ n ra tiếp đó cái kia thẳng tắp thi thể mới từ giữa không t r u n g q u ẳ n xuống bắc lương cái gì mưu một kiếm kia dù chưa đâm trúng cổ của hắn nhưng kiếm khí cũng đã cắt đứt cổ họng của hắn mọi người tại chỗ đều đã vì bắc lương cái gì mưu xuống kiếm lưu t ì n h lại không biết cái kia d i ệ t hồn tay tại một hồi phía trước liền đã làm ộ t người chết một cỗ gió nhẹ khắp nơi trên không thổi qua nhấc lên vài miếng bông tuyết thấy lạnh cả người bao phủ toàn bộ sâm tà phong tất cả mắt thấy một màn này người không khỏi ở trong lòng dùng mình. dương âm tán nhân trên mặt đắc y đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại vô tận sợ hãi cái kia hư thiên quyết ta không muốn quy nhất tán nhân h o à n g hốt đạo mặt trắng như giấy bạc quy nhất tán nhân tính cả phía sau hắn bảy người kia cùng nhau lui về phía sau nhưng bác lương cái gì mưu nhưng là nhìn cũng không xem bọn hắn một mắt cẩn thận bác lương cái gì mưu lúc này vừa vặn đưa lưng về phía quy nhất tán nhân b ọ n người từ ngô dung góc độ vừa hay nhìn thấy quy nhất tán nhân chạy trốn trên đường bỗng nhiên quay đầu lại lộ ra một cái nụ cười dữ t ợ đồng thời quay người lại bắn ra một cái lóe lên hát mang mắt thấy cái k i a h ắ c mang một cái chớp mắt mắt liền đã xạ đến cách bắc lương cái gì mưu không đủ một em mở tình cảnh nhưng bắc lương cái gì mưu nhưng như cũ cũng chưa hề đụng tới n ô dung không khỏi bối rối nhưng mà quái sự xảy ra viên k i a n g ó n lút lớn nhỏ h ắ c mang cách bắc lương cái gì mưu khoảng ba tốc độ t niên h tả hữu dịch ra chia làm hai nửa tiếp lấy lại từ trên dưới dịch ra lại phân làm hai nửa một nửa một nửa lại một nửa sáu viên k i a h ắ c mang thế mà cứng rắn chia ra làm hàng trăm hàng ngàn điểm đen bắn ra bốn phía mở ra dầm dầm dầm ba một điểm tia điểm hắt mang bắn vào từng tòa đình băng tiếp xúc chỗ hoàn toàn nắp ấy nhưng vào lúc này bác lương cái gì mưu đột nhiên quay người trở lại tay phải nắm chặt chỗ chuỗi kiếm bắn ra trùng thiên kiếm khí kiếm khí kia trợt hiện tức liễm nhưng vài trăm mét có hơn uy nhất tán nhân bọn người đột nhiên dừng lại tiếp lấy cơ thể tựa như cùng viên kia hát mang một dạng chia làm mấy nửa v ẩ y xuống một mũi thuyền tiên huyết từ giữa không trung rơi xuống sáu cho ngươi huyết ma một cái ném ra ngoài cái kia chạm tay là bỏng hư thiên quyết giống như ném bỏ một khối khoai lang bằng tay sau đó cũng không quay đầu lại mấy cái lên xuống biến mất ở bên ngông sơn phong bên trong bác lương cái gì mưu nhắc tay một cái quyển kia hư thiên quyết liền bắn nhanh vào trong t các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì nghe được b ắ c lương cái gì mưu âm thanh chúng ta tranh nhau chạy trốn một hồi ở giữa liền trốn sạch giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng n ô dung không khỏi cảm thán cái này b ắ c lương cái gì mưu chi uy vậy mà một tới nhược tư cho ngươi đối với chúng ta liệu mạng đầu tranh đoạt hư thiên quyết b ắ c lương cái gì mưu vứt bỏ như giày rách càng là nhìn cũng không nhìn chúng một mắt vì cái gì chờ chư t a đều đi sạch sẽ n ô dung vấn đạo cái gì vì cái gì bắt lương cái gì mưu g ầ m đầu nhìn xem n ộ dung nhất cử nhất động ở giữa tự có một cỗ tiêu sái bởi vì ngươi cũng là một cái kiếm khách bắt lương cái gì mưu âm thanh từ tiền phương sâu kín chuyển đến mang theo một cỗ khó tả tình mình bởi vì ta cũng là một cái kiếm khách nội dung tinh tế thưởng thức câu nói này trở lại lúc lần đầu đã không nhìn thấy tên kia thần bí kiếm khách thiếu niên này sau này tại sâm tà phong thứ ta bà bọc ai dám động hắn liền có như ngọn núi này bác lương cái gì mưu âm thanh giống u hồn một dạng tại s â m t à trên đỉnh khoảng không phiếu đãng nhưng nội dung lại biết đây chẳng qua là hắn trước đó lưu âm thôi lời kêu âm vừa rơi xuống một vòng kiếm quan g t ừ chân trời đánh tới trợi hiện tức liễm thật lâu không còn âm thanh nữa khắp nơi bên trong một mảnh yên tĩnh ầm ầm đột nhiên nội dung phía trước một t o à ngàn mét cao sơn phòng đột nhiên ngang eo mà đoạn sườn núi trở lên bộ phận từ trên núi nghiêng nghiêng trở xuống ngã xuống sấc ố c hồi âm thật lâu mới trở về thiên đ i ệ càng thêm yên tĩnh cùng tiêu lạnh chỉ còn lại h chỉ có thể một chiêu chỉ xuất một kiếm kiếm đạo đến nước này đã có thể nói đạt tới đỉnh núi n ô dung lẳng lặng đứng tại trên không nhìn qua bắc lương cái gì mưu rời đi phương hướng đột nhiên có một loại hiểu ra người này tu kiếm đã bước vào một cái thiên đạo hơn nữa đã tu đến cái này thiên đạo cực hạn tu kiếm đến nước này đã không cái gọi là chính xác hay không người này tuyên bố chỉ có thể một chiêu chỉ xuất một kiếm nhưng một kiếm này lại có gì người có thể ngăn cản một chiêu thất ra một kiếm thất đưa không tử đích chết chính là t á vong cái này chính là sát đạo chi kiếm bắc lương cái gì mưu xuất kiếm tình hình n ô dung thử nghĩ đối mặt mình một kiếm này tình hình một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện sáu mồ hôi lạnh từ cái chán c u ầ n c u ộ n mà rơi một kiếm này n ô dung đã tự nhận hẳn phải chết một kiếm này đã cường hắn đến không lọt vào mắt chiêu thức của đối phương một chiêu giết địch cảnh giới người này rốt cuộc là người nào lại có thể thanh kiếm tu đến kinh người như vậy nghe nói cảnh giới n ô dung lẩm bẩm nói ngựa đầu nhìn trời nhất thời khởi s ư ớ n g ngây người thật lâu n ô dung thở dài một tiếng hướng về phương nam mà đi cái này băng tuyết thế giới không thích hợp hắn n g â người trên đường đi qua từng tòa sân phong vô số đạo thần thức ở trên người hắn đạo qua lập tức như thủy triều thối lui bắc lương cái gì mưu chi h uy vậy mà một tới n h ư ợ c tư nửa ngày sau n ô dung cuối cùng đi ra cái này băng tuyết thế giới đứng tại tuyết vực biên giới một nửa là băng tuyết một nửa là cái kia mênh mang thiên địa mà ở băng tuyết cùng đại địa ở giữa một đạo thân ảnh màu xám cho nạo nghẽ mà đứng cái kia thân ảnh màu xám xoay người lại mái tóc dài màu xám phiêu khởi lộ ra một đôi không có một chút màu đen nhà trắng người kia mỉm cười nhìn xem trên không dậm chân mà đến n ộ dùng nói chúng ta lại gặp mặt ở nơi này người xoay người lại n h y mắt n ộ dung tâm thần chấn động m á n liệt là ngươi sáu mơ hồ tà hư không điện hữu hộ pháp người háo b à o cho gật gật đầu chậm rãi dội ra chân phải đạp vào hư không trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại ngô d o n g trước người không đủ mười mét chỗ loại này từ cực t ĩ n h đến cực động biến hóa thấy để cho người ta cực kỳ khó chịu n g ư ờ i không chết đạo chủ rất tức giận mơ hồ tà hư không điện hữu hộ pháp tiếng nói không có một chút chập trùng biến hóa giống như một bộ không có tư tưởng không có tình cảm cái sắc không hồn ngô d o n g lánh hừ một tiếng các n g ư n i ngược lại là thông minh vì cái gì vừa mới không độc thủ lại đợi đến ta mau rời đi ở đây mới xuất hiện chẳng lẽ là s ợ bắt lương cái gì mưu người áo b à o cho rất thản nhiên gật gật đầu hờ hưng nói kiếm đạo của hắn quá cực đoan ta không muốn cùng hắn liều mạng cũng không có tất yếu người ra tay đi n ô dung không muốn nhiều lời nữa vậy mà rõ ràng đối phương ý chí không thể lay động tất nhiên là chuẩn bị tùy thời ứng đối công kích của đối phương áo b à o s á m nam t ử n g n g đầu hờ hưng nhìn xem n ô dung trường kiếm từ bên phải rộng lớn trong tay áo đưa ra trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ nhưng n ô dung lại nghe được từng tiếng càng kiếm minh một thanh màu s á m vỏ kiếm từ không trung bán ra mơ hồ tà hư không điện hữu hộ pháp đã biến mất ngay tại chỗ không có nhìn kỹ linh thức bên trong cảm thấy một vòng sắc bén kiếm quang đã áp sát đến bên cạnh thể n ô dung hít một hơi dài cơ thể lập tức trở nên nhẹ như giấy vụn sau đó hướng phía sau đ á m đi n ô dung nguyên bản lập thân chỗ mơ hồ t à hư không điện hữu hộ p h á p hiện ra thân thể tay phải hắn ngược lại cầm lấy c h u i kiếm lấy một loại kỳ quái tư thế cầm kiếm áo bào s á m hộ pháp ở đầu trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị sau đó đầu hơi thấp n ô d u n g nhất phương lại một cái áo bào s á m hộ pháp xuất hiện một kiếm hướng về phía trước một vòng một đạo mở mở kiếm khí phá không mạ tới nhưng n ộ dung phong lôi bức đã có thể mười trên mười phát huy uy lực chỉ là một t liền đã để hắn dựa thế phiêu đã mở ra cái kia xóa kiếm khí tất nhiên là chạm khoảng không hữu hộ pháp trường kiếm vừa thu lại hướng bên người đ o qua liền từ bất động liền ngô dung đã cảm thấy đây chẳng qua là một bộ tàn ảnh bản thân hắn sớm đã không ở tại chỗ sau lưng một tia kiếm khí vô thành vô tức đánh tới nhưng vẫn như cũ từ ngô dung phía dưới thổi qua một kiếm lại một kiếm liên miên bất tuyệt kiếm t i ê u bên trên tán phát ra cổ quái xương mù bay tàn ra tới trong không khí mang theo một cỗ ăn mòn hương vị bên trong hư không xuất hiện hơn mười cái người á o bảo cho một cái người á o bảo cho vừa mới tiêu thất lại có càng nhiều người á o bảo cho tạo ra mỗi cái người áo bảo cho đều bảo trì một người bất đồng huy kiếm tư thế n h ư n càng quỷ dị hơn nhưng là nội dung cái kia đã không phải là người thể có thể làm ra động tác cơ thể khúc c h ế t phiêu đãng liền đúng như một trang giấy giống như theo tùy ý góc độ luật hút hữu hộ pháp hơn ngàn kiếm ra tay nhưng là liền một kiếm cũng không có đắc thủ ngươi đây là cái gì loại võ đạo hữu hộ pháp thanh â m vang vọng trên không trung một chữ phun ra một cái khác c h ữ nhưng lại đổi phương hướng nội dung từ nơi này tiếng người khí bên trong lần đầu cảm thấy một tia ba động tâm tình đó là một loại cực độ phiền muộn cùng bất đắc dĩ phong lôi bước nội dung thuận miệm nói ra đột nhiên đầy trời h u y ê n ảnh tiêu thất hầu như không còn n ô dung bên cạnh thân cách đó không xa nam tử q u ầ n áo s á m hiện ra thân thể một bộ rộng lớn áo b à o s á m múa may theo gió có này tuyệt thế thân pháp ngươi đã đứng ở không thất bại địch kiếm của ta cường thịnh trở lại cũng không cách nào t h ư ơ ngươi n g nói đi sau đó vừa n h ắ c cái kia ném ra vỏ kiếm từ dưới đất bay lên trực tiếp chui vào trong tay hắn h trường kiếm vào vỏ áo b à o s á m nam tử cũng không quay đầu lại hướng xâm tả phòng chỗ sâu đi đến đợi ta thu liễm kiếm khí lại không một tia kiếm khí tiết ra tự sẽ tìm ngươi nữa âm thanh mịt mờ nhưng vết chân người đã không sáu 747 chương 744 t h ấ t tinh hắc đế ngươi chính là n ô dung n ô dung vừa mới vượt qua một toàn núi xanh bóng người trước mắt lay động đột nhiên xuất hiện hơn mười tên thân mang bạch t ý l ỉ diện mục lệnh lùng nam tử tới các ngươi là ai vì cái gì ngăn đón ta đi đường n ô dung q u á t lên cái tiêu mười hai người tự động tàn ra ẩn ẩn vây chết l i ê u nô d u n g đường đi không sai đại ca dựa theo truyền n ôn thư thiên quyết hẳn là tại hắn trên tay không thể nghi ngờ một tên khắc bạch b à o nam tử liếc mắt nhìn n ộ dung cao giọng nói h ư thiên quyết các ngươi là là giả thiên quyết mà đến n ộ dung kinh nghĩ nói không sai quả nhiên là hắn cái tia người cầm đầu gào to một tiếng mười hai người thân hình bắn liên tục đã tương nô rong vây quanh muốn quát một tiếng cái này mười vị cùng đao vực bên trong người trường bảo bè múa thể nội lóe ra từng đạo khí tức bá đạo mười hai cổ vô hình đao khí giang khắp nơi hoàn toàn phong kín n ô dung tất cả không gian hoạt động áp lực vô hình như thái sơn đồng dạng đặt ở vai núi ngạnh sinh sinh tương nô rong hướng phía dưới đè đi nha n ô dung quát mạnh một tiếng vô song kiếm ý từ thể nội lóe ra cứng rắn kháng trụ cái tia mười hai người đạo khí uống súng mười hai người cảm thấy mặt mũi tối tam đột nhiên hét lớn một tiếng toàn lực phóng thích đao khí mang lấy n ô dung n mạnh sinh sinh hướng mặt đất rơi xuống v â anh như là sao băng mười ba người rơi xuống mặt vây mở một tảng lớn bùn đất ngươi đừng vọng tưởng đ à o thoát cũng đao vực bên trong người chuyện cần làm cho tới bây giờ không ai có thể phản kháng vì đạo đao đạo đại năng nhìn chằm chằm n ô dung lạnh giọng nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì n ô dung vẫn n ộ quát mười hai người vốn là mỗi một cái nguyên lực sẽ không k é m hắn liên thủ tiếp căn bản là hắn không cách nào chống lại nơi đây nô rong nhất hai chân đã một mực lâm vào trong lòng đất đao khí cùng kiếm hơi thở cùng, cùng nhau kiềm chế nhường hắn căn bản là không có cách tho th Ba. Ba. một hồi vỗ tay thanh âm từ bên cạnh chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một mặt mắt tuấn tú nam tử đang từ từ từ trong hư không đi xuống cũng đ a o vực người quả nhiên là h ả o thủ đoạn lần này vì hư thiên quyết lại là phái ra cuồng đ a o vực mười hai sao túc đến đây đuổi bắt một cái tu vọ không đủ trăm năm người mới ha ha sáu quả nhiên là h ả o thủ đoạn ma tông bên trong người các ngươi tới làm gì cái kia trong mười hai người đi ra một vị mắt to mày dậm nam tử căm tức nhìn người kia các ngươi làm gì chúng ta liền làm gì cái này danh nam tử chúng ta ma tông m u ố n lan cái kia uy m ả n h đao đạo đại năng quát mạnh một tiếng tay phải đạ án ở trên vỏ đao gàn từng chữ một hoặc chết chữ chết vừa ra mười hai người đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài đều đều tản ra vẫn như cũ tương nô rong vây vào giữa đồng thời mười hai đạo hàn quang t ử trong vỏ đao bạo khởi vô song đao luyện thẳng hướng tên kia ma tông thần bí đại năng cùng phía sau hắn xuất hiện sáu danh nam tử b ộ tới ma tông nam tử biến sắc quát lên mau lui lại dưới chân dao thoa lắc lư lui về phía sau đồng thời đấm ra một quyển một đạo như thủy chiều khói đen cùng trên nắm tay q u n h ra xông thẳng cái kia mười hai đạo vô song đao vô song đao khí như cắt v à i vóc đồng dạng đem cái k i ê u màu đen sương mù cắt vẫn như cũ hướng về phía trước bổ tới nhưng đi qua khói đen một ngăn cái k i ê u ma tông sáu người đã thoáng giành được một chút thời gian tránh ra đao thế phạm vi rầm rầm rầm núi đá vỡ vụn ma tông sáu người sau lưng cứng rắn đá bên trên lưu lại mười hai đạo vết đao một c ỗ cường tuyệt khí tức lấy la nguyên n g chi thế t ử trong hư vô l ạ g yên mà chi bao phủ lại đám người ở không gian cung đao vực mười hai sao tốc đột nhiên có cảm giác đồng thời ngẩng đầu hướng na núi cao thật lớn trên đỉnh nhìn lại một cái nam từ tóc dài ngồi nghiêng ở đỉnh núi một khối n g o n thạch bên trên cơ thể nghiêng về phía trước. một đôi trầm t ĩ n h con mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới một thân rộng lớn áo choàng trong gió như đẹp giống như vũ động huyết ma cùng đ a o vực mười hai sao túc sắc mặt hoàn toàn thay đổi hoảng sợ nói ngươi làm sao sẽ ở chỗ này huyết ma tu luyện một bộ huyết ma quyết võ đạo đã vào xuất thần nhập hóa c h i cảnh tại trong ma tông rất có danh tiếng người này vừa xuất hiện cùng đ a o vực mười hai sao túc tự đòi không phải đi thủ trong lòng đã sinh thoái ý hah a sáu cùng đ a o vực phải không huyết ma một tay trải lấy tóc dài khoe miệng lộ ra một vòng cười tả muốn theo ta ma tông tranh lời chỉ mấy người các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách nói đi từ không trung nhẹ nhàng nhẹ xuống Cùng đ a o vực mười hai sao t h ố c sắc mặt kịch biến đ á m người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời ra tay mười hai đạo vô song trường hồng thẳng đến đỉnh núi mà đi huyết ma hắc cười lạnh thân ở trên không nhẹ nhàng nhất chuyển tung bay thoáng qua một đ a o khí lại một quyển đã là hóa thành một đạo huyết gió lốc từ đỉnh núi thổi xuống nhận t r ư ớ c này hai mươi cái đ a o thủ như thế nào v ậ n đ a o nhưng là căn bản là không có cách bổ chúng cái này đã thân là huyết phong nam tử một cỗ sắc bén huyết x à cấp tốc từ mười hai người trên cổ lượn quanh một vòng sau đó ở nơi này mười hai người sau l ư n g hiện ra hình tới chật chật hương vị còn rất khá a nam tử kia đem ngón giữa tay phải luồn vào trong miệm rất hưởng t h ụ hút đồng thời phát ra a a cởi lạnh phấp phấp không n ú t đ í c h duy trì b ổ r a đao khí tư thế mười hai người cơ thể run lên tiếp lấy từng đạo huyết thủy từ toàn thân trong l ộ chân lông phun ra ngoài trong nháy mắt liền đem trắng như tuyết quần áo nhuộm đỏ mười hai đầu hán tử con mắt mở thật to tựa hồ không thể tin được tựa như nhìn lên bầu trời cứng ngắc ngã xuống sáu huyết ma quyết người chúng bị tự thân công lực dẫn bạo huyết khí trong cơ thể ra tay nặng bao nhiêu thụ thương liền có nặng bao nhiêu nam tử kia xoay người lại nhìn xem n ộ dung hư thiên quyết cho ta hai mươi cái tương lô dong từ không trung bức rơi nam tử thế mà bị lấy danh xưng huyết ma nam nhân một chiêu đánh giết cái này khiến ngô dung cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn qua huyết ma nụ cười hiền hòa ngô d u n g tâm trung không từ cái dùng mình cân nhắc lợi hại ngô dung tự cảm không phải là đối thủ l ã n h l ệ t ừ trong ngực móc ra hư thiên hạ sách ngón giữa và ngón t r ỏ kẹp lên cái này lệnh cuồng đao vực cùng ma tông bên trong người tranh đến bể đầu chạy m á u sổ thông dong đạo hư thiên quyết phải không cho ngươi chính là chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề tại ngô dông đem hư thiên quyết lấy ra lúc huyết ma trong mắt lóe lên thần sắt tham lam không muốn cho hắn một danh nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại ngô dông sau l trầm giọng nói nội dung giật n ả y cả mình sau lưng lúc nào người xuất hiện hắn căn bản không hề có cảm giác thẳng đến người này lên tiếng hắn mới phát giác không ngại thượng nhân ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay ta mà tông sự t ì n h huyết ma nghe vậy giận dữ nam tử kia chậm rãi đi đến nội dung trước người hắn mặc một bộ trắng bệnh cũ áo choàng đi chân đất trên đầu hiếm thấy giữ lại đầu trọc tướng mạo vô cùng phổ thông toàn thân cao thấp hoàn toàn không có một chút đại năng khí chết duy nhất xuất chúng chỗ cũng chỉ có cái kia song ánh mắt có thần cái kia có vẻ này cùng tự nhiên gần sát khí tức ma tông người làm việc tàn bạo toàn bằng bản thân yêu thích Vị vạn tiểu hữu này ngàn vạn không thể t hư h đem i ê ngại quyết cho bọn hắn, bọn n không nhất định nhiều thai h thượng nhân đối với ngô dung bái, nói、khẽ. Người ngô dung khẽ. là tự tìm chắp á i c ế Huyết tiếng, biến t thét một tiếng, thân hóa thành gió, biến mất ở bên trong phát thượng hóa hư không. Không ngại phát ấn. Không ngại thượng nhân h ma gầm gió, ngại ngại bên ấn. ở c tay trước ngực thân thể hơi cung quát lên cái tiêu một thân cho cũ t r ư ờ n g bảo như sắt thép một loại đột nhiên sụp đổ thẳng một cổ vô hình nguyên lực từ trong cơ thể hắn loại ra tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái bắt giáp kỳ quai phòng ngự sẽ ở đó không ngại thượng nhân tế lên cái kia độc chế không ngại phật ấ n lúc n ô dung đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái trước mắt tầm thường này nam tử trung niên không ngờ giống như cắm rễ ở cái này đại địa cùng dưới chân đại địa mơ hồ làm một thể hắn đã đại địa đại địa đã hắn không cách nào dung chuyển một chút tiếng g do rít đào tại hư không trong lúc này r ă n g khắp nơi qua chỗ này liên hạ phương mặt đất cũng c h y ra từng đạo danh sâu tới nhưng mà vô luận huyết ma như thế nào tìm đều không thể tìm được cái này không ngại thượng nhân trên thân một chút kẽ hở thôi ta không cách nào công phá ngươi không ngại p h ậ tấn cái này hư thiên quyết ngươi tạm thời cầm lấy đi ta ma tông bên trong người sẽ tùy thời tới lấy h ư hư gặp lại hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc ngươi còn có m ệ n h tại sáu huyết ma thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa ngươi cũng muốn cái này hư thiên quyết sao cầm lấy đi chính là n ô dung đột nhiên đem trong tay hư thiên quyết sao cầm lấy đi chính là nội dung đột nhiên đem t r o tay hư thiên quyết sao cầm lấy đi chính nội dung đột nhiên đem t r o t hư thiên quyết hạ ném cho cái kia không ngại thượng nhân để báo đáp lại ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết vì cái gì nhiều người như vậy sẽ biết hư thiên quyết tại trên người của ta không ngại thượng nhân trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem n ô dung đem cái này chạm tay là bỏng bảo vật ném cho chính mình túi đầu nhìn xem phong bì bên trên ba cái k i a cổ phát v ă n tự nhất thời phản ứng không kịp hắn thế nào biết n ô dung tự hiểu coi như cái này hư thiên quyết là thực sự bản bản thân hắn nhưng cũng không có năng lực bảo vệ hắn vô phúc hưởng thụ đồ vật lưu lại trên thân chỉ có thể là cái t a i họa thật lâu không ngại thượng nhân mới quay người trở lại thở dài một tiếng lại đem cái k i a hư thiên quyết còn cho l i ế n nô rong loại bảo vật này cũng không phải người như ta vậy có thể tiêu thụ đến nỗi như lời ngươi nói vấn đề ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi không ngại thượng nhân đ ỗ n g nhiên dừng lại trên giới đánh giá một phen ngô dùng trong mắt kỳ quang liên tục ngươi là có hay không phi thăng đến nay không hơn trăm hơn năm không tệ có vẻ giống như chỗ hữu nhân đô đã biết đây chính là không ngại thượng nhân gật đầu một cái trăm năm thời gian tu luyện có thể cùng một cái bình thường tu luyện trăm vạn năm hơn nhân tộc đại năng so sánh hư thiên quyết quả nhiên là tạo hóa vô tận a không hổ là hư thiên thánh tôn sáng tạo võ đạo lần này ngược lại đến phiên ngô dung giật mình một loại cảm giác xấu dâng lên trái tim hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này e rằng có chút vấn đề ta phi thăng đến nay trăm năm không giả nhưng đó căn bản cùng hư thiên quyết không quan hệ không ngại thượng nhân lộ ra một cái biểu tình đã hiểu nhưng ngô dung biết hắn lý giải căn bản cùng mình nói tới không giống nhau muốn giảng giải nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích bình luận ta chỉ phải không nguyện cái này hư thiên quyết rơi vào ma tông nhân thủ bên trong bản thân ngược lại cũng không cấp đoạt chi ý quyển sách này ngươi có thể tự động t u n lưu ta võ đạo có hạn đối với huyết ma hàng này người trong ma đạo miễn cưỡng còn có thể nhưng đụng tới khác lợi hại chút người lại không được sáu vật này trước mắt đã dẫn tới thiên hạ ngấp nghẽ hết thể muôn vàn cẩn thận mặt khác sáu cái này hư thiên quyết chính là trí bảo trong thiên hạ có thể để cho một cái sơ phi thăng giả thực lực như thế tăng vọt chỉ sợ cũng chỉ có loại này bảo v ậ không phải sáu kỳ thực ta sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn công lực tăng vọt hoàn toàn là bởi vì sáu công lực của ta hoàn toàn chiếm được tà tính toán chết sâu đỉnh đại pháp không ngại thượng nhân s ắ c mặt thay đổi bất ngờ âm thanh lạnh lùng nói h ử ta lấy thành đáy ngươi mà ngươi lại lấn ta lấy phương u y cốc thần tính toán tà tính toán tử ta tới thời điểm còn gặp qua hắn ngươi lại nói công lực của ngươi chiếm được hắn sâu đỉnh đại pháp thử cái này hoang dã thế giới ai không biết một khi mất đi toàn thân công lực nhất định thân hóa cho bụi hắn như truyền công ngươi h ắ có sinh tồn lý lẽ bảy ngươi bảo trọng、A. nói đi không ngại thượng nhân đã bỏ đi không một dấu vết rõ ràng hắn là mang theo tràn đầy bất mãn cùng tức giận rời đi nhưng n ô dung căn bản không dành để ý tới m á n h liệt kinh ngạc nhường hắn không thể tự k i ể m chế cho dù là thiên bang địa hãm cũng bất quá như thế ta tính toán tử không chết n ô dung tự lẩm bẩm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay ta tận mắt thấy thân hóa cho bụi làm sao có thể còn có người gặp qua hắn đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào muốn biết chuyện gì xảy ra sao để cho ta tới nói cho ngươi a hai mươi một cái mềm mại thanh âm dễ nghe chuyển đến n ộ dung ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên đỉnh núi cao một cô gái áo đỏ ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem hắn nữ tử kia thon dài bàn tay trắng loán bên trong bưng một ly xanh biết trên xứ đang tự làm uống hình dáng nữ tử bên người một cái tướng mạo miễn cưỡng tính là anh tuấn nam t ử áo đen một tay ô m hắn một tay bưng một cái giống nhau chèn lến rượu thế nhưng nam tử nhưng là ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt một mảnh mờ mịt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì các ngươi là ai nô rong tâm trung cảnh giác nổi lên những ngày này xuất hiện người thần bí đã quá nhiều ta cái kia váy đỏ nữ tử cười ha hả cười phía trước n g a phía sau túi cười nội dung không hiểu thấu nữ tử bên người nam tử kia giống như cũng bị tiếng cười giật mình tỉnh rớt quay đầu liếc mắt nhìn áo đỏ mỹ nữ nhẹ nhàng tại nàng trên lưng v ỗ ngoài miệng lộ ra nụ cười nhạt ta là tới giết n g ư ơ i nữ tử kia tiếng cười n ổ i liễm xinh đẹp khắp khuôn mặt là băng sương vừa mới nói xong liền từ cái kia mấy ngàn thước trên đỉnh núi cao nhẹ nhàng nhẹ xuống hóa thành một xóa h ồ n g quan hướng nội dung bay tới thiên ma cựu dương trưởng nữ tử kia đưa tay đánh ra chín trưởng mỗi một trưởng đều hóa làm trong hư không một vòng huyết nhật hướng n ộ dung ân tới cái kia cựu luân trưởng ấn tản mát ra tan kim nhấp nháy thạch nhiệt、lượng. kèm thêm phải toàn bộ không gian nhiệt độ đều điên c u ồ n g phát ra đứng lên mà huyễn kiếm một thanh hốn độn cực lớn trường kiếm từ ngô dung dưới thân phá đất mà lên mang theo ẩm ẩm âm thanh n ê n tiếp cái kia cựu luân huyết nhật vê anh cuốn phong nổi lên đất đá bay mù trời mà huyễn kiếm khí gần như đồng thời đụng vào cựu luân huyết nhật phát ra một tiếng vang thật lớn phía sau đồng thời trôn bụi mịt mờ cắt bụi bên trong một đầu hồng ảnh xông ra trắng bên trong thấu đỏ ấn bàn tay lên n ô dung lồng ngực n ô dung thân thể hướng phía sau rung động nhưng là đã tránh khỏi cái kia lạnh lén ha, ha người thua đỉnh núi nam tử kia đột nhiên xuất hiện tại ngô dòng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại hai nhiên phát hiện từ đỉnh núi đến bên người tất cả đều là nam tử áo đen kia mỗi một cái nam tử áo đen đều bảo trì bất đồng tư thế người này hảo tốc độ kinh người tan ảnh thế mà thời gian lâu như vậy đều không có tán đi nghĩ đến đây n ô dung đối với hai người này càng ngày càng kiên kỵ nam tử áo đen kia dường như cảm thấy n ô dung suy nghĩ mỉm cười nhìn hắn một cái sau đó lại xoay người ôn nhu nhìn xem hồng y nữ t ử kia hai tay mở ra nhẹ nhàng ôm lấy hắn cái cầm tại nàng xinh đẹp dài trên đầu nhẹ nhàng quấn quýt nhau trong miệm phát ra a cười khẽ hừ ta cũng không tin ta còn không giết được hắn hồng y nữ tử kia cũng không dáy rụa tùy ý nam tử kia ôm nhưng ánh mắt càng xuyên qua nam tử kia cánh tay lạnh lùng nhìn xem nội dung ha ha ngươi không ngon a rõ ràng đã nói x o n g không cần khí t r à n g cả tính ha ha tiểu ngọc ngươi muốn không vận dụng thiên sơn khí t r à n g là tuyệt đối không có khả năng đánh chúng hắn người này tu được một thân kỳ quái thân pháp căn bản vốn không chịu lực nếu không thể thu liễm sức gió tuyệt đối không cách nào đâm chúng hắn nam tử kia một lời nói toạc ra nội dung võ đạo nội tỉnh làm hắn cực kỳ trấn kinh ha ha sáu ta vốn là không chuẩn bị giết hắn tên kia gọi tiểu ngọc ma nữ đột nhiên nợ nụ cười nhất thời như khắp cây hoa hồng chi chi nở rộ hắc đế người muốn xuất thủ có thể nhanh hơn a nơi này chính là người càng tới càng nhiều h a ha ư sáu nhiều người có chúng ta b ả y tinh kiếm phái người nhiều không tên kia gọi hắc đế nam tử k h ẽ hớp một cái lục ngọc trong chén nhà xanh nhạt rượu nói người kia vừa dứt lời chống trải khắp nơi bên trong từ xa xa đột nhiên tất cả lên vô số cơ xí bóng người lay động mỗi một cỗ khí tức đều khá cường đại nơi xa r ầ m rạp chẳng c h ị t bóng người phi tốc tới gần những người này thanh nhất sắc mặc kỳ lân áo giáp đứng xếp hàng ngũ đ ạ không mà đến dẫn đầu là bốn tên đại năng g ơ lên xa Cái kia giới la rộng một một lớn dương dương tên r ư là hắc đế nam tử thở dài nhìn qua nữ tử kia bất đắc di lắc đầu nói ngươi đem trong phái cao thủ toàn bộ hiểu tới nếu là địch nhân xâm lấn cái kia thất tinh núi nên như thế nào tên tia cô gái xinh đẹp từ la trong trướng lăng không n ả y ra nào vào hắc đế trong ngực t i ể u thanh ha ha n g ư ơ i quả nhiên đi theo tên là tiểu ngọc mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng v ố t ve nữ tử thật dài tóc đen trong mắt tất cả đều là cưng chiều sáu ha ha sáu tiểu ngọc tỉ tỉ hắc đế không phải đã nói rồi sao nhiều người dễ làm chuyện có thể một đám người giải quyết chuyện t u y ệ t không một người làm n g ư ơ i xem ta cũng rất nghe lời đem trong phái cao thủ toàn bộ gọi ra tiểu thanh n g ầ m đầu tấm t i ệ gương mặt đáng yêu nhường n ộ dung có loại cảm giác kính diễm ha ha người chính là cái kia luyện hư thiên quyết người sao tiểu thanh một tay ôm hắc đế h ô n g quay đầu nhìn xem n ô dung trên mặt đều là hư phấn hư thiên quyết cho ta mượn xem được không thân tình kia thật làm cho người không đành lòng cự tuyệt thân mang áo tím tên gọi hắc đế nam tử sùng ái vô vô tiểu thanh đầu lắc đầu lại không có lên tiếng ngăn cản ngón giữa và ngón trỏ hơi hơi bắn ra n ô dung rất thẳng thắn lưu loát đem hư thiên quyết thả tới muốn nhìn đúng không cho ngươi n ô dung dứt khoát nhường ba người cũng là lớn bị kinh ngạc cứ như vậy dễ dàng lấy được hư thiên quyết hắc đế một cái chụt qua hư thiên quyết nghi ngờ liếc mắt nhìn sau đó lại đưa cho tiểu thanh tiểu thanh cười hì hì tiếp nhận lập tức liền lật ra cái k i a sách tinh tế nhìn hắc đế ra hỏa này giống như ngươi tên kia gọi tiểu ngọc mỹ lệ nữ tử tiến đến hắc đế bên hai mỉm cười nói một dạng gì hắc đế trên mặt một mặt m ở mịt tiểu ngọc n g n g đầu lạnh lùng nói một dạng lưu manh cùng vô s ỉ tiểu thanh như thế nào nữ tử áo đỏ v ấ n đạo tiểu ngọc tỉ tỉ quyển sách này chỉ có quyền hạng ta không có cách nào nhìn ra thật giả váy tím nữ tử ngầm đầu nói khẽ liền biết có quỷ tên gọi tiểu ngọc váy đỏ nữ tử lạnh rên một tiếng đột nhiên bạo khở tại sao lại muốn động thủ sao nô d u n g tâm trung có phần là phẫn nộ ống tay háo hất lên liền bay về phía sau đẩy ra đi chỉ bằng ngươi cái này hai tay cũng nghĩ từ thủ hạ ta đào thoát thiên sơn một ngón tay tiểu ngọc tay phải n h ó á n g một cái nhất điểm hồng mang từ giữa ngón tay loại ra hướng nô dung mặt đâm thẳng tới n ô dung chỉ cảm thấy trước mặt một thắng đỏ mịt mờ bên trong cái kia mấy điểm màu đỏ thế mà r ỗ i ra từng mảnh từng mảnh cánh hoa chẳng hẳn ra ẩn ẩn có cỗ hương hoa mai lên chuyển đến trong lòng cực kỳ r u lên không dám k i n h thường toàn lực vận khởi phong lôi bước cơ thể dán vào tiểu ngọc tay trưởng ba em ở chỗ bay về phía sau đẳng ngươi thật coi ta không có cách nào thế nhưng ngươi sao tiểu ngọc giận dữ trong phạm vi mười m xung quanh một lồng ánh sáng đột nhiên sáng lên tương nô d u n g bao bọc tại bên trong thiên sơn k h í tràng trong mơ hồ n ô dung nghe được người con gái đó tiên đạo tiếp lấy nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn không bị khống chế hướng thất kinh bắt mạch vào tới phong lôi bước tùy theo phá giải một cái như bạch ngọc tay trưởng như t h i ệ m điện c h ụ t vào n ô dung cổ trong hai chuyền đến tiểu ngọc mềm mại nhưng tại nô rong nghe tới lại kinh khủng dị thường thanh â m lần này ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cản gian giác vụ băng văng khắp nơi một thanh băng tinh trường kiếm tại tay ngọc nhỏ phía dưới nắp ấy nhưng là nội dung trong lúc vội vã ngưng ra một thanh trường kiếm để ngang tay ngọc nhỏ trưởng cùng mình cổ ở giữa thay mình chống nổi cái này một hai nội dung chân phải một điểm cơ thể vô cùng nhanh hướng phía sau bay ngược đối với cái này tên là tiểu ngọc nữ tử nội dung tâm chúng có chút k i ế n kỵ mới vừa một s á t na hắn chỉ cảm thấy thể nội nguyên lực vừa loạn sự t ì n h k h á c liền không biết gì cả đây rốt cuộc là loại cái gì võ đạo thiên sơn khí tràng tại sao sẽ là như vậy ta cách nàng còn có một khoảng cách nàng là làm được bằng cách nào thế mà làm ta thể nội nguyên lực tán loạn quá mạnh mẽ tính toán tiểu ngọc chúng ta lần này tới vốn cũng không phải là vì liêu thập sao hư thiên quyết tiểu thanh trong tay đã có thái nhất trải qua căn bản vốn không lại cần khác võ đạo cái này hoang dã kiếm đạo bên trong người ít càng thêm ít là người cao thủ lưu hắn tự sẽ hữu dụng lúc này áo tím hắc đế nói chuyện hắn vội hai tay ra từ phía sau ôm lấy tiểu ngọc mặt ngọc nhỏ lên băng xương lập tức liền băng tan hòa tan ta vốn là không chuẩn bị giết hắn chỉ là nhìn hắn có đủ hay không tư cách gia nhập vào ta bảy tinh kiếm phái tiểu ngọc hì hì cười nói quay đầu nhẹ nhàng tại hắc đế trên mặt hôn một cái không được ta cũng muốn thân Tiểu t ha n ha bảy tinh kiếm phái ngược lại là đánh ý kiến hay đem thiếu niên này thu vào trong phái sẽ chậm chậm hỏi ra chân chính hư thiên quyết rơi xuống ha ha quả nhiên mà tính toán thật hay người lạnh một tiếng từ không trung chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại dán thật chặt tại dưới tầng mây một cái thân hình cao lớn mấy có hai mét nhiều nam tử đang ôm ngực đứng ở trong hư không cái này danh nam tử thân mang một thân huyền thiết áo giáp mặt mũi quê mùa màu da hơi đen trên cằm mọc da ngắn ngủn râu rịa sau lưng một đầu mặt đen hồng bên trong áo choàng trên không trung vũ động duy nhất khiến người ta cảm thấy hết sức chỗ quái dị là nam tử kia một đôi tử nhãn cho dù bầu trời âm u, lại cách một khoảng cách thế nhưng ánh mắt lại sáng tỏ như lửa bó đuốc cái này danh nam tử ta ma tôm ấn bậy tinh kiếm phái tốt nhất đừng đ ú n tay nam tay nam tử kia âm thanh vang dội giữa không đột nhiên một hồi tay từ không trung v ẩ y xuống mưa lửa đầy trời chính giữa một đoàn hỏa cầu thật lớn từ không trung r ắ t xuống h ừ viêm ma m ư a hỏa dám ở ta hắc đế trước mặt chương cuồng ngươi là tự tìm đ ư ờ n g chết b ậ y tinh kiếm phái trưởng môn nhân hắc đế âm thanh lạnh lùng nói trong lời nói l ạ n h ý nhường người nghe k i n h hãi nội dung nghe tiếng đột nhiên quay đầu hướng hắc đế nhìn lại chỉ thấy hắc đế ngựa đầu nhìn lên bầu trời hỏa vũ trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt thân ảnh màu đen kia tại nô dòng trong mắt chậm rãi trở nên nhạt bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng rũ thảm sau đó thân ảnh màu đen kia liền lại ng t một, một, một, một đầu cánh tay tráng kiện từ không trung rơi xuống thẳng hào đập tại ngô dòng trước người cách đó không xa trên cánh tay hát đế quần quận hòa diễm từ chỗ đức cái kia hỏa cầu thật lớn đụng vào bảy tinh kiếm phái trong đám người nổ tung một mảnh sóng nhiệt đem mười mấy tên bảy tinh kiếm phái cao thủ nổ bay sau đó một đạo đỏ nhạt thân ảnh từ hòa diễm bên trong bắn ra tại một khối khắc trên đất chống hiện ra hình tới chính là tên kia gọi viêm ma m ư a hỏa lúc này hắn đang nuốt cánh tay trái m ắ m nhiếc cánh tay trái của hắn đã cùng khựu tay m à đoạn đỏ sâm huyết dịch từ chỗ cụt tay cốt cốt chảy ra ầm ầm sấm xét vắng dội cúm phong nổi lên b ố n phía từng đạo ngân xạ ở trên bầu trời tán l o ạ n dưới bầu trời từ bát phương vọt tới mấy đạo cùng trời tương tiếp đích vòi rồng khổng lồ mưa to trong khoảnh khắc liền từ bầu trời v ẩ y xuống ngoài trăm thước cả người lẫn vật khó phân sáu ma tông ngũ tướng đều vì hư tiên quyết tới rồi sao hắc đế lạnh nhật nói thanh âm bên trong nghe không gian lửa điệm bà động 748 chương 745, đào thoát đại đại đại trường tiết ma tông ngũ tướng huyết ma điện ma băng ma khí ma lại thêm đã đứt một cánh tay với ma ma tông ngũ tướng vì hư thiên quyết đã là toàn bộ điều động huyết ma đứng tại dưới tầng mây bàn tay khéo nhất cái kêu mấy trục đạo từ tứ phía đánh tới huyết long gió cuốn liền đỉnh trệ đi tới chậm rãi tại chỗ vặn vẹo chuyển động Bảy bí b quả này tinh thực thần trưởng xuất ta kiếm phái quả nhiên liền giáo cứng hãn, lần này càng là liền thần bí trưởng giáo cũng xuất động. Chúng hắc đế lực là nếu là hắc đế bây giờ đổi ý còn kịp bằng không h a h a sáu đùng đùng huyết ma bên trái một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặt như hoa đảo nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng vô vô song trường tiếng vỗ tay cũng không lớn nhưng ở cái này huyên náo hoàn cảnh bên trong thế mà khắp nơi có thể nghe Cốc cốc cốc bước chân chuyển cùng bước ba. bóng bên giữa, sau Trình tề tiếng từ sắt mắt ở giữa, từ trung, mặt đất, rất thống nhất một tại nơi đến, không quần sơn sau đó bước lên rất là nhiều bóng người, những người này đen, xương khắp với giáp màu đó sám mặc mù ở ở là áo cỗ tiểu thanh mang tới bảy tinh kiếm trong phái người một hồi ở giữa liền đã bị ma tông bên trong người phản vây lại từng đôi con ngươi sáng con mắt hung ác ngoan nhìn chằm chằm phía dưới bảy tinh kiếm trong phái người ha ha ha sáu hắc đế cười yếu ớt đứng lên chỉ bằng những người này cũng dám ở ta bảy tinh kiếm phái trước mặt làm càn c ư ờ i khẽ đột nhiên biến thành cổng tiếu hắc đế cười ha h a tiểu ngọc tiểu thanh cũng cái nào lấy cười phía trước ngựa phía sau túi tiểu thanh càng là khoa trương ôm bụng đều đào đứng lên các người ma tông mấy vị đế quân chẳng lẽ chưa bao giờ nói cho các ngươi biết đối mặt bảy tinh kiếm phái trường một lúc tuyệt đối không nên tính toán chiến thuận bi hắc đế nụ cười l ộ t liễm biểu lộ lạnh lùng nhìn về bầu trời hừ hừ nói cho các ngươi biết chính là một người liền có thể giết toàn bộ các ngươi tiểu thanh liền bán bảo tự dương dương đắc ý chỉ vào ma tông ngũ tướng đạo tiểu thanh cười nhánh hoa tán loạn trên mặt vẻ mặt đáng yêu thật làm cho người không có cách nào đem nàng nói lời quả thật nhưng ma tông ngũ tướng bao quát n g ô dung trong lòng đều dâng lên một trận hàn ý n g ô dung ánh mắt từ bốn phía lào qua phát hiện ma tông người ít nhất không dưới mấy ngàn hơn nữa mỗi một người võ đạo cũng không yếu ít nhất cũng có mấy chục vạn năm công lực cương giả đều có mấy trăm vạn năm công lực một người đem nhiều người như vậy giết sạch người nọ là thần sao? mấy người các ngươi bảo hộ tiểu thanh bậy tinh kiếm phái tất cả mọi người không thể nhúng tay lần này tranh đoạt toàn bộ các ngươi ngồi xuống tụng nhiệm ta b ả y tinh kiếm phái nội công tâm quyết hắc đế thanh âm truyền khắp khắp nơi hãn tựa hồ đã chuẩn bị ra tay rồi thất tinh phát tất cả môn nhân một mặt h ư n phấn n g h e vậy không chút do dự ngồi xuống cùng nhau vận chuyển lên thất tinh quyết tới một cỗ tử quang từ trong cơ thể của bọn họ loay ra hắc đế ngầm đầu nước mưa từ c h á n của hắn theo tóc dài trượt xuống mờ mịt là hắn trong mắt duy nhất biểu lộ s á t đạo chi kiếm hắc đế thanh âm lạnh lùng ở trên thiên địa gian quanh quẩn ngũ ma nghe sắc mặt đại biến chậm đã ngũ ma bên trong nữ tính băng ma sắc mặt đại biến hoảng loạn muốn ngăn cản hắc đế nhưng đã chậm một cỗ kỳ dị khí chàng đem toàn bộ bầu trời đại đ i ệ bao dung đi vào một cỗ cường tuyệt sắt ý bao phủ thiên đ i ệ bầu trời tựa hồ càng tối, mây đen cũng càng n ô dung đột nhiên cảm thấy một thanh tuyệt thế s á t kiếm đang hướng chính mình đâm tới đó là một thanh đi qua vô số s á t lục vừa mới truy luyện đi ra ngoài hung kiếm cái kêu hung ác khí tức vô cùng minh mông chính muốn để cho người ta phát cuồng để cho người ta rút kiếm ra tay ầm ầm bầu trời ngân xả tán loạn một tia điện x ẹ t qua khắp nơi bên trong đột nhiên sáng lên n ô dung hãi nhiên phát hiện vô số trôi kỳ lạ vũ khí q u ỷ dị nổi đồng bể giữa không t r u n g tại ánh chớp bên trong chiết xạ r a sắc bén tia sáng phích lịch lại là một đạo thiểm điện hát i a đế hai tay mở ra toàn thân áo đen trong gió vũ động hắn vươn ra tay phải tiếp lấy một hạt nước mưa lạnh nhạt nhẹ nói nội dung ánh mắt cấp tốc từ hát đế trên thân rời nhanh chóng tại xung quanh nhìn nước q u a kinh hãi mạnh liệt kinh hãi t r u n g quanh trên núi vô số ma tông bên trong người bị vũ khí của mình đâm xuyên tim vào ngọn núi bên trong huyết thủy như suối nước đồng dạng đem t r ọ n tọa cả t ò a n g ọ n núi nhôm đỏ tiếp đó theo ngọn núi sắc ngoài cốt cốt chảy xuống trên núi trên mặt đất tất cả đều là thi thể mỗi người con mắt đều trợn trừng lên hoảng sợ là bọn hắn duy nhất biểu lộ đây rốt cuộc là cái gì võ đạo vì cái gì bọn họ đều là chết bởi binh khí của mình vì cái gì vừa mới ta cảm thấy mình nguyên lực trong cơ thể không bị khống chế tựa như muốn phá thể mà ra nhiều người như vậy trong nháy mắt biểu sát cái này sao có thể n ộ dung trong lòng tất cả đều là nghi vấn hắc đế tiểu ngọc tiểu thanh những người này ở đây trong mắt của hắn tất cả đều dắt lên một cái tầng thần bí s ư ơ n g mù sa những người này võ đạo hoàn toàn lật đổ hắn đối với võ đạo truyền thống nhận biết người thế mà giết bọn hắn b a n g ma tức giận nói ma tông ngũ tướng tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem thi thể đầy đất ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị chúng ta đi thất tinh núi hôm nay chú định máu chạy thành sông huyết ma lạnh rên một tiếng quay người muốn liền muốn rời đi tiểu thanh khôn khéo thay hắc đế phủ thêm một kiện màu tím ra lông áo khoác hai tay niết chặt ôm hắc đế hồng quay đầu lại lộ ra một cái nụ cười ngọc nào đối với ngũ ma nói hắc đ các ngươi sớm giống như bọn họ co cắp trên mặt đất thất tinh sát đạo chi kiếm uy lực căn bản không phải các ngươi những thứ này mà thương c ó thể ngăn cản ha ha sáu hát đế dứt khoát ta đi đem bọn hắn giết sạch ra ha ha lại dám uy hiếp chúng ta tiểu ngọc cười hì hì nói không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một đôi màu tím thủ sáo từ từ đ e o lên ha ha tính toán bọn hắn chỉ là một ít nhân vật không đáng chúng ta làm to chuyện tạm thời bỏ qua cho bọn hắn a hát đế mà nói bình thản nhưng lại so với tiểu ngọc càng làm cho ngũ ma cảm thấy k h u đ ụ nhưng suy nghĩ một chút một phe là bậy tinh kiếm phái trưởng giáo một phương chỉ là ma tông ngũ tướng song phương địa vị trinh lệnh đã định t r ư ớ c trên thực lực trinh lệnh chúng ta đi thôi lần này mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ nhưng là tính toán có thu hoạch ngoài ý m u ố n b ả y tinh kiếm phái trưởng môn nhân võ đạo cư nhiên như thử quỷ dị như cường hãn vậy cũng là cái thu hoạch không nhỏ người này thật là sâu lòng dạ dĩ vang tất cả mọi người xem nhẹ cái này phi thăng giả tạo thành môn phái v i ê m ma nhặt lên trên đất tay cụt theo sát bốn ma tướng sau lưng lách mình rời đi trước khi rời đi hung tợn u a y đầu trứng mắt liếc lúc này mới không cam lòng đi n ộ dung không d à n để ý tới ma tông ngũ đại ma tướng k m thêm đột nhiên này trên người cực lớn phiến p ứ c cũng đã bị hắn vứt bỏ sau đầu hoang dã về sau thấy c ư ờ n giả g từng cái người não hải bên trong lướt qua làm hai người hình ảnh từ ngô d u n g trong đầu lướt qua lúc thời gian đột nhiên dừng lại xuống bác lương cái gì mưu người này là kiếm đạo mức cực hạn hắn dùng kiếm không trọng chiêu thức chỉ trọng tốc độ chính như chính hắn lời nói hắn chỉ có thể một chiêu chỉ xuất một kiếm một kiếm ra mà vạn phu mặc cản nhưng ngô dung lần lần cảm thấy người này võ đạo mờ mờ hảo có một cực lớn sơ hở nghĩ tới nghĩ lui như thế nào cũng nghĩ không ra cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu rõ ràng sắp bắt được nhưng hết lần này tới lần khác lại trở nên bắt đầu mơ hồ kiếm đạo một cái khác cực hạn chính là nhìn thấy trước mắt vị này bảy tinh kiếm phái trưởng m g ô n nhân hạ đế người này thân pháp cơ hồ đạt đến cùng bắc lương cái gì mưu xuất kiếm giống nhau tốc độ vừa đi ngàn vạn dặm nhưng tại chỗ vẫn như cũ có lưu tàn ảnh chuẩn s á t mà nói chính là rất khó phân biệt ra thiệt giả huyết tượng nội dung thậm chí không dám khẳng định hai người con gái kia một cái tiểu ngọc một cái tiểu thanh tại ôm lấy hắn thời điểm vớt ven là chân chính hắn hay là hắn huyết ảnh người này cơ hồ thế nhưng là nói là hòa mỹ hắn đặc thù quên mình giới cảnh vừa quỷ dị lại mạnh mẽ đồng dạng n ộ dung cũng có loại cảm giác hắn tựa hồ cũng có cái gì chính mình không có bắt được sơ h đây là một loại không hoàn mỹ cảnh giới bác lương cái di mưu hắc đế một cái lanh cốc một ánh mắt mờ mịt hai người này không ngừng tại ngô dòng trong đầu vòng tới vòng lui hai người tựa hồ cũng tại ngô dòng trong đầu vận khởi kiếm tới là ngô dung trong lúc vô tình nhường hai người này đối bính lúc thức dậy náo nhiên n ầ m vang một vang tiếp đó liền hình như có đồ vật gì được mở ra một cố cường đại kiếm y sắp tối đế cùng với bước đi không xa ma tông ngũ tướng giật mình tỉnh giấc vốn muốn rời đi ma tông n g ì n h tỉnh giấc vốn muốn rời đi ma tông ngũ tướng trong lòng hơi động quay đầu hướng hắc đế bọn người đứng yên phương hướng nhìn lại trong mấy người lấy hắc đế kiế ki hắc đế liền trong lòng có cảm giác một tay ôm lấy tiểu thanh một tay ôm tiểu ngọc tốc hạ một điểm đã như trầm cực nhanh rời xa l i ế u ngô dong ta hiểu được ngô dung trong lòng của nghỉ b ắ c lương cái gì mưu kiếm đạo trọng kiếm mà không có thai vì vậy kiếm của hắn đã đạt đến người có khả năng đạt tới cực tốc hắc đế kiếm đạo có thai mà không trọng kiếm hoặc cũng có thể nói trọng giết hai người kiếm đạo cũng là sát đạo chi kiếm kiếm ra nhất định đổ máu nhưng lại hoàn toàn không giống bắt lương cái gì mưu không có hắc đế tốc độ hắc đế không có bắt lương cái gì mưu xuất kiếm tốc độ nội dông nhất minh bạch điều này trong đầu tựa như thể hồ có đỉnh sáng dự khắp hai người này kiếm ý không ngừng trong đầu chiếu lại cùng những người khác khác biệt n ô dung thật h u y ế n kiếm ý không lọt vào mắt đối phương kiếm đạo biểu hiện hình thức chỉ là nhìn qua một lần thật t ả o kiếm ý một đặc tính khác vào lúc này liền hiện hiện ra hấp thu người khác kiếm ý trong lúc bất c h i bất giác n ô dung vận lên thật t ả o kiếm ý kiếm ý kiếm ý tại bắc lương cái gì mưu cùng h ắ c đế kiếm ý dưới sự thúc giục từ tầng thứ n h ấ t ngự kiếm một mực đi lên đ ầ thắng một mực đột phá tới địa h u y ế n kiếm kiếm ý đồng thời nhất cử tiến nhậm đệ nhị trọng thiên tầng thứ hai thiên huyễn kiếm tại kiếm ý dưới sự thúc giục nội nội nguyên lực tăng vọ như sóng to do lớn thiên địa nguyên lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn vào nội dung thể nội nội dung trên người trường bảo liền ở nơi này nguyên lực xung kích phía dưới phồng lên đứng lên kèm thêm tóc dài cũng giống như rắn vũ động hắc đế người này sửa cũng là kiếm đạo ngươi xem hắn đây là có chuyện gì ngón tay ngọc nhỏ lấy phía dưới nội dung cùng với hắn quanh người cái tia từng vòng từng vòng nửa trong suốt gợn sóng vấn đạo hắc đế thở dài một tiếng nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiểu thanh sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ người này thê tư thật sự là ta mới thấy e rằng không ở tiểu thanh phía dưới nhớ ngày đó chúng ta vì nhận được bây giờ một thân công lực hao tốn không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm trước đó ta cuối cùng cho rằng đại năng là vô số tịch mịch ban đêm không dừng lại luyện c ô n g ở người khác hưởng thụ tình yêu thân tình hữu tình lúc chúng ta nhưng là đồ bích tự học đổi lấy bây giờ ta r ố t có biết trên đời này còn có một loại người bọn hắn không cần giống chúng ta một dạng chìm vào vĩnh viễn khổ tu chỉ là một buổi sáng đốn n ộ thực lực liền phải tăng vọt tiểu thanh là cái này gọi n ô dung cũng là hắc đế ngươi là nói hắn giống như ta thông minh tiểu thanh k i n h thường nhìn qua phía dưới n ô dung không phục nói hắc đế sùng ái vô vô đầu của nàng không nói gì tiểu ngọc trong mắt khí thế hung á c t ă n g vọt hát đế nếu là ta không có nhìn lầm hắn bây giờ trong kiếm ý lại có ngươi thất tình đặc l ư u kiếm ý người này giữ lại là một cái mối hòa lớn không bằng giết hắn ngươi là tại đấu kỵ hắn sao hát đế lại khôi phục lạnh nhạt mà vẻ mặt mờ mịt nhìn tiểu ngọc không có phủ nhận nói tiếp ta cũng đấu kỵ hắn điểm ấy ta không phủ nhận bất quá chúng ta nếu là gặp một cái thiên tư vượt qua chúng ta liền giết một cái như vậy đoán chừng cái này hoang dã hơn p â n nửa người chúng ta đều phải giết mới được ha, ha kỳ thực ai nào biết tư chất của chúng ta kỳ thực phổ thông đến cực điểm Cùng giết hắn. không bằng tiên hắn một cái nhân tình người này thiên tư sau này tất nhiên là không kém hơn ma tông cũng đau vực mấy vị vực chủ tồn tại hôm nay thừa dịp công lực của hắn còn thấp không bằng giao hảo cùng hắn sau này chúng ta bậy tinh kiếm phái cũng coi như nhiều hơn một người bằng hữu một phần trợ lực Ừ, người cho ta không biết, nói đến như đường hoàng.、Tiểu、Ngọc liếc qua hát đế, châm trọng nói, nhìn hắn bây giờ như thế, công lực dường như trong thời gian ngắn tăng gọn, lại có hắn thân không giờ thời biết, Tiểu liếc lại cái kia quái cho châm lực có cổ hát thế, pháp, ta qua bây đế, vậy nếu muốn đánh bại chúng ta căn bản là chuyện không thể nào nhưng mà hắn muốn chạy trốn bằng cổ quái kia thân pháp người ta căn bản không cách nào thế nhưng với hắn hú hồ sớm nghe nói trước đây xâm tả phong mơ hồ tà thánh chủ lấy uy áp bức bách hắn quỷ xuống hắn từng cắn răng nói ra sau này nhất định tẩy này khuất nhục lời lần này tuy rất nhiều người là vì hư thiên quyết mà đến nhưng hư thiên quyết ở trên người hắn nhưng lại là từ mơ hồ tà thánh chủ cái kia đầu tiên chuyện ra mặc kệ chuyện này là thật là dạ trên cái người này nếu là không có cái gì n h ồ n mơ hồ tà thánh chủ cực kiên kỵ đồ vật lấy mơ hồ tà thân chủ thân phận saoại tự cắn đo vì một cái phi thăng không đến trăm năm người mới làm ra chuyện như thế tới ngươi lúc nào cũng muốn so ta thông minh chút hắc đế nắm thật chặt ôm ở tiểu ngọc e o như tay như có điều suy nghĩ nói ý của ngươi là cái này hư thiên quyết một chuyện chỉ sợ là giả chưa hẳn nhưng không bài trừ mơ hồ t ả thánh chủ mượn đao giết người có thể như thế chúng ta càng không thể đối với n g ô dung hạ thủ lần này mặc dù bước lui ma tông ngũ tướng nhưng ma tông chân chính trọng lượng cấp đại năng cũng không hiện thân hắc đế nhìn xuống dưới nói hư thiên quyết loại bảo vật này chỉ sợ ma tông sẽ không dễ dàng từ bỏ mặc kệ chuyện này là thật là giả chỉ cần có nhất tuyến có thể ma tông tuyệt đối sẽ không đ u n g tha huống chi lần này là xưa nay chuyển thuyết chân thật nhất khả năng nhất một lần a n ô dung đột nhiên bày ra hai tay càng thêm b ả n g bạc kiếm y giống như thủy t r i ệ u từ thể nội lói ra tại hắn sau lưng hình như có một cái vô hình cự thủ cứng rắn đem hắn bình thường về phía sau bầu trời thoát đi như một con chim lớn giống như hướng về phía trước một mực hướng về phía trước thẳng đến không trong m â y tầng phía trên sáu vô biên kiếm y tràn đầy trong lồng ngực nhiều không nhả ra không thoải mái chi thế n ộ dung ở trên cao nhìn xuống nhưng thấy phía dưới đại đ i ệ trên không ngoại trừ cái kia bảy tinh kiếm trong phái người bên ngoài còn có một chút ảnh ảnh sức sức thân ảnh bây giờ thấy hắn bay ngang vào bầu trời cùng nhau ngẩng đầu trông lại ừ các ngươi đều cho rằng ta tu luyện chân chính hư thiên quyết nếu là cuốn sách này thực sự là hư thiên tri chủ tất cả kỳ thân diệu chỗ há lại chỉ có từng đó nơi này các ngươi nếu muốn đánh ta chủ ý trước tiên cân nhắc phân lượng của mình một chút nội dung dứt khoát thừa nhận có ít người một khi quyết định một cái lý mặc kệ người khác nói thế nào đều là sẽ không quay đầu cùng làm cho những n à y không người nào dừng tìm chính mình p h ớ c không bằng nhờ vào đó cơ hội tốt uy hiếp một chút ít nhất chính mình nhìn thấy cũng là có chút lớn có thể mặt khác n ô dung còn có dự định thư thiên quyết chỉ có hạ sách cơ bản tác dụng không lớn nhưng là mình cũng không giống nhau chính mình một ngày không nói ra n h ư n g cái k i a tham lam cường giả liền tuyệt không dám giết chính mình làm n ô dung nói ra lần này nói tới khắp nơi đều kinh liền hắc đế ba người cũng là kinh ngạc không thôi không rõ hắn vì sao tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió nói ra những lời ấy đem thư thiên quyết chân chính khẩu quyết triệu ra tới mấy đạo nhân ảnh từ trong lòng núi dâng lên như đại điệu giống như hướng n ô dung đánh tới n ô dung ánh mắt lạnh lẽo h ú dài một tiếng các ngươi thật coi ta là trên bảng thị trờ không thành đón ta thiên huyết kiếm hết lớn một tiếng lần này ngô dung lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược vào tầng mây bên trong bầu t r ờ i một tiếng s ấ m nổ ngô dung bên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen như mực hư vô cuối cùng kèm thêm ngô dung cả người hình dáng cũng không cách nào nhìn rõ ràng hoàn toàn cùng quanh người hát cám hòa làm một thể một cỗ cương phong từ không trung c u ố n xuống hô hô âm thanh vang vọng bầu trời yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh liền nguyên bản hướng ngô dung nào h tới cả đám người cũng bị này quái dị hiện tượng choáng thận trọng dừng ở dưới tầng mây phương quan sát đến một mảnh kia đột nhiên biến thành hư vô h á cám một cỗ nồng nặc kiếm ý từ cái kia mảnh hư vô bên trong nổ tung lên vô biên kiếm ý t r ù n g k í c h vào đám người không thể không lên dây c ố tinh t thần toàn lực vận chuyển công lực đối kháng của cỗ kiếm ý này chỉ có hắc đế thản nhiên tự nhiên chỉ là n g ẩ n đầu thời điểm tóc dài phía dưới lộ ra cặp mắt kia thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc n ô dung thân hình dần dần chạm lại từ cái kia mảnh hư vô bên trong hiện hiện ra h ắ n t ự i hồ thay đổi hoàn toàn một người toàn thân bao phủ một cỗ xương mù xám thần s ắ c lạnh nhạt mà cuồng n o hai tay bình thường bày ra đột nhiên chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng một đạo kinh thiên trường kiếm từ thân thể Nô dưới đất phương một vị áo bảo đen tu luyện giả vươn người đứng dậy tựa như lưu tinh bay trên không nên tiếp trôi này lấy tốc độ ánh sáng rơi xuống cự kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng không ngoại ma quyền hữu quyền mang thẳng vô thượng uy danh thẳng tắp hướng cái kia thiên huyễn kiếm mà đi không ngoại ma người thành đạo hơn năm trăm vạn năm một bộ không ngoại ma quyền kinh tế hai tục trong nháy mắt liền oanh ra mấy trăm quyền mỗi một quyền oanh ra đều có kinh lôi làm bạn người này vừa ra tay đám người tất cả nhẹ nhàng thở ra nội dung công lực cường thịnh trở lại cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn không ngoại ma người năm trăm vạn năm khổ tu trong lúc mọi người chuẩn bị yên tĩnh chờ đợi kết quả thời điểm bên người một tiếng ẩm vang tiếng vang vô cùng k i n h khí nặng nề đánh vào trên thân toàn thân giống như nát đồng dạng sau đó liền cái gì cũng không biết từ vẫn phương hướng nhìn lại có thể nhìn thấy một màn vô cùng hình ảnh quỳ dị không ngoại ma người đánh ra trăm ngàn còn lại quyền thế mà thẳng tắp sống qua đạo kia kiếm ảnh hướng nội dung đánh tới thế nhưng cự k i ế mà l ạ không đúng cưỡng c h chế xuyên tùng là không thể nào tại bình thường công kích bên ngoại sinh ra hệ phải ta hát đế gật đầu một cái nhìn lên bầu trời nói hắn thiên huyễn kiếm tuyệt đối không có khả năng có xuyên thấu đặc tính giải thích duy nhất chỉ có chúng ta thấy thiên huyễn kiếm căn bản chính là huyễn chân chính thiên huyễn kiếm s ố n tại không ngoại ma người đến vậy cái này phía trước liền đã h oanh đến rồi mặt đất thiên luyện kiếm phía dưới vài tòa ngàn mét còn lại cao sơn phong trong nháy mắt đổ sụt mười mấy tên công lực không bằng n ô dung nhưng lại lòng mang tham nghiệm tu luyện giả hóa thành bụi một kiếm tức ra n ô dung nhìn cũng không nhìn không ngoại ma người đánh giá hóa thành lưu tinh bay tới quyền t ì n h trực tiếp tại dưới chân ngưng ra một thanh băng tinh trường kiếm vận khởi thật kiếm chi pháp tại tầng mây c h i đỉnh ngự không mà đi trong thiên hạ dầm chân hư không chi thuật không dưới và ngàn nhưng có thể cao minh có thể qua thật kiếm chi thuật có thể đến được trên đầu ngón tay phía dưới mấy ngàn người bên trong tốc độ có thể bắt kịp nô dung không cao hơn có thể đổi kịp n ô dung ngoại trừ bảy tinh kiếm phái trưởng giáo không có người nào nhưng đối với cái này một người n ô dung vô cùng có n ắ m chắc hắn tuyệt đối sẽ không đổi theo hắc đế nhận n g ư ơ i một cái nhân tình nô d u n g tại trong lòng nói hắn đã sớm phát giác bảy tinh kiếm phái ba người tiểu ngọc hắc đế tiểu thanh ba người chính là lấy hắc đế cầm đầu mà hắc đế trong lòng đối với hắn cũng không xác nghiệm vì vậy cũng không lo lắng ma tông ngũ tướng xem xét n ô dung thật kiếm mà đi nhưng bảy tinh kiếm phái cả đám chờ tựa hồ cũng không đổi theo chi ý mừng rỡ trong lòng vội vàng hướng n ộ dung biến mất phương hướng đổi theo lại sau này phương mấy chục đạo thân ảnh tranh nhau đằng không mà lên xem ra t hư thiên quyết dụ hoặc tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể tiêu trừ nội dung biểu hiện càng là cường đại loại này tham nghiệm liền càng là hừng hực ma tông ngũ tướng tu vi tuyệt không phải nội dung có thể so sánh nhưng mà trong nháy mắt ma tông ngũ tướng h ã i nhiên phát hiện nguyên bản còn tại chân trời có thể thấy được nội dung trong nháy mắt liền biến mất không thấy vậy làm sao có thể làm bọn hắn không hái gì. mà theo sát tại ngũ ma đem sau tu luyện giả rõ ràng cũng phát hiện điểm này hắn tuyệt không có khả năng chạy xa như vậy băng ma âm thanh lạnh lùng nói các ngươi đều đi xung quanh tìm kiếm lần này chính hắn trốn thoát chính là tự tìm đường chết hậu phương một cái ba bảy ạ c h b tu l n ngự không giả mà đến, trăm bốn mươi chín chương bảy trăm bốn mươi sáu cổ ma nhị vương từ đại đại đại trường tiết sức mạnh n ô dung phát hiện cơ hồ toàn bộ man hoang tu luyện giả đều điên cuồng si mê với sức mạnh đối với kỹ xào tính võ đạo bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tốn quá nhiều t i n h lực cũng chưa từng người xem trọng qua yêu cầu duy nhất chỉ là cường đại võ đạo có thể mang đến lực lượng cường đại hơn võ đạo bí kíp các loại võ đạo chi đạo không có đường tắt phong lôi b ớ c thành công tại hoang dã vì n ô dung mở ra một cánh cửa khác tức như thế nào tại sức mạnh có hạn dưới tình huống mức độ lớn nhất đánh bại cường đại hơn mình nhân ít nhất là có thể làm b ệ n thiên luyện kiếm vừa ra n ộ dung không dám dừng lại chút nào sau lưng vài luồng khí tức cường đại không ngừng tới gần nô dong tâm trung đã sáng tỏ chính mình đã trở thành rất nhiều người con mồi vô cùng x ả o r i ệ u lợi dụng một đoa p h ù vân n ô dung g ầ n thân trong đó thuật dịch dung vật thời lập tức chiều cao tăng vọt đến khoảng hai mét mà diện mục cũng thay đổi hoàn toàn như thế nào nhưng có nhìn thấy cái k i a n ô dung n ô dung từ một cái tự do phái hệ tu luyện giả bên cạnh lướt qua thuật miệng vấn đạo người k i ê u kinh ngạc liếc mắt n ô dung nhanh chóng lắc đầu trong lòng nói là người ngu si sao t ư thiên quyết loại vật này vừa có tin tức tự nhiên là không có khả năng nói cho người khác biết tốt nhất là chính mình đ ư hưởng sau đó thật nhanh hơi mở ở trên không trung vừa đi vừa về tuần sát n ô dung cười nhạt một tiếng sau đó cũng làm bộ ở phía dưới tuần sát một phen thất tinh kiếm phái cùng với những cái khác tự do phái hệ nhân tại thật lâu không có thu hoạch sau đó tối tại từng cái tảng ra từng cái trở về nguyên lai chỗ ở ngay tại hắn chính xác rời đi thời điểm đã có mấy cái tự do phái hệ nhân không chút khách khí bắt đầu trắng trận từ trên s á t chết vơ vét đồ vật mà không nơi xa một đám ngực kêu lên c u ầ n đ a o vực chữ khí tức càng cường đại hơn người á o trắng đang nhanh chóng bay lượn mà đến n ộ dung nhất lộ hướng đông không dám dừng lại chút nào một mực đi tới hơn nghìn dặm bốn phía lại không cảm giác được mảy may những người khác khí、tức. lúc này mới dừng lại tại hắn t r u n g quanh là vài tòa cao tới ngàn mét phạm vi đạt mấy trăm cây số mênh m ô n g sông núi võ đạo cao tới trình độ nhất định ngưng hư thành thực không thành vấn đề giống ngô dung tiện tay ở giữa liền có thể kết xuất một thanh băng tinh trường kiếm nhưng mà cái này cuối cùng không so được chân chính kiếm bất luận là tại sắc bén độ độ cứng cùng với đối với nguyên lực thích đứng cùng chuyển phương diện ngưng kết ra trường kiếm căn bản là không có cách cùng thần binh lợi khí so sánh hơn nữa nếu có một thanh kiếm thần thật kiếm tốc độ phi hành còn có thể tăng thêm rất nhiều cái này cũng là ngô dung vì cái gì đối với nắm giữ một thanh của mình kiếm cố chấp như thế nguyên nhân khi một hơi、dài. gió lạnh che mặt mà qua n ô dung nhìn một chút thiên phong biện chuẩn phương đông đang chuẩn bị đi cuồng đáo vực chật nghe được trong thai chuyển đến tiếng người huyền áo trong đó cảng có kim thiết đan sen n ô dung lòng hiếu kỳ nổi lên theo cơn gió hướng na địa phương thanh âm chuyển tới tìm kiếm ước trừng phi hành mấy trăm dặm n ô dung cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa l ờ mở một ngọn núi sau đó kiếm khí hướng tiêu nhưng là thần binh xuất thế dấu hiệu không thể nào trùng hợp như vậy n ộ dung tâm đạo giảm thấp xuống cơ thể sát mặt đất hướng na ngọn núi phía sau n h i đi thanh âm chân nhân mau mau hỗ trợ ta không ngăn được thứ này quà tả ngọn núi phía sau một cái tự do phái hệ tu luyện giả lo lắng hô đồng thời trong tay một thanh phát đao liên tục huy động mỗi một lần huy động đều có thiên quân đao k h í bắn ra nhưng người này cũng là bị ép từng bước lui lại mà cùng người này tranh phong tương đối như thế nhưng là một cái thân mang vải xanh trường bảo làm thư sinh đại giả trang tu luyện giả tại hắn tay trung nhất trôi ba em mở thanh phong lõe thần quang trong vắt từ đủ loại quỷ dị góc độ hướng na tu luyện giả công tới a nội dung kinh dị góc độ hướng na tu luyện giả công tây không hề ảnh hưởng hắn nhìn thấy trôi này kỳ lạ trực kiếm cái kia rõ ràng là một thanh luyện kiếm đánh nhảy có lại lộ sáu đối với trôi này phần mềm tới nói cơ hồ không có công kích góp chết mỗi một lần có rút cái kia phần mềm đều phát ra réo rắt kiếm minh cùng nhau uống nhất là lệnh n ô dung kinh ngạc là tên i kia tự do phái hệ tu luyện giả rõ ràng võ đạo không thấp mỗi một đạo đao khí đều có thể cắt ra luyện thể nhưng đao khi đánh chúng na thanh bảo thư sinh lại không có phản ứng chút nào na thanh bảo thư sinh lại trốn cũng không trốn trực tiếp thẳng hương cái kia tu luyện giả công tới chính là một bộ lấy mạng đội mạng tư thế phạm vĩ ngươi mau lui xuống cái này phương tây tiên sinh chết đi nhiều năm nhưng oan hồn bất tán hắn tây phương kiếm oan khí quá sâu đã đ ả o khách thành chủ đã khống chế phương tây tiên sinh thi thể chúng ta căn bản không có khả năng đánh qua hắn các huynh đệ đã đả thương khá hơn chút nhân thủ nhưng lại qua vài ngày đếm đối l ạ i chúng ta có vạn toàn chuẩn bị lại đến đây đi na thanh âm chân nhân dâu dài mũi thẳng diện mục hòa khí ngược lại là một bộ cao nhân đắc đạo hình tượng thanh âm chân nhân sau lưng mấy tên tu luyện giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn quan na thanh bảo thư sinh cánh tay của bọn hắn mềm nhũng bông xuống lộ v ẻ đã nắp ấy bất lực tài chiến không được ta ở nơi này sáng tắt thung lung cư không chỉ mấy trăm năm vì cái này tây phương kiếm bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết chỉ lát nữa là phải thành công có thể nào từ bỏ ta nguyện r ú t phải không r ú t ngươi nói ta chỉ cần ngươi một cái chữ cái kia tu luyện giả một bên ngăn cản chậm rãi lui lại một bên cùng loạn thét lên ở mỹ hảo ta rút thanh âm chân nhân trầm tư hồi lâu cuối cùng gật đầu cái kia tự do phái hệ tu luyện giả nghe vậy lại hỉ hai người lập tức liên thủ hướng na thư sinh áo xanh công tới hai người liên thủ thư sinh áo xanh đã c o chống đỡ hết nội trí tượng nhưng ngay ở chỗ này cái kia đứng ở một bên lượt trận mấy tên tu luyện giả lại kinh hô lên mau lui lại nó lại muốn sử dụng một chiều kia hai người nghe vậy kinh hãi cùng nhau thu đao lui về phía sau nhưng đã chậm nhưng thấy na thanh bảo thư sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài một cỗ khói đen phóng lên trời sau đó lấy thư sinh kia làm trung tâm vài trăm mét bên trong phương v i ê n từng đạo vết nước không gian kéo dài tới đi giống như rễ cây đ ồ n g dạng đem không gian này gắt gao khóa lại cái kia mấy tên tu luyện giả miệng há thật lớn nhưng lại không một tia âm thanh phát ra cơ thể giống như cũng bị lực lượng nào đó trói buộc hoàn toàn không thể động đậy một đạo ô cầu vồng từ na thanh bảo t ư sinh trong tay loé ra t sau như t i ê khi nơi bị một hồi gió nhẹ thổi qua cái kia mấy người đột nhiên hóa thành đẩy trời khối thịt rơi xuống mặt đất thanh bảo thư sinh xoay người lại trên trán tóc dài bay múa nội dung thấy được rõ ràng vậy nơi nào là cá nhân rõ ràng là cái chết đi đã lâu đỉnh đầu vẫn để tóc dài khô lâu chẳng thể trách không sợ bất luận cái gì đao khí công kích khô lâu kia tựa h ồ ngửi được liễu t h ậ p sao trên c h á n phía dưới giật giật sau đó chuyển hướng liễu nô dòng chỗ ẩn thân sáu n ô dung nhảy thân mà ra hét lớn một tiếng đã ra tay một đạo đen nhánh thất luyện ẩm vàng đánh ra đem khô lâu kia trực tiếp một phân thành hai phân hai nửa ngã trên mặt đất nặng nghề thở một hơi n ô dung lại hướng na khô lâu ngã xuống chỗ nhìn lại thời điểm hãy nhiên phát hiện chứng kia hình dáng vật lại kéo dài tới, tới hóa thành một thanh trường kiếm mạnh liệt khói đen từ trong thân kiếm sau đó liền nghe một hồi răng rắc thanh âm thi thể kia thế mà thẳng tắp đứng lên hai cái hợp lại lại tự thành làm một cái hoàn chỉnh khô lâu thi thể một cố gió lạnh thổi qua n ô dung không từ cái dùng mình phía trước khô lâu kia từ từ từng bước một hướng n ô dung thẳng tới tóc dài vừa đi vừa về phiêu động phía dưới hai cái đen ngòm mắt lôi thủng lúc g ầ n lúc hiện rất là dọa người sáu phương tây tiên sinh từng bước một hướng n ô dung đi đến một thân thanh bảo trong gió nhảy múa n ô dung nhìn chăm chú nó đến gần cấp bộ tâm thần cực độ khẩn trương cái này phương tây tiên sinh căn bản chính là bất tử tri thân cho dù bị đánh vì làm hai nửa cũng có thể tại tây phương kiếm duy trì dưới một lần nữa khép lại là một cái này đã không tính một hồi quyết đấu bởi vì nội dung đối thủ căn bản không phải cái gì nhân loại mà là một thanh nắm dự ý thức tự chủ kiếm trời sinh bảo vật tất có k ỳ vật tương hộ nội dung vô cùng minh bạch muốn lấy được trôi kiếm này trước hết đánh bại trôi kiếm này kiếm không giống với người không có khả năng giống như người đồng dạng có thể tu luyện tiêu hao sức mạnh không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực sự là nhìn thấu điểm này nội dung mới không có quay đầu mà đi thanh kiếm này quá ưu tú cho dù biết rõ kiếm này khủng bố nội dung cũng thật sự là không muốn từ bỏ như thế tốt đẹp cơ hội nội dung hét lớn một tiếng brein một đạo kinh thiên trắng lóa tia sáng phá trưởng mà ra đạo này kiếm khí oanh ra bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo tiếng sấm mây đen ở phía trên b ả y tỏ thành lốc xoáy xoay quanh không chỉ sau một k h ắ c mưa như chút nước xuống kiếm khí vừa ra cái k i a kinh người kiếm khí đem đi tới trên đường tất cả nước mưa đánh cho n á t b ấy trực tiếp đụng vào phương tây tiên sinh thi thể nhưng nghe một tiếng v a n giòn phương tây tiên sinh cơ thể bị đánh n á t b ấy một thân áo xanh trường bảo vỡ vụn ra bay múa đầy trời không chỉ là quần áo kèm thêm quần áo dưới đáy hải cốt cũng hoàn toàn nắp ấy kèm thêm một điểm mảnh vụn đều tìm đến ba n ộ dung chân trái mềm một chân quỳ xuống mưa như chút nước xuống đem ngô dung toàn thân xối đại ư ớt nước mưa theo cái chán sợi tóc như trâu rơi xuống cánh tay trái một hồi nói nói chuyển đến nội dung thần trí hơi hơi một rõ ràng túi đầu nhìn lại huyết thủy như tơ hình dáng dậy đặt tại tay trái trên cánh tay theo đầu ngón tay nhỏ xuống nội dung thở dài m ộ t hơi lắc lắc bàn tay vọt tới huyết trâu vang ra ngoài sáu lấy tay làm kiếm quả nhiên là không được ca nội dung suy nghĩ trong lòng càng hy vọng nhận được cái này tây phương kiếm một cỗ kỳ dị khí tức từ trước người chuyển đến nội dung tâm chúng khé động nẩm đầu nhìn lại nhưng thấy trong đêm mưa cái kia tây phương kiếm tưởng tượng vô căn cứ trên không trung một kia t ơ máu từ trôi kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm tại nơi trường kiếm phần dưới một đạo mịt mù nước mưa hình thành hư ảnh đang nhìn chăm chú hắn cái kia hình tượng lại chính là phương tây tiên sinh bộ dáng nước kia ảnh chi bên trong hai điểm đỏ mang đột nhiên xuất hiện hơn nữa càng ngày càng sáng đột nhiên hư ảnh kia hé miệng gọi kêu to hình dáng không biết chuyện gì xảy ra mặc dù không có âm thanh phát ra nhưng ngô dung lại cảm thấy đau đầu mất nước hai trung nhấc trấn lập tức a n h minh đứng lên nước kia ảnh đột nhiên g ơ lên một tay bắt lấy tưởng tượng vô căn cứ trên không trung tây phương kiếm đập chân xuống liền hướng ngô dung vào tới hữu tâm phản kích thế nhưng tê tâm liệt phế im lặng quái khiếu lần nữa xông vào trong t hai ngô dung miễn cưỡng thi triển lên phong lôi bước liền tái vô lực phản kích mưa to bên trong một thanh kiếm xẹt qua hư không hướng về phía ngô dung trái tim đâm thẳng tới cơ hồ là tại trong c h ư ớ c mắt liền đã xuyên qua tầng tầng không gian tới gần ngô dung không đồng từ ba tớp mà nước kia khí tạo thành hư ảnh ngay tại trường kiếm vượt qua hư không lúc hoa kéo một tiếng hóa thành một môi thuyền nước mưa rơi xuống tiếng do dít đ o từ một bên nhìn lại nhưng thấy cái kia dài ba mét kiếm t h i ể m điện chi giống như chống đỡ tại ngô d o n g ngực đem ngô d u n g hướng phía sau đ ẩ y đi tiếng ầm ầm bên hai ngô d u n g rán chặt lấy mũi kiếm hướng phía sau bắn ngược sau lưng những nơi đi qua nước mưa đụng thành một mảnh màn mưa tiếp đó nổ bể ra tới càng thêm thật nhỏ mưa mảnh tứ phía bắn tung tóe một đạo lại một đạo một mặt lại một mặt thiên địa liền thành một khối tựa hồ lại không giới hạn một đạo t h ô to như thùng nước tròn vo sóng trâu ngang kéo dài tới tới không ngừng kéo dài không có điểm cối giữa thiên địa tuy có rộng lớn chi đ i ệ nhưng càng có đông đạo tiếp thiên sân xuyên mấy giây sau đó tây phương kiếm đã mang theo n ô dung vượt qua mấy ngàn mét sau lưng chính là một tòa s á p thiên vân p h ò n g không thể lui được nữa nha hét lớn một tiếng n ô dung tay phải rối ra đột nhiên bắt được tây phương kiếm l ư ấ i kiếm một người một kiếm đột nhiên đỉnh chạy xuống không nhúc nhích treo ở hư không thật ả o kiếm y kiếm y toàn lực bắn ra ra cùng cái kia tây phương kiếm trong thân kiếm chỗ xúc n g ậ p m á n h liệt kiếm y tranh phong tương đối song phương đỏ sức đã hoàn toàn chuyển rời đến phương diện tinh thần mặt tinh thần tới mưa to vẫn như c ũ n h ư chú cuốn phong vẫn như c ũ không ngừng nhưng ở bên trong hư không bao trù một người một kiếm một cái to lớn viên cầu xuất hiện ở trên không hạt mưa nhỏ xuống tại viên châu mặt ngoài. t o é lên một hồi gọn sóng sau đó theo b ề ngoài trượt xuống viên châu nội bộ yên tĩnh không có một tiếng nước mưa n ô dung toàn lực chống cự lại tây phương kiếm bên trong cường hãn kiếm ý cũng không có chú ý tới bắt lấy lơi kiếm năm đám bên trong đỏ t h â m huyết thủy từ khe hở bên trong chạy ra nhỏ xuống lơi kiếm phía trên ba em mở mũi kiếm tựa như biển miên đồng dạng đem máu kia thủy toàn bộ hút vào trong thân kiếm d ọ t nước vô tồn không biết qua bao lâu n ô dung cảm thấy đến từ trong thân kiếm kiếm ý dần dần biến mất đến cuối cùng đã là hơi không thể biện n ộ dung thuận tay cước tới liền đem cái này tây phương kiếm dễ dàng chụp trong lòng kiếm nhận chủ, tây a an cũng cuối cùng có thể t m một hồi âm đi. hai hồi Bên thanh từ tính tử u n đến, nô rong nhất kinh, ngẩn nhìn nhàn nhạt, nhạt bóng người màu xanh đang mỉm cười nhìn hắn, đó chính đầu đó một lại, cái cười màu là mỉm phương Tây Tiên sinh. Tây Sinh. phương kiếm cùng ta làm bạn một đời với ta mà nói hắn không còn là một thanh binh khí mà là ta bằng hưu tốt nhất viên kia hình bảo hộ màng đã tiêu thất nước mưa từ phương tây tiên sinh trong thân thể xuyên qua văng đến trên mặt đất nhưng thân dù chết ý không diệt những năm gần đây một một ự c hồn hồn ngạc ngạc c n thân tại kiếm bên trong Ta d u đến đến càng càng càng càng ông tây ê n bản phương kiếm tại ngô dòng trong tay run dậy dường như tại hướng nguyên nhân chủ đạo đường sáu nội dung thở dài một tiếng bàn tay nhẹ nhàng trên thân kiếm mân trớn thân kiếm kia liền ăn tính lại mới được kiếm binh nô dong tâm chung có phần là mừng rỡ nhưng chẳng biết tại sao cái này mừng rỡ nhưng là rất nhạt rất nhạt có khác một loại tư vị phức tạp dâng lên trái tim nói không rõ cảm giác gì sau đó người ta liền một đời làm bạn sáu nô dung túi đầu đối với tây phương kiếm nhẹ nói sau đó kiên định bước chân nhanh chân hướng cuồng đao vực đi đến mưa càng lớn sáu nô dong nhất vị trí hướng về cuồng đao vực cách cuồng đao vực còn có khoảng ba ngàn dặm một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào trong núi nô dong tâm chung khẽ động từ rơi xuống đất q u n sơn vờn quanh bên trong một đầu suối nước chậm rãi chạy ra nhưng mà suối nước như là đỏ đỏ thấm đỏ thấm vẻ này mùi máu tươi bắt đầu từ trong nước suối chuyển đến dọc theo suối nước đi lên nhiều lần nội dung phát hiện một bộ sát chết trôi từ trên phủ chảy xuống trên thi thể trải rộng vết thương tại trong nước suối đã ngâm có chút sưng vù nội dung dưới chân tăng tốc lại hướng lên thi thể càng ngày càng nhiều suối nước hai bên c ủ a mộc đều đã h o à n h lộn như bị bão cuốn qua đ ồ n g dạng các ngươi những thứ này x u ấ t sinh cầm thú làm bậy đồng tộc lại trợ trụ vi ngược các ngươi còn là người sao một cái ẩn mang tiếng khóc nhường ngô t r n g tâm chúng khẽ rút lên d ư ớ ở chung quanh Tại còn có rất nhiều tu luyện giả trong đó mấy người nội dung rất là quen thuộc một cái chính là hắn trong động thấy cùng đao vực hộ vệ mà đổi thành một cái bỗng nhiên chính là không ngại thượng nhân đối mặt bộ dạng này không bằng cầm thú tình cảnh không ngại thượng nhân nhưng là đem đầu đi chết một bên thờ ơ mắt thấy thiếu niên kia liền muốn đem cái kia dâng trào chi vật r ứ t xuống đất bên trên nữ t ử kia thể nội nô dong l á n h quát một tiếng dừng tay đám người theo tiếng kêu nhìn lại thiếu niên kia liếc mắt nhìn lặng lẽ cười lạnh hảo hảo nhân loại các ngươi chính là yêu thích làm anh hùng này cứu mỹ nhân sự tình ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì từ trong tay của ta tới anh hùng cứu mỹ nhân mau mau thối lui chuyện nơi này chớ có nhung tay không ngại thượng nhân vội và nói lúc này ngô dung đã dịch dùng hắn tất nhiên là không có nhận ra của ngươi tự nhận là người trong chính đạo thế mà khoanh tay đứng nhìn ngôi ô lào là một người không biết tự lượng sức mình quái dày ta nhã hứng ngươi nên biết rõ làm sao xử lý a cũng không cần bản vương dạy ngươi thiếu niên kia lạnh dên một tiếng đã nâng lên cô gái kia bờ ngông vô xỉ bại hoại nội dung không nói hai lời tay phải d ư n g lên cái kia lòng bàn tay kiếm đã hóa thành một thanh trường kiếm quay tít một vòng rơi tại ngô d u n g trong lòng bàn tay hôn trướng một đạo vô song kiếm khí đã rời khỏi tay thẳng hướng thiếu niên kia chém tới hai mươi cái c u ầ n đao vực tu luyện giả đồng thời ướn ngực đứng tại ngô d u n g trước người mười đạo đao khí đồng thời ra tay vê anh nội dung nhất kiếm không chỉ có chém vỡ cái kia mười hai đạo c u ầ n đao vực tu luyện giả phát ra đao khí đem cái này mười hai người chém bay càng là dư thế không giảm hướng na thiếu niên chém tới không thể không ngại thượng nhân kinh hô một tiếng tung người đao khí đi tới trên đường không ngại phật tấn đã ra tay n ô dung bằng bạc kiếm khí đánh vào không ngại thượng nhân quanh thân kình khí bên trên q u a n h ra từng mảnh từng mảnh khí lãng cơ hồ đem không ngại phật tấn oanh phá thí chủ đi nhanh đi đừng nói ngươi ngay cả ta cũng không thể chơi vào chuyện này can hệ quá lớn ngươi như ra tay tất thành tội nhân thiên cổ không ngại thượng nhân góc áo cốt ra một cố vết máu rung động khen nói hộ vệ thiếu niên kia mặt hiện v ẻ không vui đối với cái kia cuồng đao vực hộ vệ q u á t lên hộ vệ thân hình đột nhiên l ó i lên lúc xuất hiện lần nữa đã mang vô thượng đao khí trọng trọng bổ tại n ô do ngực n ộ dung căn bản không ngờ đến cái này cuồng đao vực hộ vệ thế mà lại nô ra sát thủ. rên lên một tiếng thê thảm toàn bộ bị đánh bay một đầu to lớn vết đau từ nội dung cánh tay trái một mực kéo đến phải bụng nội dung nửa quỳ dưới đất ngực tiên huyết cốt cốt mà ra không ngại thượng nhân ngươi một mực để cho ta rời đi thế nhưng là bởi vì người này chính là cuồng đau vực thiếu chủ t h ừ đừng nói cuồng đau vực thiếu chủ chính là cái kia cuồng đau vực vực chủ đi cái kia sống tạm việc này ta cũng tuyệt đối sẽ rút đau khiêu chiến ai ta bảo ngươi đi ngươi khăng khăng không đi ngươi tới lúc có từng nhìn thấy trên đường thi thể vậy cũng là giống như ngươi không biết ngọn n n h lỗ mãng làm việc mới chiêu đến nỗi kết quả này không ngại thượng nhân thở dài nói ừ các ngươi từng cái giữ kín như b ư n g liền để bản vương tới nói cho n g ư ơ i a thiếu niên kia đột nhiên đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chú lên n ộ dung bản vương chính là cổ ma giới nhị vương tử vì chỉ là một nữ tử các ngươi sao dám dẫn động với ta hh hàn sáu hắn đều biết bản vương nội tình đừng nói những thứ này nơi này cách các ngươi cái gọi là cuồng đao vực không đủ hơn ba ngàn hàn dặm cuồng đao vực mấy cái kia nhân loại các ngươi cường giả e rằng đều biết bản vương bây giờ đang làm gì bọn hắn còn không dám tới quấy nhiễu ngươi chỉ là một cái hèn bọn nhân loại lại dám quay dày bản vương chuyện tốt tứ đại hộ vệ xử lý hắn bản vương phải đào Đô dung sắc mặt tự biến, không thể tin được không Dung biến, tin chừng không ngại thượng nhân bọn người, một cỗ nộ sắc mặt một tự thể từ khí đáy lúc ò n lên, chính muốn xông phá lồng ngực,、các、người dung g vọt t các phá n g một á i ma tộc l ă này g đồng、tộc. Trung đục đô đem đầu phủi đi cái tộc. chỗ Lúc một phủi quanh nhân n hưu qua. nữ tử kiêm như cho tàn âm thanh túi đầu chuyển đến ngươi mau chạy đi ta đã nhận m ệ n h không ngại thượng nhân đa hộ vệ bản vương mệnh lệnh các ngươi cho bản vương giết chết mạng này nam tử bằng không bản vương trở lại cổ ma giới nhất định hướng phụ vương góp lời vung trăm vạn đại quân diệt đi ngươi nhân tộc cái tia thiếu, thiếu niên tuấn mỹ trên mặt một mảnh dữ tợn bốn đạo ma khí phóng lên trời Cái kia bốn t ê người sắc mặt biến thành đen nam tử liền ở nơi này mà thành tử t biến bên liền nơi đen này n khí ở r o cơ thể từng b ớ dưới c cách cao, trần chùi một mặt kim trần tay từng tầng từng tầng từ rút cánh da ra. ngoài, loại sáng bóng lân phiến từ dưới làn da rút ra. Bốn n g ư này đã d à i đến cao hơn ba m hoàn toàn không giống nhân loại một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu tím gào thét một tiếng nhanh chân hướng ngô dung đ ặ t tới ngô dung chậm dại đứng lên mắt chung nhất phiến kiến nghị tay trái cấp tốc tại ngược điểm mấy lần dừng lại đổ máu tay phải dâng lên kiếm đã nơi tay bốn tên ma tộc hộ vệ cuồng hống một tiếng phóng tới liêu n ô dòng cách đó không xa hai mươi cái cuồng đao vực tu luyện giả đã rút đao ra khỏi vỏ cái kia ma tộc vương tử đã cười g ầ n bắt lấy cô gái kia cổ tay hơi dùng sức đem cô gái kia quần áo hoàn toàn xé mở tốt đẹp chính là dáng người bại lộ trong không khí cái kia dâng trào c h i vật đã hướng về phía cô gái hạ thể l i ệ n tại đây ma tộc vương tử cười g ầ n chuẩn bị đi cái kia chuyện c ầ u thả lúc đột nhiên bên thai ngay được q u á t to một tiếng vung r a nàng n ô dung gầm thét một tiếng hai mắt cấp tốc sung huyết thế nhưng bốn tên ma tộc cùng với cuồng đao vực tu luyện giả đã v ọ t lên nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên cắn răng một mặt nhanh n h ị đạo ma quỷ ta cho dù chết cũng quyết sẽ không để cho ngươi được như ý nói xong miệng đột nhiên dùng sức cắn vào sau đó đại cổ máu tươi từ trong miệng tuân ra nghèo đầu cánh tay mềm nhung bông xuống một cái ma tộc đi tới tại nàng chóc mũi quan sát quay đầu đối với nhị vương t ử đạo điện hạ nàng đã cắn lưới tự vận ba nhị vương tử nhất ba trường đập vào nữ tử kia trên mặt lạnh lùng nói thế mà hỏng bản vương tính chất gây nên đột nhiên quay đầu nhìn phía cái kia nửa đường xuất hiện kiếm khách trẻ tuổi mắt chung nhất phiến hung cơ Vâng. Nô Dung bị nô dung nhìn thấy một hàng thanh lệ từ nữ tử kia khoe mắt c h ả y ra khắp khuôn mặt là tuyệt vọng đau đớn bất đắc dĩ không cam lòng cùng căm hận cái k i a một đôi nguyên bản ánh mắt linh động từ từ biến thành một mảnh cho t à n không nhúc ních sáu c h ờ một chút sẽ ở đó hai mươi cái đao khách chuẩn bị lúc đậu thủ cổ ma giới nhị vương tử đem nữ tử kia thi thể vứt bỏ trên mặt đất ngăn cản nói hơi ra hiệu cái k i a bốn tên yêu ma liền đem nội t ạ n g vỡ vụn chỉ còn lại một hơi nô dung kéo tới một chân nặng nghề dẫm ở liếu ngô dông trên mặt vận hai cái cái tia nhị vương tử lạnh lùng nói nhân loại hẹn bọn cho tới bây giờ cũng là giống Nhị v ư tạch tạch chết chết, ừ cứ thế mà chết đi lợi cho hắn quá rồi nhân loại cho tới bây giờ cũng là hẹn như vậy không có thực lực chẳng là cái thá gì lại tại ngô rong trên mặt nặng nề đạp một cước nhị vương tử mang theo cái tia bốn tên ma tộc hộ vệ nên ngang rời đi không ngại thượng nhân liếc mắt nhìn lồng ngực phá vỡ n g ô dung thở dài một tiếng phá không mà đi không biết qua bao lâu bên trong vùng thung lũng này không có người nào thư không phía dưới chỉ còn lại một cái tự vận nữ tử cùng n g ô dung t ĩ n h mịch thi thể phích lịch một đạo to lớn sấm xét từ không trung xa qua sau đó mãnh liệt tầng mây từ tứ phía vào tới tầng kia lại một tầng mây đen không ngừng ở trên không tụ tập từng đạo sấm xét tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua mây đen thật dày tại thiên không xoay tròn lấy sau đó mang theo vạn đạo sấm xét từ không trung hiện lên hình vòng xoáy rơi xuống vòng xoáy đáy không xuống đất trên mặt nội dung lồng ngực Nhàn cựu sinh ư g cựu từ lòng đất tôn ra, đem viên trăm mét, viên toàn bộ huyền n g trăm công lúc này cuối cùng phát huy ra tác dụng so với dĩ vãng tới đều cường đại hơn khí tức từ nội dung thể nội loại ra nội dung khuôn mặt không biểu tình từng bước một đi qua cuối người ôm lấy kia nữ tử nữ tử kia con mắt hơi hơi bông nhúc đ í c h tái n h ậ t như cho tàn trên mặt nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười nàng còn chưa chết hẳn xây một chút luyện giả người bằng vào một cô ý niệm ủng hộ vẫn như cũ có thể ngắn ngủi đem sinh mệnh kéo dài nữ tử kia bình tĩnh nhìn xem n ô dung dính đầy máu tươi tay tại trên mặt đất hoa động hoa động sau khi cuối cùng bất động trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia xóa buồn bã nụ cười n ô dung túi đầu nhìn lại trên mặt đất viết một nhóm xiên xẻo chữ bằng máu cảm ơn ươi cảm ơn ươi một đạo to lớn sấm sét từ c u ồ n g đao vực bầu trời lướt qua nơi xa một mảnh phạm vi quảng đại mây đen từ c u ồ n g đao vực vào tới mây đen hạ một danh sắc mặt tái nhợt hai mắt cứng ngắc nam tử từ đằng xa đến gần ẩm ẩm lại là một hồi tiếng sấm mưa to đột nhiên mưa tầm tà xuống nam tử kia từng bước một bước gần người nào đây là c u ồ n g đao vực nhanh chóng t ố i lui hai tên c u ồ n g đao vực đệ tử nhìn thấy nội dung tới gần bay người lên phía trước quát hỏi p h í c ba một tiếng vang dòn hai đạo vết máu từ cái kia hai tên cùng đao vực đệ tử cái chán hiện lên sau đó hướng phía dưới kéo dài âm thanh ồn à o một tiếng hai người vô than đ ả o hướng mặt đất huyết thủy t u ô n r a t u ô n r a mà ra n ô dung bước qua cái này hai tên cuồng đao vực đệ tử thi thể hướng cuồng đao vực chỗ sâu đi đến hoang dã các loại trong binh khí lấy đao vi tôn cuồng đao vực chính là chứng cứ rõ ràng chưa từng có người nào t ư ở n g tượng qua kiếm mạnh đến cực hạn lại là như thế nào mà một thanh hung kiếm hung đến cực hạn lại sẽ như thế nào hôm nay cuồng đao vực cuối cùng thấy được hoang dã hung nhất kiếm ý vô biên kiếm ý như sóng biển giống như súng kích toàn bộ cuồng đao vực không gian chỗ cuồng đao vực đệ tử đều cảm thấy đồng dạng cường đại n g a n ngược hết sức kiếm ý tại toàn bộ cuồng đao vực bầu trời n g n g dọc không chỉ như vậy nội dung bị kích thích mạnh tinh thần lực ở đây dưới sự kích thích tăng vọt gấp trăm lần thật thảo kiếm ý đột phá đệ nhị trọng tiên đặt đến tầng thứ ba tầng thứ ba kiếm tri cảnh lại hướng phía trước một bước chính là kiếm vương t h i cảnh toàn bộ hoang dã chưa bao giờ có kiếm vương tri cảnh kiếm vương uy đến nỗi gì không có người biết nhưng chỉ là thiên kiếm c h i cảnh đã kinh khủng đến thế các người đều đáng chết nội dung gần như từ trong hàm răng lóe ra câu nói này thân hình một liếc vô kiên bất tồi tây phương kiếm đã ra tay tại cường đại đệ ngũ chuyển huyền công duy chỉ dưới nội dung ra tay một mảnh trắng loa quang mang đem toàn bộ bầu trời phản chiếu một mảnh loa sáng như muốn đem toàn bộ thiên địa tê liệt sức mạnh hướng về mấy vạn cuồng đao vực đệ tử đánh xuống đám người nổi giận gầm lên một tiếng mấy vạn người đồng thời rút đao ra tay đồng tu lao đạo không có ai nghĩ đến kiếm đạo lại có thể bá đạo n h ư tư c u ồ n g đạo vực đệ tử bản có thể xưng khổng lồ đao khí cùng đạo này nối liền đất trời làm thiên địa biến sắc kiếm so sánh căn bản chính là tiểu vu a gặp đại vu a mấy vạn đạo đao khí ra tay miết cưỡng ngăn trở một kiếm này dư kình vẫn như cũ đem vô số người đánh bay nội dung thân ảnh đột nhiên hóa thành một mảnh h ư ảnh xông vào cuồng đao vực trong hàng đệ tử kiếm đã ra tay trường kiếm v u n g lên tiên huyết bắn tung tóe không có ai có thể ngăn trở một chiều tất cả đụng tới một kiếm kia đao toàn bộ trong nháy mắt nắp ấy vô hình đao khí đao một đạo quanh co lưu quang tại cuồng đao vực mấy vạn trong các đệ tử tung hoành ngăn g dọc tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, làm lưu quang đình trệ hiện ra thân hình thời điểm nội dung sau lưng mấy ngàn cuồng đao vực đệ tử tay che lấy cổ họng trong miệng phát ra ô ô thanh âm một đạo huyết tiễn t ừ trong lòng bàn tay loại ra cái này mấy ngàn người mắt mở thật to cơ thể thẳng tắp n g ã xuống một cỗ bá đạo vô cùng khí tức từ cuồng đao vực chỗ sâu như thiểm điện tuân ra một cái thanh âm uy nghiêm tại cuồng đao vực bầu trời vang lên người nào dám đến ta cuồng đao vực d ư n g ai đinh đình sáu mấy vạn trôi trường đao chấn chiến cùng nh tại đao minh âm thanh bên trong một cái thân mang hoàng bảo nam tử từ cuồng đao v ư ợ t chỗ sâu chậm rãi đi ra thật dài áo choàng kéo trên mặt đất như chậm thực nhanh dạo bước mà đến nam tử kia ánh mắt như chớp chớp động ở giữa cả thiên không cũng lúc ban ngày lúc á m cái kia thân mang hoàng bảo nam tử tướng mạ hoai hùng mày rậm mặt chữ đ i ể n giữ lại ba sợi thật dài dâu đen cơ sắc trắng nõn tại hắn những nơi đi qua trên mặt đất từng đoàn từng đoàn tan vỡ vết đao từ dưới chân hướng chung quanh tràn ra khắp nơi trong vòng ba mờ đông đảo bạch lý đao khách nhào tránh lui đao vương mấy vạn cuồng đao trong tay cắm ngược đấy đất, tay phải xoan ngược. thần thái rất là cung kính người là người nào vì cái gì g i ế t ta cùng đao vực đệ tử đao vương thanh â m to mà bình thản giống như r a như một cái cự nhân miệng g i a o ra cổ ma giới nhị vương tử n ô dung thật thà âm thanh như một thanh kiếm s ắ c đâm thủng trường không n ô dung thanh â m không lớn nhưng mỗi người đều nghe rõ ràng âm thanh rơi nội dung từng gặp cuồng đao vực hộ vệ hóa thành một đạo quanh co sấm xét rơi xuống đao vương sau lưng ôm quần y c h ắ p tay à, đao vương ánh mắt lướt qua n ộ dung trong mắt vừa sợ xá cùng không thể tin lại là xấu hổ đao vương cho ta giết nam tử này nhị vương tử thanh ấm xa xa từ cuồng đao vực chỗ sâu đao vương nghe tiếng sắc mặt biến hóa liếc mắt nhìn nội dung khuyên nhủ thiếu niên thối lui à chuyện này quan hệ trọng đại đừng nói ngươi chính là ta lại có là nữ tử kia sở xuất tuyết vực thánh điện đối với chuyện này không thể làm gì đao vương ngửa đầu nhìn lên bầu trời đây là cả nhân tộc bi a i ta nhìn ngươi thiên tư không tệ không muốn hủy diệt ngươi ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi nội dung thật thà trên mặt cuối cùng có một tia biểu lộ ngươi chính là cuồng đao vực vực chủ ngươi thực sự là cuồng đao vực vực chủ ngươi dựa vào cái gì làm cuồng đao vực vực chủ ngươi vẫn xứng sao đao vương trên mặt thoáng qua vẻ tức giận quất lên lui à nội dung, ta dung ngửa h phải điện mặt lên trời còn g tiếu cái kia hai sợi huyết lệ càng là nhìn thấy mà giật mình ta bước nhiên ta bước nhiên kéo dài hơi tản ta bước nhiên để các ngươi những chuyện lặt vặt này phải quá lâu người đã nhường thoái hóa ta bước nhiên phía trước bao nhiêu nhân tộc không màng sống chết cùng yêu mà t hôm i chiến đấu, bao nhiêu người vẫn lạc với thiên ê n vẫn bên đấu, bao ngoài, lạc mà k n đoán hận nào. g có câu h ô nay một cái ma tộc nhị vương tử ngay trước nhiều như vậy nhân loại ô nhục tộc nhân của hắn một cái bất lực phản kháng nữ tử mà tộc nhân của hắn lại nói các ngươi không phải báo thủ chuyện này can hệ quá lớn chẳng lẽ tộc ta nữ tử liền cũng là vì nhường dị tộc tới ô nhục sao tộc ta nam tử cũng không cảm thấy xấu hổ sao nội dung ánh mắt từ đa quyết đa vương cùng với đông đảo cùng đao vực nam tử trên thân đỏ qua không có một người dám cùng ánh mắt của hắn tương đối các ngươi sáu vẫn xứng vị nam nhân sao tĩnh lặng nếu như nói vừa mới bắt đầu đông đảo cuồng đao v ư ợ t đệ tử còn có thể đối với gã thiếu niên này rút đao khiêu chiến mà nói như vậy đang lý giải chân tướng sau đó lại không có người có thể rút ra hàn phối đao từng cái bạch bào đao khách xấu hổ túi l ầ u xuống đao vương các ngươi hôm nay nếu là không đem kẻ này giao cho ta ngày mai tộc ta đại quân tất nhiên tung hoành ở này nhị vương t ử thanh âm từ phía sau truyền đến bên người bốn tên ma tộc buổi tiếp từng bước một đi tới n ô dung răng c ắ n c h ặ t liên tiếp tan vỡ âm thanh từ trong miệng chuyền ra hắc từng tiếng c à n kiếm minh v a n vọng trường không sáng xuống dưới bầu trời một tia đỏ bừng kiếm quăng theo sấm xét hướng phía trước kéo dài sâu mục tiêu đương nhiên đó là cái tia nhị vương tử ba nhị vương tử sắc mặt dữ tợn đầu vai một hồi run, run run tất ba mấy tiếng phía sau một đôi to lớn ma rực từ thể nội rút ra mà ở xa cái này phía trước đao vương đã hoành thần tại nhị vương tử trước người kêu lên không thể giết không được đao vương như c h ậ m thực nhanh xoay người lại trường bào khẽ run một hồi gió nhẹ m ư a trớn tây phương kiếm chỗ phụ kiếm khí đã bị hoành nát kiếm cũng bị đánh bay nô rong lánh hử một tiếng thân hóa hư ảnh đã vượt qua đao vương hướng nhị vương tử chém tới đao vương biến sắc con ngươi đột nhiên r ụ t lại một mảnh vô hình đao khí từ trong mắt lóe r a q u a n h tại ngô dòng t r ê n thân giang d ắ c nội dung trái bổ mềm nhún l u n g xuống hé miệng một cỗ huyết t i ễ n từ trong miệng lóe r a một kích này n g ô dung đã trọng thương nội dung nạnh sinh sinh thụ đao vương n h ấ t kích tay phải ngón giữa và ngón t r ỏ l i ề u mạng chỉ như kiếm giơ tay đâm ra đao vương đối mặt n g ô dung đâm ra một cỗ vô hình kiếm khí hét lớn một tiếng trường đao d ơ qua đỉnh đầu một đạo vô cùng đao khí từ đỉnh đầu đánh xuống thiên kiếm nội dung hét lớn một tiếng thân hình phiêu giật hướng phía sau dâng lên tay phải g ơ cao khỏi đỉnh đầu một sát na này tất cả đao khách đều cảm nhận được trong tay chân chiến trường đao chuyển đến bất an trong lòng n ô dung trong tay đồng thời bất luận cái gì một vật nhưng mà đám người rõ ràng cảm thấy ở đây trong tay người đã nắm chặt một thanh thông thiên trường kiếm trong kiếm sức mạnh thủy thiên d i ệ n điệm n ô dung bốn phía dâng lên một cỗ vô hình s ó n g lớn từng đạo như gợn s ó n g kiếm khí không ngừng hướng bốn phía mở rộng r ộ i rửa phí ba trường không bên trong một đạo nhỏ vụn kim hoàng sấm sét đánh xuống ở trong nháy mắt này đám người tựa hộ nhìn thấy bên trong hư không một thanh vô thượng bảo kiếm biên nhà nhị vương tử ở thời điểm này đột nhiên từ đao quyết sau l ư n g vọc lên một quyền mang theo mánh liệt ma khí từ không trung đánh xuống chỉ thấy trường không bên trong một đạo mười mấy mét thô mây đen rúng động thô to nghiêng nghiêng đánh xuống mục tiêu trực chỉ n g ô dung đao vương biến sắc thầm nghĩ ngươi đ â y không phải muốn chết sao cổ ma giới người chỉ biết ma công không biết đao kiếm căn bản m u ố n không hiểu được đao kiếm tu vi đạt đến thiên kiếm thiên đao trở lên tu vi là bực nào kinh khủng cảnh giới đến lúc này đao vương đã không xuất thủ không được trường bào hơi hơi đong đưa đao vương đã tại chỗ biến mất tại ngô rong phía trước hiện hiện ra tay phải một chiều mấy vạn trôi trường đao chân chiến cùng nhau minh từ đ ắ n người trong tay rời khỏi tay hóa thành trăm sông đổ vào biển đinh linh linh văn g r ộ i chui vào đao vương rộng lớn phải bào bên trong đao vương phải bào vung lên cái kia gần mười ngàn trường đao biến thành đao hình đã hướng về vô hình hư không đánh xuống đinh to lớn tiếng kim loại vang vọng hư không mặc dù trong hư không không có vật gì nhưng lại tin có c h u i kim thiết tạo thành trường kiếm giống như một hồi tan vỡ âm thanh truyền đến nội dung ngựa đầu phun ra một đại cỗ suối máu ngựa đầu liền ngã nhưng trên mặt cũng đã hiện lên một nụ cười đao vương oanh ra cái này một cái lại giống như đi bộ nhà nhã không thấy mảy may thở hồn hẹn chỉ là phát ra bé không thể nghe một tiếng thở dài phải bao hất lên cái kia mấy vạn trường đao ngưng tụ đao hình đã tàn đi rơi vào riêng phần mình chủ nhân trong tay sau lưng đột nhiên truyền đến hai tiếng trên thảm đao vương sắc mặt biến hóa lại nhìn một cái đi đã thấy vừa mới bị đánh bay tây phương kiếm một kiếm đem nhị vương tử vai trái toàn bộ c ắ t rơi sau đó từ đao hộ vệ sau lưng đâm vào trước ngực xuyên lên ra lại một chiếc liền muốn đem cái kia nhị vương tử triệt để gạt bỏ đao vương hơi sắc chuyển đổi không chắc nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm kia tây phương kiếm làm sao có thể sáu tay phải chấn động một cỗ vô hình đao khí đã một mực bao lại t cái tia tây phương kiếm rung động không ngừng cố hết sức dãy ruộng vô cùng oán nghiệm từ trên thân kiếm xuất ra giống như đao này vương vô cùng có oán nghiệm ầm ầm mấy tiếng nổ tung chuyển đến nhưng là ngô dung vì bổ ra đao khí h oanh chúng toàn bộ bị h oanh vào bùn đất lồng ngực nổ tung lộ ra trong đó nội phủ đao vương nhìn lại trên mặt thoáng qua một vòng xấu hổ thôi bản vương là cao quý cuồng đao vực chi chủ lần này thế mà lại ba người ngay cả tay đối phó một cái tiểu đ ố i sáu ngón giữa và ngón trò khẽ nhúc ních tây phương kiếm đã bị băng rơi n ô dùng chỗ rơi trong hố lớn bản tọa thay đổi chủ ý cho ta đem hết toàn lực bảo vệ hắn tính mệnh ta muốn dẫn hắn đến cổ ma giới thật tốt làm n ụ c hắn lại dám thương bản vương tử vô cùng n ụ c nhã ngay cả ta phụ vương đều không chạm qua ta một cây lông tơ hôm nay thế mà bị một cái nhân loại hèn mọn gây thương tích sáu nhà nhị vương tử trên không trung giận d ữ nói sắc mặt càng ngày càng dữ tợn n ô dung nắm lấy đao quyết con mắt mở thật to phản phát không cam tâm tựa như đổ xuống trên mặt đất nhìn xem cái k i a nhị vương tử trên không trung gào lớn ý thức càng ngày càng mơ hồ trong lòng sau cùng một cái ý niệm chính là đáng tiếc t không thể chém giết với hắn chính là cuồng đao vực chi chiến nhồn một cái phi thăng không lâu người tu luyện. nô dung vang danh thiên hạ vì đám người chú ý cúng đao vực ma tông vũ tộc tuyết vực ánh mắt mọi người đều ném đến nơi này tên trí t ỉ n h trí nghĩa người trẻ tuổi trên thân bình tĩnh nhức năm hoang dã giới cũng là sau đó lên ngập trời biến đổi lớn 751 chương 748, b ị nhốt ma giới trang nôn là một gã cường đại người tu luyện ngày xưa tại hoang dã không gian mặc dù không tính là đứng đầu nhất nhưng cũng là một cái v õ đạo sắp xếp thượng trùng chờ người tu luyện mà giờ khác này hắn như là một thân bẩn thiệu áo bào xám tử dâu ria xùm xoàm ộ t đôi mắt hỗn độn chết lặng ở nơi này ở mất địa hạ thủy lao bên trong hắn đã ở mấy trăm ngày xưa trong lúc nhắc tay có thể hủy diệt một tòa núi cao người tu luyện bây giờ chỉ là một cái thông thường l ã o giả g ắ t một hồi cửa sắt tiếng vang truyền đến vài tên trên đầu mọc ra sừng thú toàn thân huyết hồng mọc đ ầ y vảy giữ tợn ác ma nâng một cái thiếu niên từ cửa nhà lao bên ngoài đi đến trang nô đã mấy vạn năm đều chưa từng như thế nào chuyển động con mắt đột nhiên nhỏ giọt nhất chuyển một cô chạy trốn ra ngoài xúc động không cách nào nén dâng lên trái tim ngay tại lúc này nhanh trang nô trong lòng c u ồ n hống nhưng mà thật lâu cuối cùng là thở dài một tiếng thong xuống vô lực hai tay coi như trốn cùng cánh cửa này lại như thế nào đâu trang nô nghĩ thầm chạy đi. bên ngoài còn có mấy cánh cửa có kèm theo cổ ma giới kỳ quái thần lực đại môn không nói tới cái kia còn có nhiều như vậy sau lưng mọc lên nhiều cánh ác ma trốn là thế nào cũng không trốn thoát được trang nô lại thở dài một cái liếc mắt nhìn hai cái tràn đầy vết nhăn cánh tay trong lòng tràn đầy khổ tâm ngày xưa có thể phá vỡ núi đổ hải hai tay bây giờ lại là tay trói gà không chặt nhân loại đây là ngươi mới đồng bạn hôm nay về sau hắn liền cùng ngươi ở cùng một chỗ một cái ác ma chừng con ngươi màu tím hung á c nói nói xong hướng về phía trên mặt đất thiếu niên kia cơ thể chửi t h ê một tiếng lại dùng sức đá m ộ t c ước đây mới gọi là m a n g lấy rời đi cái này dưới đất thủy lao chuyển tới từ xa xa hai cái ác ma thì mắng nhân loại những thứ này ti tiện sớm nên diệt tuyệt mới là cứ như vậy tên t i ể u tử lại dám gây nhị vương tử còn đem hắn cánh tay chém nếu không phải là chúng ta ác ma trời sinh có rất mạnh khôi phục sáu trang nô chật vật đứng lên quấn ở trên cổ tay cái kia thô to xích s ắ c hoa hoa tác hưởng đi tới thiếu niên bên cạnh trang nô cẩn thận quan sát một cái phiên vô cùng tuấn thấu dung mạo thật dài tóc đen tạp tản tre ở trên mặt bờ môi có chút tái n h u ậ hô hấp có chút yếu ớt l i ế n qua thiếu niên lồng ngực trang nô lập tức đánh giá ra đối phương đã từng nhận qua vô cùng nghiêm trọng thường toàn bộ lồng ngực rất có thể sụp đổ qua có khả năng nghiêm trọng hơn thể nội nguyên lực di động rất chậm chạp nguyên lực lượng cũng không phải rất nhiều a g i ế t g i ế t các người đều đáng chết thiếu niên kia đột nhiên nói mớ đứng lên nhắm chặt hai mắt trên mặt bởi vì quá độ kích động dữ tợn người tỉnh trang nô dối ra một ngón tay rung động hơi hướng về phía ngô dung lồng ngực liên tiếp đúng ra nhiều lần mới từ đầu ngón tay bắn ra một điểm nhũ bạch sắc nguyên lực chui vào ngô dung thể nội một cỗ nhàn nhà xương trắng lập tức từ ngô dung thể nội tuân ra tại thân thể ba em ở bên trong l ư ợ n lờ sau khi toàn bộ chui vào nội dung thể nội mãi đến lúc này nội dung trên mặt mới t u ô n ra một vòng huyết sắc làm ý thức lần nữa trở lại trên thân nội dung chậm rãi chỉ hoán mở trong mắt đập vào mi mắt là một gã tên ăn mày một dạng láo giả láo giả tràn đầy t u ế nguyệt dấu vết trên mặt lộ ra một nụ cười ngươi đã tỉnh nội dung gật gật đầu một tay chống tại dưới thân nửa lập dựng lên sau đó coi lại hai đầu gối song trưởng giao thoa sau đó nhắm mắt lại h i u truyền sinh tử nguyên lực tại thể nội n h a n h chóng vận chuyển lại nhanh chóng trị liệu lên trong cơ thể nội thương chỉ chốc lát cơ thể đã tốt thất thất bát, bát. nội dung không khỏi nhớ ký trước kia bị thương hẳn là không nhẹ như vậy mới là a cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra cảm ơn ngươi tiền bối n ô dung mở miệng nói ngay tại vừa rồi v ậ n c ô n g lúc n ô dung đã phát hiện một cỗ cùng trên người lao giả một dạng hơi thở nguyên lực tại thể nội vận chuyển trợ giúp trị liệu cơ thể trang nô cười cười xoay người trở về lại nguyên lai、like、châu ngồi ngồi dưới đất tiền bối đây là nơi nào a trang nô thở dài một tiếng nhìn qua phía trên v ẽ đầy ký hiệu kỳ dị ngân quang lưu chuyển thủy lao đình nói cổ ma giới thủy lao đây là bỏ tù có bị mạo sưng vì ma tộc tôi tớ nhân tộc chỗ sáu nơi này có bao nhiêu người không biết tại trước khi tới ta ở đây liền c h í ít có hơn mười vạn người tộc t i ê n bối tới ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy tộc nhân bị vây ở chỗ này ta trăm vạn năm trước liền đã đi tới ở đây cái này trăm vạn năm tới lại có bao nhiêu tộc nhân bị bắt giữ đến cổ ma giới ngay cả ta cũng không biết nội dung trong lòng kinh hại không thôi mười vạn làm sao có thể ta đã từng thấy qua cổ ma giới nhị vương tử cùng với hắn bốn tên ma tộc tùy tùng cũng không giống như là rất mạnh b ă n g vào chúng ta hoang dã người tu luyện cường hãn hoàn toàn cũng có thể cưỡng ép chạy khỏi nơi này à trang nâu nghe vậy nháy một cái con mắt v ẫ n đ ủ đối với ngô dung nói ngươi vung một chút nằm đấm hướng về phía đỉnh đầu a n h một q u y ề n ngô dung mặc dù không hiểu nhưng vẫn là năm nằm đấm nhắm ngay phía trên thiên lao đ ỉ n h anh ra một q u y ề n suy suy tiếng s é gió chuyển đến trang nâu ngẩng đầu nhìn lại đã thấy thiếu niên trên nắm tay thân r a cũng không phải là quyền tình mà là một đạo lớn kiếm khí sáng sủa kiếm khí oanh chúng đỉnh đầu từng sợi ngân sắc kim loại internet đã thấy đầu k i a đỉnh trung ương một cái kỷ quái giống trận pháp bốn mang hình đột nhiên phát ra hồng quang sau đó từng đạo tia sáng từ hẹ xạ dèm d ố o bốn phía ngân sắc ti sợi hướng bốn phương tám hướng truyền thống đạo kia quyền k ì n h thế mà không có dẫn phát một điểm bà đậu như thế nào làm sao lại không có hiệu quả đây là vật gì ta là hỏi ngươi thể nội cảm giác thế nào lao giả lắc đầu nói nội dung hai mắt nhắm lại trong c h ư ớ c mắt lại mở ra một mặt kinh ngạc đạo tại sao sẽ là như vậy trong cơ thể ta nguyên lực giống như giảm bớt vanh ra ngoài nguyên lực giống như cũng không có được bổ sung không phải là không có được bổ sung mà là bổ sung ít vô cùng lao giả lúc này mới nói ở đây mỗi một phần nguyên lực đều là bảo vật đắt tiền mỗi dùng một phần nguyên lực thể nội nguyên lực liền giảm bớt một phần không chỉ như vậy ngươi có thể cảm thấy ở đây vô cùng kiềm chế giống như có đồ vật gì giống như núi đẻ ở trên người nhìn một chút nội dung biểu lộ lao giả hờ hưng nói chúng ta ở đây mấy trăm vạn năm cũng không phải là không có nghĩ q u a t r ố n nhưng căn bản không có khả năng ở đây không phải chúng ta thế giới cũ chúng ta nguyên lực ở đây chịu đến thế giới này lực lượng bài xích ngươi nhìn thấy tên hướng kia nhị vương tử cùng hắn mang bốn tên hộ vệ cũng hẳn là cái dạng này mới hiện lên rõ không phải rất mạnh a ma tộc tại chúng ta hoang dã thế giới bị bài xích muốn so chúng ta ở đây bị bài xích mạnh hơn gấp trăm lần đến n ỗ i cái kia nhị vương tử thực lực tăng thêm gấp trăm lần ngươi nên có thể biết thực lực của hắn đi một cái thế giới sức mạnh sẽ đối với những lực lượng khác tiến hành bãi xích đây là trong vũ trụ một cái quy tắc cũng là nhân loại chúng ta mặc dù yếu hơn yêu ma lại có thể tồn tại được nguyên nhân mặt khác xem như trao đổi hòa bình đại giới ở chỗ này tộc nhân đã không có một người muốn chạy trốn chúng ta cuối cùng cả đời cũng sắp ở đây vượt qua ngươi nếu là muốn chạy trốn chắc chắn trở thành tộc ta tội nhân đến lúc đó đừng nói tộc nhân khác chính là ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi như bị lôi đình anh chúng n ộ dung con mắt mở thật to không thể tin nhìn trước mắt láo giả ngươi sáu, ta biết ngươi là phi thăng không lâu nhưng chỉ cần là ta tộc nhân vì tộc ta cả nhân loại bình an hy sinh chính mình tính toán không liếu thật sao cái này cũng là vì cái gì mỗi trăm năm sẽ có nhiều tộc nhân như vậy sẽ lưu lại cổ ma giới chịu khổ nhưng chưa bao giờ có một người trốn qua nguyên nhân cùng dân tộc đại nghĩa so sánh chúng ta đều không coi là cái gì lão giả âm thanh dị thường bình thản nhưng nội dung lại cảm thấy một tia từ trong linh hồn phát ra từ hồi hộp tại cổ ma giới bị ma tộc nô dịch như thế lâu dài tuế nguyệt nhận qua nhiều như vậy trừng phạt bọn hắn thế mà chẳng những không tưởng nhớ đào tầu ngược lại sáu n ô dung cảm thấy một tia phát ra từ linh hồn hồi hộp một c ô mãnh liệt hàn ý từ lòng b à n chân thông suốt toàn thân đem hắn toàn bộ tâm đều lạnh tấu n ô dung không cách nào tưởng tượng tại chết lặng sinh sống mấy trăm vạn năm sau những thứ này sớm nhất loài người tư tưởng đến cùng hủ hóa x a đọa đến mức nào coi lại một mắt trang nô nghiêm khắc mà nghiêm túc ánh mắt n ô dung đối với mình ở trong lòng xuống cái quyết tâm nhân loại của thế giới này cần thay máu n ô dung thật thà gật đầu một cái sau đó tìm một cái g ó c ngồi xuống trang nô hài lòng gật đầu một cái tới trước nhân loại đối với nhân loại đến sau tiến hành giáo dục phòng ngừa bởi vì bọn hắn mà làm cho cả nhân loại gặp diệt vong đây là bọn hắn trách nhiệm mặc kệ bản thân hài lòng hay không n ô dung chỉ cảm thấy toàn thân cũng không thoải mái bên ngoài cơ thể hình như có một cái vô số mảnh đẻ bén chính muốn đâm vào thể nội loại này chèn ép cảm giác nhường hắn vô cùng không thư báo đánh tay bắn ra một đạo chỉ khí vốn nên nên có ba ngón chiều rộng k i ế m khí bây giờ lại chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân một kia có lẽ lời của lão nhân là đúng một cái thế giới sẽ đối với người của một thế giới k h á c sinh ra cường đại bài xích n ộ dung yên lặng chầm tư tại thể nội t h ầ m vận lên cựu huyền sinh tử huyền công đã so với ban đầu cường đại hơn hai mươi lần tán đến quanh người trong không khí t i ê n lặng thể nghiệm và quan sát ngoài thân tình huống một chút xịu yếu ớt thiên địa nguyên lực từ trong kinh mạch tiến vào trong cơ thể những nguyên lực này là như thế chi yếu ớt cơ hồ so n ô dung phi thang phía trước chỗ không gian có thể hấp thu đến thiên địa nguyên lực còn muốn yếu ớt rất nhiều tại sao sẽ là như vậy mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng n ô dung vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi C -c -c từng đoạn tùng cùng tiếng bước chân từ thủy lao trong lối đi nhỏ chuyển đến n ộ dung theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy từng đội từng đội hình thể cao lớn dài cổ quái kỳ lạ ma nhân cầm trong tay các t h ứ c vũ khí đang từ trong thông đạo chạy tới nguyên bản chống giông thông đạo một chút chen lấn tràn đầy đứng lên đứng lên đến lúc rồi từng cái sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc tại hành lang trên cổ sắt đập âm thanh hung dữ kêu gào đạo thủy lao cùng thủy lao ở giữa là có tấm sắt cách n ô dung không cách nào thể nghiệm và quan sát đến cách vách tình huống nhưng hắn vẫn nghe được từ bên cạnh chuyển tới một hồi hoa lạp lạp xích sắt tiếng động n ô dung không hiểu nhìn về phía trang nô trang nô thở dài một tiếng r u n động hơi đem hai tay chống đỡ tại trên cửa sắt một cái đầu sinh sứng thú diện mục g i ữ t ậ n h ắ t thiết tượng ma thần bên trên một cỗ bạch quang yếu ớt theo cánh tay của hắn đưa đến ma thần miệng thú bên trong cái kia ma thần bộ dáng chính là ngô dòng tại địa cầu thời điểm sở đối trả cái k i a cái k i a thêm ma thần bộ dáng giống nhau như l ú c nga ô sáu cái kia ma thần mở lớn từng miệng đột nhiên cắn một cái tại trang nô cổ tay bên trên bốn quả đúc bằng sắt răng dài sâu đậm lõm vào trang nô huyết đục bên trong trang nô mặt lộ vẻ thống khổ đỏ thâm huyết thủy theo ngân bạch răng dài chui vào thú trong miệng nửa ngày cái tia bốn cái răng dài dài chậm rãi bung ra khôi phục thành bộ dáng lúc trước ẩn ẩn từ cái k i a đen ngòm không biết liền hướng về nơi nào thú trong miệng chuyển đến đủ cục thỏa mãn âm thanh làm xong lần này động tác trang nô trên mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh nô rong nhất lấy mình tại trang nô xuất hiện sau lưng một trưởng chống đỡ tại hắn sau lưng nguyên lực tràn vào trang nô thể nội trang nô sắc mặt biến thành vừa khôi phục liền đẩy ra l i ế u nô rong đến thiên ngươi sáu bên k i a nhân loại đến thiên ngươi nhanh lên đi một cái ma tộc nhìn thấy nô r u n g trợ trang nô đại hống vung lên một cây roi thật dài roi trên không trung vung mạnh vung ra một giải hòa hoa nô dung trầm mặc không nói mắt nhìn bên ngoài cái tia rậm rạp chẳng trịt ma tộc. Lấp trong a phía sau a n Nô tiếng phẫn nộ chuyển đến, người nghĩ nơi này tất cả mọi người g hét từ chết tất hại mọi s cả ô d u n quay đầu lòng ạ lại i gió liền có thể đem hắn thổi đi, nghiêm đã đầy đủ, đem thấy Trang một trận thể thần Trong không hồ hắn nhưng hắn lúc này, Nô cùng cùng vô vô mặc cơ có lúc sắc khắc. dù l than thở thật dài một tiếng n ô dung đi qua một trưởng đi sâu vào tượng ma thần trong miệng cổ tay hơi dùng lực một chút vô cùng kiếm khí chui v từ cái k i a mở lớn thú trong miệng vươn ra sau đó cái tia huyền thiết đúc ở tượng ma thần trên khuôn mặt hiện ra từng cái máu đỏ mạch lạc cả k i a răng dài bên trên cũng là mạch lạc hình dáng tơ máu chuyện gì xảy ra đại môn một cái ma tộc không biết làm sao kêu lên cái k i a thêm thú tử vong người này nguyên lực quá mức sắc bén cái k i a thêm t h ú không có cách nào hấp thu n g ô dung không thấy được chỗ một cái ma tộc rỗ sáng âm thanh ở trong đường hầm quanh quẩn tên này đang quay lưng ma rực toàn thân ma khí rúng động ma tộc thủ lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn n g ô dung đột nhiên giương một tay lên cái k i a roi thật dài liền rút tại nô g d u n g trên lưng ba suỳ một tiếng quần áo phá vỡ lộ ra phía dưới tách ra ra thịt huyết thủy nhanh chóng từ vết thương tuấn ra đem con áo thẩm t h ấ n ô dung cảm thấy một hồi phát ra từ linh hồn đau đớn phản phất cây roi này quất không phải nhục thể mà là linh hồn trong miệng nhịn đau không được gào một tiếng nhân loại thành thật một chút cái kia ma tộc một đôi tím mắt hung quang c h ấ p động giơ tay lên cái kia cổ quái roi liền thu hồi lại c u ấ n tại cổ tay hướng về phía bên ngoài giống lên một tiếng đổi một cái đổi cổ thêm thú đi lên sau đó lại quay đầu đối với n ô dung quát đi lên đưa vào nguyên lực nhanh lên n ô dung trong mắt hung quang c h ấ p động không thể so với cái kia ma tộc yếu bao nhiêu ngay tại hắn chuẩn bị lúc đập thủ một cái thô hạo đại thủ trùm lên trên lưng của hắn n ộ dung q a y đầu lại thấy được trang nô cái k i a mặt mũi g i à n mua đi thôi đừng có những thứ khác ý tưởng gì chúng ta là không có khả năng chạy ra nơi này trang nô chỉ một chút bên chân không xa nước bẩn thấy không những cái kia trong nước khô lâu cũng là vết xe đổ trang nô trong mắt hiện ra một vòng tơ máu một cỗ hơi nước mơ hồ hai mắt lão nhân dùng bẩn thỉu ống tay áo trà sắt một chút con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên nước kia bên trong lơ lửng bộ xương màu đến đầu một nhóm chọc lệ từ trong hốc mắt chạy xuống vơ anh nội u n g lại một lần nữa như bị sầm đánh vừa mới đi vào hắn cũng không có khả năng phát hiện nước kia bên trong lít nha lít nhít mấy cùng nước bẩn hòa làm một thể, khó phân với nhau n ô dung chậm rãi đứng lên lại một lần nữa chậm rãi đi đến cái k i a ma thú đầu người bên cạnh đem tay phải dò xét đi qua một cỗ to lớn hấp lực từ đầu trong đầu bộ chuyển đến n ô dung vẻ mặt cứng đờ như gỗ tùy ý cái này kỳ quái ma thần hút no bụng phía sau chậm rãi rút ra tay phải đi tới trang nô bên cạnh vào chỗ không nói bất động ngoài thông đạo d ầ m d ạ p chẳng chịt ma tộc từ trong thông đạo lui ra ngoài không biết bao lớn địa hạ thủy lao bên trong yên tĩnh n ô dung hai tay ôm đầu gối n g ơ ngác nhìn trong nước những cái kia lúc chìm lúc nổi hình dung thê lương đầu lâu thật lâu im lặng không có người biết hắn suy nghĩ cái gì sáu liên tiếp mấy ngày, nô dung đều lặng lặng ánh mắt đơ đẫn nhìn những cái k i a lúc chìm lúc nổi khô lâu trang nô -no、cũng không kỳ quái biết tên này mới tới cùng nhiều lần đảm nhiệm một dạng đều tạm thời đắm chìm tại loại đ á kích này bên trong liên tiếp m ộ ư ơ i ngày n ô dung đều khẽ động không tính trang nô -no、thở dài trong lòng một tiếng tại góc tường nằm xuống thầm nghĩ nói lần tiếp theo rút ra nguyên lực còn có hai mươi ngày liền tạm thời nhường hắn hưởng thụ một chút loại an tĩnh này a một cố gió lạnh dưới đất trong thủy lao quanh quần trang nô -no、không khỏi gắt gao vào áo tâm thần trở nên hoảng hốt phản phất đi qua những cái tia hào khí can vân thời gian lại xuất hiện ở trước mắt ngày thứ hai n ộ dung tỉnh mở mắt ra câu nói đầu tiên, n ô dung chính là vấn đạo tiền bối vật kia chỉ chỉ ma thần pho tượng thế nhưng là theo nguyên lực lượng khác biệt theo tỷ lệ hấp thu nguyên lực trang nô hơi kinh ngạc không ngờ tới hắn thế mà lại là ở suy xét vấn đề này nhưng vẫn là lập tức gật đầu một cái n ô dung gật đầu một cái dựa vào tường nằm xuống không nói nữa lần thứ nhất trang nô cảm thấy thiếu niên này thật sự là rất quỷ dị không có ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì ngày thứ ba n ô dung khí tức trên thân đột nhiên rõ ràng yếu bớt ngày thứ tư lại rõ ràng yếu đi không thiếu n ộ dung khí tức trên thân mỗi một ngày yếu bớt đến rồi ngày thứ sáu n ộ dung khí tức trên thân cơ hồ liền cùng trang nô trên thân không sai bị lắm ngươi đây là đang làm gì trang nô cuối cùng nhịn không được vấn đạo ta đem thể nội tất cả nguyên lực á p súc thành một đoàn cất giữ đến rồi đan điển phong ấn không có ích lợi gì ngươi chỉ là đem thể nội nguyên lực hao tổn thời gian rảnh lui về phía sau kéo kéo nô r o n g nhất cười mà chống đỡ chi mấy ngày nay hắn một mực đang tự hỏi vậy mà một cái thế giới sẽ đối với đến từ một cái thế giới khác sinh vật sinh ra bài xích như vậy phương pháp tốt nhất tự nhiên hoặc là triệt để mạnh hơn cái thế giới này lực bài xích hoặc là cùng thế giới này đồng hóa đến nôi cái trước không hề nghi ngờ lực bài xích sẽ theo một cái khác sinh vật thể nội một cái thế giới khác lực lượng lớn nhỏ mà không cùng bản thân năng lượng càng lớn bị lực bài xích tự nhiên cũng là càng lớn đang suy nghĩ triệt để mạnh hơn một cái thế giới thế giới lực bài xích cơ hội là không thể nào bởi vậy phương pháp duy nhất cũng chỉ có cùng cái thế giới này sức mạnh đồng hóa bước đầu tiên co vào bản thân năng lượng đã làm được bên ngoài cơ thể áp lực tự a hồ cũng không giảm bớt nhưng n ô dung biết đây chỉ là bởi vì thiếu đi nguyên lực c ù n g hộ cơ thể suy yếu không ít duyên cơ thôi may mắn thần thức cường độ cùng nguyên lực cũng không có liên quan quá nhiều n ộ dung liền tại trang nâu ngồi xuống bên người đặt đến thật ả o kiếm ý tầng thứ ba tầng thứ ba cảnh d a n h giới ý thức hiện lên phóng xạ hình dáng hướng ra phía ngoài phát ra mở ra loại ý thức này ba động cũng sẽ không chịu đến thế giới lực bãi xích ý thức đột nhiên trở nên lung lung sau một khắc nội dung cảm giác giác tự mình hóa thân thành một đoàn vô hình năng lượng bao phủ diện tích rộng lớn không gian bên trong không gian này hết thảy đều bại lộ tại dưới mắt rõ ràng rành mạch thiên lao đỉnh cái tia từng cái từng luồng trong internet c h ạ y xuôi các loại bất đồng năng lượng r ầ m rạp chẳng chịt tại nơi bức tường ở giữa càng là có một chút cổ quái mảnh như con kiến hôi lục sắc ký tự nội dung không cách nào hiểu rõ những thứ này tương liên ký tự đến cùng có d ầ m d ạ p chẳng c h ị khí tức giống một trường t r ả i qua đ ồ nhỏ chút một dạng biểu thị đi ra khí tức có mạnh có yếu trên không một chút ý thức tại quét tới quét lui rất rõ ràng những ý thức này cũng không như n ô dung ý thức tới mạnh hơn nữa rõ ràng suy yếu rất nhiều n ô dung vốn định cùng bọn hắn giao lưu liên hệ một phen nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý thức thẳng hướng thủy lao thông đạo một chỗ chỗ cua quẹo một cái canh dự ở ngọn đuốc cái khác ma tộc dũng mánh lao tới n ô dung ý thức cả đâm thủng tên ma tộc này có thể chỉ thấy cái kêu ma tộc đột nhiên chừng lớn một đôi mắt toàn bộ thân thể liền từ không n ú c ních đối với ma tộc chán ghét cùng chán gh Chỉ để đem đầu này cấp thấp ác ma ý thức ma sát trong thông đạo yên tĩnh không có người nghĩ tới đây tên dựa vào vách tường ma tộc đã là một bộ vô ý thức cái sắc không hồn nội dung ý thức rất nhanh liền đem tên ma tộc này kết cấu thân thể nội tạng cùng kinh mạch toàn bộ quét nhìn một lần đặc biệt là những ma tộc này trong cơ thể ma khí không hề nghi ngờ ma tộc cơ thể cấu tạo cùng nhân thể phải không m ở dạng kinh mạch của bọn hắn so với phổ thông nhân tộc muốn càng có tính bền dẻo cường hắn hơn thân thể của bọn hắn sức khôi phục cường hắn lực sợ nhưng mà tại trên đại thể ma tộc kinh mạch lại cùng nhân loại khác biệt không phải rất lớn cổ ma giới không gian đ ặ ma ma xa xa nơi xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân n ộ dung trong ý thức phản xạ ra một đám chờ hắc bảo kỳ quái ma tộc đang tại sải bước đi tới nội dung không dám lộ ra bộ dạng liền mã đem như thủy chiều xuống giống như đem ý thức thu về thuận tiện đem một đoàn từ cái tia cấp thấp ma tộc thể nội khỏa kẹp ra một đoàn ma khi mang về thể nội liên tiếp mấy ngày nội dung đều đóng lại lục tức tại thể nội cẩn thận nghiên cứu cái kia một đoàn ma khí đến nỗi tên kia ma tộc tử vong tựa hồ bị xem như cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn xử lý cũng không có gây nên cái gì chú ý mặc dù n ô dung cố hết sức nghĩ bảo tồn thế nhưng đoàn từ cấp thấp ma tộc trong thân thể đoạt được ma khí vẫn là rất nhanh t ắ n mất n ô dung lại một lần nữa lấy ý thức hình thái đi ra căn này nhà tù lấy đồng dạng thủ pháp lần nữa giết chết một cái cấp thấp ma tộc lần nữa lấy được một đoàn ma khí trước trước sau sau n ô dung tổng cộng giết chết địa hạ thủy lao bên trong chừng hai mươi cái cấp thấp ma tộc hơn hai mươi đoàn ma khí đã đủ để cho n ộ dung đối với mấy cái này ma khí nghiên cứu ra, nhất điểm tâm đắc đi ra. khi tiến vào địa hạ thủy lao ngày thứ hai mươi bảy một cỗ nhàn nhạt mở ảo hát sắc ma khí từ ngô dung t ĩ n h t ọ a thật lâu trong thân thể xuất ra tới vốn là vẫn đối với ngô dung chẳng quan tâm t ù y ý hắn thi không thể trang nô mở mắt ra sắc mặt thay đổi một đôi con mắt v ẫ n đục nhìn chòng chọc vào ngô dung bên ngoài cơ thể cái k i a như có như không nhàn nhạt ma khí lại một cái ma hóa giả trang nô do dự đường này đột nhiên nặng nề từ trong hàm răng lóe ra một câu nói như vậy cái này cũng là ngô dung thanh t ỉ n h phía sau nghe được câu nói đầu tiên mở mắt ra ngô dung nhìn qua trang nô con mắt một mảnh óng ánh sáu cái gì là ma hóa giả nô dung nhìn chầm chầm trang nô. ánh mắt sáng ngời trang nô thở dài một tiếng đứng lên quay đầu hướng nô dung đạo người đi theo ta trang nô tại góc tường chỗ đẩy ra một l ù n b ù n g đất phía dưới lộ ra một tầng vết dỉ loang lộ tấm s á t tới trang nô tốn sức đẩy ra tầng kia hình vùng tấm sắt phía dưới lộ ra một cái đen ngòm dưới mặt đất hang động một tầng chặt khít thềm đá từ cửa hang một mực hướng xuống kéo dài nô dung vươn người đứng dậy kinh ngạc nhìn xem cái kia lộ ra ngoài dưới mặt đất hang động trang nô hướng hắn vây vây tay sau đó trước tiên đi xuống nô dung theo sát tại hắn đằng sau cái kia thềm đá hiện lên hình đinh ốc hướng xuống k trang nô cái kia giản mùa cơ thể tựa hồ một mực lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ thụ trực tẻ xuống đây là địa phương nào đừng hỏi nhiều xuống ngươi liền biết trang nô lạnh lùng nói người tu luyện con mắt trong bóng đêm quan sát là năng lực cơ bản nhất cũng không biết trải qua bao lâu lão giả đột nhiên đứng tại trên thềm đá bất động thế nào n ô dung nhìn xem lão giả vấn đạo nơi đó là tội nhân mộ huyện chúng ta từ trước tới giờ không đặt chân nơi đó b ù n g đất trang nô lạnh lùng nói n ô dung không nói gì sau đó vòng qua trang nô từ trên thềm đá đi xuống ngươi cũng không phải đầu tiên nghĩ tới cùng thế giới này đồng hóa người xem một chút đi xem bọn họ hạ tràng ngươi sẽ minh bạch nên làm như thế nào trang nô cổ bản âm thanh từ phía sau chuyển đến n ô dung cũng không quay đầu lại hướng phía dưới đi đến không bao lâu ở một cái cánh cửa hình võm phía trước n ô dung ngừng lại trước mắt sáng tỏ thông suốt đó là một chỗ to lớn dưới mặt đất h ố tràng chật nhìn đến chỗ này một chút h ố tràng n ô dung kiếp h sợ nói không ra lời hát cám thế giới bên trong đây là duy nhất có ánh sáng chỗ trong không khí bay khắp nơi nổi đếm từng cái lục sắc h ì n quang càng đi mặt đất càng là đông đúc cái kia là người chết trên hải cốt lân hỏa n ộ dung cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình ở nơi này to lớn dưới mặt đất trong hầm động khắp nơi đều là lít nha lít nhít đầy điểm màu lục hải cốt những thứ này hải cốt vô cùng kỳ quái thân d à i rõ ràng muốn vượt qua người bình thường chiều cao mỗi một phó hải cốt cũng không giống nhau tuyệt đại hải cốt từ xương sống chỗ h ư ớ n g xuống một đầu nhỏ dài cốt truy một mực kéo dài đến cùng bàn chân cùng nhau bằng phẳng chỗ trên lưng cẳng có từng cây nhỏ dài kịch liệt cốt thứ mở rộng đi ra có chút hải cốt bàn tay chỗ đã hoàn toàn bị thú loại móng vớt thay thế n ộ dung kinh chấn bên trong bất chi bất giác đưa ra chân đặt ở cái này dưới đất mộ h u ệ n thổ địa bên trên trong t bóng tối truyền đến trang nô sâu kín tiếng thở dài bọn hắn trong thống khổ chết đi mang theo một bộ không giống người thể xác tiếng bước chân giòn giã từ trong bóng tối truyền đến dường như trang nô đã rời khỏi nơi này nô dung túi người nắm lên một cái xanh biết đầu người cái đầu kia miệng khang lý trưởng ra rất nhiều thật dài răng nanh cái trắng chỗ một cây mịn màng sừng thú chui ra trong tay ước lượng n ô dung lại nhẹ nhàng đem đầu lâu này thả xuống ở nơi này dưới mặt đất trong h u y ệ t mộ n ô dung như một đầu đu hồn tại hài cốt ở giữa đung đưa tới lui dưới đất mộ h u y ệ t tới gần vách tường chỗ n ô dung phát hiện đầy toàn bộ vách tường xâm nhập trong tường đạt một cm nhiều chữ viết ta cho dù chết và t lần cũng không hối hận Hận, hận, hận, s á t thần dết ma u n g d u n g ta cố thổ lúc nào có thể trở lại ta nay thân sở thụ chi nhục nhất định sâu nhớ tại tâm tiếp sau nhất định phục kẻ đến sau ta chi tộc nhân nếu có có thể xin đem ta chi hài cốt mang trở lại cố thổ ta quá tưởng niệm cố thổ thương ư ở n niệm g cố t ổ thổ không khí thanh tân, n ở t h ư tiên đáng h ù hộ ta chi tộc nhân nào tung h h ể đ á n ngàn ụ c kiếp muôn vàn khó khăn ta nhất định chuyển thế t h ú n g tu tái nhập nơi đây không diệt ma tộc thế không nghỉ ngơi bảy trăm năm mươi hai chương bảy trăm bốn mươi chín thủ hộ từng hàng nhìn thấy mà giật mình văn tự đập vào mắt bên trong không biết qua bao lâu làm ngô dung xem xong trên tường văn tự lúc lại phát hiện và táo của mình chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm tại một bộ dài hơn hai mét biến dị hải cốt đằng sau n g ô dung phát hiện một nhóm thật nhỏ văn tự ta tự sáng tạo ma công dẫn vô tận ma khí nhập thể thành chân chính ma thể mặc dù công pháp này không hợp ta tộc chi thể nhưng ta không tâm nguyện huyết liền như vậy ở p h í sáng tạo công pháp khẩu quyết kèm ở ta chi hải cốt phía dưới ta chi tộc nhân nếu có may mắn nhìn thấy chữ này nhớ lấy cẩn thận cẩn thận luyện ta công pháp tất thành ma thể chịu vạn ma p ệ thể chi kiếp nhất định suy nghĩ sâu sắc mới có thể l u y ệ n này nếu có một ngày có thể nhô ra nơi đây thỉnh mang theo nơi đây hải cốt trở về cố thủ thì chúng ta tại thương thiên phía trên nhất định hy vọng hy vọng lật ra hải cốt phía dưới đá bên trên cốt nhiên lộ ra một nhóm ma ma dày đặc nhỏ bé văn tự tới nếu không cẩn thận chính xác nhìn không ra n ô dung do dự thật lâu cuối cùng vẫn là túi đầu yên lặng đem này công quyết thuộc nằm lòng vừa có này phải n ô dung theo dạng lật ra từng cỗ hải cốt thì hải phía dưới đều có hoặc dài hoặc ngắn từng hàng ma công k h u quyết cơ hồ đem công pháp khẩu quyết ghi chép xong tất n ô dung phát hiện mình đã đứng ở dưới đất hố huyện trung ương lại một lần nữa đánh giá một phen cái này thật lớn dưới mặt đất trong h ầ m đ ộ n g cái kia nhìn thấy mà giật mình biến dị h ả i cốt n ô dung thật sâu bái sau đó lại xưa nay chỗ kia thông đạo về tới thủy lao xốc lên xe s á t lá nô d u n g nhất mắt thấy đến trang nô cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình lao nhân này tại hắn rời đi trong đoạn thời gian đó thế mà trở nên giản mua nhựa tư vốn là còn chút tóc đen lúc này trang nô đã là đầu đầy trắng như tuyết nếp nhăn trên mặt căn bản khó mà để cho người ta tin tưởng đây là một cái người sống có khả năng có ánh mắt của hắn càng ngày càng h ố n đ ộ n bị phía trên rũ xuống nhăn ra che khuất trên người vải bảo càng là phá lạ khắp nơi huyết đục lợn cơ hồ đã không có máu chảy ra người chưa có trở về ta thay ngươi đem nguyên lực bổ túc lao giả lạnh nhạt nói dường như là làm kiện hơi không thể đạo sự tình n ô dung cái mũi chua chua nguyên bản hắn vẫn cảm thấy lao nhân này là như thế chẳng ghét một mực ghét ước bản tính của hắn nhưng ở giờ k h ắ c này hắn cảm thấy mình sai rồi n ô dung chạy mau đến trang nô bên cạnh một trưởng chống đỡ tại hắn sau lưng nguyên bản phong ấn nguyên lực tràn vào lao giả thể nội không cần lao giả gian khổ nhưng kiên định đẩy ra liếu nô trong c o ngươi mắt chuyển n đ ộ một chút, nhìn xem điểm chút, ta chết, thay cũng cách nhìn nhanh phải không h nô dung, này, nào sống n lâu đổi, đã là không cách nào thay đổi. Sống lâu như vậy, vọng vô nguyện ta một thực một ta tiêm chỉ có có mực cho cùng không hiện, n g bối. để ư nói đi ta nhất định giúp ngươi làm được n ô dung trong lòng né ẩm không nghĩ tới chính mình vô tâm lại hại tên lão nhân này vết thương trên người hắn ngấn nhất định là những cái kia ma tộc thấy hắn không ở đánh vào trên người của hắn tuy nghĩ thế trong lòng đối với ma tộc h ậ n ý càng ngày càng nồng đậm tại sao khi ta chết có khả năng đem ta hải cốt mang về cố thổ sáu n ộ dung linh hồn chấn động thật lâu im lặng sáu trang nô tại ba ngày sau đi đi được vô cùng bình tĩnh một câu nói cũng không lưu lại nhưng n ô dung lại biết muốn nói hắn đều đã nói xong mang theo trang nô thi thể n ô dung lại một lần nữa đi vào cái kia thật lớn dưới mặt đất mộ h u y ệ t có lẽ ở nơi đó hắn thi thể mới được nghỉ ngơi ngươi đã đến n ô dung đi vào màu xanh lục dưới mặt đất mộ h u y ệ t vừa mới đem trang nô thi thể thả xuống liền nghe được một đạo tiếng kêu gọi truyền vào trong tay d ư ơ n g mắt nhìn lên một cái thanh bảo nam tử trung niên bản tiệc ngồi tại trong h u y ệ t mộ tại hắn chung q u n là từ từ h u n h hỏa lộ ra rất là quỳ dị ngươi là vào bằng cách nào n ộ dung vấn đạo người kia chỉ chỉ một phía nơi này có rất nhiều xuất nhập cảng bằng không người cho rằng trên mặt đất nhiều như vậy thi h ả i làm sao tới sáu người cũng tu luyện ma công sao người kia không có trả lời mà lại hỏi ngươi đã chuẩn bị xong chưa nếu muốn trở lại hoang dã chỉ có cùng thế giới này đ ồ n g hóa n ô dung gật gật đầu đạp lên đầy đất thi h ả i tại nơi bên cạnh trung niên nam tử ngồi xuống ngươi chuẩn bị tu luyện loại nào ma công có lẽ ta có thể cho n g ư ơ i chỉ vào điểm không cần n ô dung lắc đầu sau đó nhắm mắt lại vô số ma công cầu quyết mỗi một cái đều không phải là hắn mong mớn loại k ê u biến dị thật là đáng sợ thật ả o kiếm ý một đặc tính khác liền thể hiện ra n ô dung không ngừng trong đầu mô phỏng tu luyện đủ loại ma pháp công quyết đặc thù dạng này mỗi một loại ma công đặc điểm n ô dung thông qua đích thân lãnh hội đều tìm đến rồi điểm tốt n ô dung ý nghĩ rất đơn giản chính là biết rõ ràng mỗi loại ma công vận hành lộ tuyến khác biệt mang đến đặc thù kết quả phía sau đem đủ loại công pháp khẩu quyết tổng hợp lại lấy hắn điểm tốt sáng tạo ra một môn mới ma công mấy chục vạn công pháp khẩu quyết vô cùng hao tổn tâm lực cho dù là lấy n ộ dung phi thăng phía trước luyện thành nhất tâm nhị dụng đồng thời diễn luyện hai loại bất đồng công quyết năng lực công việc này ngươi không phải đem hắn mang vào nam tử trung niên đột nhiên chỉ vào trang nô thi thể nói n ô dung mở mắt ra hiện tại hắn đã không cần nhắm mắt toàn bộ tinh thần đi diễn luyện nhất tâm đa dụng thần t h ô n g ở nơi này mấy ngày đã bị hắn diễn luyện thành thụ một bên trong đầu đồng thời diễn luyện nhiều loại công quyết nô d u n g nhất vừa hỏi vì cái gì nam tử trung niên trầm mặc một hồi nói ở đây nếu như bọn hắn còn sống là tuyệt đối không muốn tới nơi này vì cái gì lý niệm khác biệt trong mắt bọn họ chúng ta là phản định bọn hắn vẫn cho rằng vì duy trì tộc nhân khác an toàn chúng ta có thể hy sinh hết thầy người kia rất nghiêm túc nhìn xem nội dung vấn đạo nội dung thở dài một hơi ôm lấy trang nô thi thể nhẹ nhàng đem hắn phóng tới một chỗ cửa thông đạo tiếp đó quay người lại nói có lẽ hắn thật không thích hợp nơi này đi ta không biết mình có thể làm gì ta ý nghĩ giống như ngươi nhưng nếu là chỉ có chúng ta những người này như vậy kết quả của chúng ta cũng liền cùng vị tiền bối này không sai bịt lắm có lẽ ta bây giờ còn là nhiệt huyết sôi trào đến nỗi về sau ta sẽ như thế nào cái này ngay cả ta cũng không biết túi đầu liếc mắt nhìn trang nô thi thể có lẽ ta sẽ giống như hắn a than thở thật dài một tiếng n ô i dung trong lòng đột nhiên vô cùng khổ tâm đến cùng ta có thể làm gì chứ sức mạnh của một người quá nhỏ bé một loại tuyệt vọng cùng bất lực dâng lên trái tim sáu trong lúc bất chi bất giác n ô dung lại trở về trang nâu nguyên lai、like、chỗ ở thủy lao lúc nào ngươi thật sự không còn bằng hoàng quyết định lời nói tới tìm ta nhóm a trung nhiên nam tử kia thanh â m quen thuộc trực tiếp tại n ô d u n g trong đầu vang lên cuộc sống ngày ngày trôi qua n ô dung mỗi ngày liền l ặ n g lặng ngồi ở thủy lao bên trong một bên diễn luyện lấy đủ loại ma công một bên trận tròn mắt l ặ n g lặng ngần lặng người lúc bắt đầu n ô dung nhắm mắt tự học thời gian cực kỳ dài nếu không phải mỗi tháng một lần rút ra nguyên lật lúc sẽ bị ma tộc cái t ê u kỳ lạ doi đánh tỉnh n ộ dung liền lại không biết nhập nguyện thời gian. Về sau n ộ dung đã cơ hồ không cần nhắm mắt cứ như vậy trận tròn mắt lẳng lặng suy xét ngủ suy nghĩ một chút sau khi phi thăng chuyện suy nghĩ một chút cổ ma giới suy nghĩ một chút dưới mặt đất những cái kia k h ô lâu suy nghĩ một chút t r ă n g nô thời gian có lẽ đối với sau khi phi thăng nhân thật sự không tính là gì á dần dần n ô dung trận tròn mắt thời gian chính là lẳng lặng ở người cái gì cũng không ớn trong đầu trống rỗng này tiểu hữu tỉnh một chút tỉnh một chút ta một cái hòa ái mà hiền hòa âm thanh tại n ô d o n g trong đầu hô lên thanh âm kia có loại lực lượng kỳ dị không biết sao n ộ dung liền lại một lần nữa cảm nhận được tự thân tồn tại hoạt động một chút tay chân một tầng thật dày tích trần từ đầu vai trượt xuống càng có cho bụi dày đặc từ đỉnh đầu rơi xuống nội dung sặc mấy ngụm không thể không đứng lên hướng run run người thật nhiều cho a giống như qua đã lâu bộ dáng tại sao có như vậy chứ ta cảm giác giống như rất ngắn rất ngắn a nội dung thầm nghĩ đáng kể mọi người nhường suy nghĩ của hắn còn nhất thời không cách nào cùng lên đến ai lão phu đã quan sát ngươi hơn hai trăm năm phát hiện ngươi một mực như thế mọi người trong lòng không đành lòng lúc này mới tỉnh lại n g ư ờ i thanh âm kia tại ngô dong trong đầu vang lên lần nữa hơn hai trăm năm có lâu như vậy sao、ba. làm sao ngươi biết ta muốn cái gì cái kia thanh âm giả mua nguyên lai、like、nhưng là một cỗ sóng thần thức nhưng mà vẹn vẹn là cỗ này sóng thần thức nhưng cũng tới so với nội dung thật ảo kiếm ý t ầ n g thứ ba thời kỳ cuối tinh thần lực mạnh cùng luồng tinh thần lực này so sánh nội dung liền như là một dòng suối nhỏ đụng tới biển cả đồng dạng trên lệnh căn bản là không có cách tính toán thần thức tác dụng so với ngươi tưởng tượng ảo diệu ngươi quá coi nhẹ thần thức nếu không phải phát hiện ngươi cũng có tu luyện rèn luyện thần thức công phu lão phu chính là một đời một thế cũng sẽ không cùng ngươi nói câu nói trước tiền bối cũng ở đây trong phòng dám sao nội dung cũng lộ ra thần trí của mình đương nhiên bằng không ngơi ư cho rằng ta làm sao tìm được ngươi ai thần thức cường thịnh trở lại cũng không cách nào chạy khỏi nơi này n g ư ơ i nào nói nơi này thủy lao mặc dù phòng thủ nghiêm mật nhưng lão phu nếu là có tâm nơi này ma tộc một cái cũng đừng nghĩ sông phía dưới toàn này thủy lao lao phu lại có thể tùy thời rời đi trở lại hoang dã cái gì càng là như thế ngươi vì cái gì còn ở lại đây nội dung khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ vẫn luôn không có phát hiện ở đây còn có một cái mạnh mẽ như vậy đại năng lao phu nếu là đi những thứ này tộc nhân làm sao bây giờ lao giả tại ngô dong trong thần thức thở thật dài một cái vì phòng ngừa ma tộc đem nơi này tộc nhân toàn bộ giết sạch lão phu ẩn nhận nơi đây đã có hơn một trăm triệu năm sáu hơn một trăm triệu năm n ô dung lẩm bẩm nói sau đó mới phản ứng được ngươi là nói hơn một trăm triệu năm vậy ngươi chẳng lẽ không phải trải qua nhân loại mấy ước năm trước cuộc chiến tranh kia trong thủy lao yên tĩnh thật lâu cái kia xóa sóng thần thức mới thở dài nói đúng vậy khi đó ta còn chỉ là một hải t ử rất nhỏ trận kia thảm thiết chiến tranh cơ hồ man hoang tất cả chiến sĩ đều tham gia ngay cả ta cũng không ngoại lệ có lẽ là bởi vì ta vẫn một đứa bé lúc này mới phải đã may mắn còn sống sót nhưng cho dù đứa bé đã đủ để nhớ rõ ràng trận kia thảm thiết chiến tranh rồi quá khốc liệt sáu tâm tình của ông lão cũng lây nhiễm liêu ngô dòng yên lặng là giữa hai người duy nhất bầu không khí Ngươi, nhận được phải thế giới này người đã nhiên tư tưởng hủ hóa, không có thuốc chữa sao? Nô Dung lấy trầm thay thế trả lời. Cương đại kia thần thức lần nữa phát ra một tiếng ngươi hoang diện, tồn thăng người luyện, ngươi giới gì gì được tư phải lời. đại kia dài, cái kia, có biết, hoang dã vị diện, vì cái gì mà tại? Lại vì cái gì sau khi phi cảm có thuốc chữa mặc thức có trả trầm một mà thế hủ hóa, thay thế phát thở đã tu tu là lấy luy dã sao? ra sau dù vị vì vì n g ư ơ i n g ẩ n người thời gian quá lâu khá hơn chút sự tình đã không bằng nguyên bản linh động thôi ta trực tiếp nói cho ngươi à hoang dã vị diện nhất vị diện an uy quan hệ đến thiên thiên vạn vạn vị diện bên trong đến trên trăm ứ c ngàn ứ c kế loài người an toàn mặc dù rất nhiều người cũng không thừa nhận những cái kia nhỏ yếu cũng là bọn họ tộc nhân nhưng đây là không có cách nào phủ nhận sáu ý của ngươi là hoang dã ý nghĩa tồn tại chính là thủ hộ thủ hộ vị diện khác sao n ô dung đầu góc vẫn còn có chút cứng đờ nhưng đã có thể đổi kịp lao giả tư duy ma công thành đúng vậy nếu ngay cả chúng ta vị diện này cũng thất thủ tất cả những người k h á c loại đem lĩnh k i ự u biến thành yêu ma thiên đường nô lệ lương thực yêu ma thiên sứ sẽ tiến vào tất cả vị diện thống trị tất cả vị diện nhân loại m ê n n g ông hàng trăm hàng ngàn nước nhân loại đem lĩnh luân b ể khổ không được siêu sinh n ô dung toàn thân chấn động đột nhiên giật cả mình bây giờ ngươi minh bạch trang nô bọn hắn vì sao lại khuyên can ngươi chạy trốn chính mình cam tâm ở nơi này mà tộc thủy lao bên trong thống khổ chết giả a kỳ thực bọn hắn trong lòng cũng là cực độ bất đắc gì cùng đau đớn mà ta sao lại không phải một dạng đâu ai n ô dung than thở thật dài m ộ t hơi lại từ ngồi xếp bằng xuống thời gian lâu dài nhường hắn đã tạo thành ngồi xếp bằng quen thuộc vừa mới đứng dậy trong lòng liền có chút khó chịu trong thức hải mấy chục vạn công pháp khởi quyết đã diễn hóa một cái n ữ a chiếu tiến độ này còn cần hai trăm năm thời gian mới có thể đem công pháp này diễn luyện xong ý nghĩ của các ngươi có lẽ rất có đạo lý nhưng ta không làm nghĩ như thế cũng không dám g ậ p bừa chỉ có câu ư giả mới có thể chân chính nhận được tôn trọng của người khác tại cái khác vị diện nhân loại mặc dù có thể trở thành vạn vật chi linh không phải là bởi vì những thứ khác cái gì chỉ là bởi vì nhân loại so những sinh vật khác đều phải tới mạnh lúc này mới có vạn vật c h i linh xương hảo nếu là một mực thỏa hiệp nhân loại sau này nhất định không có gì khác biệt tới tới đi đi cũng chỉ có hủy diệt như vậy một cái tương lai nếu như sự tình gì đều liên lụy đến cả nhân loại như vậy cùng yêu ma giao tiếp nhân loại cũng không tránh khỏi quá mệt lòng ta không nghĩ như thế mệt lòng cũng không nghĩ một chút quá nhiều bây giờ ta chỉ có một ý đầu từ nơi này ra ngoài nếu như có thể nói đem từng cùng ta ở chung một chỗ tiền bối thi h ả i cùng với dưới mặt đất cái kia thật lớn mộ huyện trong hố thi hài đều mang về hoang dã đi để bọn hắn sau khi chết được c an g nghỉ ít nhất không đến mức chết nơi đất khách quên người rơi vào liền thi h ả i đều không về được cố thổ hạ tràng có lẽ ngươi nói có nhất định đạo lý a sáu cái kia thần thức do dự lường này cuối cùng giống như thủy triều thối lui cương đại kia thần thức đã thối lui n ô dung mới nhớ tới quên hỏi vị trí của hắn cùng tính danh suy nghĩ một chút lại nói quên đi thôi hắn hoặc là lại đến tự có cơ hội nếu không tới cũng liền toàn bộ làm như chưa thấy qua n ô dung liền vừa trầm vào nguyên thủy cái kia yên tĩnh mẩn người t r ạ thái một ngày lại một ngày một bên lẳng lặng là người một bên tại thể diễn luyện cái kia còn lại công pháp l o n g đất đụng phải trong lúc này nam tử trong lúc này lại đã tới mấy lần mỗi lần nhìn thấy n ô dung đều chết chết theo dõi hắn vừa ý nửa ngày cuối cùng không nói một lời yên lặng rời đi thời gian lại như thế l ặ n g lặng tiếp tục một số thời khắc n ô dung lại đột nhiên nghĩ đến cái kia nhị vương tử vì cái gì lâu như vậy hắn cũng không tới qua đâu chẳng lẽ là quên rồi sao còn có tên kia tuyết vực nữ tử nàng thi thể có từng có người xử lý suy nghĩ nhiều loại này cuối cùng không có câu trả lời vấn đề cũng liền không nghĩ thêm hơn nữa cả kia ấn tượng cũng tại trong đầu dần dần phai nhặt cùng mơ hồ Mà này, tới vậy sau cuối ư ờ n sóng thần thức, liền từ không còn g đại kia tới thức, từ q a kia Hết thể đều khôi phục được lúc trước loại kia giếng cổ không gợn sóng sinh hoạt. Nhưng mà, người chính là người, chỉ không khả cho nhẹ. giếng trước tồn tại, liền không có khả năng làm cho tất đều được liền u loại người người, mọi người lúc cổ cần có cả c gợn là làm sóng năng mà, xem nhẹ. Cuối cùng sẽ có một ngày địa hạ thủy lao đại môn lại một lần nữa mở ra lần này tiến vào lại không phải cái gì nhân tộc mà là một cái yêu diễm tuyệt sắc ma tộc nữ tử thật dài hơi con tóc h o ặ c b ắ t linh động hai mắt cao ngay thẳng tích cái mũi chặt chẽ nhắn nổi ngũ quan đầy đặn tựa hồ muốn từ thật mỏng áo thực chất nứt vỡ hai ngọn núi còn có cái tiêu kiểu đĩnh bờ nông hết thệ cũng nói rõ tên ma tộc này cô gái mê người phong tình càng quan trọng chính là ở trên ngoại hình ngoại trừ so với nhân loại nữ tử tựa hồ cao hơn một điểm bên ngoài tên ma tộc này nữ tử cơ hồ cùng nhân loại bình thường nữ tử không khác chút nào tên này nhân loại phía trên đã nói năng lực đã bị nghiền ép sạch sẽ cuối cùng này một điểm nguyên lực cái kia thêm thú cũng không cách nào hút động ngươi liền đi đem hắn điểm ấy nguyên lực hấp thu sạch sẽ a cửa ra vào tên kia màu tím xấu xí ma tộc giống lên hai tiếng sau đó bộ một tiếng đóng lại cửa nhà lao nên ngang rời đi cái kia nhỏ dài đôi châu là phản chiếu tại ngô dông con mắt bên trên thật lâu vừa mới tàn biến ta gọi phi là ti người đây cái kia ma nữ cười tươi g i ó i đi đến nội dung bên cạnh cũng không ngại cái kia mà bẩn tại bên cạnh hắn ngồi xuống nội dung quay đầu nhìn hắn một cái một cỗ chấn nhếp lòng người giống như cựu u ma thần một dạng khí thế đột nhiên xuất hiện tại ngô d u n g trên thân cỗ khí thế kia là như thế cường đại đến mức phí lì thế mà bị sợ ngây người muốn bị ma quyết đặc thu hút nhiếp chi lực đột đến rồi một c ô đến từ đối phương cường h ã n hơn hấp lực phản kháng không chỉ không thể lại từ trong cơ thể đối phương hấp thu đến nguyên lực ngược lại tự thân tinh quản có vương lòng trí tượng mùi thuyền nội dung thể nội đột nhiên xông ra một cỗ khói đen không chỉ đem tự thân bao khỏa toàn g bộ địa hạ thủy lao bên trong tất cả ma tộc đều cảm thấy một cỗ cường đại nhưng nhỏ yếu khí tức loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn khi thế loại này quét ngang toàn bộ quảng đại địa hạ thủy lao lệnh tất cả ma tộc đáy lòng dâng lên một cỗ túi đầu sùng bái xúc động thủy lao bên trong rít lên một tiếng từ nồng đậm trong khói đen truyền ra đó là thanh âm của một nữ tử khói đen phun trào dần dần chui vào ngô dung thể nội khói đen phía dưới phí lì sắc mặt tái nhận toàn thân như đóng bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất v ờ môi rung động tựa hồ nói gì đ ó xấu người muốn chết sao cứ n h i ê như n thử tùy ý phát ra mà c ô n g khí tức một cỗ cường đại mà quen thuộc sóng thần tức tại ngô rong phía trên trong hư không quanh quẩn nhưng là cái kia đã tiêu thất hơn hai trăm n ă m láo giả thần bí một cỗ lực lượng kỳ dị phảng phất gai nhọn đồng dạng đâm vào ngô rung trong đầu ngô rung toàn thân giật mình một cái giống như bị nước lạnh r ộ i đấu toàn bộ tỉnh táo lại cái kia quanh quẩn tại bên người nồng đậm ma khí đã từ từ tán đi dung nhập trong thiên điệm p h u ngoài m n ý liệu hoàn toàn là ngoài ý liệu ngũ tạng lục phủ tựa như muốn phun ra không giống như tại bị triệt để đánh vào thủy lao tầm đất bên trong phía trước nội dung trong điện quang hòa thạch khỏe mắt thoáng qua một đạo ma khí ngất trời thân ảnh địa hạ thủy lao môn vẫn như cũ khó chặt nhưng thủy lao bên trong cái kia gánh chịu lấy rất nhiều khô lâu nước bẩn bên mở một cái chiều cao qua ba m đầu đội xanh đen khôi giáp người khoác thanh giáp bắp thịt c u ộ n cuộn hai mắt như trung đồng cường đại ma tộc đột nhiên xuất hiện ở thủy lao bên trong cả người vòng quanh ba em mở còn lại dày lượn lờ ma khí người đi ra ngoài đi chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi tên kia cường hãn ma tộc nói xong phóng lên trời mang v ô thượng ma huy s ô n g vào ngô dung phá vỡ trong huyệt động ngươi lại nhanh đi đảo mệnh a không nghĩ tới khí tức của ngươi thế mà đưa tới ma binh dài mạc ti chú ý của bây giờ có thể phiền thoái ta không có thể bạo lộ ra hết thệ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình thanh âm của lão giả kia tại ngô dòng trong đầu vang lên ta tạm thời sử dụng thủ đoạn nhường hắn đuổi theo tới thời gian ngăn trở nhất thời có thể hay không đảm bệnh thì nhìn chính ngươi bản lãnh bây giờ cường đại kia thần thức tại nô d o n g trong đầu vừa mới nói xong nô dung liền cảm giác linh hồn của mình bị một c ố kỳ lạ lực lượng cường đại dị thường cuốn theo ở cưỡng ép t ừ thể nội bóc ra đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ dị n ô dung cảm giác g i á c tự mình giống như một dòng suối nhỏ sắp nhập vào một đầu rộng lớn ấm áp trong biển rộng giờ khác này dòng suối nhỏ cùng biển cả lại không khác nhau tại nơi cường đại thần thức dẫn đầu dưới n ộ dung thần thức cảm nhận được đâm cái địa hạ thủy lao bản vẽ mặt thẳng hắn nhìn thấy cái này khổng lộ gần như vô biên vô tận địa hạ thủy lao bên trong đem cái này dưới đất không gian ngăn cách thành từng gian nhà tù mỗi cái trong thủy lao đều có hai đến năm cái tộc nhân có chút tộc nhân tựa hồ cảm thấy cỗ này kỳ dị sóng ý thức thật thà ngẩng n g đầu lên nhìn xem hư không lại hướng gian ra duội n ô dung nhìn thấy một quảng trường khổng lồ mặt đất cũng là thủy nham lát thành từng khối thủy nham đem quảng trường chia từng cái lại hướng bên ngoài thủy lao biên giới số lượng hàng trăm ngàn ma tộc đang chờ xuất phát đứng liệt tại cửa ra vào cái kia ngất trời ma khí giao dung cùng một chỗ tạo thành một cỗ rúng động ma triều đem toàn bộ địa hạ thủy lao bao dung đứng lên ở đây phòng thủ nghiêm mật chỉ ít có hai mươi vị tu vi so với ngươi mạnh hơn mấy chục lần ma tộc thủ hộ ở đây thanh âm của người kia tại ngô dòng chỗ sâu trong ố c vang lên ma tộc trời sinh tính giải đấu đối với một cái đối thủ nhỏ yếu bọn hắn bình thường là sẽ không hợp nhau tấn công ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là đỉnh đầu nếu như ngươi vận khí tốt có lẽ có thể chạy khỏi chầu trời đến r g i cái này địa hạ thủy lao bất quá p o t o đ i ở đâu đây ngươi có lẽ có cơ hội trở lại hoang dã Lao giả nói xong, giả cường nói đại ý thức sâu、so、không biết mấy phần tại người kia ý thức lôi kéo dưới nội dung cảm nhận được viễn viễn cận cận lít nha lít nhít cường độ khác nhau khi tước đây đều là tồn tại đến mười ư c trăm ứ c năm đo lường ma ngục chi hải bên trong ma thú chỉ nói tới sức mạnh cường hãn còn xa tại những cái kia ma tộc phía trên bất quá bọn hắn mặc dù nhục thân khổng lồ sức mạnh cũng cường hãn vô s o n g nhưng trí lực nhưng lại có khai hóa sông tam băng nếu như ngươi có thể đủ tránh thoát những ma thú này săn ngồi như vậy có thể chạy ra mảnh này lao tù sau đó cường đại kia sóng thần t ứ c giống như thủy chiều thối lui không có tin tức biến mất anh, một tiếng vang thật lớn mấy chục khối to lớn đá vụn kẹp lấy vô thượng uy thế tập trung đánh phía liêu nô dòng đá vụn sau đó toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm ma binh dài diện mục dữ tợn cầm trong tay một cây trường kích phá thạch mà ra hẹn m ọ n nhân tộc nếu không phải là nhị vương tử mệnh lệnh bản tọa đã sớm làm thì ngươi mặc ti quát hai tay lắp một cái một cố như hầm một dạng tử quang gào thét lên kẹp lấy suy suy tiếng xé gió đánh phía n ô dung những nơi đi qua đã hết thể hóa thành bụi bay là tả vời mở n ộ dung đột nhiên bị đánh lẽn cơ thể đã thủ thường mắt thấy tử quang phước đến bất đắc dĩ giải khai thể nội phóng ấn ngư ngạnh xinh xinh đem cái tia tử quang phân hai nửa thế nhưng hai vệ t ánh sáng màu tím vẫn như cũ vòng qua k i ế m khí doanh tại ngô rong hai bờ vai giáp giáp chi tiết âm thanh bên thai không dứt hai vai chỉ ở trong chốc lát toàn bộ n á t p ấy hai đầu cánh tay mềm mềm b u n g xuống tử quang đằng sau một mặt hung h á n mạc ti một q u y ề n kẹp lấy vô thượng ma hỏa nặng nề doanh tại ngô rong trên lồng ngực ầm ầm n g ô dung như một k h o ả n h ư đạn pháo xuyên thấu mấy ngàn t ầ n g đá một mực sông đi lên đi sau lưng một đầu nhỏ hẹp thông đạo thẳng kéo dài đi lên thân thể thương tích gần một bước tăng lên t ư n g trận cói lòng như tàn nát đau đớ mang theo điểm điểm ngọn lửa màu đen phun ra đến quanh thân tầng nham thạch phía trên phát ra ăn mòn một dạng tư tứ thanh thân thể c ự sáng tạo lệnh ngô dung ý thức mê bắt đầu mơ hồ ở cái thế giới này thế giới lực bài xích nhường hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực trong mông lung trong mắt một đạo vật m è o cao lớn thân ảnh tựa như tia chớp vọt đến trước người nhưng lại là cái kêu ma binh dài mạc ti phá vỡ trọng, trọng tầng r ọ n g t nham thạch đuổi theo phai m ở a mạc ti hai con mắt màu tím bên trong hàn mang bạ phát âm thanh lạnh như lạnh đông hạt tuyết sau đó hai tay khẽ run m ê n mông mà bá đạo ma khí một đường bẹ gãy miền nát phá hủy ngô dung nửa người trên tầng tầng kinh mạch hướng trái tim công tới mạnh liệt ma khi hóa thành ngất trời h ắ t diễm đem ngô dung cả nuốt hết sáu phải không phải mở một đạo lạnh như ư u lạnh điện g ủ c â m t h a n h từ ngô dung bờ môi bên trong lái da mặc ti cả kinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nhân loại trước mắt đ ỗ n g nhiên ngầm đầu thật dài dưới tóc đen lộ ra một đôi lạnh như băng tinh âu một k i a vết máu màu đỏ từ ngô dung cái chán trở xuống một đầu k i a tóc dài quỷ dị phiêu vũ đứng lên mặc ti đột nhiên cảm thấy không được bình thường người trước mắt này loại cơ thể đã cơ hồ triệt để sụt đổ khắp nơi đều là vết máu ba sườn thậm chí có nhiều cái trắng l i ế u cốt thứ t ử trong thân thể xông ra ngoài một loại cảm giác bất an đột nhiên đánh lên mạc ti trong lòng nhìn xem cái kia một đôi quật cường mà kiên nhẫn con mắt luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp còn chưa chờ hắn phản ứng lại mạc ti liền hãi nhiên phát giác đánh vào trước mắt ti tiện nhân tộc trong cơ thể không diệt ma diễm như b ù n như vào biển giống như không có tin tức biến mất không chỉ như vậy nhân loại trước mắt cặp kia mềm túi xuống hai tay đột nhiên tựa như tia chớp khoác lên mạc ti trên ngực sắc khí mãnh liệt từ nhân loại trước mắt trên thân l o i ra mạc ti chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng run dậy nhìn trước mắt nhân loại nhìn xem một đôi kia băng lanh trí cực đôi mắt mặc đi trong lòng cuồng hống không thể nào ta là cổ ma giới cường hãn ma binh dài làm sao lại sợ một cái nhân loại hèn mọc đâu càng thêm lượng lớn không diệt ma diễm mãnh liệt đánh vào nội dung thể nội nhưng kết quả lại là không cách nào thay đổi mặc kệ hắn đánh vào bao nhiêu ma khí hoàn toàn không có một tia ma khí từ nội dung thể nội tiết ra cơ thể chẳng những không có trở nên càng thêm sụp đổ ngược lại là trước kia sụp đổ lồng ngực phồng lên từng cây đâm ra thân thể xương sườn tại đùng đùng âm thanh bên trong lại rút về thể nội Thiên. Đại. ngôi ô r o n nhất chữ một từ t bữa ngôi đây là cái gì công pháp mặc ti sắc mặt thay đổi luôn luôn xem nhân loại như cỏ giới ma binh dài tại đối mặt dạng này một cái muốn loại tù phạm thời điểm thế mà bàng hoàng sợ lên thể nội ngưng kết trí cực ma khí tại nơi kỳ dị vòng xoáy mây tác dụng dưới ngao nhao từ t r ă m g khiếu tuân ra một chút xíu từng luồng chui vào vòng xoáy k i a hình dáng nguyên lực trung tâm sau đó tiến vào n g ô dung thể nội người mặc ti hai mắt trở ợ chừng tay phải trong nháy mắt thành trào từ từ một chút rời về phía n g ô dung cổ trong cơ thể hắn nguyên lực lúc này đã giống như t i ế t hạ p chi thủy muốn ngăn cũng không nổi hướng về n g ô dung thể nội dung manh lao tới một loại cảm giác niềm vui tràn trề dâng lên trái tim cảm thụ được cái k i a quần quẫn bất giác dâng lên công lực nội dung nhịn không được vươn cổ phát ra một tiếng to rõ ràng t h é i mặc ti nguyên lực trong cơ thể càng là lấy tốc độ gấp mười lần tràn vào nội dung thể nội mặc ti cắn lơi phun ra một n g ụ m máu cồn g hống nói mẹ nó mau tới giúp ta tiểu tử này có gì đó quái lạ không cần hắn nói khắc cường đại ma tộc đã sớm một mực dùng ma thức quét sạch mảnh không gian này nó nhìn chiến đấu thẳng đến nhìn thấy mặc ti hai người không nhúc ních còn nghĩ là mặc ti đã chiếm thượng p h ò n g k h ô n g chế được k i a nhân loại tiểu tử tính mệnh không nghĩ tới trong nháy mắt mặc ti đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cồn g hống tại thủy lao chỗ cửa lớn tại một đám ma tộc vây quanh một cái thiếu niên anh tuấn đứng thẳng người lên tại hắn trước người một cái áo bào đen pháp sư trong miệm nhắc tới vọt tới chú ngữ của một ọ i người ma t c r ư ớ cái n g ư nhân u loại hẹn thành mọn à u đ dám can đảm tổn thương thân thể của ta đơn giản không thể tha thứ phất ống tay háo một cái đối với bên người ma tộc quất lên mấy người các ngươi đi lên trừng trị hắn nhớ kỹ nhất định muốn lưu một hơi bản vương còn lưu hắn hữu dụng bên cạnh hai tên ma dược ma tỏ cứng tiếng mở ra hai cánh kịch liệt vô một cái tựa như điện giống như hướng mạc t i vị trí lao đi một bộ hơi có mô hình ma công liền đã hiện lên tại ngô dòng trong đầu bộ ma công này hoàn toàn còn là một cái phôi thai còn có rất nhiều còn chờ sửa đổi hoàn thiện chỗ nhưng mà cho dù chỉ là một hình thức ban đầu nó mạnh mẽ uy lực đã ẩn ẩn để lộ ra tới thủy lao phía trên cực lớn thưởng âm thanh sớm đã đánh thức toàn bộ địa hạ thủy lao bên trong nhân tộc khi từng đạo thần thức đạo qua hơn ngàn mét không trung nhìn thấy cái này rộng hình c n h lúc đều sợ ngây người ở đây xưa nay chưa từng xảy ra lớn như vậy bạo động ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời g i a n kia không muốn ngươi dạng này sẽ hại chết mọi người một đạo thần thức n ô dung trong đầu lưu lại tin tức đạo ngươi sao có thể dạng này ngươi nghĩ trở thành dân tộc tội nhân sao lại là một đạo thần thức chuyển tới tin tức chúng ta một khi tiến vào ở đây thì quyết không thể có lại đi ra ý nghĩ vì toàn bộ chủng tộc ngươi nhất thiết phải xuống hướng ma tộc quy hàng sáu mấy vạn ma công cùng nô d u n g tại tiên giới sở học thôn t i ê n pháp quyết d u n g hợp ngưng luyện mà thành thôn t i ê n có kinh người tâm tính ảnh hưởng nếu là ở trước đó n ộ dung có lẽ sẽ lấy trầm mặc thay thế nhưng bây giờ n ộ dung tính cách tại nơi cổ q á i ma quyết ảnh hưởng dưới đã biến phải có khuynh hướng gian á c cùng ngang ngược ta chịu đủ rồi ta chịu đủ đây hết thảy chủng tộc gì hòa bình cái gì dân tộc tội nhân ta đều không cần thiết ta muốn giết giết giết hết h ế thảy t ta thấy ma tộc n ô dung tiếng gầm gừ tại toàn bộ địa hạ thủy lao bên trong v ă n g vọng như lôi điện lớn bản cồn cồn mà qua các ngươi bây giờ hướng ta hiến tế a dâng lên các ngươi ma tộc hèn bọn sinh mệnh cùng năng lượng n ô dung cờ gằn đột nhiên đấm ra một quyền đem mạc ti toàn bộ đánh vào tầng nham thạch mấy ngàn mét màu tím ma huyết một đường bạo vầy một chỗ khác hai vị ma rực ma tộc gào thét mà núi vây mở trọng trọng đá tại ngô rong trước người cách đó không xa đứng v ữ n g đi chết đi hèn mọn nhân loại hai vị ma tộc hai chân giang rộng ra giơ trưởng căn này hai khỏa to bằng cái b á t tô hình cầu ngưng tụ vào cổ tay bên trong hình cầu b ố t phía từng đạo quanh con màu đen vết nước không gian không ngừng tan biến lại nặng hợp trong tiếng hét vang hai khỏa to bằng cái b á t tô thâm đen hình cầu mang theo suy suy sấm sét thanh âm đánh phía liêu ngô rong những nơi đi qua không gian vỡ nát tan cảnh tầm nham thạch từng mảng lớn nát bấy rụng sáu 754 chương 751 t h a n h âm cổ quái sẽ ở đó hai khoả to bằng cái bát tô lôi điện quan g cầu sắp đánh trúng ngô dung lúc hai cái bàn tay trắng l o ã n nhanh như tia chấp rút ra vững vàng bắt được trôi này khoả cực độ áp suốt liền không gian cũng tan vỡ quan g cầu suy bàn tay cùng lôi cầu lẫn tiếp xúc chỗ từng mảnh từng mảnh làn r a thun nước ra tới máu me tung tóe nhưng ngô dung tựa như c ũ n g chưa tỉnh giống như cùng tiếu h quanh người cương khí lờ lờ cùng phong từng trận trong tiếng cười lớn cái kia hai k h ả hận chứa năng lượng to lớn lôi cầu thế mà bị hắn liền như vậy tan g i hấp thu hai tên ma tộc lướt nhau cùng nhau gào to một tiếng Cơ t hai ể đột nhiên trướng dài hơn một trướng t nhiên hơn lần h dài có、thửa. một thân cơ bắp chính muốn thân từ trong xương cốt chính xương cơ bắp bạo l ệ tên mà ra, hai cái sừng thú đang hướng ngày ma khí bên trong, h ba ba ma Ba Hai tộc n trên thân nguyên bản xuyên lại phong phú huyền thiết khôi giáp từng cục vỡ nát lộ ra phía dưới cơ thể còn có cái k i a chính nhất từng mảnh từ thể nội rút ra nửa vòng tròn v ả y đen lân phiến cùng lân phiến ở giữa từng cây lại dài lại dầm dạp lông đen từ bên trong đưa ra ngoài giống hai tên ma tộc há miệng phát ra một tiếng t ă n vọt khí thế bông nhiên mà tăng mạnh rồi từng đạo hát diễm tại bên ngoài cơ thể cháy hương t ự c trong lúc đưa tay trong tay hai người đã nắm chặt hai thanh hơn tức d à i to bằng cánh tay thanh đồng trừng kích hét lớn một tiếng cùng nhau phóng tới liêu nô dòng chỗ đi qua kiên c ố đá vỡ nát tan cảnh ngay cả ngăn trở một giây trước thời gian cũng làm không được đã có chút nhập ma ngô dung cười tà một tiếng hóa thành một xóa nhỏ không thể biết lưu quang xuyên qua hai tên ma binh d à i ở giữa cực nhỏ những cái kia khe hở vòng tới hai tên ma tộc sau lưng hai bàn tay vô thanh vô tức khắc ở hai tên ma tộc hậu tâm chỗ thu nạp mà đến ma khí của thổ mà ra liên thể bày tỏ lân phiến cũng chưa từng rơi xuống nửa mảnh lúc này phản ứng lại hai thanh thanh đồng t r ư ờ n g kích mang theo từng đạo kinh phong quét ngang tới thời gian tựa hồ đột nhiên đứng im đứng lên làm hai thanh t r ư ờ n g kích lấy siêu việt t h ừ a hải gian tốc độ xuyên qua tầng tầng trứng lại sắp đâm chúng nô dung lúc bởi vì xuất trưởng mà thân hình bất động n ô dung đột nhiên như bị một hồi cự phong đánh chúng xoay tròn lấy như lá một mảnh đồng dạng hướng phía sau lật đi mấy cái chuyển mặt sau đó lại như một đời thật mỏng lá cây dán vào cái kia hai cây to bằng cánh tay trẻ con trưởng kích hướng phía sau điện xạ mà đi trong nháy mắt hóa thành một vệ tàn ảnh không có tin tức biến mất. đang lúc mọi người thân thức ma thức càn g quét phía dưới phương viên mấy ngàn dặm không gian giống như trong suốt đồng dạng hết thể động tĩnh thể nghiệm và quan sát không tiết trong cao không t ầ n g tầng công sự che chắn bên trong n ô dung nhưng là bỏ cái này hai tên cơ thể cường hãn trung đẳng ma tộc đổ lộn xuống phấp hướng na chút ma khí mãnh liệt từng hàng cấp thấp ma tộc nhị vương tử hơi suy tư sau đó biến sắc q u á t to mau ngăn cản hán hắn muốn hấp thu ma khí tăng thêm nguyên lực n ô dung tùy ý tiếng cười to chuyển đến ha ha ha sáu giống như là con sói đói n ộ dung xông vào vậy do ma tộc thể nội lóe ra ma khí hình thành hải chiều chưa đến gần chính là ở trên cao nhìn xuống một trưởng oanh r a không muốn phản kích một mặt mắt âm lãnh áo bảo đen pháp sư cũng đã minh bạch d ơ trưởng n g ă n c ả n nói nhưng mà làm sao có thể chứ n ô d g ô n g nhất trưởng oanh r a lập tức phía dưới mấy trăm ma tộc kèm thêm chung quanh thủ vệ địa hạ thủy lao ma tộc đều xuống ý thức điên cuồng hét lên toàn lực đánh ra từng đạo nồng đậm ma khí phá không mà ra hội tụ vào một chỗ đánh phía ngô dung toàn bộ địa hạ thủy lao của mọi người ma tộc hốt nhất phía dưới chỗ sâu lòng đất ma khí một cỗ dung manh thiện n ra khắp nơi đều là hơn thức dậy mánh liệt ma khí từng đạo tràn vào chúng ma tộc thể nội bị luyện hóa thông thiên h t bốn ma chữ í vừa ra một loại khác kỳ lạ ma khí từ nội dung thể nội loại ra ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một đạo dạng kén vòng xoay lưu đem hắn toàn bộ cái bọc đứng lên từng đạo khí lưu tại hắn ngoài thân xoay tròn cấp tốc đứng lên sau đó cái kia bàng bạc ma khí tại một cỗ x à o r ư ợ u lực lượng dẫn dắt phía dưới giống như cá voi hút nước chui vào nội dung bên ngoài cơ thể cái kia một cơn lốc xoáy hình dáng ke nở vân chi bên trong a cảm giác niềm vui tràn trề một sông tới loại này không cần khổ tu liền chiếm được thâm hậu nguyên lực ma nguyên phương pháp thật sự là quá sung sướng cảm thụ được cái kia từng đạo nguyên bản đánh phía mình ma khí tại thôn thiên đặc thù công quyết tác dụng dưới một cỗ nhanh chóng tràn vào thể nội đồng thời hóa thành bản thân tu vi loại khoái c à n kia n ộ dung nhịn không được lại một lần nữa ngửa đầu phát ra một tiếng to rõ ràng d i lên từng vòng từng vòng vô hình năng lượng sóng âm hiện lên phóng xạ hình dáng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đến toàn bộ địa hạ thủy lao trên mặt đất nước bẩn tại năng lượng khoái động phía dưới t ó é lên cao mấy mét càng nhiều ma tộc không chịu nổi c ố này sóng âm công kích từng cái thống khổ bưng thai gào lên nội dung trong lòng thật sự là quá h ư phấn quá thư thản vẻ này trải qua thời gian dài k i ể m chế tại lúc này triệt để phong thích không còn so i nhìn thấy k i a từng cái bình thường đặt ở đỉnh đầu ma tộc tại chính mình một người không chế lật qua lật lại mặc cho sinh mặc cho chết từ đã nắm trong tay cảm giác thoải mái hơn hai cánh tay mở đến thật to n ộ dung nhắm hai mắt lại đột lại đột lại đáy mắt một vòng hàn mang bạo phát mà qua sau đó địa hạ thủy lao bên trong đột nhiên cuốn lên một hồi gió lốc đất đá bay mù trời tiếng gió dít đảo ở vào ngô dung phía dưới t r u n g thấp chờ ma tộc đột nhiên cảm thụ trước người một c ô vô cùng lớn hấp lực phát ra sau đó liền thân bất do kỳ bay lên dựng lên thể nội sinh mệnh tinh khiếu một hồi bung lỏng mấy giây sau đó cái kia quan hệ sinh tử liên hệ lấy sinh mệnh tinh hoa năng lượng từ thể nội bắn ra sau đó liền cái gì cũng không biết ngô dung không ngừng cười lớn gian ác mà tàn nhẫn cười to đưa tay ở giữa mấy trăm ma tộc sinh mệnh tinh hoa bị hắn hút hết cơ thể cấp tốc khô cắt xuống gió thổi qua Nhao nhao c một, một loại hoàn toàn nói không rõ ràng là cái gì cảm giác tâm tình xông lên đầu lại hy vọng ngô dung đem bọn hắn toàn bộ giết chết lại muốn ngăn cản ngô dung nhất thời địa hạ thủy lao rất nhiều nhân tộc trên mặt lộ ra dãy ruộa biểu lộ nhất thời càng là ngây dại sáu sau lưng cái kia hai tên hình thể tăng vọt ma tộc gầm lên chấp kích lao đến một bên khác nhị vương tử lại vung tay lên mười mấy tên cùng một cường độ ma tộc gầm thét một tiếng nước vỡ trọng trọng áo giáp hình thể trong nháy mắt tăng vọt mấy lần gầm lên x à i bước hướng n ô dung vào tới chưa đi ra mấy bước nổi giận gầm lên một tiếng đã vận vô thượng như thế đem hai chi thanh đồng t r ư ờ n g kích ném đi ra suy suy tiếng xe gió bên thai không dứt kích thân màu tím b ầ m ánh chấp lượn lờ từng đạo lượn lờ khói xanh từ mũi kích lói ra trường kích những nơi đi qua không khí cũng tựa hồ bị làm vỡ nát điếp hai muốn long âm thanh giới đất không gian quanh quẩn n ộ dung bay đầu quỷ dị nợ nụ cười thân hình một c h ế p hóa thành một đạo quanh co sấm xét như mũi tên biến mất ở x a m à lại xuất hiện lúc đã ở vài trăm mét chỗ một chỗ khác ma tộc quân đội phía trên ẩm ẩm hai tiếng to lớn bạo tạc âm thanh liên tiếp không ngừng mà thủy lao bên trong v a n g lên thanh s ắ c trường kích chỗ dừng chân liền dày đến mấy trăm thước hoa nham cũng toàn bộ bị tạc nước ra một tảng l ử a tới đá vụn bay nát đến nỗi trường kích khí tức chỗ lồng khu vực càng là cả biến thành khói xanh mấy trăm ma tộc liền ngựng kêu thảm cũng không kịp càng tại mũi kích phía dưới biến thành cho bụi nhân loại nhắc gan có bản lĩnh đừng chạy ma tộc tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía sau chuyển đến nhưng mà ngô dung chỉ là cười lạnh một tiếng. liền nhìn đều không quay đầu nhìn lên một cái cổ tay t r ư ơ n g chỗ thôn thiên lại một lần nữa phát huy ra đối phó bên trong cao đẳng ma tộc n ô dung có lẽ sẽ có chút phí sức nhưng đối phó với những thứ này cấp thấp ma tộc n ô dung căn bản vốn không phí chút sức lực hoàn toàn do không thể bọn hắn phản kháng một cỗ như nước thủy triều ma khí liền chui vào liếu nô d u n g thể nội quá trình này thời gian rất ngắn cơ hội là trong n g y mắt n ô dung liền lần nữa từ biến mất tại chỗ để lại đ ầ y mặt đất bạch cốt nếu là ở ngộ gia cái này hơi có hình thức ban đầu thôn thiên phía trước n ộ dung rất có thể biết do phải chết cũng sẽ cùng những ma tộc này liều mạng nhưng là bây giờ tại u luyện ma quyết, thu n ma p hôm nay đ a ngô bạo lực nhất, tán nhẫn, nô khí phía tu sau, ám ma d u n g trong cảm giác sau lưng cái này mười mấy tên như giỏi trong xương đúng là âm hồn bất tán ma tộc đều không một ngoại lệ có cực kỳ cường hãn cơ thể gần như bất tử bất d i ệ t ít nhất đối với bây giờ cường độ hắn tới nói là như thế nếu muốn đối phó một cái trung đẳng ma tộc nội dung còn có thể vì đó nhưng một khi đối mặt nhiều mặt trung đẳng ma tộc truy sát thông tin căn bản không có khả năng đồng thời ứng đối cái này biết nhiều phương diện nhiều như vậy công kích cái này cũng là vì cái gì ngô dong nhất thẳng tránh né cùng những thứ này trung đẳng ma tộc đối kháng nguyên nhân biết do không thể làm thì nhất định không vì đây chính là ma đạo quan niệm sau l ư n g tầm một ư ơ i tên ma tộc tuy biết chỉ cần bắt được tên này nhân loại liền có thể dễ dàng đem tiêu diệt nhưng lại khổ vì cơ thể tuy cường hãn nhưng nhạy bén cùng phương diện tốc độ hoàn toàn căn không hơn cái này nhân tộc chỉ có thể bị rắt cái mũi theo ở phía sau c h ơ mắt nhìn mấy trăm mấy trăm cấp thấp ma tộc hoàn toàn không cách nào phản kháng bị ngô rung hút khô toàn thân ma khí hóa thành một co cấp có các bài cốt loại này biệt khuất cảm giác nhường chúng ma tộc đều g i ậ n đến xanh cả mặt trong miệng ngao ngao trực hiếu liền một mực lấy xem kịch tâm tính đối đãi nhị vương tử hai cái tay cũng làm cho chặt t r ộ t vào cùng một chỗ sắc mặt tức g i ậ n đến tái nhợt ha ha ha sáu nội dung tiếng cùng tiếu vang vọng toàn bộ thủy lao từng bầy ma tộc dâng lên như toan dùng biện người chiến thuật đem hắn tiêu diệt nhưng ngô dung tốc độ hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đ ổ i kịp một hồi tại đông một hồi tại tây tất cả công kích cơ hồ không có bất luận cái gì có thể dính vào vá táo của hắn loại này công c h cơ hồ không có bất luận cái gì có thể dính vào vá táo của hắn xử lý hắn hắn không trốn thoát được không đem đầu của hắn cho bản vương mang về các ngươi liền đem đầu của mình nữ qua nhị vương tử nghiến răng nghiến lợi nói là mười mấy tên trung vị ma tộc hành thanh đáp sau đó từng cái bay lên không t h u ậ n tự chui vào n ô dung cưỡng ép, ép lái ra trong thông đạo n ô d u n g nhất phải thoát thân lập tức hỏa tốc bay lên trên sạn những nơi đi qua nham n thạch nhao nhao nổ t u n g lấy so bắt đầu nhanh gần gấp đôi tốc độ khai thác ra một cái thông đạo tới sau lưng chúng ma tộc tức giận đến h o a hoa kêu to một đường cổng thiếu thế nhưng tốc độ căn bản là không có cách cùng tu hành qua kiếm đạo n g ô dung so sánh mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa đ ỗ n g nhiên ở giữa tại phía trước bạo lực mở thạch lối đi n g ô dung ngừng lại chúng ma tộc mặc dù không biết đây là cái gì nguyên nhân nhưng trong lòng cũng h ỉ nhưng là không lo được nhiều như vậy điện xạ mà lên trong tay trường kích đã rời khỏi tay mang theo ầm ầm tiếng s ấ m x i ế t về phía trước n g ô dung ngay ở chỗ này n g ô dung mặt hướng chúng ma tộc trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tà dị sau đó đ ỗ n g nhiên thu tay một quyền trọng trọng oanh ra khổng lộ khí kình nặng nề đập nện ở phía trên đá phía trên đá vụn sợ bay từng khối từ ngô dung bên cạnh thân bắn tung t o á mà ra tại hắn trước người một cái cửa h à n g lớn bỗng nhiên đà thông sau đó chính là sơn hiên âm lánh nước biển từ cửa động kia chỗ c u ầ n quần xuống mau tránh ra hắn đánh v ỡ cùng ma ngục chi hải lỗ hổng một cái ma tộc hoảng sợ nói cuối cùng thấy một màn chính là cái kia trong suy nghĩ h è n bọn nhân tộc mang theo tà tàn nụ cười chậm rãi lui vào cái kia băng lãnh sâu thẳm trong bóng tối đi một màn kia chúng ma tộc suốt đời khó quên thủy lao lòng đất vang lên một hồi trầm bồng tiếng ngâm sướng sau đó cái kia bị oanh mở lỗ hổng nhanh chóng khép lại tới cũng lại nhìn không ra nửa điểm từng bị phá ra vết tích. Cái này ma ngục chi sâu không biết hắn mấy ngàn mấy vạn ngàn ba mét chỗ sâu lấy biển huy áp to lớn đủ để sánh n g a n g khe đến ngàn vạn năm công lực đại năng một kích toàn lực ở nơi này phương liền một tia sáng cũng rất khó coi đến khắp nơi là một mảnh đen ngòm tuyệt vực bên trong biển sâu nội dung vận khí công lực toàn thân liền phong tồn ở thể nội kiếm nguyên cũng phóng xuất ra đau khổ chống cự cái này biển sâu áp lực nước biển cực lạnh mang theo một cỗ kim loại khuynh hướng cảm xúc vạn hạnh ở nơi này mang ụ c biển sâu chi hại bên trong thế giới lực bài xích đã thấp xuống không thiếu nội dung trong cơ thể kiếm nguyên có thể phát huy ra gần tám thành lý lực lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở đến từ biển sâu, chỗ sâu thủy áp. theo bản năng nội dung thần thức phá thể mà ra từng vòng càn quét mở ra cái này vừa quét qua không khỏi đem hắn dọa gần chết phạm vi ngàn dặm bên trong khắp nơi là lít nha lít nhít hình thể khổng lồ sinh vật cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức yếu nhất cũng đủ so sánh được ngàn vạn năm khổ tu nhân loại đại năng càng thêm hung hăng chút nội dung ý thức đ ả o qua chỗ, còn chưa tới kịp phản hồi một chút tin tức liền đã bị cái kia không biết tên đồ vật t h ô n vệ chuyển về tin tức chính là chống rỗng bên trong biển sâu không khí phi thường chịu lồng n g c ó thụ lẽ ép bất đắc dĩ nội dung không thể không vận khởi trước khi phi thăng có được quy tức ý thức c trong chớp mắt cuối cùng n ô dung mơ mơ màng màng cảm thấy một cái khổng lồ bóng tối từ trên đỉnh đầu xẹt qua khắc liền lại không biết cũng không biết qua bao lâu cảm thụ bên trong tựa hồ có mấy ngàn mấy vạn năm lâu tại mơ mơ màng màng trong trạng thái n ô dung trong tiềm thức vẫn như c ũ không ngừng ra t ó c hoàn thiện phần kia hơi có hình thức ban đầu thôn thiên nội công cầu quyết hốt hoảng lại một lần nữa tỉnh lại n ô dung phát giác tự mình đã t r ỗ thân tại một chỗ xúc chỗ dưới chân mềm nhũng không khí rất tứt áp mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt đây là địa phương nào ta không phải là tại bên trong biển sâu xao tại sao vậy n ộ dung lung la lung lay đứng vậy toàn thân cảm giác dinh dính hình như có cái gì rất có dẻo dai đồ vật dính ở trên người bốn phía rất đen như mực là loại kia hoàn toàn đồ vật gì cũng không nhìn thấy đen như mực lấy một cái người tu luyện thị lực tới nói đây cơ hồ là không thể nào nhưng cái này hết lần này tới lần khác liền đã xảy ra dưới chân sáng rõ lợi hại cái kia xốp đồ vật không biết là cái gì không cách nào n ô dung chỉ có bay lên ở đây hoàn toàn không biết là chỗ cái gì chỗ trong bóng tối n ô dung lục lọi đi tới một loại hoàn toàn không có phương hướng tính chất tìm tòi một đường cũng không biết đi lại bao lâu ngoại trừ h á cám vẫn là h á cám cuối cùng một mực cán lấy một đường thẳng đi tới nội dung đi tới một bức tường trước mặt một bức thịt hồ hồ tường thiên cái này chẳng lẽ là cái gì b i ể n sâu mòn sờ thể nội a nội dung nhất lúc trong lòng lạnh n ử a đoạn nhưng chỗ tay chạm hoàn toàn lạnh lẽo nội dung cũng không nắm chắc được rốt cuộc là quái vật này chết, vẫn là bản thân nó chính là động là là chết, vật máu lạnh cũng không nhiệt huyết mà nói vậy mà đối với chỗ này chỗ đã có chỗ phỏng đoán nội dung dứt khoát liều mạng chỉ như kiếm tại nơi thịt trên tường cạo móc đứng lên từng khối khối thịt bắn tung mà rơi từ đầu đến khối thịt này tường lại vẫn luôn cũng không có động tĩnh cái này không khỏi ngừng nội dung hoài nghi có phải hay không chính mình suy đoán sai rồi mặc dù có nguyên lực ủng hộ cắt đ ả o những thứ này rất có dẻo dai khối thịt cũng phế đi hắn không ít thời gian ở nơi này thịt hồ hồ trên tường đánh một cái hố n ô dung liền một bên đi tới vừa lái động cuối cùng không biết đi bộ vài trăm dặm trước mặt lại không lộ có thể tìm ra ngăn tại trước mặt là một khối dạng m à n g vật mặc cho n ô dung như thế nào hành động cái này dạng m à n g vật lại thật là không n ú c nhích tí nào không chỉ như vậy thậm chí vẫn còn dư kình phản kích rơi vào đường cùng n ô dung chỉ có xếp bằng ở này một bên suy xét thượng sách một bên nghỉ ngơi trong lúc vô tình đem đào xuống tới một miếng thịt nhét vào trong miệng lại phát hiện thịt này chất rất là tươi đẹp xúc do miệng hơn nữa nuốt hoa sau đó hình như có một cố năng lượng kỳ dị tràn vào thể nội làm cho thể nội nguyên lực càng thêm n g ư n g thực chặt chẽ cái này thu hoạch ngoài ý liệu nhường n g ô dung không chịu được đại hỷ dứt khoát không n ổ i nóc g tại đó ngồi xếp bằng một lòng luyện hóa thể nội nguyên lực đồng thời diễn hóa cái kia thô thiên cẩn thận thể nghiệm và quan sát hết t h ể sơ hở cùng có thể phát triển chỗ đây là một hạng vô cùng hao tổn trí nhớ hoạt động thậm chí so trước đó diễn hóa cái kia hơn ba mươi vạn phần công quyết càng hao tổn tâm thần gián tiếp cũng tạo thành đã vào ích cốc tri cảnh nội dùng khẩu vị mở rộng một hồi thanh âm cổ quái từ bên người chuyển đến kèm theo thủy khí dội đến que hẳn lên tư tư thanh một cỗ tập tục từ bên trái đánh tới nội dung theo bản năng nhìn lại đã thấy rất lâu không chim lại gì kỳ quái dạng mảng vật thế mà tan ra một cái động lớn tới ngoài động sáng tỏ thông suốt ẩn có bảo quang chuyển đến đồng thời một cỗ màu xanh lá cây mang theo tanh hôi chất lỏng từ ngoài động tràn vào những nơi đi qua tiếng xèo xèo bên thai không dứt đồng thời có khói xanh tạo ra chất lỏng này có độc n ô dung hoảng hốt vội vàng đằng đến trên không cái kia lao nhanh c h à n vào chất lỏng màu xanh biết miễn cưỡng từ lòng b à n chân hắn dâng lên k i n h ra hắn một thân mồ hôi lạnh sáu bảy trăm năm mươi năm chương bảy trăm năm mươi hai trở lại hoang dã hữu cục sáu cùng cái kia lục sắt sóng lớn cùng nhau c h à n vào cái kia có cái kia kỳ quái tiếng tim đập t h ậ t trọng n ô dung ngự không bay qua cái kia dần dần mở rộng lỗ hổng lần đầu tiên liền thấy được cái kia to lớn vô cùng không gian cùng với treo cao tại nơi bầu trời cái kia mấy cái to bằng cái thất phóng xạ ra từng đạo vầm sáng hạt châu mượn đỉnh đầu cái kia n ô dung cuối cùng thấy rõ ràng nguyên lai sở đ á i chính là chỗ cái gì chỗ đó là một cái phi thường to lớn đáy biện sinh vật tướng mạo xấu vô cùng t ê giác đầu cá sấu thân đôi rắn có b ố n chân mỗi đủ đều năm chắc mười m m thô bề ngoài ra rất là thô giáp cũng rất cứng cỏi nhưng là không biết tại sao vậy ngược lại nó chính là chết trọng yếu hơn giống như dường như là bị một cái khác so với nó khổng lồ không biết bao nhiêu q u á i thú nuốt hơn nữa nhìn giống như còn ở vào một cái khác monster trong bụng sợ h a i thang phục lấy n ô dung đầu cũng rất khó phỏng đoán chỉ là một dạ dày đã rộng lớn cùng dưới đất thủy lao toàn bộ không gian lớn bằng thậm chí còn có thể lớn hơn một chút quái vật nó chân chính thân thể nên lớn bao nhiêu quái vật này dạ dày cánh tay đỏ bừng tràn đầy n h ă n neo h từng cái lớn mạch máu tại nơi trong máu thịt tung hoành năng dọc đột hiện đi ra ẩn ẩn kèm thêm như sấm ủ cục thanh âm phía dưới nhưng là một mảnh giống biển cả chất lỏng màu xanh biếc đang t ừ từ tiêu hóa giả cái kia tương tự quái tê biển sâu quái vật không nghĩ tới mới ra lang miệng lại vào miệng c ọ n g nội dung trong lòng tư vị là phức tạp khó khăn trần hơn nữa có vẻ như trước mắt cái quái vật này có thể uy năng phải xa xa vượt qua quái tê mặt đất kia hải xa xa nội dung hướng về bên kia duyên lục bích chém ra một đạo kiếm khí lại phát hiện cái kia lục bích giống như bị một hồi gió nhẹ mơn trớn như thường lệ nhảy lên ngay cả một cái vết kiếm cũng không có cái này tức nằm trong dự liệu cũng tại ngoài ý liệu đứng thẳng bên trong hư không nội dung khinh thường lấy phía dưới con sóng lớn màu xanh lục trong lòng lại d ầ u dĩ lần này nên như thế nào thoát không đâu cứ như vậy l ặ n g lặng mọi người l ặ n g lặng suy xét cũng không biết trải qua bao lâu nội dung cuối cùng thở dài một tiếng vô kế khả thi ánh mắt lướt qua bầu trời cái kia tản mát ra từng đạo vầng sáng thanh liệt bài bố hà châu nhất thời hứng thú n phi thần hướng na to bằng cái thất thoáng hoàng hạt châu tới gần hạt châu kia toàn thân sáng long lanh bên trong như khói nhẹ lưu chuyển gắt gao chỉ là đến gần một chút n ô dung đã cảm thấy thể nội nguyên lực lưu chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc đây thật là tốt bảo bối a n ô dung đánh giá một phen một hàng kia to lớn hạt châu trong lòng ý động đạo hạt châu này như không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể chính là cái này to lớn cự vật nội đan loại vật này chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa thừa cơ duyên nhất định khả năng sống khổng lộ như thế mà đông đảo nội đan n ộ dung thật không biết quái vật này phải tồn tại bao nhiêu năm phần mới có thể có nhiều như vậy nội đan đồ vật gì đối với người tu luyện lực hấp dẫn lớn nhất một là công pháp hai là công lực mắt thấy nhiều như vậy thượng phẩm nội đ a n trưng bày trước mắt muốn nói n g ô dung không tâm động đó mới là lạ đáy mắt từng đạo tà khí xuất ra n g ô dung toàn thân ma khí tăng mạnh một đôi đại thủ không chút khách khí bắt lấy một hạt trâu sau đó sửa đổi thôn thiên khiển trách tay mà ra nông nặc khói đen đem cái kia to bằng cái thất một hạt hạt trâu bao vây lại khói đen từng trận ba động n ú c nhích đứng lên n g ô dung nhắm mắt lại trên mặt lộ ra thích ý biểu lộ một ý thu nạp lên q u i thú này mới lượt tới cái kèm thêm phía dưới hải dương màu xanh lục cũng s ô i trào nhưng đối với những thứ này nội dung mắt điếc ai n g ơ cũng không cách nào nhìn thấy chỉ là một lòng thu nạp lên trong lúc này đã tới g i a hỏa này ít nhất đều nắm chắc ước năm nội dung trong lòng quả quyết nói trong lúc này đ a n cực độ ngưng kết thu nạp cực kỳ khó khăn càng ẩn ẩn từng trận mánh liệt bắn ngược chi k h í bất quá mặc dù như thế lấy thôn thiên bá đạo cùng vô sỉ này cũng không phải là cái gì vấn đề lớn tối đa chỉ là tiêu hao thêm một chút thời gian thôi viên tiêu hạt châu dần dần khô quát xuống nội dung lòng tham bùng cháy mạnh dứt khoát toàn lực hành động một cỗ khói đen phá trưởng mà ra đem một hàng kia xếp hàng nội đan đều bao phủ sau đó n ô dung liền ngồi xếp bằng cái kia hư không cũng không muốn như thế nào rời đi nơi này chuyện chỉ là một lòng vận cái kia thô n thiên thu cái kia đan nguyên nguyên lực trong cơ thể là nước lên thì thuyền lên chỉ là một hạt hạt trâu liền đã chống đỡ liều nô g trong mấy trăm vạn năm khổ tu chính xác là kỳ sảng khoái vô cùng n ô dung đã cảm nhận được kiếm vương ngưỡng cửa tầng mô kia lại sau này muốn đột phá liền cùng công lực không quan hệ chỉ cùng cái kia tâm cảnh tương liên bục lại cái này nhất tâm nhị dụng dùng nhiều sự tỉnh n ộ dung cũng không phải lần thứ nhất làm thế là liền trong hư không này một bên thu nạp q á i thú đan nguyên một bên sửa chữa cái kia thô thiên đồng thời một nửa tâm thần chìm vào cái kia thật thảo kiếm ý tầng thứ ba trong kiếm ý hy vọng có thể mượn từ tầng thứ ba kiếm ý suy luận ra đệ tứ trọng thiên tầng thứ nhất kiếm vương c h i cảnh kiếm ý đi ra ở đâu ra đứa nhà quê lại dám đi cái này khiếu đan bản tôn đan nguyên sự tỉnh một tiếng đinh thái như góc gào thét đột nhiên ở trong hư không nổ tung từng vòng sóng âm liền ở nơi này rộng lớn vô biên trong không gian chấn động ra tới n ô dung giật mình này người mở mắt ra quan sát chung quanh một phen nhưng lại không thấy người nào dưới tay t h ô thiên như thường lệ vận chuyển vừa lên tiếng nói ngươi là người nào ngươi thanh em kia cười lạnh nói người chính là giống ngươi vô s ỉ như vậy sao ta khổ tu mấy ước lại đan nguyên ngươi ngược lại là vừa tới liền không chút khách khí cho ta đoạt đi một khỏa dưới mắt càng làm mưu toan đem cái này đàn trâu toàn bộ cướp đi đây cũng là nhân loại các ngươi hành vi sao ta chỉ là h ú t ngươi một khỏa ngươi xem ngươi nhiều như vậy đàn trâu ném đi một khỏa cũng không cái gì quá không được có phải hay không tối đa cũng liền thiệt hại như vậy tám chín trăm vạn năm công lực mà thôi hôn trướng ngươi còn không ngừng tay chẳng lẽ là muốn dẫn động bản t h n ra tay sáu ngươi không muốn ra ngoài sao thanh âm kia mắt thấy nô dong nhất bên cạnh cùng hắn nói chuyện một bên vẫn như cũ như thường lệ thu nạp đàn c h â u kia thật là tức giận đến cái một phật thăng thiên hai phật xuất thế a kèm thêm kiếm khí kia cũng bổ không ra nửa cái vết kiếm lục bích cũng kịch liệt p h i ê n động đứng lên hừ nô dung đối với quái vật này đe dọa căn bản không để ở trong lòng hắn nếu có thể đi vào sớm đi vào trường trị hắn lấy hắn mấy ước năm công lực muốn xong một cái bất quá mấy ngàn vạn năm hậu bối tiểu tử còn không phải tiện tay mà thôi vấn đề chắc chắn chính là nó vào không được tiến vào hẳn là nó cảm thấy thể nội không thích hợp thăm dò vào trong cơ thể một cỗ thần thất nói đến thần thức nội dung từ thức coi như đánh không lại đầu này xuất sinh cũng không vì nó một điểm thần thức công kích liền thân hóa cho bụi chân chính dẫn động hắn tâm động nhưng là thanh em kia đằng sau nói đến tiền bối có thể hay không để cho ta ra ngoài người không đi ra chẳng lẽ còn nghĩ ý lại trong thân thể ta không thành ta côn bằng mặc dù không sợ thể nội nhiều cá nhân ngươi loại nhưng lại vẫn yêu tiếp cái kia được không dễ mấy chục khỏa bên trong châu chủ nhân của thanh em k i a nhưng là một đầu tu thành không biết vài tỷ năm côn bằng tại minh hải trong lúc này nó hóa thân thành côn xương vương xưng bá tại nơi ma ngục chi hải bên trong cũng coi như được chúa tể một phương không ngờ vừa mới nuốt một đầu mấy ngàn vạn tu vi dị thú liền dẫn đi vào như thế cái nhân loại tham lam cũng coi như nó xui xẻo côn bằng tại thủy vì côn vào tới khoảng không tới khổng lồ kia thân cá liền sẽ hóa thành d ư ơ n g cánh mấy ngàn d m bằng vái thú này tu được vài tỷ năm d ư ơ n g cánh sớm không biết mấy ngàn mấy vạn cây số nội dung nhưng là không ngu ngốc mở miệng hỏi chúng ta bây giờ thân ở nơi nào cổ ma g i ớ i mấy vạn mét bầu trời cách đó không xa chính là cái kia cổ ma g i ớ i ngẫu nhiên mặt tổ côn bằng không chút nghĩ ngợi nói n ộ dung nghe vậy cũng h ĩ nhưng trên mặt như là bất động thanh sắc tốt lắm ngươi liền đem ta tiễn đưa sắp xuất hiện đến đây đi chỉ cần ngươi không cần chống cự ta chỉ biết đưa n g ư ơ i đưa ra côn bằng nói n ô dung theo lời làm theo mặc dù có chút không muốn nhiều như vậy lan c h â u đặt ở trước mắt lại không thể hấp thu nhưng trước mắt tự do cơ hội duy nhất liền ở trước mắt liền đành phải đẻ xuống cô này tham nghiệm cái này côn bằng hóa thành điệu thời điểm có thể tính tiên địa i a n nhanh nhất phi cầm cái k i a khống chế phong lực sức mạnh tất nhiên là không thành vấn đề xem xét n ô dung đáp ứng vội vàng tại trong dạ dày tạo ra một c ố cưng phòng đem cái k i ê n ộ dung vội vàng hướng trong miệng thổi đi sáu một đường xuyên qua côn bằng không biết tên t ạ n khí cho đến miệng khang thời điểm n ộ dung đột nhiên phát lực như thiểm điện phóng ra ngoài cơ h ộ i là tại đồng thời thiên địa l à c ngược côn bằng dương lên cực lớn kim sắc mỏ sắt đột nhiên cấp tốc khép lại tới nhưng mà ngô dung tốc độ rõ ràng vượt qua côn bằng đoạn trước miễn c ư ơ n g lấy kém một đường nhường ngô dung nghiêng cơ thể từ khe hở kia bên trong x u ấ t ra thật là rào hoạt nhân loại tiểu tử côn bằng tiếng giống giận dữ vang vọng hơn vạn mét không trung ô câu trên đã đề cập tới côn bằng chính là phi cầm bên trong tốc độ nhanh nhất hóa thành đ i ề u lúc chính là nói kim sĩ đại bằng tính tình hung hãn chịu không nổi nửa điểm bị khuất cái này ngô dung ẩn thân hắn dạ dày phủ bên trong đoạt đi một hạt nội đan lại hút đông đảo nội đan tinh hoa lấy cái này hung hãn đại bằng tính tình nơi nào có thể dễ dàng tha hắn sớm đã hạ quyết tâm tại hắn sắp đi ra lúc lợi dụng cặp kia thiên địa g i a n cứng rắn nhất sắc bén nhất mỏ sắc đem hắn xé nát chỉ bất quá n g ô dung đạo cao thêm một bậc xuất kỳ bất ý đi trước một bước thoát ra thân tới mắt thấy côn bằng dương lên xong mỏ liền muốn cắn ngô dung nhưng vào lúc này lại nghe ngô dung lạnh nhạt phun ra phong lôi bước sáu chữ sau đó thân thể của hắn liền không bình thường lộn bắt đầu vặn ve ho giống như biến thành thật mỏng một mảnh côn bằng một đôi tròn con ngươi bên trong hung quan bạo phát mỏ xác mài phía dưới lại không ngờ tới một chút mổ khoảng không miễn cưỡng từ ngô dung phía dưới sắt qua mà ngô dung tựa như một mảnh tơ l i ế u giống như nhẹ nhàng đã mở ra côn bằng tính tình nặng thẳng tự nhận tốc độ thiên hạ đệ nhất nơi nào chịu tin tưởng sự thật này một đường mổ chảo l ầ m b ầ m ném huấn quét đủ loại thủ đoạn đều đem hết nhưng mà rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này ngay tại bên miệng hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy liền quả thực là cắn hắn không đến đáng giận nhất là là này nhân loại trên mặt đ ạ m nhiên tự nhiên biểu lộ quá ghê tởm quả thực là một loại trắng trợn miệt thị bản tôn cũng không tin không thu thập được ngươi một cái nhân loại nho nhỏ côn bằng đột nhiên ngửa cổ phát ra một tiếng giọng cao dài lệ sau đó toàn thân giấy lên hưởng hực kim sắc h ỏ a diễm hóa thành một đạo kim quang nổ bên trên cao hơn không t r ú n g lại rót quấn xuống lúc cái k i a to lớn côn bằng đạo hóa thành một năm như một mươi sáu m t ư ơ i bảy trắng đẹp thiếu niên môi chu răng trắng mũi như kiếm đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa phiên phiên giai công tử chỉ bất quá cái này giai công tử nhưng là một mặt hung hãn lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn côn bằng t ừ tưởng nhớ đ ầ y miệng hai c h ả o thực không sánh bằng hai tay hai cước phen này biến hóa chính là lòng tin m ư ờ i phần thể phải đem này đáng giận nhân loại cầm xuống cái này ô ma năm đếm đủ dài mà nói biến hóa thành người chính là bản năng cái này ma ngục chi hải bên trong côn bằng mặc dù vốn liền mấy ước năm s ớ m cổ biến hoa chi năng nhưng một mực quen thuộc côn bằng bản thể hình thái lần này bị n g ô dung chê bửa tự nhận chính là thân thái hình thể nguyên cớ lần này mới định quyết tâm biến hoa thành người đem hắn cầm xuống cái này côn bằng đánh chủ ý là mặc kệ ngươi như thế nào tránh chỉ cần ta bắt lại ngươi bằng vào ta mấy ước năm tu hành đối phó ngươi còn không phải dễ như t r ở bàn tay dù sao t r ê n lệch là rõ ràng đặt ở chỗ đó mấy ước năm công lực kém cách đầy đủ hắn nhẹ nhõm bóp chết mấy chục trên trăm cái con người trước mắt loại tu vi này đối thủ Nô dông n h ấ tại đ mặt hướng lúc đầu kinh ngạc đi qua nội dung ngược lại cười thần thái rất là tiêu sái thong rong cất cao giọng nói ngươi cái này yêu cầm vốn là thiên địa nhanh nhất chi linh nếu là biến hóa địa thân ta tự nhận tốc độ không bằng cũng không dám toàn lực chạy trốn nhưng ngươi lại tự cho là thông minh biến làm cái này nhân thân vẫn là một thiếu niên tuấn mỹ h a ha ư sáu vậy ta không thiếu được chỉ có đi trước chạy nói xong quay đầu bắn về phía xa xa tòa kia ma khí t r ù n g tiên màu đen không biết tên tài liệu đánh làm khắc đầy p h ù văn mấy ngàn mét cổ ma giới bọt tô ma đi vừa mới mặc dù côn bằng công kích lăng lợi nhưng có gió lôi bộ căn bản cũng không cần hao tổn b a o lớn tâm thần bởi vậy vẫn còn có thừa lực lấy thần thức điều tra phương này chúc mấy ngàn dặm trong phạm vi tình huống trước kia tại côn bằng trong đ ú n lúc h ắ n đã n ô ra ý phía giới chính là cái kia cổ ma giới bọt tô muốn lực địch cái này tồn tại trên triệu năm côn bằng đó là không dùng suy nghĩ lựa chọn duy nhất chỉ có đảo vào một đường côn bằng hóa thành thân người điều khiển thiên địa chi lực xa xa kém côn bằng chân thân thời điểm cộng thêm lần đầu biến hóa thành người đối với c ố này thân người còn không quá quen thuộc một sát na này do dự đã n h ư ờ n g ngô d u n g bay ra ngoài mấy ngàn mét xa hôn đ à n cho bản tôn trở về hèn yếu nhân loại có bản lĩnh đường chạy a côn bằng t h ầ n trương một đường đuổi theo cái này côn bằng thiên địa dị chủng bản thân cũng là rất có linh tính cũng liền thời gian trong né mắt đã quen thuộc lên cỗ này nhân loại thể xác điều khiển thiên địa sức gió nhanh chóng hướng nội dung bay lượn mà đi cái này côn bằng cho dù hóa thành thân người điều khiển thiên địa chi lực giảm xuống rất nhiều nhưng chúng quy là tốc độ chi vương mà đến phi hành t h u ậ t tốc lại chưa kịp chân thân thời điểm nhưng cũng còn muốn so nội dung nhanh hơn một chút nhưng mấy ngàn thước khoảng cách lấy điểm ấy phương diện tốc độ khác biệt trong thời gian ngắn là không thể nào đổi kịp mắt nhìn phải cách đó không xa một tòa cao vút trong m â y hắc khí lượn quanh cự hình đại môn xuất hiện ở trước mắt côn bằng đầu g ó khé nhúc ních đã minh bạch nội dung có chủ ý gì mắt thấy ngô dung hóa thành một đạo lưu quang xông vào phía dưới đông đảo thủ vệ cánh cửa truyền tống xấu xí trong ma tộc côn bằng cuối cùng quyết định một chiết thân lần nữa hóa thành thiên địa gian khổng lồ côn bằng đại đ i ể u trong nháy mắt xuyên qua t ầ n g t ầ n g không gian tại nơi cao lớn trước cổng truyền tống trợn dừng lại hai cánh khẽ vỗ tới gần h ọ t tô một đám ma tộc liền bị một cỗ mánh liệt cương phong thổi bay mở ra lọt vào thay từng mảnh từng mảnh xương cốt tiếng vỡ vụt liên miên không dứt chuyển đến côn bằng sẽ ở trên không một chiết lại một, lần nữa hóa thành một thiếu niên đẹp trai lanh lẹp chậm rãi rơi xuống đất nơi nào lại có cái gì ngô dung. nhưng côn bằng trời sinh tính thông minh không phải những cái kia cấp thấp yêu thú có thể so sánh chỉ chớp mắt liền đã minh bạch kia nhân loại thừa dịp loạn lẫn vào trong ma tộc cảm thấy liền có c h ủ ý các ngươi từng cái ai cũng không thể tới gần cái này hoặc tổ dựa vào sau một điểm ai không nghe lời bản tôn liền ăn ai xếp thành hàng chờ bản tôn từng cái xem xét nhìn nhân loại thế nhưng là ẩn nấp tại trong các ngươi côn bằng đỉnh đạc âm thanh ở nơi này của ma giới khu vực biên giới trước cổng truyền tống hết sức van g rội sáu lại nói cái kia n ô rong nhất nhìn côn bằng biến hóa thành người lập tức toàn lực lao nhanh phía dưới kia mấy chục vạn thủ vệ h o ặ tổ ma tộc trợt thấy một nhân loại đ cũng là vừa sợ vừa giận từng cái đằng không mà lên hướng na nội dung phóng đi không ngờ còn chưa tới gần n ô dung đã là hai lời không phát một quyền đột nhiên đánh xuống bàng bạc ma khí bao trùm phương viên mấy trăm thước không gian đứng ở cái này phạm vi bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy nồng nặc khói đen cái gì khác cũng không nhìn thấy nhìn thấy loại tình huống này chúng ác ma đành phải dừng chân lại phía dưới từng cái nâng lên toàn thân ma khí toàn thân ma khí quần quận chuẩn bị chờ khói đen kia tàn đi liền lập tức ra tay không ngờ khói đen tan hết chúng chừng mắt chừng phía dưới ngoại trừ một chút cái cấp thấp ác ma t h ụ c h ú t vết thương nhẹ bên ngoài chuyện gì khác cũng không phát sinh cái kia người đột nhiên xuất hiện loại cũng không thấy bóng dáng đang tự kinh nghi bất định ở giữa cái kia thiên không kim sĩ đại bằng đã đắp xuống chăn cổ ma giới to lớn trước cổng truyền thống đối với cái này kim sĩ đại bằng toàn bộ cổ ma giới cơ hồ đều biết nó hông danh cũng không phải bởi vì nó là ma ngục c h i hải chúa tể một phương ma ngục c h i hải tại toàn bộ cổ ma giới cũng thuộc về cấm địa một cấp tồn tại đi đến nói đó ma tộc ít càng thêm ít nguyên nhân chủ yếu là cái thằng này mỗi tháng đều phải hóa thành cái kia kim sĩa k tại cổ ma giới bầu trời tuần đi san an cùng chắc bụng không quan hệ ma ngục chi hải bên trong hồng hoang dị trùng đầy đủ nó ăn cái thằng này mỗi tháng đi ra thông khí san thức ăn hoàn toàn là đánh thì đánh bữa ăn ngon thay cái khẩu vị chủ ý kim sĩ đại bằng bản thân vô cùng to lớn mỗi một đi ra mảng lớn ma thú khu vực đều bị bóng tối bao trùm kiếm sức ăn cực lớn mỗi bữa đều phải hơn b ạ n mười vạn ác ma mới có thể điện khẩu vị của nó chiếu nó loại này hành vi sớm nên bị người d i ệ t hết lần này tới lần khác ra hỏa này đắp đạo mấy ước năm thực lực cường h ã n vô cùng tại cổ ma giới cho dù là ma hoàng một cấp nhân vật cũng không dám dễ dàng treo chọc cái thằng này. nhất thời tất nhiên là không người có thể làm gì được nó kim sĩ đại bằng làm việc là như thế phép lối lại không người có thể làm gì hắn cái kia hung danh quá lớn tất nhiên là không cần ngôn ngữ phòng thủ trách chỗ này của ma giới bọt tổ chính là một cái trung thượng đẳng cấp yêu ma dáng dấp cực kỳ hung hãn chiều cao ba m cánh tay tráng như là thùng nước d â y đặc hết u y hồng lần phiến trên cổ liền với hai cái đầu sau lưng hai phiến mọc đầy lông đen bức cánh vây không chỉ gia hỏ a này mặc dù vốn liền một khỏa du m ộ t não đại nhưng còn không lốc đến nhà mắt thấy thủ hạ từng vòng từng vòng hướng na hóa thành thiếu niên tuấn mỹ kim sĩ đại bằng vây lại hùng hùng hồ, hồ liền muốn xuất thủ bộ dáng không khỏi mắng to bọn gia hỏa này không có mắt các ngươi những thứ này hỗn trướng nhìn thấy cánh vàng đại minh vương cũng không biết dập đầu thăng tiến chẳng lẽ là cả đám đều muốn tìm cái chết trong lúc này thượng vị yêu ma lớn tiếng q u á t lên x u y chúng ác ma đồng loạt hít vào m ộ t hơi nhìn về phía kim sĩ đại bằng con mắt không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi rất giống gặp quỷ đồng dạng các ngươi mấy cái này thằng danh con nghe kỹ cho ta bản tôn hôm nay vừa vẫn ăn no cũng lời bắt các ngươi những thứ này ngu ngốc lấp bao tử từng cái xếp thành hàng bản tôi muốn tìm một cái nhân loại vô sĩ hôm nay tạm tha các ngươi một mạng côn bằng hóa thành thiếu niên tuấn Mỹ bóp lấy eo. rất là cổ lỗ đạo mặc dù kim sĩ đại bằng hung danh xa gần nghe tiếng nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu một chút thứ không biết chết sống vàng này cánh đại bằng thanh â m vừa ra liền có một cái cấp t h ấ p h á c ma kêu gào đạo ngươi nói làm gì thì làm cái đó ngươi khi ngươi a i vậy đem nhiều huynh đệ như vậy làm cái gì ma hoàng uy nghiêm ngơi ư cũng dám mạo phạm quả thực là không biết sống chết kim sĩ đại bằng trời sinh tính c a o ngạo thụ nhất không thể kích bằng không cũng sẽ không vì một cái hạt nội đang chạy đến cái này nghe lời này một cái lập tức n ộ diễm tác v ọ n mạ phạm ma hoàng uy nghiêm kết cục gì ta không biết nhưng mạo phạm bản tôn hạ chẳng chính là cái này kim si đại bằng vừa mới nói xong liền bắn lên trường không hóa cái kia hung hãn bản thể hình tượng miệng rộng mở ra một cỗ vô cùng lớn hấp lực liền hướng na cấp thấp ác ma vị trí hút đi mấy ngàn ác ma sợ hãi chu lên bị cái này cực lớn hấp lực hút hướng kim si đại bằng cái kia to lớn màu sắc đại gia l i ề u mạng cái này côn bằng căn bản không phải kẻ hiền lành gì nơi nào sẽ dễ nói chuyện như vậy nó khách khí như thế tất có âm mưu nhất định là muốn đem ta chở mỗi cái phân hóa tiếp đó dễ dàng chia ăn mọi người cùng nhau xông lên xử lý cái này làm thịt mau sốc sinh nội dung thanh âm lúc này tận dụng mọi thứ chuyển đến âm thanh đồng bền không chắc thỉnh thoảng đổi lấy phương vị căn bản là không có cách điều tra hắn vị trí chính xác làm thịt mau sốc sinh kim sĩ đại bằng nghe xong cái này bốn cái từ lập tức tức g i ậ n đến mắt nổi đòn đóm bản thân hung hãn tính cách lập tức bạo phát rít lên một tiếng phát ra một tiếng giọng cao lệ thanh sau đó quát bản tôn cũng lời cùng các ngươi những con kiến hôi này nói nhảm ăn hết lại nói nói đi miệng rộng mở ra lập tức phát ra so trước đó mạnh gấp mấy trăm lần hấp lực cái kia đầy đất ác ma từng cái lan lộn lan qua lan lại tung bay lấy hướng na cư lớn dương lên miệm bay đi kim sĩ đại bằng mặc dù đang bực bội, nhưng là rất là thông minh chưa quên dùng thân thể khổng lồ đem cái tia cao mấy ngàn thước vào tổ ngăn chặn người cái này yêu cầm chẳng lẽ còn không có hấp thụ giáo h ấ n cũng được ta đây liền lại vào được ngươi trong bụng đem những cái này nội đan toàn bộ cho thu nội dung tiếng cười to chuyển đến sau đó một thân ảnh hướng về kim sĩ đại bằng bay đi nghe lời này kim sĩ đại bằng hãi hùng kiếp vĩa theo bản năng liền đ ổ i hút vì nhà đồng thời l ư ớ t gấp đi qua một đôi thiên địa g i à n trí kiên đến lợi móng đ u ố t liền hướng na thân ảnh trộ tới ha ha ha sau đó liền gặp một bóng người đột nhiên từ tới gần hoạt tổ dưới mặt đất nhổ thân mà ra mang theo văng khắp nơi mảnh bùn như điện xạ hướng nam hoạt tổ kim sĩ đại bằng bởi vì c h ả o bóng đen kia tất nhiên là đem sau lưng hoạt tổ nhường lại n ô dung liền từ một mực gần thân lòng đất này ra cũng không quay đầu lại đầu nhập vào cái kia to lớn hoạt tổ bên trong kim sĩ đại bằng lúc này mới biết bị mắc lửa túi đầu nhìn lại bóng đen kia bất quá là một cái đã chết đi cấp thấp ma tộc kim sĩ đại bằng mắt thấy truy đã là không kịp trong lòng thực sự là bị gấp đến độ nổi trận lôi đình đột nhiên dận lệ một tiếng song trào hơi dùng sức dưới chân cái từ không trung nao h nao h tung xuống nhân loại ta sẽ không bỏ qua ngươi xa xa kim sĩ đại bằng tiếng hét phẫn nộ từ phía sau chuyển đến nhưng không biết nguyên nhân gì nó nhưng cũng không dám lọt vào cái này cổ ma giới h o t tổ bên trong trong mũi ngửi được một mùi quen thuộc n ô dung cuối cùng bông lòng tâm t ỉ n h nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hơi lúc này mới cảm thắm nói cuối cùng lại trở về tới bảy trăm năm mươi sáu phát sai rồi biệt điểm tòng ma ngục chạy ra sau đó n ô dung n g o à i ý muốn gặp trường sao phàm trương sao p h ạ m cũng không nghĩ đến tại hắn phi thăng tới hoang dạ giới từ thánh sơn sau khi đi ra lại còn đụng tới liêu nô rong trương sao phàm kích động nhìn xem n ộ dung cùng n ô dung nói còn có k h á c đồng dạng là đến từ tiên giới người cũng cùng nhau phi thăng bao gồm lâm tử b ọ người n nghe được lâm tử cũng phi thăng đi tới hoang dạ giới n ô dung hơi sưng sở trong lòng vì lâm tử đi tới nơi này cái so với tiên giới còn tàn khốc hơn thế giới chỗ lo nghĩ thế nhưng là trong lòng lại lớn dù cho lâm tử không tới cũng sẽ ở trong tiên giới bởi vì thọ nguyên hao hết mà tử vong nghĩ tới đây n ô dung cũng bình thường trở lại liền hỏi trương sao phàm lâm tử ở nơi nào ai biết trương sao phàm mang theo n ộ dung đi tìm lâm tử đám người thời điểm lại gặp lâm tử bị huyết tộc truy sát n ộ dung lúc đó liền giận giữ vượt cấp buộc phát ra tôn giả thực lực chém giết tại hoang dã giới hoành hành bá đạo huyết tộc đang đổi giết huyết tộc trong quá trình nội dung nội nhập phục hy tri mộ trên người hà đồ lạc thư thông qua phục hy truyền thừa thừa nhận trên thực tế hà đồ lạc thư là truyền thừa chìa khóa lấy được phục hy truyền thừa nội dung tiến vào chín vu cấm địa lấy được đương nhiệm chín vu thừa nhận tu luyện vũ thuật trở thành chín vu tại man hoang người phát ngôn nội nô dung trở lại hoang dã giới cùng lâm tử chương sao phàm bọn người thiết lập thực lực của mình tiến các cựu tinh kiếm phái trở thành đồng minh mà huyết tộc tri tổ phái người đ ộ kích nội dung chém giết phía sau độc thân tiến vào huyết tộc và c chém giết ngàn vạn huyết tộc dẫn tới huyết tổ t h ứ c tỉnh tại huyết tổ không có hoàn toàn t h ứ c tỉnh thời điểm nội dung phong ấn huyết tổ phong ấn huyết tổ cử động kinh động đến cổ ma giới còn có thiên đường thiên đường thiên sứ tiến vào hoang dã muốn đem ngô dung bắt về thẩm phán hơn nữa ngô dung bản thân cũng tu luyện ma công bị ma khí tập thể còn bị nhân tộc tưởng lầm là ma tộc nội gian tiên cắt trong vòng một đêm bị phá nội dung chỉ tới kịp mang đi lâm tử cùng trương sao phạm những người khác đều bị thiên sứ chỗ bắt đi nội dung mang theo lâm tử cùng trương sao phạm thượng thành núi lộ g a phục hy tín vật tìm kiếm thánh sơn hỗ trợ lại đánh thức chấn áp thánh sơn trí tôn tàn h Trí tôn tàn đồng thời toàn bộ hoang dã giới xuất hiện trước nay chưa có nguyên lực phong bạo ảnh hưởng đến thiên đường cùng cổ ma giới ở trên thiên lúc địa lợi nhân hòa phía giới nội dung âm thầm trở lại cổ ma giới chém giết nhị vương tử phong ấn c ổ ma hoàng đợi đến thiên đường núi cùng hư vực phát hiện nhân tộc quật khởi lúc đã đã quá muộn n ô dòng tại hư vực chém giết hư vô quân vương trở về thời điểm thiên đường sơn chư thần mở ra thông đạo muốn đi vào hoang dã giới thẩm phán cả nhân tộc mà ngô dung triệu hoán người tộc chết đi thập đại trí tôn tàn hồn lấy trí tôn tàn hồn tới phong ấn thiên đường núi chư thần đem thiên đường núi chư thần trở thành nhân tộc sử dụng năng lượng thể một lần nữa cướp đoạt nhân tộc tại hoang dã giới thậm chí vô số hạ giới quyền chủ đạo trở thành một đời nhân hoàng quyển sách xong ta cho là cái này sẽ không đôi nát nhưng mà ta vẫn đôi nát nhưng mà ít nhất lành là đem cố sự có chút không muốn cuối cùng tám tháng liên tục hai trăm hai mươi sáu thiên không có quy canh đây là ta c u ố n thứ nhất trăm vạn chữ trở lên chính ta cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ viết hai trăm vạn chữ sân trường tu tiên quyển sách này có rất nhiều tí vết không hoàn mỹ nhưng mà đạt được nhiều ủng hộ của các ngươi mới có thể viết lên tình trạng như thế cảm ơn các ngươi đặc biệt cảm tạ một mực truy sách đến sau cùng đọc giả các b ả n g hưu cảm tạ các ngươi trong đó có f a n hâm mộ bảng trước mười cung làm phòng xin gọi ta phồn trước tiên sâm cụ ổng hạo chín trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm tám mươi ba bọn nước t ú t ít trương xuân vừa diệu duyên chín trăm ba mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi bốn vải nhỏ chương một, mộ、so、một màu xanh đen đồng phục dưới váy một đôi bóng loáng trắng non chân dài hướng phía bên mình đi tới nhàn nhạt đặc thù mùi thơm ngát đập vào mặt trương thủy cái mùi hơi hơi có rúm vừa nghe đã nghe đi ra là lớp trưởng hạ nhị đồng thời cũng là mình bạn cùng bạn nàng chẳng những học giỏi hơn nữa vóc người xinh đẹp mái tóc đen dài đùi đẹp thon dài vẫn là bạch phú mỹ phụ thân là thành phố đông hải phó thị trưởng mà mẫu thân nhưng là thành phố đông hải xí nghiệp lớn chủ tịch bối cảnh thâm hậu những người khác đều không có cách nào ngửi được hạ nhị mùi trên người nhưng mà trương thủy lại nghe đến rồi hạ nhị trên người mùi thơm xử tử cũng không có nhường trương thủy có một chút hưng phấn ngược lại là đầu đau m ư t nước hạ nhị hướng về trương thủy sang bên này tới hờ hững băng lãnh tại trương thủy bên cạnh ng hạ n h ị lạnh như băng gương mặt xinh đẹp cũng không có nhìn nhiều trương thủy trong lòng có hơi không thoải mái nhưng lại đối với trương thủy có như vậy một tia ấ y n ấ y không thoải mái là bởi vì trương thủy trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu hơn nữa cùng người khác bất đồng là trên mặt hắn thanh xuân đậu vượt qua một trăm khỏa hơn nữa liên thành một mảnh giống như là hỏa thiêu xích bích một dạng dị thường kinh khủng áy n ấ y nhưng là hạ n h ị cảm thấy dạng này chán ghét trương thủy phải không phải cái này đ â u đ â u còn có trương thủy tình cảnh hiện tại cũng không phải trương thủy cố ý sáu trương thủy căn bản là không có hữu lý hội hạ nhị băng lãnh thần sắc càng không hữu lý hội thiếu nữ phức tạp tâm tư mồ hôi lớn như hạt đậu đều từ trên c h á n xuất hiện sáu trở lại ba tháng trước thí nghiệm ban một lần nữa chia lớp lúc bắt đầu trương thủy trên mặt vẫn là sạch sẽ vẫn là cái kia học bá chi vương thời điểm hạ nhị cả ngày c u ố n lấy trương thủy hỏi vấn đề trương thủy đều chẳng muốn lý hạ nhị ba tháng trôi qua bây giờ hạ nhị lại tỏ vẻ t i ê u ngạo đối đại trương thủy trương thủy lại chỉ có thể cởi khổ trương thủy ba tháng qua tất cả biến cố đều là bởi vì ba tháng trước đây chơi xuân tại chơi xuân quá trình bên trong trương thủy đột nhiên bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hát quang tập kích sau đó liền thành cái dạng này lúc đó trương thủy toàn thân đều toát ra vừa d ơ vừa thúi nước bùn đầu đau m u t nước trương thủy thiếu chút nữa thì té xịu ở trên núi may mắn bị lúc đó cùng nhau chơi xuân đồng học đỡ trở về nhà chính là tại lúc đó trương thủy bắt đầu lờ mờ mà ngửi thấy chúng quanh nữ đồng học trên thân hơi hơi mùi vị khác biệt trương thủy về đến nhà tắm nước nóng sau đó toàn thân bẩn thúi nước bùn không có thế nhưng là một mực đầu mất nước duy trì đến ba tháng phía sau bây giờ trương thủy trong đầu cả ngày không ngừng mà vang lên một người khác cấm thanh Cái trương h a thủy cho là mình điên rồi thế nhưng là đầu não đau như cắt ba tháng trên mặt càng là đột nhiên mọc đầy đầu đầu liền bệnh viện đều không dùng trương thủy không thể không tiếp nhận sự thật này rất thần kỳ kỳ nộ g vậy mà gặp phải một cái thần tiên thế nhưng là trương thủy không muốn chết chỉ có thể l i ề u mạng chống lại ba tháng xuống trương thủy cùng cái này lòng đế chúc cửu âm chiến tranh xem ra đã tới kết thúc rồi có thể là bởi vì xuyên qua tới địa cầu không quen khí hậu nguyên nhân a vị này cứu vớt toàn nhân loại t i ê n tôn tại trương thủy trong đầu âm thanh càng ngày càng yếu chỉ là vốn là xem như quanh năm chiếm giữ toàn trường đệ nhất bảo tọa trương thủy muốn bi kịch liên tục ba tháng kiểm tra tháng đều thi một trăm năm mươi không phải một khoa một trăm năm mươi mà là ngự a đ ế m anh tăng thêm tổng hợp khoa tổng điểm một nghìn năm trăm linh sáu đệ nhất thứ nguyên thảo chủ nhiệm lớp còn có thể nói trương thủy là bệnh trạng thái không tốt nhường trương thủy tiếp tục lưu lại nhị chúng tốt nhất thí nghiệm trong lớp thế nhưng là đệ nhị thứ nguyệt h ả o đệ tam thứ nguyệt h ả o trương thủy vẫn là thi một trăm năm mươi phân trong nhà phụ mẫu ưu hoài chủ nhiệm lớp sắc mặt đều trở nên rất khó coi duy nhất là quanh năm bao phủ tại trương thủy dưới bóng tối thí nghiệm ban chư vị đ ồ n g học lộ ra đủ cười nhìn thấy trương thủy luân lạc tới vực sâu thuận không thể bỏ đá xuống giếng những thứ này bỏ đá xuống giếng người đương nhiên là không bao gồm ngồi cùng bàn mỹ nữ h ạ n h ị h ạ n h ị lúc nào cũng là một bộ lệnh như băng bộ g á n g ăn nói có ý tứ trương thủy cùng nàng bạn cùng bàn nửa năm cũng coi như là đại khái t hạ nhị là thuộc về mặt lạnh nhiệt tâm cái loại người này lúc này lớp phó triệu vân phong cầm một sấp phiếu điểm tới khinh bị liếc mắt nhìn trương thủy nói trương thủy ngươi lần này không ngoài ý liệu lấy được đệ nhất đến ngược liên tục ba thứ nguyệt khảo thứ nhất đến ngược dựa theo thí nghiệm ban quy định ngươi nhất định phải ra khỏi thí nghiệm ban nghe được triệu vân đỉnh lời nói người chung quanh lập tức ồn ào một trăm năm mươi p h ầ n thực sự là thiên tài a kiểm tra tháng tam liên một trăm năm mươi p h ầ n chết cười ca đúng thế dạng này người đem chúng ta thí nghiệm ban mất hết mặt mũi ai hắn còn có mặt mũi tại chúng ta thí nghiệm ban lan ra ngoài a cũng k hạ ô n Trương thủy là làm sao vậy, năm đó đệ nhất nhân luân g giờ biết bây Thủy vậy, là làm l sao A, đó đệ c tới t ì nghị h t r ạ n n ư được, trước vậy. Ai biết được, có lẽ hắn trước kia ra biết đi ngoài thành tích, cũng là chụp đi ra ngoài đâu. có cũng chụp lẽ là hắn Hạ h n triệu vân phong lãnh tiếu liêu nhất â m t h a n h lại lấy ra một trường phiếu điểm nhìn về phía hạ n h ị lại ý c ư ờ i đ ầ y mặt nói nhụy nhụy đây là của ngươi ngươi lần này lại kiểm tra đệ nhất thật tuyệt nói hạ n h ị liền đem phiếu điểm đưa cho trương thủy ngồi cùng bàn hạ n h ị hạ n h ị an vị tại trương thủy bên cạnh tiếp nhận phiếu điểm lại khẽ nhữ mày một cái nhìn một chút triệu vân phong muốn nói lại thôi tiếp tục xem xoay tay lại bên trong ôn tập tư liệu mỗi một cái trong nam sinh nữ thần định nghĩa có thể cũng không giống nhau nhưng mà hạ nhị tại toàn lớp nam sinh trong mắt nhưng là chính cống thật nữ thần cho dù là nhận được hạ nhị vẻ tươi cười e rằng đều chết không tiếc đ ố i mà triệu vân phong không có bắt được hạ nhị nụ cười cũng không để ý vẫn như c ũ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trương thủy lần này lại là hạ nhị lấy đệ nhất đi đúng thế thần thi đại học nếu là có thành tích này tuyệt đối tiến thanh hoa đây mới thật sự là thiên tài đâu nghe được sau lưng từng đợt thanh âm hâm mộ trên mặt của thiếu n ư nhưng như c ũ lạnh băng hạ nhị trong tay cầm thành tích của mình đơn k h ỏ mắt hơi ngắm một chút bên cạnh thân ảnh trong lòng thở dài một chút lại là một trăm năm mươi phân trương thủy khi xưa học b á c h i vương đi học thiên tài cũng là nhường hạ nhị tại lớp mười cùng cao nhị vừa yêu vừa hận nam nhân bây giờ lại trở thành chó nhà tăng hạ nhị hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất hỏi hắn vấn đề thời điểm trương thủy vẫn là rất bất mãn ứng phó chuyện xem như thí nghiệm ban hoa khôi lớp tam đại giáo hoa một t r ò n g hạ nhị cho tới nay đều bị các nam sinh truy phủng vừa mới gặp phải trương thủy lãnh đ ạ m như vậy nhân trong lúc nhất thời cũng là rất khó tiếp nhận trương thủy dựa vào cái dị dạng này ứng phó chính mình hạ nhị mỗi ngày đều nghiến răng nghi lợi dùng hết cơ hội lại không có chút nào ngoài ý muốn bị trương thủy đánh bại trước đó trương thủy mỗi một lần khảo thí cũng là đệ nhất hạ n h ị chỉ có thể hạ mình phía sau mặc kệ hạ n h ị ôn tập nhiều nghiêm túc học tập đến rất chế, đều không thể chiến thắng trương thủy trương thủy phản phất chính là bài thi v ư ơ n g giả hơn nữa chủ nhiệm lớp còn lấy học hỏi lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến lý do tại cao tam vừa mới tựu i trường thời điểm liền để hạ n h ị cùng trương thủy ngồi cùng một chỗ trên thực tế là muốn cho hạ n h ị đa hướng trương thủy học tập hướng trương thủy thỉnh giáo thế nhưng là trong lòng chỉ có học tập trương thủy căn bản cũng không điều hạ n h ị cao tam tháng thứ nhất ở trung xuống hạ n h ị mới cảm giác được trương thủy thuộc về loại kia một lòng học tập có chút tự ti cũng không có quá nhiều tâm tư tại nam nữ trên mặt cảm tình cái t r ù n g loại kia trần nam nhiều tiếp xúc với hắn quen thuộc sau đó liền bung ra mà trương thủy cũng bắt đầu nhận thức đến hạ n h ị băng lánh dưới mặt đẹp ẩn nút ấm áp hướng về phía trương thủy cũng sẽ ngẫu nhiên lộ ra nụ cười không nghĩ tới tại ba tháng trước kỳ thi thử xuất hiện ngoài ý m ớ n liên tục ba tháng thi thử mỗi lần thi thử tổng điểm đều thi cái một trăm năm mươi phân khiến người mở rộng tầm mắt trương thủy lần thứ nhất kiểm tra một trăm năm mươi phân thời điểm hạ n h ị cảm giác nàng cuối cùng có thể tại trương thủy trước mặt thổ khí dương、My. thế nhưng là trương thủy lại nhiều lần thi tổng điểm một trăm năm mươi phần có phía sau hạ nhị đã cảm thấy không có ý nghĩa ngược lại hạ nhị nhìn xem trương thủy bình tĩnh mà mơ hồ lộ ra thần sắc thống khổ còn có mặt mũi lên đầu đầu trong lòng lại hiện ra một tia phiền m u ộ n rõ ràng tại ba tháng phía trước hạ nhị đã vụ n trộm đón nhận trương thủy ước định hai người cùng một chỗ thi đậu thanh hoa ít nhất khi đó hạ nhị có thể suy tính một chút trương thủy nhưng là bây giờ nhìn xem trương thủy m ặ t của hạ nhị đã có chút không thoải mái trương thủy vì sao lại thành cái dạng này hạ nhị chăm mối vẫn không có cách giải vì sao lại kiểm tra một trăm năm mươi hạ nhị bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều được làm vua thua làm giặc thi đại học chính là như vậy tàn khốc tháng sau chính là thi tốt nghiệp trung học trương thủy chỉ sợ là không cứu được từ thiên đường rơi xuống đến vực sâu tổng điểm một trăm năm mươi phân cái này không vẹn vẹn là trong lớp thứ nhất đến ngược chắc chắn cũng là trường học thứ nhất đến ngược cái này ngay cả phạm nhân cũng không bằng tình cảnh loại đả kích này có thể phá hủy bất luận kẻ nào có thể hắn cũng không còn bỏ dậy cơ hội sáu hạ nhị thở dài một cái liền không có h ư u lý hội trương thủy một thiên tài v ỡ lạc tại hạ nhị trong mắt chính là không có chút ý nghĩa nào bây giờ ngồi cùng bàn hai người đã không ở cùng một cái giai tầm phía trên đã là có thể cầm khác nhau một trời một vực để hình dung lấy trương thủy thành tích bây giờ không cần nói đại học liền trường đại học đều đọc không hơn ra cảnh thông thường hắn ra ngoài xã hội cũng chỉ là tầng dưới chót nhất kẻ thất bại mà thôi mà lấy hạ nhị thành tích tất nhiên tiến vào nước hoa học phủ cao nhất thanh hoa sau này sẽ là tinh anh nhân sĩ tiền đồ bất khả hạt lượng tại hạ nhị trong mắt trương thủy chỉ là sâu kiến mà thôi mà theo phiếu điểm phát xuống có vui có buồn triệu vân phong lại bắt đầu mang theo tiết tấu trương thủy có tư cách gì cùng hạ nhị ngồi cùng một chỗ a đúng thế vốn là chủ nhiệm lớp đã cho trương thủy cơ hội hắn không hiệu bắt lấy còn có m ặ trương mũi ngồi n ở hạ h thủy, thủy cắn răng giống giận đứng lên đang tại phân phát phiếu điểm triệu vân phong bị trương thủy đột nhiên tới gầm thét sợ hết hồn sắc mặt tái nhật lui về sau một bước tiếp đó sắc mặt trở nên khó coi chính mình cứ nhiên bị một cái phế vật dóa sợ triệu vân phong trở hướng về phía trương thủy lạnh giọng nói ngươi đi à đừng chỉ nói không luyện nhưng mà ngươi kiểm tra thành dạng này nghĩ ở đây cũng không được nếu ngươi không đi đừng trách chúng ta đuổi ngươi đi ba tháng đến nay từ đỉnh phong nhất trực tiếp rơi xuống vực sâu trương thủy nhìn thấu thói đời nóng lạnh những người ở trước mắt ban đầu ở trước mặt mình là thế nào h è n mọn như thế nào khiêm tốn bây giờ chính là như thế nào cao ngạo trước đây cái này triệu vân phong hỏi mình toán học đề thời điểm thật giống như h è n mọn tiểu đệ dạng này tan học còn thường xuyên mang chính mình chơi bóng hiện tại thế nào trương thủy khổ tâm nợ nụ cười ngồi ở trong đám người nhưng thật giống như cùng toàn bộ thế giới cách ly dọn dẹp chất trên bàn tích như núi sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu thân ảnh cô đơn có chút nghèo túng dọn dẹp sách giáo khoa trương thủy cảm giác g i á c tự mấy hốc mắt có chút mơ hồ trương thủy rất rõ ràng khiến cho chính mình rơi xuống thần đàn kẻ cầm đầu cũng không phải chúng quanh chế rêu hắn người mà là cái này muốn cướp đoạt từ bản thân thể thần tiên chính là cái này thần tiên đột nhiên quản hắn là cái gì chim chết long đế làm hại hắn liên tục ba tháng thi một cái một trăm năm mươi trương thủy cắn răng vợ môi đều chảy máu trong lòng giống giận chim chết long đế ngươi chết cho ta chết, chết, chết trong lòng bi thương tăng thêm sát ý ngập trời Giống như đây ộ c dược d n là trương thủy trong chuyển đến đầu m ý thức cái cuối cùng ý niệm tại trong bóng tối vô tận trương thủy làm một cái giấc mơ kỳ quái trong ngộng hắn là một cái trắng phao con cầu tại một chỗ trong mây mù na du mây mù trung ương là một đầu to lớn hình rắn quái vật xoay quanh trong đó nhìn kỹ mặt người thân rắn màu đỏ thâm thân thể dài đến vạn dặm cao vút trong mây cực lớn rung động theo bản năng t r ư ơ n g thủy linh hồn quang cầu liền hướng lóng lánh kim quang quái vật từng chút từng chút lướt tới thế nhưng là vừa mới bay tới trong nháy mắt đột nhiên xông vào một cái quả cầu ánh sáng màu vàng quang cầu thế nhưng là cái này quang cầu chỉ có t r ư ơ n g thủy một phần mười lớn nhỏ cái này quả cầu ánh sáng màu vàng rất nhỏ thế nhưng là thế tới hung hăng không có hảo ý vừa nhìn thấy chương thủy liền hung áp sâu lên hơn nữa đã n ư ớ ra một cái mồm to muốn cắn chân thủy. thủy hoàn toàn không chăn chờ vô ý thức biến ra một cái m ồ m to hung hăng cắn về phía quả cầu ánh sáng màu vàng không có mấy lần quả cầu ánh sáng màu vàng liền bị trương thủy cho rất dễ dàng ăn một hồi lạnh như băng ý lạnh từ trong lòng hiện lên tiếp đó trương thủy cảm giác g i á c tự mình tựa hồ muốn tỉnh lại trong đầu lại chuyển đến cái k i u long đế trúc cửu âm tiếng k ê u thăng thiết không muốn ta không muốn chết ta là trúc long ta là trúc cửu âm ta là loài người trí cao thần linh ta không muốn chết người đi chết ta còn trúc long còn long nến ngươi một cái chối tiêu a long ngươi một cái dưa hấu a làm hại ta ba thứ nguyệt khảo thất bại tốt nhất ngươi là vĩnh thế không thể luân hồi chiến thắng gián ác trương thủy giống giận một tiếng vọt tới quái vật to lớn trước mặt đứng vào lúc này vạn giảm dài quái vật đột nhiên mở mắt cả hai đối mặt trong nháy mắt trương thủy chỉ cảm thấy trong mắt đối phương bắn ra hai vệ k i m quang chui vào linh hồn chỗ sâu một cảm giác mát dịu trải rộng toàn thân trương thủy sảng khoái kêu một tiếng liền tỉnh trong mơ hồ trương thủy nhìn thấy trước mắt một đạo trắng lếu cái bóng tiếp đó trương thủy phát hiện mình ngủ ở trên giường bệnh trước mặt bóng trắng nhưng là một cái mỹ mạo y tá tỷ tỷ đồng phục y tá màu trắng làm nổi bật lên y tá tỷ tỷ làn da trắng hơn trắng non giống như dương chi ngọc ngũ quan tinh xảo một đôi mắt to như nước trong veo trong n y mắt giống như là trong thần thoại tiên nữ một dạng nhìn kỹ trương thủy mắt trợn tròn lên con mắt ta thế nào trương thủy tự hồ thấy được cái không nên nhìn đồ vật ngay sau đó là y tá tỉ tỉ bên trong đẹp toàn bộ bị trương thủy phát hiện sáu không được ta lại không thể tiếp đó theo bao hàng bên trong xinh đẹp y tá mỹ nữ đến gần trương thủy cảm giác giác tự mình lỗ mũi đột nhiên nóng lên sáu bảy trăm năm mươi bảy cuối cùng một t r ư ơ n g cùng sách mới cảm nghĩ trương trước thiết lập sai rồi trương trước đạt nhân nhắn lại ta lui về trương trước nhắm tệ tòng ma ngục chạy ra sau đó n ộ dung ngoại ý muốn gặp trương sao phàm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 nội dung mang theo lâm tử cùng trương sao phạm thượng thành núi lộ r a phục hy tín vật tìm kiếm thánh sơn hỗ trợ lại đánh thức chấn áp thánh sơn trí tôn tàn hồn trí tôn tàn hồn cùng nội dung âm thầm thỏa thuận hiệp nghị lưu lại lâm tử cùng trương sao phạm đồng thời tìm một người xem như nội dung thế thân thay thế nội dung bị thiên sứ mang đi thời gian vạn năm trong trước mắt n h â n tộc vẫn như c ũ chịu đến thiên đường cùng cổ ma giới ước hiếp nhưng mà thời gian vạn năm nội dung thông qua tu luyện thiên ma hợp thể thành cựu trí tôn chi vị tiên cắt một lần nữa có thời lực áp nhân tộc tứ lại vực trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực chấn áp hoang dạ giới đồng thời toàn bộ ho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 Cục đồng, hạo nước thuốc thiết, chương xuân vừa, rượu duyên vải nhỏ chờ ta một chút còn các đọc, chế, có cái cùng cảm các có của các có ổng, xuân duyên nhỏ manh ngội dung điểm sung sướng, người sử dụng đương nhiên nhiều bạn trang hạn không từng Long vẫn người, không có ủng hộ của các người, ta là không có khả năng kiên đến bây giờ. hạ hộ khả tạ bọt bởi bịa bây tít, ta một tử, rất ta trì rượu vừa, vải vì vô lửa ra, điểm sử Đế là là phía dưới là sách mới siêu thần học sinh mở đầu lại so với sân trường tu tiên thoải mái hơn càng đ ẹ p mắt hy vọng các ngươi còn có thể tiếp tục ủng hộ long đế cảm tạ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 Tại chính ơ i x u là tại lúc đó trương thủy bắt đầu lờ mờ mà người thấy chúng quanh nữ đồng học trên thân hơi hơi mùi vị khác biệt trương thủy về đến nhà thắm nước nóng sau đó toàn thân bẩn túi nước bùn không có thế nhưng là một mực đầu đau m u ớ n nước duy trì đến ba tháng phía sau bây giờ trương thủy trong đầu cả ngày không ngừng mà vang lên một người khác cấm thanh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 lan ra ngoài a cũng không biết trương thủy là làm sao vậy năm đó đệ nhất nhân a bây giờ luân lạc tới tình trạng như vậy ai biết được có lẽ hắn trước kia thành tích cũng là chụp đi ra ngoài đâu hạ nhị triệu vân phong lánh tiếu liêu nhất âm thanh lại lấy ra một trường phiếu điểm nhìn về phía hạ nhị lại ý c ư ờ i đ ầ y m ặ t nói nhụy nhụy đây là của ngươi ngươi lần này lại kiểm tra đệ nhất thật tuyệt nói hạ nhị liền đem phiếu điểm đưa cho trương thủy ngồi cùng bàn hạ nhị hạ nhị an vị tại trương thủy bên cạnh tiếp nhận phiếu điểm lại khẽ nhữ mày một cái nhìn một chút triệu văn phòng muốn nói lại thôi tiếp tục xem xoay tay lại bên trong ôn tập tư liệu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 hắn không hiểu bắt lấy còn có mặt mũi ngồi ở hạ nhị nơi đó đúng a ba tháng hắn nhất thiết phải ra khỏi chúng ta thí nghiệm ban trương thủy trong đầu vang lên cái kia tiên tôn giống như n i ệ m kinh â m thanh mặc dù yếu ớt nhưng mà bực bội bên thai càng là chuyển đến chung quanh khinh thường chế dễ ớt giống như một từng chiếc nhọn lợi kiếm thật sâu đâm đến trên trái tim nhường trương thủy hô hấp cũng hơi rộn rộn Ta t đi. rợn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 giống như đ ộ c dược dâng lên trong lòng trương thủy trong đầu chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt cả người liền ngã xuống đất n g ấ t đi tại té xịu trong nháy mắt đó trương thủy tựa hầu nghe được bốn phía tiếng kinh hô xem ra lần này thật là mất mặt ném đại phát ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước bị tức té xịu đây quả thực là cuộc sống vết nhơ a liền tại trương thủy hai mắt không bị khống chế đóng lại thời điểm hắn mơ hồ thấy được trước mặt hắn triệu vân đỉnh quần đột nhiên không thấy tất tiểu sáu đây là trương thủy ý thức cái cuối cùng ý niệm tại trong bóng tối vô tận trương thủy làm một cái giấc mơ kỳ quái trong động hắn là một cái trắng phao con cầu tại một chỗ trong m